Quy 1 chương 169, mộng điệp cốc biến dị. Chương 169, mộng điệp cốc biến dị. Giờ phút này xuất hiện tại Lý Linh trước mặt, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là này tòa tấm bia đá cùng dốc núi? Tổng thể đến xem, địa hình cũng không có phát sinh cái gì trọng đại cải biến. Nhưng mà đập vào mắt bạn thân thấy, quanh mình bầu không khí hoàn toàn bất động. Một mảnh chim hót hoa nở, dưới ánh trăng, giống như cổ tích hoa viên mộng ảo sắt thái không tiếp tục, mà chuyển biến thành làm một loại nâu đen khí vụ bao phủ, giống như ác mộng sâm lấn âm trầm cảm giác. Hai người tới tấm địa đá phía trước, im lặng nhìn ra ngoài một hồi nhưng thấy khắc sâu tại cực lớn trên núi đá chữ viết tựa hồ ảm đạm rồi vài phần đã có được bao nhiêu tang thương phong cách cổ xưa cảm nhận. Mạc Thanh Bình trầm ngâm nói, cái này khối tấm bia đá. Lý Linh hỏi, có gì không bình thường? Mặc Thanh Bình nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, cái này có phải là tử hư tiền bối lưu lại ở dưới đạo tiêu? Lý Linh nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, hắn lại đem cái này khối tấm bia đá trở thành tử hư chân nhân bản thân còn xuất lại tạo vật. nhưng mà nghĩ lại, điều này cũng đúng cái hợp lý suy đoán. xem như đạo tiêu sở tại có thể là đủ loại cắt đá thảo mục, cũng có thể là mặt khác có khả năng hoạt động nội linh thể chỉ cần tồn tại lẫn nhau ở giữa liên hệ là được. Lý Linh chính mình sở định đạo tiêu hòa tan vào trước đây trong rừng rậm bùn đất, trôn giấu dưới mặt đất cũng không thấy được. làm như vậy chỗ tốt là không dễ dàng là người ngoài bản thân nhận ra, khuyết điểm mà lại là tự mình cảm ứng cùng liên lạc lên cũng tương đối là phiền phức, cần phải đi qua đáng kể thời gian dài cảm ứng có khả năng lẫn nhau liên tiếp, dẫn dắt Ngọc linh thể tới. Mặc Thanh Bình đứng tại dưới tấm bia đá nghĩ một lát trẻ, trước mặt kệ, ta cũng muốn lưu lại một đạo tiêu, thuận tiện ngày sau tìm kiếm. hắn từ túi trong túi móc ra một vật, là cái tuổi có hơn một xích đến lớn lên kim loại mũi nhọn, xem xét liền tồn tại kiên cố cảm nhận. Lý Linh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng nhắc nhở, tiền bối, không bằng khắc tìm địa phương định gia đạo tiêu. Tử Hư tiền bối đã từng đã nói với ta, cái toản này tấm bia đá cũng không phải là hắn lưu lại, hắn lần đầu tiên tới thời điểm liền thấy được. Cái gì? Mặc Thanh Bình hơi vài phần kinh ngạc quay đầu, đây không phải Tử Hư tiền bối lưu lại đấy sao? Cũng không phải. Lý Linh khẳng định nói. Mặc Thanh Bình cảm khái một tiếng, cái kia thì có thể là sớm hơn trước đó tu sĩ bản thân để lại, như thế dễ làm người khác chú ý, giống như chắc chắn, ít nhất cũng phải là Nguyên Anh cấp độ chân thật tu vi. Hắn quyết định biết lắng nghe, mang theo chính mình bản thân xuất gia thiết mâu hướng trong rừng rậm đi đến, vừa đi còn vừa nói, ta đi một chút sẽ trở lại, ngươi ở chỗ này chờ ta. tốt sau một lúc, Mạc thanh bình một lần nữa trở lại, gọi lý linh nói, chúng ta vào xem một chút đi. hai người lúc này mới đi vào trong đi, bởi vì sớm biết được nơi đây nghỉ lại lấy mộng điệp, bọn hắn tiến lên thời điểm không tái sử dụng xúc địa thành thốn bộ pháp, mà là con đường thực tế ven đường tìm kiếm. nhưng thấy phía trước thảo mục bắt đầu giáo rũ, vậy mà tỏa ra giống như đất hoang cảm nhận, cái này để cho mạc thanh bình trên mặt đều nhiều hơn ra bao nhiêu âm trầm nhẫn sắc, giống như có chút không đúng, cái đó và tử hư tiền bối bản thân miêu tả cảnh tượng căn bản không giống với. Lý Linh càng là trong nội tâm kinh ngạc, đâu chỉ không giống với, quả thực liền là thay hình đổi dạng. Ta hiểu được. Đột nhiên, mặt Thanh Bình nhìn về phía cách đó không xa màu xám khí vụ, thần sắc kinh ngạc. Đây là Minh Giới khí tức lan tràn tới bản thân gây ra. Minh Giới khí tức. Lý Linh nhận hắn nhắc nhở, cẩn thận cảm ứng một tí, quả thật phát hiện bao nhiêu bất thường đồ vật. Mộng cảnh dẫu sao không giống với hiện thực, hắn đủ khả năng phát giác được mùi là có hạ, nhưng cùng với nhận thức rõ ràng, một sợi mơ hồ xen lẫn huyết tinh cảm nhận dòng sông khí tức truyền đến, đã mang đến Minh Giới bầu không khí. Mặt Thanh Bình bước nhanh đi vào trong đi rất nhanh vượt qua một cái dốc núi, đi vào đường bòn bên cạnh trên vách đá trú ngục nó nhìn. Lý Linh theo ánh mắt của hắn về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái ngoại hình giống như sa mang, tựa hồ chính tại vạn mèo biến hóa đen kịt tấm ảnh chiếm giữ tại cách đó không xa khe núi bên trong, tí tý huyết vụ chính tại từ đó truyền đến, xung quanh rành rộn lấy giống như huyết thủy ướt át sương mù, dường như đem mặt đất đều xuống nước. Một mảnh giống như đầm lầy lầy lội khu vực đã hình thành, trước đây người thấy được huyết tinh cảm nhận cùng minh giới bầu không khí đúng là bởi vậy mà đến. Lý Linh mang theo vài phần kinh ngạc nói, tại đây tại sao có thể có không gian khe hở? Hắn có thể khẳng định, trước đó là không có. Mạc Thanh Bình nói: "Xem cái này khe hở không lớn, lan tràn tới huyết vụ cũng không nhiều, hẳn là thành hình thời gian còn không lâu." Lý Linh nói: "Mạc tiên Bối, ngươi có thể phán đoán nó đại khái tồn tại thời gian ư?" Mạc Thanh Bình nói: "2-3 tháng đi, ngươi xem mặt đất, đại khái cũng hiểu." Lý Linh lên tiếng: "Đem trước mắt bản thân thấy một màn này ghi nhớ trong lòng." Mạc Thanh Bình chỉ điểm nói: "Minh giới khí tức thật là tốt phân biệt, bầu trời có huyết vụ tràn ngập, cũng dễ dàng tại nơi khác địa giới hình thành vũng máu, thậm chí hợp thành chảy thành sông. Người xem tại đây mặt đất, còn có huyết thủy, toàn bộ đều là dùng hư không khe hở làm trung tâm, tiếp tục hướng ra phía ngoài lan tràn." Hắn nói xong, chợt lại tiến lên, nhìn về phía xung quanh nguyên một đám vũ bùn, ân. Đây là... Lý Linh hiếu kỳ đi tới, sau khi xem, cũng là sự sở, dấu chân Xuất hiện tại trước mặt, là nhiều sâu cạn không đồng nhất dấu chân, nguyên một đám ngoại hình giống như người, nhưng mà lại rõ ràng lớn hơn nhiều lần. Mạc Thanh Bình nói, đây là độc nhãn cự nhân dấu chân, có tộc một mắt đã tới, nhưng lại không chỉ một cái. Bọn hắn như thế nào đến đây? Kỳ thật Lý Linh là biết rõ còn cố hỏi, hắn chứng kiến những dấu chân này chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Mạc Thanh Bình giải thích nói, chắc là bọn hắn trong đó cái gì đầu lĩnh tại tử hư tiền bối tại đây bị tổn thất nặng, đem tộc nhân đều kéo tới, nghĩ muốn báo thù rửa hận đi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Trong tay ngươi còn cầm cái kia ánh mắt kết tinh luyện chế mà thành pháp bảo, cái này một vật loại đối với đồng tộc tiên phú thần thông cũng có nhất định năng lực chống cự, có lẽ pháp bảo hiệu dụng không lớn. Đợi lát nữa gặp được, không muốn xuất ra tới, miễn cho không có vây khốn địch nhân. Thay vào đó chọc giận bọn hắn. Lý Linh nói, ta hiểu được. Ý thức được nơi này có cường địch đã tới về sau, Mạc Thanh Bình kế tiếp hành động rõ ràng biến hóa được cẩn thận rất nhiều, hành động ở giữa, tận lực cẩn thận trông nom bốn phía nhưng một đường tiếp tục đi vào trong đi, không có thấy tộc một mắt tự nhân, ngược lại trông thấy rất nhiều hoa khoe màu đua sắc đồ vật. bọn hắn giống như cánh hoa tán lạc tại dưới, đúng là từng cái hoặc hoàn hảo, hoặc không trọn vẹn mộng điệp cánh. Mộng điệp là một loại đặc biệt mộng cảnh sinh vật, dùng đặc thù âm tính tinh khí bản thân chuyển hóa, bị đánh chết sau vẫn có khả năng lưu lại một đôi cánh tại mộng cảnh thế giới. Loại vật này thường thường bị coi là đặc thù linh tài, có làm thuốc hoặc là khác làm hắn dùng công hiệu. Mặc thanh bình vô cùng thở dài, quả thực liền là phung phí của trời a, những tộc một mắt kia vậy mà lại tới đây đại khai sắc giới liền hồ điệp đều không buông tha. Lý Linh nói, tiền bối. Ngươi như thế nào xác định là bọn hắn làm? Mạc Thanh Bình nói, không phải bọn hắn còn có thể là ai? Minh Giới bên trong chưa từng có lương thiện đồ vật loại, mặc dù tộc một mắt xem như tương đối ôn hòa tồn tại, cũng khó tránh khỏi tàn bạo hiêu chiến, tính thích giết chóc. Nhất là bọn hắn trước đây tựa hồ còn bị Tử Hư Tiền Bối giáo hôm qua, nội giận phía dưới tạo thành cái cấp độ này phá hư chẳng có gì lạ. Hắn một bộ kiến thức rộng rãi giáng dấp, gọi được Lý Linh Lòng có rất có cảm xúc. Quả nhiên là nghiệp chứng a, cái này tính đi tính lại lại vẫn cùng chính mình có quan hệ. Những ngộng niệm này xem như gặp không may thay bay vạ gió, lại một lát sau. Lý Linh cùng Mạc Thanh Bình đi tới trước đây ngắt lấy thải hồng hoa trong cốc cái rừng. Không hề ngoài ý muốn, tại đây cũng là một mảnh rách nát suy sụp tinh thần, hơn trăm trượng vuông bức dốc núi núi, đầy khắp núi đổi thải hồng hoa không tiếp tục, mà chuyển biến thành là nguyên một đám hố cùng dấu chân. Tộc một mắt táo bạo đem tại đây đập phá cái nát bét, chỉ có chút ít may mắn may mắn còn sống sót đó hoa, lẻ loi chờ chọi mở ra tại biên giới khu vực. Thật sự là xui, thật sự gọi bọn hắn nhanh chân đến trước, thoạt nhìn còn không phải tốt tốt thu thập, mà là bên cạnh nền bên cạnh hái. Lý Linh ngửi, cũng cảm giác bốn phía phiêu lấy thất tình lục dục khí tức trong đó ẩn chứa buồn giận đau khổ đủ loại nhưng hết lần này tới lần khác không có vui sướng túi đầu nhìn lại quả nhiên lơ mờ có thể thấy được trong đất bùn hôn tạp lấy một ít đặc biệt cánh hoa nhưng mà đại biểu vui sướng tranh sắc cánh hoa đều bị hái đi còn lại đủ loại nhan sắc bị nện thành nát bét cùng dưới chân thành lá ngậm điệp cánh hôn hợp cùng một chỗ chỉ có thể nhặt một ít bọn hắn đồ không cần khá tốt ngậm cảnh dẫu sao không thể so với hiện thực những ngậm điệp này cánh cùng thải hồng hoa cánh hoa giữ lại kỳ hạn đều không thiếu đến lúc đó cũng là tự động tiêu tán mà không phải hư thối biến chất mặc thanh bình xem trong chốc lát trợ ống tay áo bay xuống gió mát nhẹ nhẹ bắt đầu quét dọn tước dải mặt. Hắn dùng ngục linh mô phòng hơn 1500 năm thâm hậu tu vi, đơn giản đem phương viên trên trăm trượng đều quét lên. Bởi vì không cần lo lắng ngục điệp xâm nhập, ngược lại càng thêm dễ dàng thâu tóm toàn trường, trực tiếp hướng ống tay háo mà đi. Lý Linh chứng kiến, cơ linh tình ngộ, quản nhiều như vậy cái khác làm cái gì, có chỗ tốt trước kiếm a. Tổng một mắt vị trí, lại không phải mình có khả năng quan tâm, lại không động thủ đoạt một ít những thứ này, tất cả đều cũng bị Mạc Thanh Bình nhặt đi nha. Tuy rằng Mạc Thanh Bình một đường tới Hiền lành rất thiết, nhưng loại này vật vô chủ, từ trước đến nay đều là tất cả bằng bạn sự hái, cũng không thể cố ý lưu lại một chút cho mình liền song xem tại tử hư tiền bối trên mặt mũi chiếu cố tiểu bối cũng không có như vậy tận lực nói không chừng còn có thể tìm lấy cớ để cho hắn biết được dân gian giang hồ quy củ lý linh lập tức không chút khách khí tranh đoạn, ngạnh xanh xanh từ bên cạnh mặt đất cuốn đi trên trăm mảnh hồ điệp kiếm quyết cánh cùng với ba năm trăm mảnh cánh hoa vạn hạnh là tổng một mắt thật đúng phung phí của trời như thế linh tài vậy mà tất cả đều không muốn hái đi vui sướng một mảnh liền đem còn lại phá hủy tiểu tử ngươi động thủ còn rất nhanh mặc thanh bình chú ý tới lý linh cử động không khỏi cười khan một tiếng nhưng mà hắn xem như kết đan tiền bối cũng không nên cùng Lý Linh tính toán ít như vậy đồ vật, rất nhanh liền phủi phủi ống tay áo, ngừng lại. Đi thôi, chúng ta lại hướng bên trong nhìn xem, tốt xấu muốn xuyên qua đi lại hồn Nguyên, đến Vô Nguyên Hà bên cạnh xác nhận một tí tình huống, sau đó lại từ mặt khác một bên lộn trở lại lạc phách hổ. Mạc Thanh Bình xác nhận một tí lộ tuyến. Lý Linh nhìn chung quanh, chợt cảm giác cái này một nơi khiếm khuyết cảnh là Héo Hứa có chút đáng tiếc, tiền bối, chỗ này địa phương liền hủy diệt rồi ư? Mạc Thanh Bình nói, Mộng cảnh khởi động lại trước đó, là chỉ có thể như thế, ta cũng không biết nơi đây đến cùng bao lâu mới khởi động lại một lần, về sau rồi trở về nhìn xem. Mộng cảnh là sẽ khởi động lại bên trong đủ loại thực vật, động vật, không phải giống như thiên nhiên như vậy sinh dài ra, mà là căn cứ trong hiện thực vật chất cấu thành một lần nữa phóng tỏa ra thiên địa tự nhiên hình chiếu. Nhưng loại này hình chiếu cũng không lập tức có thể hiện ra, có chút nhanh đến một hai ngày là được, có chút muốn tầm năm ba tháng, ba năm năm năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm. Mặc Thanh Bình đối với mộng điệp cấp hiểu rõ không nhiều lắm, cũng chỉ có thể như thế trả lời. Lý Linh Đồng dạng không cách nào xác định nơi đây chẳng cảnh khởi động lại quy luật. Nghe vậy không khỏi thở than một tiếng. Mặc Thanh Bình trầm mặc một hồi, đung nhiên nói, kỳ thật cũng khởi động lại thời gian so với ở lại nơi đây hư không khe hở mới thật sự là phiền phước. Lý Linh nghe hiểu, Phu Hòa nói, xác thực như thế, những minh giới kia chỉ có duy nhất khí tức đều tràn ngập xuất hiện rồi. Mặc Thanh Bình nói, đợi một thời gian, nơi đây nói không chừng sẽ thêm ra một ít huyết tuyền hoặc là đầm lấy các loại đồ vật, đến lúc đó Linh Nhẫn giao tạm, không biết sẽ biến thành hạng gì răng rớp. Nói không chừng sẽ xuất hiện mới đặc sản, nhưng nói không chừng liền là triệt để hủy diệt. Đúng lúc này, Lý Linh chợt thấy được một mảnh giống như màu đen trang giấy đồ vật tại bay múa, theo sát phía sau lại là nhiều màu đen sự vật bay ra. Là cái gì? hắn mang theo vài phần kinh ngạc, chỉ vào bọn hắn nói ra. Mạc Thanh Bình quay đầu lại, thần sắc lập tức kỳ biến. Nhưng cái này kỳ biến, mà lại không phải mặt khác, mà là kinh hỉ. Minh điệp, tại đây lại vẫn có mộng điệp giữ lại xuống tới, nhưng lại hấp thu huyết hà lực lượng, hình thành minh điệp. Lý Linh nghe vậy kinh ngạc, hắn lẩn lẩn cảm giác, cái tên này tựa hồ ở đằng kia nghe nói qua. Không đợi nhiều làm suy tư, Mạc Thanh Bình liền lao đến, dắt hắn hướng cách đó không xa dốc núi trốn đi. Trốn tốt, loại vật này cũng không phải là chuyện đùa, bị nó đốt, thần hồn như mật, có thể liền triệt để xong đời. Thời cổ một ít dân gian truyền lưu trong ngậm giết người câu chuyện, đều cùng loại này linh vật thoát ly không được quan hệ. Mạc Thanh Bình tựa hồ có chút cao hứng, nhưng cũng có chút đau đầu, lướt ở một bên cân nhắc lên làm thế nào đối phó loại vật này. Chúng ta dưới muốn ra tay bắt bọn hắn, tốt nhất là có khả năng toàn bộ bắt sống, đừng mới chết, cũng không nên bị bọn hắn chạy mất. Đối lại ta nhìn xem, tựa hồ tổng cộng 14 con, làm thế nào có khả năng một mẹ hút gọn? Tiên bối, ngươi muốn bắt bọn hắn, dùng tộc một mắt tiên phú thần hồn nhiếp hồn thần quang được hay không được? Lý Linh phản ứng rất nhanh, chớp mắt liền nghĩ đến loại này đủ để trấn nhiếp thần hồn, định trụ sinh linh thân thể dị bảo. Ngươi nói là trước đây luyện chế kiện pháp bảo kia ư? Mạc Thanh Bình có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, khẳng định nói ra Minh Điệp tuy rằng khó chơi, nhưng sinh mệnh bản chất cũng không được, nhiều nhất chỉ là luyện khí tiêu chuẩn, dùng ngươi lực, nói không chừng thật đúng là có khả năng định trụ bọn hắn, sau đó thuận tiện ta bắt. Nhưng mà, Lý Linh nói, nhưng mà cái gì? Mạc Thanh Bình nói, loại này bảo vật chỉ có thể định trụ chỉ riêng Minh Điệp, bảo đảm để cho ta bắt lấy hai ba con, kịp thời ra tay, nói không chừng còn có thể bắt trụ thêm nhiều hơn, nhưng động thủ để tránh nó gây tổn thương cho ta thần hồn, khó tránh khỏi tận hết sức lực, hay vẫn là khả năng chạy mất ta. Lý Linh suy nghĩ một chút, nói, không bằng như vậy, ta dùng mặt khác một loại đồ vật mê hoặc bọn hắn, bảo đảm có khả năng một mẹ gọn. Mạc Thanh Bình nhìn nhìn Lý Linh, trên mặt lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc. "Thật đúng." Lý Linh nói, "Tiền bối trước mặt làm thế nào có thể có lời nói dối?" Mạc Thanh Bình quyết định thật nhanh, "Cái kia tốt, ngươi cứ việc thử một lần, nếu thật thành công bắt đến, thu hoạch ngươi một mình ta một nữa." "Nhưng từ tục Tiêu nói trước, nếu như tình huống không đúng, ta sẽ chỉ bắt chính mình đủ khả năng bộ phận, liền không phân lợi ích cho ngươi rồi." Quy một chương 170, tiền bối lại bị sói tha đi. Chương 170, tiền bối lại bị sói tha đi. Được phép xem tại Tử hư tiền bối trên mặt mũi, hay hoặc là thật đúng thưởng thức Lý Linh. Mạc Thanh Bình cũng không bởi vì chính mình là kết đan tu sĩ liền toàn bộ nhà ở nó công lao, nghĩ muốn một hơi đem Sở Hữu Thu hoạch nuốt vào. Nhưng mà từ những lời này bên trong cũng chết xạ ra một cái mịt mờ sự thật, đó chính là hắn cũng không có tin tưởng đem những minh điệp này một mẹ hốt gọn. Lý Linh nói, "Tốt, vậy thì một lời đã định." Lúc này thi triển Trúng Diệu Hóa Hương bí quyết, mê thần hương mở ảo như khói, Lăng Yên không một tiếng động hướng phía phía trước bay đi. Loại này hương phách hình thành sương mù vô hình vô tích, màu đen hồ điệp căn bản không thể nhận ra cảm giác, thậm chí ẩn giấu ở bên Mạc Thanh Bình đều vì lẽ đó khó hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền chứng kiến những minh điệp kia lung la lung lay Một cái tiếp một cái hướng mặt đất rơi đi. Bọn hắn tuy rằng tương đối có vài phần đặc dị chỗ, liền Mạc Thanh Bình cái tên này chủ tu ngộ đạo kết đan tu sĩ đều muốn kinh kỵ, nhưng mà bản thân sinh mệnh bản chất hoàn toàn chính xác không cao, mê thần hương đối phó bọn hắn hiệu quả, quả thực tốt được thần kỳ. Tại Mạc Thanh Bình trong lúc kinh ngạc, tổng cộng 14 con minh điệp tất cả đều rơi xuống, không có một cái bỏ sót. Hắn kinh ngạc vô cùng, nhịn không được hỏi Lý Linh, ngươi rốt cuộc cùng là làm sao làm được? Lý Linh phất phắt tay, một sợi chưa hoàn toàn tán đi dư hương phóng tới đối phương. Mạc Thanh Bình thoáng thất thần, lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Hương đạo Nguyên lai ngươi chỉ dùng để hương đạo pháp hôn trong mặt những minh điển này, có thể hương khí không phải thân thể khiếu giác có khả năng cảm giác hư. Chẳng lẽ ngươi đã dùng diễn mộng quyết mô phẳng cái này một thần thông, vận dụng tinh thần của mình sinh hương. Mạc Thanh Bình đối với hương đạo không hề hiểu rõ, nhưng mà lại dâu sao kiến thức rộng rãi, vậy mà mơ hồ đoán được vài phần chân tướng. lập tức nhịn không được cảm khái, cái này là tử hư tiền bối hóa hương thần thông ư. quả nhiên lợi hại. Lý Linh hỏi Mặc Thanh Bình, tiền bối, những minh này làm thế nào phân chia? Mặc Thanh Bình nói, tất cả đều cho ngươi đi, ta tuy rằng giả yếu, nhưng cũng biết công bình lý lẽ. Lý Linh rất có tự mình hiểu lấy nói, tiền bối bản cũng có thể ra tay, nhưng lại đem cơ hội nhường cho ta, còn là dựa theo trước đó bản thân nói, một nửa phân chia đi. Mặc Thanh Bình nói, ta đoán chừng chính mình tối đa cũng liền là bắt 3 năm chỉ mà thôi. Loại này Minh điệp có khả năng hơi thở dung hồn, đặc biệt nguy hiểm. Lý Linh đương nhiên không thể đem loại lời này thật đúng. khiêm Nhụt nói, ta biết lúc này đây vì dự bị lấy bắt động điệp, tiền bối dẫn theo kiện túi lưới loại hình pháp bảo tới, thật muốn bắt, vẫn có biện pháp. Mặc Thanh Bình mặt già đỏ lên, nghĩ nghĩ, nói, cái kia tốt, chúng ta cũng không cần đẩy tới đẩy đi, liền một người một nửa tốt rồi. Lý Linh một lát sau đi ra thấp sơn núi, tiến lên đem những minh điệp kia nhặt được trở lại. Mạc Thanh Bình chứng kiến, lần nữa cảm khái, ta giống như rõ ràng tử hư tiền bối là như thế nào bắt những mộng điệp kia, thật sự chính là hun chóng mặt về sau dùng nhặt. Lý Linh thừa cơ tỉnh giáo nói, Mạc tiền bối, vật này cùng mộng điệp đến tột cùng có gì khác nhau? Bọn hắn thoạt nhìn giống như có cùng một gốc, có không nhỏ chỗ tương tự. Mạc Thanh Bình nói, đúng vậy, minh điệp chính là do mộng điệp chuyển hóa mà đến, tương đương với tà tu tẩu hòa nhập ma thành tựu ma tu. Trước đó ta cũng đã nói, nó tồn tại biến mất hao mòn thần hồn lực lượng một giống như đều là dùng bí pháp tế luyện về sau tiến hành nắm ngự, ngươi nếu có hứng thú nuôi dưỡng lời của nó, ta có thể cho ngươi nhập môn pháp quyết, nếu không hứng thú, cũng có thể bán cho ta." Lý Linh nói, "Này làm sao nói?" Mạc Thanh Bình nói, "Vô luận mộng điệp hay vẫn là minh điệp, thân thể đều có thể nói gầy yếu, cần dùng bí pháp luyện thành cổ trùng, hơn nữa tổ hợp thành trận mới có đầy đủ ý lực, cho nên số lượng là càng nhiều càng tốt. Ngươi như nguyện ý ra tay, ta cho ngươi tính toán thành hạ phẩm linh tài giá cả, bảy con chính là bảy kiện, hay hoặc là cho ngươi 25 vạn ngọc tiền." Lý Linh suy nghĩ một chút, cảm giác mình cũng không có cái gì cần thiết tu luyện trong động giết người kỹ xảo có một vấn nhất, không thể không đang ở trong mộng động thủ thời gian, hay vẫn là lâm nuông nương dễ dùng. tuy rằng cái này có khả năng làm cho hắn đạt được quán nghiệm cùng lực lượng, nhưng chân đến không thể không vận dụng nàng thời gian. xa so sánh minh điệp dùng tốt nhiều hơn, cũng không cần lại phân tâm học tập luyện cổ cùng ngựa cổ. nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng khẽ động. tiền bối, lần trước cái kia bản phương ngoại chí dị là ngài phái người đưa cho ta, không biết mộng viễn đảo bên trong nhưng còn có tương tự chính là sách vở. ta đối với tiền không có gì hứng thú, ngược lại là muốn một chút cùng loại sách quý. mặt thanh bình nói, ngươi đối với những vật này tương đối cảm thấy hứng thú nha. Tốt, vậy thì như ngươi mong muốn." Lý Linh tại chỗ liền đem những minh điệp này giao cho đối phương, "Cái kia tốt, những trước hết này ở tiền bối chỗ đó để đó đi." Không lâu về sau, hai người rời khỏi tiểu cốc, đi vào phía sau núi, sau đó xuyên qua rừng cây, đi vào sa mạc Huyễn Nguyên. Mạc Thanh Bình nói, "Tại đây cần phải chính là ta trước đó bản thân nói đi lại Huyễn Nguyên, chẳng qua hiện nay thoạt nhìn tương đối là bình tĩnh." Dựa theo hắn biết, phía trước liên quan lấy liên tiếp minh giới thông đạo, nói không chừng có khả năng tìm được một ít ngộng giới cùng minh giới liên hệ xuyên việt bí mật tại thời điểm này mạc thanh bình lại nói cho lý linh một việc bởi vì minh giới khí tức xâm lấn bản thân hình thành vô nguyên hà cần phải xảy ra sản xuất ngọc quỷ. bọn hắn vừa phải có một cái khác danh tự gọi là ác ngỗng người tinh thần phóng ngọc giới hình thành ngọc linh quỷ tinh thần cũng có thể phóng ngọc giới đủ loại u hồn tinh quái hóa linh hình thành trong ngọc linh đồng dạng có thể dùng pháp quyết khống chế đây cũng là ngự quỷ thuật sở trường nếu ta đoán không sai người học qua u hồn tông vạn quỷ nhập ngọc đại pháp đi trong tay cần phải có ít nhất một cố ngọc linh lý linh trầm ngâm một hồi trung thực thừa nhận nói xác thực như tiền bối nói nhưng mà là lý do cơ duyên gặp gỡ đoạt được cũng không phải là giết hại người vô tội bản thân đến Mạc thanh bình ha ha cười cười nói chúng ta tán tu vừa chính vừa tà không có tiên môn quy củ nhiều như vậy ngươi đã có tử hư tiền bối an bài tu luyện một ít những thứ này chắc hẳn cũng là có nguyên do ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi nếu như ngươi đối với thu thập ác mộng có hứng thú hoặc có thể đến vô nguyên hạ như vậy địa phương tìm kiếm một phen còn có trước đây mộng điệp trong cốc đã có hư không khe hở hình thành huyết hồ tương lai chưa hẳn không thể trở thành một cái khác sản xuất địa phương hắn mới chẳng muốn truy cứu lý linh phải chăng tự mình làm tu luyện ma công sự tỉnh thay vào đó cho đi một tí đề nghị lý linh nói cái này thì không cần, thực không dám đầu giếm, ta cũng bắt đầu hối hận tu luyện pháp quyết này. Hôm nay đang tìm cầu một ít giải quyết hai hỏa ngầm pháp. Mạc Thanh Bình nói, ngươi muốn trước tiên đem bản thân mộng cảnh củng cố, trở thành lao lung vây khốn bản thân Ngự Linh, ngoài ra chính là tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, bởi vì cái gọi là đạo đầy đủ pháp tự mình sinh, rất nhiều thứ cũng có thể dựa vào lấy tu vi cảnh giới đến giải quyết. Lý Linh nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai người thảo luận bên trong, đã dùng xúc địa thành thốn pháp môn đi ra không khoảng cách ngắn, bốn phía thiên địa thương mang, hoàn toàn giống tấm màn đen thiên khung nắp lên đỉnh đầu, đã mang đến áp lực bầu không khí càng làm cho đời người ra điểm xấu cảm thấy trước là cái kia cổ minh giới khí tức càng ngày càng trầm trọng. Lý Linh trong lòng không căn cứ bắt nó cùng trên mình lần trước bản thân thấy làm cái đối lập, phát giác quả thật là nồng hậu dày đặc rất nhiều. Mặc Thanh Bình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu liền là như thế. Đột nhiên phía trước xuất hiện một ít nhân ảnh, mỗi cái đều có cao chừng hơn một trượng dáng người, tỏ ra dị thường coi nô, tại trong xương ngủ nông lung không rõ, hơi vài phần sắc thái thần bí. Hai người không hẹn mà cùng lại, trên mặt lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Lý Linh nói, hình như là những tộc một mắt kia, vậy mà lang thang ở đây bóng người tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, nhau nhao hướng bên này đi tới, quả thật là tộc một mắt. bọn hắn trong miệng phát ra bô bô quái gọi, trên trán con mắt đỏ bừng, trong tay riêng phần mình nắm lấy đơn sơ dao thương côn động các loại vũ khí, giống như tu la ác quỷ, không căn cứ phân trần liền muốn muốn đánh giết bọn hắn. Lý Linh hơi vài phần trột dạo phân biệt một phen, trên mình lần trước đã tới một giới, đã từng gặp phải qua một cái tương đối cổ quái tộc một mắt, nhíp hồn kính bản thân sử dụng ánh mắt kết tinh liền là từ trên người hắn cướp đoạt được đến, nhưng mà lúc này đây, khổ chủ hồ không tại, không tự chủ được liền thoáng lòng, cái kia khổ chủ cũng không tại nhưng mà liền song tại cũng không có cái gì quan hệ, lần trước ta bản thân hiện lộ là tử hư chân nhân hư ảo hóa thân, lần này mà lại dùng chân thân tới, cần phải nhận không ra. Không bình thường, nhận thức không nhận ra được thì như thế nào? Những tộc một mắt này đều cùng đánh máu gà tựa như, nhìn thấy người liền muốn đánh nhau giết, vẫn phải là bạo lực nói chuyện. Mạc Thanh Bình cũng biết những tộc một mắt này khó có thể câu thông, tại bọn hắn vọt tới bên cạnh trước đó, tránh dẫn đầu ra tay. Chỉ thấy hắn tùy ý đem ống tay áo bay xuống, cùng phong tập kích cuốn, hồn tạm lấy từng đạo đao cương bổ về phía những tự nhân kia. Tin đồn tê khiếu bên trong Đám cự nhân công kích nhận lấy thật lớn trở ngại, không thể không tạm thời dừng lại, vận tình ngăn cản, nhưng mà Mạc Thanh Bình pháp lực rất mạnh, trong khoảng khắc huyết vụ nổ tung, lần lượt bóng người bị sét đánh được đã bay đi ra ngoài, đáng sợ miệng vết thương xuất hiện ở phía trên. Nhưng mà một kích này vậy mà không thể toàn diệt đối phương, thay vào đó khơi dậy còn lại người hùng tính, nguyên một đám trong mắt hồng mang đại thịnh, nhiếp hồn thần quang hiểu rõ đi qua. Mạc Thanh Bình nhất thời không thể né tránh, bị định tại chỗ cũ. Mấy cái cự nhân mang theo huyết s xông lên, vũ khí trong tay mãnh liệt vùng dưới đi. Bảnh! Mạc Thanh Bình đỉnh đầu hộ thuẫn hiện ra, một đạo màu vàng kim óng ánh tiểu thuẫn ngưng tụ chi tiết thể. Nhẹ nhõm đã ngăn được công kích của đối phương. Loại này nhiếp hồn thần quang quả nhiên chỉ có thể kiểm chế trụ thân thể của hắn hành động, nhưng nhưng không cách nào ảnh hưởng tư duy cùng pháp lực vận chuyển. Hắn cùng lắm thì đứng đấy bất động, nhưng nhưng như cũng có thể dựa vào thần thông pháp lực tương lai địch đánh tan. Không hề hồi hộp ở giữa, lần lượt tộc một mắt ngã xuống, đúng là vẫn còn tại Mạc Thanh Bình trong tay toàn bộ phục chu. Mạc Thanh Bình nói, những tộc một mắt này thực lực cũng không được, tựa hồ cũng chỉ là một ít bình thường tổng nhân. Lý Linh nhìn nhìn mặt đất, nguyên một đám thân ảnh bắt đầu tiêu tán, quả nhiên, cũng không để lại như cũng giống như lần trước ánh mắt tinh. Vì sao bọn hắn không có để lại đồ vật? Lý Linh không hiểu liền hỏi. mặt Thanh Bình cười nói, ngươi chỉ là tự hư tiền bối đoạt được ánh mắt kết tinh ư? Loại đồ vật này là thượng phẩm linh tài, ẩn chứa một tia thiên phú thần thông pháp tác lực lượng, nào có dễ dàng như vậy nói được phải. Vừa dứt lời, hai người liền đã nghe được một hồi cực lớn gào hét, thông thiên triệt địa kim sắc thần quang từ phía trên khung phía trên hiệu rõ xuống, dưới, dùng Mạc Thanh Bình bất ngờ phương thức đánh kích tại trên người hắn. Như sấm nổ mạnh bên trong, Mạc Thanh Bình thân ảnh quẳng, tại chỗ xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ hồ sâu. Là cái gì? Lý Linh kinh ngạc tránh lui, tranh thủ thời gian đi lại tại hoang nguyên bên trên, tránh né đối phương kế tiếp khả năng tiến hành công kích không tốt, là đầu linh của bọn hắn đến, chỉ sợ đúng là tử hư tiền bối đã từng gặp được qua cái kia chỉ vương tộc. Mạc Thanh Bình ổn định thân hình, một kiện ngoại hình giống như cánh quạt, giống như mặt người lớn nhỏ pháp bảo quay tròn đảo quanh, nhưng mà lại trôi nổi trước người không ngừng. Bởi vì hắn trừ ra thanh âm, cũng không phát hiện bất cứ địch nhân nào bóng dáng. Ầm ầm. Qua trong giây lát, lại một đạo hồng quang tập kích, trực tiếp chiếu xạ tại Mạc Thanh Bình trên thân. Thân ảnh của hắn lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, như phụ và quân, không chút nào không thể động đậy chút nào. Lần này, hai người đều nhìn rõ ràng, công kích quả thật là từ trên trời giáng xuống tựa hồ có đồ vật gì đó giấu ở bầu trời đen nhánh phía trên. nơi đây thiên không dĩ nhiên cùng minh rơi vén, rõ ràng phía trên trời sáng khí trong, minh nguyệt treo cao, nhưng mà lại không thấy chút nào một vật. Mạc thanh bình trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, đã bị vô hình sức lực lớn oanh trên mặt đất. Lý Linh nhìn tận mắt, hắn sở tại mặt đất đụng phải trọn vẹn ba đạo kim quang công kích, trong đó xen lẫn không giống khí tức, tựa hồ có hơn nhiều tiền cao thủ đồng thời ra tay. ánh sáng màu đỏ như cũ tiếp tục chiếu xạ đem mặt thanh bình gắt gao dựa vào tại mặt đất, liền xoay người lên đều làm không được. trong lúc vô hình Một sợi sức lực lớn mang theo cuồng phong cuộn cuộn, ầm ầm vút xuống đi. Quanh mình hơn 10 trượng mặt đất đồng tơi lõm, sa mạc hoang mạc bên trên không lý do nhiều ra khủng bố cự nhân thủ ấn Cũng may Mạc Thanh Bình cũng không phải là đơn giản thế hệ, mặc dù liên tiếp gặp thần bí cường giả đánh lén, như cũng ương ngạnh tiếp nhận lấy đả kích, Ngọc linh cũng không sụp đổ. Không chỉ như thế, hắn còn trợn tế ra một mặt mặt người lớn nhỏ bảo vật kính. Cái này kính hình như là dùng đồng thau tinh tế nghiền nát mà thành, chặn đường trước người, lúc này đem ánh sáng màu đỏ phản xạ trở về. Bên trong ẩn chứa nhếp hồn lực lượng làm như vậy bùng lòng. mặt Thanh Bình thân thể bay vút lên ngày lên. Dùng xúc địa thành thốn pháp môn trở về bỏ chạy, một bên chạy trốn còn một bên gọi Lý Linh, đi mau, cái này có lẽ Tử Hư tiền bối đối đầu cái kia một tôn, còn dẫn theo nhiều cái kết đan cấp độ cao thủ, bọn hắn vậy mà trốn tại không trung làm đánh lén. Lý Linh thầm than không may, xem ra lần này là đến không được Vô Nguyên Hà xem xét, chỗ đó quả nhiên là tộc một mắt tới thông đạo, thậm chí còn mang thủ ngồi trộn hồm chờ chỗ tối, liền đợi đến Tử Hư chân nhân xuất hiện. Lý Linh để tay lên ngực tự hỏi, nếu như chỉ có chính mình một người, thật đúng là có khả năng gặp phục kích. Đây là linh tính cùng trực giác giao phong, đối phương hiểm ác gan bài một ít nhàn hạ binh sĩ tại hạ phương nhiễu loạn chính mình lại ẩn tàng tại thiên khung bên trong, mượn nhờ Thái Hư Hắc Uyên che đậy khí tức, hoàn toàn này đây có tâm tính vô tâm. nhưng mà việc đã đến lúc này, hắn cũng chỉ tốt thu liễm suy nghĩ, đuổi theo Mặc Thanh Bình chạy trốn phương hướng rất nhanh chạy trở về. bọn hắn lợi dụng khí cơ định vị một tí dịch chuyển đến phương xa, lại lại tốn hơn một canh giờ, thật vất vả mới thoát khỏi hậu phương mơ hồ tập kích địch chí khí cơ, tự dắt trốn ra truy tung phạm vi. tại thời điểm này, hai người dĩ nhiên về tới Hắc Sâm Lâm Vùng. Lý Linh nhìn về phía Mặc Thanh Bình, tiền bối, ngươi không có việc gì chứ? Mặc Thanh Bình ngậm linh thể quần áo tả tơi, khuôn mặt thê thảm, miệng mũi đều hình như có vài vết máu lưu lại. Khi tức bự bọn tự, ta. Mạc Thanh Bình vừa mới há miệng, nghĩ muốn nói cái gì đó, lại lần nữa sắc mặt đại biến. Đen kịt trong rừng, một đạo thân ảnh khổng lồ vẩn ra, là đầu dài đến 3 trượng bằng lòng, đặt ở trên biển cũng có thể so với cá mập trắng lớn hung hãn Bạch Lang, chớp mắt liền đem Mạc Thanh Bình ngụp linh thể ngậm trong mồm lên, tuấn rừng dẫm ở chỗ sâu trong chạy đi. Chết điểu, mặc Tiền Bối lại bị sói tha đi. Lý Linh lôi được không nhẹ, đứng tại chỗ cũng một trận gió bên trong bừa bộn. Quy một chương 171, ta mộng đẹp bên trong ngăn cỏ. Chương 171, ta mộng đẹp bên trong ngăn cỏ. Lý Linh, không cần quan tâm ta chính mình trước tạm thời lui. Lần này quả nhiên là 80 tuổi, lão nương kéo căng ngược lại Hải Nhi, ta phải nghĩ biện pháp chạy trước. Mạc Thanh Bình truyền âm loáng thoáng bay tới, nhưng rất nhanh, cùng với Bạch Lang chui vào trong rừng, liền biến mất vô tung. Dương rậm ngăn chặn lý linh thần thức cảm ứng, bốn phía xương mù sâu nặng, càng là khiến cho thiên địa lờ mờ, vạn vật hồ đồng đông, liền cảnh vật cũng khó khăn dùng thấy rõ. Hắn xúc địa thành thốn, đuổi vài bước, nhưng rất nhanh lại tạm thời dừng lại. Bầu trời loáng thoáng truyền đến Mạc Thanh Bình khí tức, thế mà khi bên trong tung tích chính đang bay nhanh tiêu tán, đã biến hóa được mơ hồ không rõ. Mộng giới thời không vén trong hiện thực truyền bá quy luật tựa hồ ở chỗ này đã mất đi tác dụng vậy mà không cách nào một đường truy tung chỉ có thể ở tới gần về sau mới có thể có bản thân nhận ra vừa mới cái kia bạch lang giống như không phải đơn giản đồ vật ít nhất cũng phải là yêu vương cấp bậc tồn tại liền là không biết rốt cuộc cùng làm mộng giới bên trong trời sinh đất nuôi tinh quái hay vẫn là ngoại giới ẩn nấp vào mộng linh thể lý linh nhớ lại lấy vừa mới nhận tập kích hình ảnh ám tự mình suy đoán mặc tiên bối đã tổn thất một chút tinh thần lực cũng không biết có thể ở trong miệng sói kiên trì bao lâu nói không chừng lúc nào tìm được cơ hội liền tự mình làm đào thoát cũng chưa chắc có khả năng về tới tìm ta mà phía sau Còn có tộc một mắt truy binh, như bị vây công, sợ có diệt vong mà lo lắng, vô lý do tổn thất nội linh, còn là theo chân đi vào trong rừng tìm tiếp xem. Một lần nữa bước chậm tại rậm rạp trong rừng đen, đã không có mạc thanh bình dẫn đường, Lý Linh phản ứng đầu tiên là cánh rừng bao la bát ngàn mênh mông, chẳng có mục đích. Hắn muốn có biết thời gian thức địa thần thông, chỉ có thể cảm ứng được phạm vi lớn mơ hồ địa hình, cụ thể với bản thân sở tại, quên mình đều là sương mù bao phủ, hỗn độn không rõ. hơn nữa hắn tại cái này mộng giới bên trong, bản thân đã từng thăm dò qua địa hình cũng không nhiều, nhiều nhất đó là mộng lực cốc, phía sau núi, còn có đi lại hồn nguyên mấy chỗ mà thôi. Hắn đến nay vẫn cứ tiếp tục có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia vùng biên cương hình đã sáng, nhưng không có cần thiết gãy quay trở lại, chỉ có thể hướng phía trước hám ở chỗ sâu trong không ngừng thăm dò. Xúc địa, Xúc địa, lại qua lại, liên tiếp thay hình đổi vị, không ngừng ẩn trốn. Lý Linh trong óc địa hình mở lại hơn 10 dặm thật dài đường dẫn, xung quanh càng ngày càng sâu thẳm, càng ngày càng yên tĩnh, không khí đều dường như ngưng kết xuống tới. Mộng cảnh dễ dàng nhất phát sinh sự tình liền là lạc đường, một khi mất đi chính mình phương hướng về sau, lấy lại tinh thần thời gian, đã là chân trời góc biển bởi vì nơi này không gian cũng không phải là chính thức động thiên càn thuôn mà là mộng cảnh bản thân bản thân kiến tạo biểu hiện giả dối hắn giờ phút này cùng mạc thanh bình ở giữa khoảng cách đã là vô hạn xa cũng là vô hạn gần mẫu chốt ở chỗ nhận thức nếu như có khả năng nhận thức đến hắn ở phương nào liền có thể chuẩn xác định vị còn nếu là không cách nào nhận thức cái kia liền không có biện pháp chỉ có thể xem như mò kim đáy biển một giống như khắp nơi dạo chơi tìm kiếm cũng không biết quá khứ bao lâu lý linh mơ mơ hồ hồ sinh ra khí cơ cảm ứng mãnh liệt về phía trước mạnh đi vào một chỗ khả nghi địa phương đây là một chỗ không lâu trước đó mới buộc phát qua kịch liệt chiến đấu nơi cây cối ngã trái ngã phải, tất cả lớn nhỏ hố sâu tứ tán phân bố trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh cùng đủ loại cương sát lực. Lý Linh mạnh người một hồi, xác nhận cái này là đầu kia bạch lan cùng mạc tiền bối giao chiến nơi, mạc tiền bối đào thoát hay vẫn là bị ăn sạch. tại đây lại không thấy mạc thanh bình, cũng không có bạch lan thi thể, Lý Linh thậm chí không thể nào phán đoán, hắn mộng linh thể phải chăng lựa chọn trở về. còn nếu là hắn đã đào thoát, nói không chừng cũng cho là mình đã nghe lời trở về, chưa chắc được sẽ lưu tại chỗ cũ chờ. cái này phiền thoái, bốn phía khí cơ bị đảo loạn, thay vào đó càng không dễ dàng tìm. Lý Linh bất đắc dĩ theo trực giác của mình tiếp tục hướng phía trước, ý định thử thời vận. Nhưng mà để cho Lý Linh có chút bất ngờ là, mặt thanh bình vị trí không có tìm được, thay vào đó có sợi đầm đặc hương khí đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lý Linh lấy lại tinh thần, nhìn trung quanh, xác nhận đạo. Lan Thảo hương khí, tại đây đã là rừng rậm ở chỗ sâu trong, bị ngoại giới tác động, âm khí hóa sinh, không ít một tính nguyên khí đều chuyển hóa trở thành hình thù kỳ quái cây cối. Đồng dạng cũng có một ít chuyển hóa trở thành kỳ hoa dị thảo, trong đó một chút tinh khí bề ngoài hiện ra linh tài tính chất đặc biệt, tạo nên Lý Linh bản thân người thấy không biết hương khí. Lúc này đây. Hắn bản thân người thấy là cùng loại hoa lan cảm nhận được khí. Mạc Thanh Bình đã từng từng nói qua, mộng giới bên trong rất nhiều vô danh linh tài vô dụng, có hai đại nguyên nhân. Thứ nhất là những giống loài này tính trạng phức tạp, diễn phần mình đều tồn tại khó có thể quy nạp tổng kết hỗn loạn thuộc tính, nếu không có tốn hao cực lớn cái giá lớn, một người là rất khó làm rõ đầu mối, chính thức lục loại hiệu do nó tác dụng. Thứ hai chính là những vật này không thành chủ quẩn, cũng không có cố định sinh sôi nảy nở phương thức cùng chuyển thừa. Cho dù thật đúng có kỳ tài ngút trời thế hệ có khả năng đầy đủ nghiên cứu loại này giống loài, phần lớn cũng chỉ có thể đủ từ tình hình kinh tế một phần đơn độc phẩm trong đó được lợi cũng không biện pháp chuyển rời đến nó đồng loại của hắn giống loài phía trên. Hiện tại những nghiên cứu này, trong đó đoạt được đủ loại kinh nghiệm, chỗ tốt đều sẽ là một cái búa mua bán. Dạng này tính xuống tới, không khỏi cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Người bình thường đều là truy cầu thải hồng hoa cái kia các loại trong ngọc linh tài, tạm thời không nói trước bọn hắn đến tuột cùng giá trị bao nhiêu, tốt xấu là cái ổn định chủng loại, biết được nó tính trạng cùng sản xuất địa phương về sau, liền có thể dựa theo nhu cầu, thỉnh thoảng tới thu hoạch một phen, sinh ra vững chắc tiền lời. Tu sĩ lúc này ở giữa thu hoạch được tiền lợi, không phải là lúc ấy một cái phần năm linh thạch, mà là vô cùng vô tận. Nhưng mà Lý Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng lại một lần nữa phát hiện, cái này hai đại nguyên nhân cuối cùng hay vẫn là cùng một cái. Người bình thường nghiên cứu những vật này, cuối cùng được không bù mất. Cho dù thật sự nếu không tiết hy sinh chính mình lợi ích, đến thần nông nếm mách thảo, dù sao cũng là đối với hậu nhân có tác dụng mới có ý nghĩa. Nhưng mà, ta tựa hồ không cần thiết lo lắng vấn đề này. Những vật này có tác dụng không có, không phải dựa vào xem, cũng không phải là dựa vào đoán, dựa vào người là được rồi. Nghe không có có cảm giác gì, nhất định là bình thường, phát tán ra hương phách không nhiều lắm, thậm chí căn bản không có hương phách, vậy thì chỉ là mộng cảnh kiến tạo đi ra hư giả đồ vật đồng đẳng với phản tài. Còn nếu là cũng có hương phách, ít nhất cũng là không nhập lưu linh tài. Cũng có manh liệt hương phách, thậm chí cả có khả năng sinh ra dịu dụng, càng thêm đáng giá thử một lần. Ta thậm chí có thể vượt qua giống loài bản thân, đem bên trong đủ loại hương phách thu thập, từ càng rất nhỏ cấu thành phương diện tiến hành quy nạp tổng kết. Không giống giống loài bên trong, nếu có giống nhau hương phách có thể chiết xuất cùng tinh luyện, cũng có thể riêng phần mình tiến hành nghiên cứu. Linh tài cùng linh ẩn cũng không phải là ven đường rau cải trắng, tùy chỗ đều có thể có được gặp, Cái này cũng đã có thể tiết kiệm dưới không thiếu thời gian tích lực, bảo đảm bản thân hao tâm tổn trí đều là cái này có hương độ vật nghĩ tới đây, Lý Linh tiến lên, cẩn thận cảm ứng chính mình trong lúc vô tình phát hiện cái này gốc linh tài. Ngoại hình của nó có chút giống là lan thảo, nhưng cũng tại cành lá trung tâm sinh trưởng lấy giống như con rắn nhỏ dâu dài, một mảnh dài hẹp không gió mà bay, giống như gồm có sinh mạng một giống như. Lý Linh bản thân ngửi thấy được hương khí cũng không phải là từ cành lá hoa kết quả các loại chỗ truyền đến, mà là tại những con rắn nhỏ này giống như vòi xúc tu màu trên đầu. Đó là một loại ngoại hình cùng loại hoa hồng, có chứa lan thảo hương thơm không biết đồ vật, chỉ là thu lấy đến một chút, liền để cho người có giống người thay thính mắt tinh, bốn phía đều dường như sáng sủa rất nhiều cảm giác. Kiểu giác quy luật là người người thời điểm cũng đã nhầm nháp đến liên quan mùi cùng hương phách. Người người, trên thực tế là tại dùng thiếu giác khí quan nhăm nháp trong không khí tràn ngập vật chất hỗn đốm. Hương thơm tương ứng sung sướng, tanh hôi tương ứng chán ghét, loại này phản ứng bản thân liền là hưu ích vẫn có làm hại đại khái phán đoán. Đây là thiên địa ban tặng đo đạc thủ đoạn, cũng là phàm nhân bản thân có thần thông. Lý Linh cho rằng, phàm nhân cũng là có thần thông năng lực. Những loại này khiếu giác cùng phán đoán vật chất hưu ích hoặc là có hại bản năng phản ứng, đối với những không có kia khiếu giác sinh vật mà nói, không hề nghi ngờ liền là thiên phú thần thông. Bởi vì thiên địa tạo hóa thần kỳ, khiến người cùng mặt khác cũng có khiếu giác động vật có khả năng thông qua bắt trong không khí tản ra khắp nơi vật chất lún đúng, có thể an toàn phán đoán nó tính chất, hơn nữa quy kết tại có lợi hoặc là có hại, do đó hướng lợi tránh hại, cái này là năng lực. người thấy được loại này hung khí, khiến cho lý linh sinh ra cực kỳ mãnh liệt trực giác, cái này nên là một loại đối với giác quan phần nào giúp ích kích thích tính hương liệu, hoặc mà khi thành linh dược đến sử dụng, càng thêm đang ra chú ý là, nó trong đó có chút thành phần cùng trước đây bản thân ngắt lấy cái tia gốc cùng loại cây bồ cấp anh, lại như đủ loại thực vật liệu tiếp mà thành dị dạng linh tài có trung chỗ. Lý Linh thần niệm tinh tế phân tích, thông qua đơn độc xuất hiện trong đó nào đó hư phách, lại vẫn thật sự si chọn lựa hoàn toàn giống nhau thành phần. Đó là một loại hình như bông liễu, nhưng mà lại hiện ra làm nhạt nhan sắc thật nhỏ tơ nện. Loại vật này, dường như có thể cường hóa thính giác cùng thị giác, tăng cái này hai loại cảm giác. Nhất là nhằm vào sóng âm một loại thính giác năng lực, càng lớn tại thị giác. Đồng thời ở nơi này, tựa hồ có giống người thân thể biến hóa nhẹ, khí cơ linh hoạt cảm giác. Lý Linh cũng không biết vật này danh tiếng, nhưng mà lại căn cứ loại này là tính, nhớ tới một loại tên là Văn Hà thảo kỳ dị vật. thừa đi rằng, Hoàn công phả sơn dung được Văn Hà thảo, mang người thai tính. Đây là nói loại này tên là Văn Hà Thảo sự vật cũng có khiến người hai tính công hiệu, vừa phải có thập di ký một thư ghi lại Văn Hà Thảo người ăn kinh thân, những thứ này đều vừa mới chính cảm ứng Hà Thảo hương đặc thù, hắn tạm thời đem nó tạm thời mệnh danh là Hà Thảo hương, chất chủ động vận dụng người hương thơm tiên phú mang những đồng nhất này hương phách hấp thu, giống như đồ ăn, mọi điều hút vào, nguyên bản đen kịt như đêm quỷ, hơn nữa bị nâu đen xương mù mai bản thân bao phủ rườm rộm, một tí biến hóa được sáng sủa mấy phần, thật đúng là có vài phần tác dụng nha, cũng không biết hiệu quả như vậy phải chăng có thể tiếp tục trồng lên? Lý Linh trong lòng sinh ra thêm vài phần kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút bằng lòng tinh hỷ. Hắn trước đây luôn luôn cảm giác tại cái này trong ngộng hoạt động, nhiều lại không tiện, đơn chỉ dựa vào người hương thơm thiên phú, giống như xuất khiếu đêm dạo trời, xa xa không có ngày dạo chơi sáng rắc quan tới thiện lợi. Loại này Hà Thảo Hương, có lẽ có khả năng cải biến tình huống này. Lý Linh dứt khoát một bên tìm kiếm mạc thanh bình vị trí, một bên tiếp tục trong rừng rậm lưu lạc lên. Kỳ thật một đường tới, hắn bản thân người thấy được hương khí hay vẫn là rất nhiều, tán loạn tại vùng này âm khí tích tụ, tạo thành nhận chứa rất nhiều tinh thần phóng loạn cảnh, tràn ngập đủ loại vật chất cấu thành hình chiếu. Từ nó vật chất căn cơ phong phú trình độ đến xem, chưa không kém hơn những động thiên phúc địa kia. duy nhất vấn đề là những vật này bị mộng cảnh thiên địa đại đạo vặn nẹo, rất khó khăn trải vốt rõ ràng. bình thường rừng rậm bên trong cây cối tuy nhiều nhưng mà lại cuối cùng sẽ có thành mảnh đỉnh núi đồng nhất giống loài, cây cối ở giữa sinh ra thảo mộc cũng thế. nhưng mà lý linh cùng nhau đi tới, sừng sốt không có nhìn thấy đánh chúng có khả năng ổn định nó tính trạng cố hữu giống loài, ngược lại là lại lại đã tìm được như là dị dạng chấp vá đồ vật. có chút ngoại hình như dễ bản lam, đỉnh đầu mà lại sinh ra chân hoa, có chút dài được cây ngô đồng dạng cao, hạt hạt chu quả treo cao, mộc khả quan, có chút giống như một cây mạ đẳng kết xuất bí đỏ lớn nhỏ trái cây sẽ ra về sau nhưng là một bãi vũng nước đủ lập tức đổ xuống đầy đất như nếu dựa theo bình thường pháp đồng dạng dạng thu thập phân biệt Lý Linh là không thể nào từ đó đạt được có tác dụng đồ vật nhưng trải qua phụ cận người vị lại là rất nhanh liền phát hiện một chút quy luật do đó tìm được hình như là tinh khí tích tụ tiêu điểm chiếu khu vực ở chỗ này hắn tổng cộng lại lại ngắt lấy được hơn 10 loại ngoại hình từ đông trùng hạ thảo hoa đến hoa gia thái bất các loại bên ngoài thiên kỳ bách quái dị dạng linh tài lại từ trong đó bảy loại phía trên phát hiện tinh trùng đạt được hạ thảo hương hương phách Lý Linh đem nói những thứ hình dạng như bông liễu nhưng mà lại hiện ra lam nhạt nhan sắc thật nhỏ tơ nện thu thập đến cùng một chỗ. Tạm thời không kịp đi sâu vào tác động, dùng chúng diệu hóa hương bí quyết thu nhận sử dụng cùng mô phòng nó hương, nhưng mà, hắn nhưng có thể trực tiếp lợi dụng vật này, thông qua tự mình nếm thử nhấm nháp nó tính chất và hương vị. Lý Linh tốc dục diễn mà quyết, một tia ý thức ở những kỳ hoa dị thảo này bên trong rót vào tinh thần của mình lực, từ đó bài trừ đi ra cùng loại thảo dịch màu tràm linh dịch, lần nữa dùng người hương thơm thiên phú tinh luyện chế xuất, không ngừng nhắc đến tinh kiết. Không bao lâu, một miệng lớn nấu luyện tốt pha chế liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý sách cũng không có ghét bỏ loại vật này, thoạt nhìn kỳ quái, một miệng đem nó nuốt xuống, sau đó mang ép làm xong thảo cạn ném đi. Vô anh, lập tức ở giữa, trong đầu như có một sợi không tiếng động nổ mạnh trấn mở, chính mình trong ngưỡng thân thể, quả thật biến hóa được ngày càng thái thính mắt tinh, cảm giác linh mẫn. Đây là một loại trước này chưa có thể hiện. Quá khứ Lý Linh tuy rằng đã tu xuất đạo thể, tại những phương diện này mà lại không có chút nào chỗ hơn người, liền là bình thường chúc cơ tiêu chuẩn mà thôi. Ngày nay hắn dường như một tí liền đã đản sinh ra cùng thị giác cùng thính giác có quan hệ thần thông dị năng, nhất là trong đó thính giác, dường như họa tác toàn bộ phương hướng lập thể cảm giác sóng âm giống như chân thực thể trong đầu lưu động đan vào cấu thành không màu hình ảnh. Lần này Lý Linh mới phát giác bốn phía cũng không có trước đó sợ cảm biết cái kia sao bình tĩnh. Tiếng gió, tiếng cây, tiếng con kiến, nhiều tiếng tập kích người từng đạo uyển như sóng nước sóng lăn tăn tại không trung bờ bền đan vào trở thành một sợi đặc thù hình ảnh. Ma thị giác tăng cường càng là làm cho xung quanh tầm nhìn khuyết trương lớn đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Trước đó những màu đen kia sương mù mai lại cũng không có biện pháp ảnh hưởng bản thân. Thậm chí thậm chí biết thời gian thức địa thần thông đều biến hóa được dễ dùng thêm vài phần Lý Linh vận dụng loại năng lực này lại xa hơn bốn phía đi dạo tầm vài vòng. Đức Quáng tìm được một ít sinh hoạt tại cái này mảnh rừng cây sinh linh. Mặt trong của khu rừng đen này quả nhiên cũng là rất có một ít vật còn sống. Chỉ có điều, tại đây cũng không chứa tộc một mắt hoặc là bạch lang, mộng điệp các loại siêu phàm sinh vật, đều là bình thường rắn, côn trùng, chuột, kiến mà thôi. Lý Linh cũng không có từ trên người bọn hắn cảm ứng được cường đại khí tức, cũng không có người thấy được cái gì mùi thơm, rứt khoát một mực đều khi không có trông thấy. Không bao lâu, hắn đi tới một gốc cây cực lớn bên dưới cây liễu. Dễ Bả Lam, vị thuốc bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh, Quy một chương 172, trong động chạm Chương 172 trong ngỗng chạm xà. Tại sao lại có như thế một cây cực lớn cây liễu giấu ở rừng rậm ở chỗ sâu trong? Lý Lâm đã không thể nào đi suy nghĩ. Ngộ cảnh kỳ quái, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, chớ nói sinh trưởng ở loại địa phương này, liền là sinh trưởng ở vạn trượng núi cao phía trên cũng chẳng có gì lạ. Nhưng để cho Lý Linh có chút nhớ nhung không hiểu là cái này gốc cây liễu trừ ra xa so sánh bình thường cây liễu cực lớn bên ngoài, thoạt nhìn rõ ràng còn tương đối là bình thường. Nó độ cao đạt đến trăm trượng trở lên, thoạt nhìn giống như là một gốc cây cực lớn hóa liêu che trời cự liêu. Lá của nó giống như trường kiếm, một mảnh dài hẹp treo ở trên nhánh cây hẹp dài như khoát trên vai kim vũ mạnh, cùng với đặc thù nào đó vận luật không rõ mà bay, dường như người đứng đấy nhàn chán, ở đẳng kia giãn ra gân cốt một giống như, nhưng mà tại ngộng giới loại địa phương này nhìn xem bình thường, thay vào đó không bình thường, đây là bởi vì trong ngỗng cảnh đủ loại tạo vật bản chất bên trên đều là âm khí biến thành, tầm thường sinh linh cũng tốt, còn có linh ngọn linh tài cũng tốt, chưa chắc có thể được đủ bảo tồn bản thân trạng thái, hoàn toàn mô phỏng chân thật. Lý linh Ngộ linh thể cũng không phải cùng năng lực bản thân giống như lúc, hắn bản chất này đây diễn ngỗng quyết bịa đặt đi ra giả bản thân, là nguồn gốc từ vật chất thế giới hình chiếu cảnh giới còn thấp thời gian, thậm chí cũng còn không cách nào tự do không chế cái này một thân thân thể đủ loại, mà là muốn mặc cho nó sinh ra rất nhiều cùng hiện thực không nhất trí chỗ. Nhưng sự thật lại là, nó trừ ra thoạt nhìn tương đối cực lớn, thật đúng cũng không mặt khác chỗ khác thường. Đột nhiên, một bóng người ánh vào Lý Linh trong mắt, lại là cái mặc thanh ý đi, dung mạo tinh mỹ như vẽ, giống như tiên tử nữ tử. Nàng tựa hồ không có phát hiện Lý Linh tới gần, đang ngồi khổng lồ dưới cây liễu một khối trên núi đá cơ bản chân, trong miệng vẫn còn nhẹ giọng ngâm sướng lấy cái gì, tựa hồ vui mừng tự nhạc. Lý Linh nghe ngóng. Cái kia cũng không phải tất cả châu thông dụng ngôn ngữ nhân loại, mà là mang theo dị tộc giọng nói. Cái này không phải là một vị yêu vương đi vào giấc mộng đi. Lý Linh lặng lặng quan sát trong chốc lát, trong lòng phán đoán đối phương lai lịch cùng thực lực, rất nhanh nhưng lại một lần nữa bác bỏ suy đoán của mình. Chỉ sợ không phải yêu vương đi vào giấc mộng. Ví dụ như là yêu vương, hoặc là tu sĩ khác đi vào giấc mộng, đều là có chứa mục đích là bọn hắn muốn tới nơi đây tìm kiếm đủ loại bảo vật vật liệu, cũng hoặc là chủ động truy tìm một thứ gì đó, cũng không có như vậy rảnh rỗi cố định ở chỗ này ôm cây lời thỏ. Hơn nữa từ đây phía trước tộc một mắt còn có bạch lang cũng có thể đại khái đoán được, từ bên ngoài đến giống loài tồn tại khác lạ ở đây phương thế giới khí tức, chăm chú phân biệt, không khó phân chia. Mộng điệp cùng trong rừng rắn, côn trùng, chuột, kiến loại đều là điển hình mộng cảnh sinh vật, chính là cái này phương thế giới trời đất tạo nên giống loài. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm thụ, Lý Linh cũng không thể nói cụ thể căn cứ, nhưng nhưng vẫn là phán đoán, cô gái này cũng không phải nhân loại hoặc là yêu tu loại, mà là loại nào đó thần bí không biết giống loài. Nàng, rất có thể là sinh trưởng ở địa phương mộng cảnh sinh vật, ngay tại mộng giới bên trong xuất hiện. Tại cổ tu thời đại, vừa phải có mặt khác một loại thuyết pháp, cái kia chính là ác ngộ. Đây là một loại đã bao hàng mộng quỷ cùng đủ loại tinh linh ở bên trong gọi chung, tựa hồ thậm chí mộng điệp như vậy côn trùng loại mộng cánh sinh vật cũng có thể gộp vào đến ác mộng trong đó đi. Ví dụ như thật đúng như thế, nàng kia liền có thể nói là lý linh gặp gặp người đầu tiên hình ác mộng. Lâm Nu nương biến thành huyết linh tân nương, tuy rằng cũng có thể gọi là là hình người ác mộng, nhưng nó nơi phát ra tương đối đặc thù, bản chất cũng nhiều hơn tiếp cận với huyết thần, bởi vậy bị lý linh bài trừ tại bên ngoài. Mặc kệ như thế nào, tìm một chút nàng hư thật. Lý linh yên lặng xem nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên đi ra rừng nhiệt hướng phía trước đi đến. Cái kia gốc cây liễu tựa hồ tồn tại không ít đặc thù chỗ. Xung quanh vậy mà không có vật gì khác sinh trưởng, mà là hình thành một mảnh trống trải khu vực. Hắn cũng không có tận lực che giấu thân hình của mình, rất nhanh đã bị cái kia tựa tiên tử thanh y nữ tử bản thân chú ý. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên nhận ra có chút không đúng. Cái tên này thanh y nữ tử tướng mạo chợt thoạt nhìn đặc biệt kinh diễm, nhưng mà chẳng biết tại sao, có chút không chút nào khí ổn quay vòng, giống như mặt nạ kẻ sát tại nó trên mặt. Cảnh này khiến nàng cả người đều để lộ ra một sợi hư giả ý tứ hàm súc. Càng vào lúc này, tựa như vũng bùn bên trong, thả một nước bùn hư tối, có động vật thi thể thanh hôi khí tức truyền ra, làm cho Lý Linh vô cùng nhíu mày cái này dĩ nhiên là một cái giết người như ngõa khủng bố quái vật, tuyệt đối không là người sống. Lý Linh không tự chủ được đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác một bên tây liếu. hắn tại thời điểm này mới phát giác được đối phương trên thân bản thân phát ra bùn nhau mùi hôi cùng cái này một bên dưới cây liếu mặt bùn đất khí tức là giống như đúc. Nói cách khác, bọn hắn vốn là nhất thể, chẳng qua là vận dụng đặc thù nào đó pháp môn tạm thời chia lìa cái này tại yêu tu bên trong cũng không ít gặp, nhất là thực vật loại càng bình thường dùng loại phương thức này tạm thời thoát ly thân thể, bị đặt ra hóa thân giống nhau tồn tại. trong thấy Lý Linh hướng về chính mình đi tới, nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Đây là không hề lý do vui vẻ, trong đó dường như mang theo bao nhiêu mê say lòng người lực lượng, muốn dẫn dắt hắn hướng đối phương đi đến. Mặc dù Lý Linh trước đó phần nào chuẩn bị, chứng kiến nụ cười này cho thời điểm, cũng nhịn không được có chút thất thần. Cái này không có quan hệ tình cảm, cũng thực sự không phải là giữa nam nữ cái chủng loại kia hấp dẫn, đơn thuần liền là cảm giác tâm thần ở giữa vận chuyển bị lực lượng thần bí quá nhiều, sinh ra muốn tiếp cận ý niệm trong đầu. Không thể cảm thấy, nữ tử thân ảnh biến mất, cái kia cổ giống như thôi miên ý niệm lại không ngừng tập kích, tới, tới. Lý Linh giống như khối lỗi, lần độn đi tới cây liêu tán cây bao phụ phạm vi phía dưới cái kia gốc cực lớn cây liễu chợt liền sinh ra biến gì chỉ thấy nồng đậm cành lá ở giữa xanh nguyết thúy liễu như cùng bị bốn phía mở mịt khói đen bản thân xâm nhiễm nhan sắc nhanh chóng biến hóa được tầm mù sâu nặng xương mù mai quay vòng ở giữa cành lá không ngừng mềm hóa hóa thành giống như hắc ảnh xúc tu không bao lâu toàn bộ khỏa cây liễu liền biến thành một cái cây khô hình dạng cực lớn cái giá tại cái này dường như khô mục giống như chống đỡ trên kệ chín đoàn cực lớn hắc ảnh cao cao đứng vững giống như bị người tận lực quát ở phía trên xa hơn mảnh chỗ xem những bóng dáng này dĩ nhiên là một đầu lại một đầu dài biểu đặt tầm hơn 10 trưởng cực lớn mảng xả Những mãng xà này cũng không phải là bình thường cự mãng, mà là nửa hư thối mãng thì, da chóc thịt bong chỉ thấy, huyết thủy rằng rùa, dường như tràn đầy lấy đầm lầy hư thối khí tức. Khoảng chừng 30 trượng dài hơn, giống như tóc màu đen không chút nào mầm mỏ từ xà trên đầu sinh trưởng. một lùng tùng, thon dài và một lần nữa rối tung. Hủ thi mãng xà tổng cộng có 9 đầu, đầu rắn cùng thân thể tách ra, phân biệt treo vòng, nhưng đều tại cái cổ cùng trái tim về sau, lại là xài chung một đầu tráng kiện thân thể, cuốn quanh tại đại thụ trụ cột bên trên. Trong đó một cái đầu rắn dò xét xuống dưới, cực lớn đầu lâu giống như phao. Hai con mắt giống như cửa sổ, ẩn ẩn tản ra đỏ thâm tà quang. Đầu rắn rủ xuống ở giữa, cây liếu tơ lụa giống như tóc đen bập bền, giống như xúc tu múa. Một ít tóc đen thậm chí như có sinh mạng, phía sau tiếp trước giống như tuôn đi qua, tựa hồ muốn cấp trước một bước họa quân lý linh mộng linh thể. Lớn mật yêu nghiệt, ta liếc thấy ra ngươi không phải người. Đúng lúc này, chợt nhìn mơ mơ màng màng lý linh đột nhiên bừng tỉnh, một tiếng gầm lên truyền đến, ánh sáng màu đỏ đánh ra. Nhiếp hồn thần quang chiếu xạ tại cực lớn xà trên khuôn mặt, lập tức ở giữa, thân hình khổng lồ cứng đờ, giống như đóng băng giống như không cách nào nhúc nhích. Lý Linh một nhảy dựng lên, theo sát phía sau là Sĩ Vân hồ lô bay ra, miệng hồ lô ba một thanh, nút lọ tự mình làm mở ra, huy hoàng liệt liệt Sĩ Vân giống như nhang tường, mạnh liệt hướng phía trước dọt đi. Đây là hắn dùng diễn ngậm quyết bản thân mô phỏng mười giáp pháp bảo, bởi vì bản thân cũng có vật dụng thực tế, tùy thời có thể tham khảo so sánh. Hơn nữa thu lấy trong đó bộ phận khí tức dung nhập chính mình ngậm cảnh nguyên nhân, chân thật trình độ tương đương khả quan, dùng cho điều động trong ngậm cảnh phát tác, cũng là tới gần tại chân thật. Cái kia nửa hư thối đầu rắn lập tức đã bị nó dọt cả thấu triệt, vừa mới khôi phục lại, liền kịch liệt mạnh liệt run. Nhang. Một tiếng như rồng ngâm giống như hổ khiếu gào rú truyền ra, cái này chỉ đầu dán dây rùa, mãnh liệt bỏ qua những nghiêng đầu kia tại chính mình trên đầu sĩ vân. nhưng chỉ có tại cái này tiếp xúc thời gian qua một lát, cái kia vốn đã hư thối hơn phân nửa đầu dán dĩ nhiên bị tính cả lấy sợi tóc đun sôi ra đầu, thật dài tóc đen rơi xuống, cuộn một mạng lớn. những ly thể kia tóc đen giống như sương mù tràn ngập, lập tức ở bầu trời bay múa, rất nhanh hóa thành trăm ngàn đen kịt con rắn nhỏ, bối rối tứ tán chạy trốn. đầu chọc đại sà kinh sợ và phần, mang theo nặng nề núi cao khí thế mãnh liệt tập kích. Lý Linh không biết đối phương sâu cả cũng không có cùng nó cứng đối cứng, mà là nhô lên cao giẫm trận tại chỗ, mượn nhờ dịch chuyển pháp môn nhảy qua ra tầm hơn 10 trượng. Kéo ra khoảng cách về sau, hắn lần nữa thao túng thí vân hồ lô, không ngừng ở bốn phía nghiêng đổ sĩ vân. Đạt được lý linh thần hồn vị cách gia chỉ, cái này pháp bảo lúc này ở giữa biểu hiện được so sánh trong hiện thực còn muốn càng thêm lợi hại, không lâu về sau liền đem hai người chính giữa khối lớn đất chống hóa thành dung nham chảy xuôi rừng rực biển lửa. Đại Sa bị ép rời khỏi cây khô, dù cũng không tốc độ nhanh đổi vị trí trên trường. Thế nhưng mà Lý Linh lập tức lại chỉ huy những đám mây nóng rực kia đi theo, ven đường không ngừng tồn vệ cắt đá thả mục, chăm chú theo dõi hướng đối phương. Đại sa cuối cùng túi đầu phun ra ra một đoàn đậm đặc khói đen. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái đầu rắn cũng chuyển đi qua, riêng phần mình nổ ra bãi lớn bãi lớn nước bùn, cùng với Lê Phong, khí độc. Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu bản sự, nguyên lai cũng chỉ là kết đan cảnh giới yêu vương mà thôi. Lý Linh thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hắn tại trong một cảnh, tự nhiên là không sợ cái cấp độ này tồn tại, nhưng mà cũng không có lập tức thể hiện ra nguyên anh pháp tướng, bởi vì hắn giờ phút này bản thân vận dụng là bản thể thân phận, mặc dù bốn bề vắng lặng, cũng không có nghĩ đến lập tức liên cách dùng trạng thái biến hóa giải quyết vấn đề. Hắn vốn là dùng sĩ vân hồ lô kiến tạo một phen đối với chính mình hoàn cảnh có lợi, chợt móc ra nhất hồn kính. Đi qua hình dạng này chiến đấu, cái này pháp bảo bản thân chỉ có duy nhất thần thông, nhất hồn thần quang lại tự mình làm khôi phục. Đây là một loại bản thân liền có khả năng xuyên thẳng qua tại hiện thực cùng trong mộng cảnh pháp bảo, thậm chí không cần lý linh chính mình diễn hóa, đơn giản liền có khả năng đem nó triệu hoàn đi ra. Cùng với hồng mang bắn ra, lần nữa thần hồn làm cho đối phương thân hình khổng lồ làm cho dừng lại. Lần tiệc này qua đi, vốn đã trải qua gần ngay trước mắt sĩ vân vào đầu đổ nhào xuống dưới. Suy suy rung động bên trong, cái kia vốn đã trải qua cựt mất đầu dần biến hóa được càng thêm thế thảm. Nhưng này cũng chưa xong, ngay tại đánh nhau bên trong, một sợi niệm lực thao túng mê thần hương hương phách tứ tán tràn đầy, giống như vô hình lập trường bọc xung quanh bốn phía. Đại Sa ánh mắt đung đầu, cũng có có thể thông qua thần sắc nhìn ra cái gì biến hóa, động tác mà lại bắt đầu rõ ràng sinh ra trì trệ. Lý Linh chúng diệt hóa hương bí quyết xúc tác ra loại này linh hương đã tiểu có sở thành, tuy rằng không cách nào xem như đối phó ngọng điệp cái loại này nhỏ bé đồ vật như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng mà khổng lồ thân hình cũng gia tăng lên hấp thu cùng tiếp xúc diện tích, không ngừng dung nhập trong đó thất tình lục rụng. Vậy nhiêu đại xà ý chí chiến đấu, nó cứ như vậy ở bên trong bị hun đến mơ mơ màng màng, mỗi có gặp xí Vân Hồ Lô vào đầu đổ vào công kích, liền muốn ngày càng luôn cuống gạo dú một phen. Trong lúc bất chi bất giác, bên trong một cái đầu rắn đã bị bỏng đến cháy thành than. Cuối cùng, đại xà lại cũng không có biện pháp tiếp nhận loại này bị động bị đánh cục diện, hào quang lóe lên, hóa thành chín đầu cự mãng, dùng hoàn toàn mới hình thái cùng Lý Linh đánh nhau lên. Hình dạng này đại xà đã có được càng thêm linh hoạt cơ động năng lực chiến đấu, diễn phần mình phối hợp, cũng mang ăn ý, tóc rơi rung động, một đạo lại một đạo bóng đen gào thét ở giữa, càng là có thêm giống như thiên quân vạn mã giúp sức. Những màu đen kia tóc tại không trung biến thành một đầu lại một đầu giống như hư ảnh hắc long, không ngừng bay múa, khi thì như sả cắn xé, khi thì giống như phi kiếm tung hành, đã mang đến không nhỏ uy hiếp. Lý Linh vô ý bị nó xông tới vài cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể sát khí chấm tích, như có chúng độc cảm giác. Đây rốt cuộc là quái vật gì, như thế nào như thế khó chơi. Lý Linh xem nó hình dáng tướng mạo, nghĩ tới Cửu Anh, Tu xà, tương liếu đủ loại thần thoại trong truyền thuyết cực lớn xà quái, nhưng cái này trong tu tiên giới, chưa chắc được sẽ có loại này quái vật, cho dù có, cần phải cũng không phải là nó thủy tổ thân đến, mà chỉ là kế thừa loại nào đó viễn cổ huyết mạch cường đại yêu ma. Yêu ma bên trong cũng có cùng loại phàm nhân dị nhân tồn tại, bản thân không giống là, bọn hắn chính mình nguyên bản liền có khả năng tu luyện, bản thân lại có thể tự chủ khống chế huyết mạch truyền thừa, loại này dị năng chỉ sẽ càng thêm ổn định, càng thêm cường hành. Nó đã không còn là loại nào đó dị nhân thiên chất, mà là chân chính thần thông pháp thuật. Kể cả trước đây ngụy trang biến hóa, thơ miên, phân thân đủ loại, đều là phi thường tiện lợi năng lực. Gặp đánh lâu không ít, lực lượng tinh thần không lý do tiêu hao, lý linh cuối cùng thẩm vận lực lượng, thừa dịp đối phương đã quen thuộc chính mình tiết tấu, đột nhiên tập trung mê thần hương tại nhất thể, hóa thành hương sắc, rót vào nó bản thân đối phương thân thể cứng đờ, lần nữa dùng pháp quyết triệu hồi ra ngọc linh hóa kéo vàng, hung hăng hợp lý không cắt đi xuống. cái này chỉ kéo vàng đón gió gặp tăng, thoáng qua ở giữa thì đến được hơn một trượng độ dài, lại vẫn không đủ đối phương thân thể trắng kiện. nhưng mà mặc dù là như vậy, nó vốn có sắc bén cùng cường hãn thắt cổ lực lượng, cũng không phải là trước đây rất nhiều khả năng công kích so sánh với. nhất thời ngọn gió pha giáp, đâm vào thật sâu, cái kia đại xà thân chịu trọng thương, Đều thảm thiết bên trong, sở hữu sĩ vân tại thời điểm này rốt đi vào, càng là đang kịch liệt dây bên trong liền ngã mang đánh, áp phương viên mấy trăm trượng dừng nhiệt đới, cái này mới rốt cục hao hết khí lực. Mềm nhũn đã bị chết ở tại xa xa gò núi dưới. mắt khác đại xà xem xét, cũng nộ không thôi, cũng không chờ bọn hắn qua đến báo thù rửa hận, cái thân ảnh lay động. Đây là mộng linh bất ổn, bản thân mộng cảnh mang đi sụp đổ dấu hiệu. Sau một lát, sở hữu đại xà thân ảnh hư hóa, giống như xương ngủ tràn ngập, biến mất không thấy gì nữa. Lý linh vô cùng kỳ dị, phán đoán sai. Đó cũng không phải mộng giới bản thổ đồ vật, mà là ngoại giới nằm mơ yêu ma mộng linh. Nhưng đảo mắt công phu, hắn liền chẳng quan tâm những thứ này, bởi vì còn lại cái kia đầu bị chém giết đại xà, thân thể đã ở sụp đổ. Cái này nếu cũng đi theo tàn mất, không đói công bận rộn sao? Lý Linh trong đầu vầng sáng lóe lên, chợt nghĩ tới trước đây Mạc Thanh Bình giảng dạy chính mình cơ bản hóa linh thể cùng tu lấy chỗ dựa pháp. Quy một chương 173, gia trì tăng thêm. Chương 173, gia trì tăng thêm. Tây cối nghiền nổ, gò núi san bằng, hố không nứt thành mảnh, dung nham đầy đất chảy xuôi. Giao chiến tạo thành phá hư cho cái tòa này Hắc Sâm Lâm để lại thật sâu là tổn, đều có khắp nơi một mảnh đống vừa bụi. Đại sa thi thể chậm rãi hư hóa, cấu thành cái này mộng linh thể âm khí chính tại giống như xương ngủ tràn ngập. Lý Linh từ phía trên không rơi xuống, nhìn xem cái này chính tại tiêu tán mộng linh thể khẽ như mày, một lát sau lại là đã bay đi lên bắt đầu vận dụng chính mình nghe tới kỹ xảo cùng cố ngọc linh ngăn cản đối phương biến mất hắn cũng không hiểu cái gì ngậm đạo bí pháp giờ phút này bản thân sử dụng là tự mình u ngậm gương hư vách cùng với tinh thần lực rót vào cùng chuyển hóa đại sa thật sự đỉnh chỉ tản ra khắp nơi bị dính hợp lại nương kết là sắp rắn lý linh tinh thần chấn động thật đúng có tác dụng đại sa thi thể ẩn chứa âm tính tinh khí còn có tương ứng trong hiện thực thiên tài địa bảo linh ẩn đều được dùng giữ lại xuống tới cái này không thể nghi ngờ đúng là hắn nghĩ muốn kết quả mặc thanh bình mặc tiền bối có khả năng vận dụng ngậm đạo pháp quyết giết xà lấy túi mật hắn cũng làm được giết xà nhưng mà Cái đồ vật này túi mật ở nơi nào? Lý Linh ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy giống như gò núi thân thể khổng lồ bên trên, da thịt bầy nhảy, nửa hư thối nước bùn hình dáng cao mỡ nhảy ra, Lân Phiến vỡ vụn, mang theo bao nhiêu tàn bại ý tứ hàm xúc. Những thứ này đều là âm khí xuất hiện, thế mà khi bên trong tuyệt đại đa số âm khí đều đục ngầu mà vô dụng, giống như phảng thai thân thể thân thể, có chứa linh ẩn tinh khí vừa mới đáng giá truy tìm, giống như thiên tài địa bảo. Lý Linh nghĩ nghĩ, bắt đầu dùng thần niệm phân cách trước mắt sao không chút nào vô ý thức khống chế sắc dán dĩ nhiên trở thành bình thường mộng cảnh tạo vật tùy ý cải biến. Đây cũng là ngọc giới đặc thù một trong, ngọc giới không hề giống hiện thực như vậy cũng có nghiêm cẩn cùng ổn định vật chất quy luật, nơi đây đủ loại đều là mượn từ ý thức bản thân trèo trống, chính là tinh thần lực hiện hóa. Tinh thần lực càng thanh tỉnh càng cường đại, sắp rắn đâu chỉ là không thanh tịnh, căn bản chính là từ vật, liền nửa phần ý thức cũng không. Chỉ chốc lát sau, Lý Linh liền từ giữa cảm nhận được một sợi linh nhuận ý tứ hàn xúc, có vật dịu dàng có ánh sáng, giống như huyết châu ngưng kết ở trái tim bộ vị, giống như là có sinh mạng căng ruột cùng gây sinh mít. Tại Lý Linh chứng kiến vật này trước mắt, ý nghĩa nhận thức tác động hóa thành bảo thạch hình dạng, thước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lý Linh thò tay một nhép, xa cách đem nó bắt đi qua. Loại vật này, đặt ở hiện thực, chỉ sợ được xương tụng là yêu ma nội đan. Trong hiện thực yêu ma nội đan có thể dùng đến luyện khí, luyện đan, tăng thêm hiện thực thể chất, mà trong mộng cảnh hình chiếu, cũng có thể dùng đến tăng thêm mộng linh thể. Nhưng mà loại vật này tính chất và hương vị không biết, cũng không biết đến tuột cùng cái gì hậu quả. Lý Linh cẩn thận nhìn kỹ vật này, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên cảm giác trong tay nóng lên. Cái này bảo thạch, vậy mà chính tại chuyển hóa trở thành một đầu huyết xà. Nó du tẩu cùng cánh tay ở giữa, nhẹ nhàng múa, ví dụ như hư ảo xương ngủ. Không ngừng dung nhập ra thị, phảng phất muốn chui vào bên trong đi. Lý Linh từ đó ngửi thấy được huyết tinh hương vị, thân thể nhịn không được khô nóng, có giống người khí huyết sôi trào cuồng bạo cảm giác. Như thế nào chết mà không cứng, hẳn là tại đây gồm có ý thức còn sót lại. Lý Linh vội vàng khu vận pháp lực, như muốn bứt ra, kết quả huyết xả càng chui vào càng sâu, đúng là tại huyết nục bên trong tàng ra. Nhất thời, giống như An Đại bổ hoàn nhiệt sức lực truyền ra, rồi giao lực lượng rót vào, khiến cho Lý Linh cái này một mộng linh thể công lực liên tiếp tăng vọt, một tí liền ra tăng lên mấy lần dùng kế hoạch công lực. Lý Linh Nguyên bản dùng diễn mộng quyết chế tạo trong mộng cảnh sử dụng hóa thân, bắt chước chính mình trong hiện thực tu vi pháp lực, bố trí là 2 năm tu vi. Nhưng giờ phút này, vậy mà một tí bạo đã tăng tới 10 năm trở lên, sau đó lại là mấy chục năm, trên trăm năm. Lý Linh dường như sinh ra một cái ảo giác, vậy thì là thân thể của mình hóa thành mặt đất, kinh mạch mạch máu hóa thành dòng sông, nguyên bản bằng phẳng lưu động, chân bóng vất vật, bảo trì hài lòng tuần hoàn cùng sinh cơ. Nhưng đột nhiên ở giữa, quần quần nước lũ từ trên trời giáng xuống, rủ xuống như màn trời thác nước đã mang đến cuồng loạn sóng lớn. Không biết bao nhiêu thổ địa bị giìm ngập, dòng sông thay đổi tuyến đường, hồng thủy tàn sát bờ bãi. Toàn bộ thế giới đều bị triệt để cải biến. Lần nữa gặp thủy lưu không giảm trái lại còn tăng, ngày càng đáng sợ nước lũ dắp đầy toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, không biết bao nhiêu khiếu huyệt tiết điểm bị đạt thông. Hồi lâu sau, loại này hồng thủy tàn sát bừa bãi giống như biến dị vừa mới dần dần thở bình thường lại, nhưng mà trong cơ thể khí huyết dĩ nhiên không còn là nguyên trạng, mà là biến thành mênh mông biển lớn. Lý Linh dùng tinh thần nhìn vào bên trong chính mình mộng linh thể, chợt đã nhận ra vài phần không bình thường. Cái này mảnh biển cả dĩ nhiên là giống như máu tươi giống nhau nhan sắc, hơn nữa bên trong sóng ngầm bắt đầu khởi động, vẫn những lấy cực kỳ điểm xấu khí tức nên hắn đem thần thức thăm dò vào đáy biển ở chỗ sâu trong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một đầu thông thiên triệt địa cực lớn quái xà vẩn ra, chín chỉ đầu lâu múa, trong này cảnh trong trời đất tùy ý chư dương, cùng bạo tư thái hiện thị do không bỏ sót. Đây là cái kia chín đầu đại xà tinh thần hình chiếu. Nó vậy mà thông qua huyết nguyên dung nhập thân thể của ta, tại ta mộng linh thể nội sinh ra hào ảnh đến rồi. Lý Linh sắc mặt có chút khó coi, bởi vì mộng linh thể bản chất nhưng thật ra là tinh thần phân thân, loại này huyết nguyên chính thức ô nhiễm cũng không phải là thân thể của hắn, mà là tinh thần. Hắn cũng không biết mặc kệ vật này phát triển, đến tột cùng sẽ sinh ra cái gì biến hóa. Nhưng mà bởi vậy mà mang đến cường hóa hiệu quả lại là nổi bật vô cùng. Tại Lý Linh chú ý tới trong cơ thể huyết hải thời điểm, thân thể mặt ngoài, một mảnh lại một mảnh tựa như long lân lân giáp sinh dài ra, giống như áo giáp mặc. Huyết nục ở giữa tràn đầy hồng hoang cổ thú giống như lực lượng, vô ý thức theo tay vung lên, liền có một sợi cương nguyên biến thành huyết ảnh về phía trước tấn kích, đơn giản tại mặt đất cày ra thật sâu khoảng cách. Cái này thoạt nhìn giống như là cự xà với đôi, dựa vào cường hạn thân thể tiến hành công kích. Càng làm cho Lý Linh rất cảm thấy ngoài ý muốn là, Ngọc Linh thể tựa hồ chính tại bắt đầu bành trướng, không bị khống chế kéo dài, vặn mèo. Đảo mắt về sau, Thân thể của hắn đã không tiếp tục tỏa ra nhân loại hình thái, mà là một đầu dài biểu đạt tầm hơn 10 trượng đại xa. Cổ chỗ, não lớn sinh trưởng, một đầu lại một đầu kỳ đầu khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy hồng hoang dã thú bản thân chỉ có duy nhất cùng dã. Ngang, trong miệng của hắn phát ra giống như rồng ngâm gào thét, cái đuôi tùy ý quét qua, tầm hơn 10 trượng trên mặt đất bình định, ven đường đại thụ nhao nhao vỡ vụn sụp đổ, cuối cùng tầng tầng lớp lớp đánh vào một tòa giống như tòa nhà lớn nhỏ tiểu sơn sần dốc phần eo. Giống như thiên băng địa liệt, cái này tòa núi nhỏ sần lập tức sụt xuống, hóa thành phế tích. Điều này thật sự là lực lượng cường đại, lớn như thế quy mô địa hình cải biến. Căn bản không phải trước đây mộng linh thể có thể làm đến. Lý Linh mộng linh thể vị cách cao chính là cao rồi, nhưng bởi vì bản thân tu vi thực lực có hạn, có khả năng mang theo lực lượng vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là cực kỳ có hạn. Nhưng hôm nay, thông qua loại này chín đầu đại xa biến hóa, dĩ nhiên liền một tí đã có được loại này dị thú lực lượng. Chẳng biết tại sao, Lý Linh liên tưởng đến chính mình bản thân nắm giữ pháp tướng biến hóa, từ trong đấy lòng sinh ra một sợi xúc động, cảm giác mình bẩm sinh nên là như vậy dáng vẻ ấy. Khá tốt hắn là cũng có nguyên anh vị cách tu sĩ, bản thân tinh thần cứng cỏi trình độ không thể bình thường mà mà tính, cũng không bởi vì cái này một hồi trùng kích liền cải biến chính mình tâm trí biến thành bái vật tú minh, Lý Linh hay vẫn là rất nhanh thanh tỉnh nhận thức đến, đây chỉ là một loại biến hóa hình thái, mà không phải là bộ tướng. Cùng với trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ như vậy, cái loại này không hiểu xúc động dần dần biến mất, bí ẩn tiềm thức lại cũng khó có thể nhận ra. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy lại tinh thần, Lý Linh đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn nhớ tới lao tổ chức kia đưa cho thần hồn ngọc sách bên trong nói qua bản ngã biến hóa, bởi vì cái gọi là trạng thái tùy tâm sinh, Tu sĩ bản thân nắm giữ pháp tướng biến hóa, nhưng thật ra là một loại tinh thần ý chí hình chiếu, chính như phàm nhân làm thanh minh ậu. Liên có khả năng tại cái này, mộng cảnh trong trời đất tùy ý biến hóa, cải biến chính mình bên ngoài hình thái, mô phỏng đủ loại không giống bản lĩnh, đại tu sĩ si nhóm tại hiện thực vật chất thế giới biến hóa, cũng cùng nó có vài phần chỗ tương thông. Bản thân không giống là, nguyên anh pháp tướng là chân thật, có thể hiện hóa tại vật chất thế giới tồn tại, nó vốn có một tiếp xúc bản tính, đều có thể tác dụng tại phổ biến quy luật. Đây là càng thêm tiếp cận với đại đạo bản nguyên lực lượng, vô luận vật chất thế giới hay vẫn là mộng cảnh thế giới, đều có thể thông dụng. Nếu không ngày hôm đó, thiên địa đại đạo vận bẹo đến mặt pháp thời đại, sở hữu thần thông pháp thuật đều gần như không có hiệu quả. Đó mới sẽ cùng theo không có hiệu quả một ít tu vi trình độ khá thấp tu sĩ, chính là có tẩu hỏa nhập ma khả năng. Có ít người thân thể bên ngoài sẽ cùng theo pháp tướng biến hóa phát sinh vĩnh cửu tính cải biến, thậm chí liền nói thể đều bị vặn mẹo, biến thành không thuộc mình giống nhau tồn tại. Trong tu tiên giới đối với cái này sớm có nhận thức, cũng đưa ra tu vi muốn cùng tâm tình trạng thái xứng đôi, tuyệt đối không được vội vàng sao động liệu lĩnh điều cấm. Vật chất phương diện thân thể biến hóa cũng như cái này, tinh thần dễ dàng nhận ngoại giới sự vật ảnh hưởng, có đôi khi, thậm chí liên luôn luôn đều có thể đánh động nhân tâm, phát sinh vĩnh cửu tính cải biến, loại này tâm linh tác động đồ vật tự nhiên cũng không nói chơi. Chính mình vừa rồi sinh ra ý niệm trong đầu, Tuyệt đối là nhận lấy đại xà còn sót lại ý thức ảnh hưởng. Lý Linh thử khống chế chính mình Mộng Linh, giống như nắm giữ pháp tướng biến hóa như vậy dần dần đem nó trở lại như cũ. Chỉ chốc lát sau, Lý Linh liền phát hiện chính mình thành công biến hóa trở lại rồi. Khá tốt, tinh thần ô nhiễm còn không tính quá nghiêm trọng, loại trình độ này ảnh hưởng không hề đủ khiến cho ta tẩu hỏa nhập ma, ngược lại xem là dung nhập dị thú vết mạch, khiến cho của ta Mộng Linh đã có được biến hóa đại xà năng lực. Lý Linh rất mau nắm chặt đến nơi này loại huyết đang thực chất, nó hẳn là một loại tinh thần chỗ dựa, có thể khiến cho trong Mộng Linh thể hướng về kia đầu đại xà hình thái chuyển hóa, do đó nắm giữ cùng loại pháp tướng biến hóa năng lực. Lý Linh lặng yên suy nghĩ một chút, quyết định đem nó xưng là Hóa xà thuật, xem như vô sự tự thông nhiều ra một loại biến hóa bản lĩnh, chỉ là không biết trong hiện thực có thể không sử dụng. Lý Linh cũng không có vội vã rời khỏi mộng cảnh thế giới, mà là lại lại tại chỗ cũ tiếp tục khảo nghiệm một phen. Pháp lực, thân thể đều trên diện rộng tăng cường, cũng có chút cơ tiền kỳ cấp độ, ít nhất trăm năm pháp lực tiêu chuẩn. Đây là mô phỏng chân thật trình độ cực kỳ độ cao lực lượng, tại cái gì mộng cảnh thế giới đều có thể thông dụng. Còn có phun lên thủy hỏa phong lôi, khói độc, nước bùn thể hiện, cứ cảm giác là lạ. Nhưng mà thần thức cảm ứng phạm vi cùng tốc độ đều không có thành tỷ lệ tăng trưởng cảm giác co cấp rất nhiều, có đôi khi thậm chí đều không thể thấy rõ dưới chân đồ vật, cần túi đầu đi xem, điểm này càng không tiện. đi qua xác nhận, loại này biến hóa thuật tại đối mặt có chút thời điểm chiến đấu, hay vẫn là tương đối là thuận tiện. thân thể cao lớn, mang đến là siêu việt trước mắt cấp bậc cùng tu vi thực lực lực lượng. đây là thuộc về thiên phú dị bẩm năng lực, tự nhiên liền có khả năng trở thành đối kháng tiền vốn. đủ loại hơi thở cùng phạm vi tính công kích, cũng thích hợp với quét ngang của địch. còn có tùy theo mà đến cường đại khí lực, có lẽ mộng điệp như vậy sinh linh căn bản không cách nào đốt chính mình rồi. Mộng giới bên trong vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại này hình thể tượng trưng cho bản thân mang theo âm khí tổng sản lượng tăng lớn, là không dễ dàng làm mộng điệp như vậy nhỏ bé đồ vật bản thân ảnh hưởng. Đúng lúc này, Lý Linh ý tưởng đột phát, suy nghĩ đến loại biến hóa này năng lực bản chất, kỳ thật ta là không có dễ dàng như vậy nắm giữ biến hóa, phải chăng bởi vì u mộng hương ngửi hương thơm đi vào giấc mộng, lúc này mới có thể hiểu rộng rãi. Cái này bản chất bên trên, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là xuất hiện hư phách theo hương phách biến hóa. Tại biến hóa đại xa hình thái thời điểm, chúng diệu hóa hương bí quyết thần thông hay không còn có khả năng dùng. Nếu như có thể sử dụng Phạm vi cùng uy năng phải chăng có khả năng có thể tăng trưởng? Lý Linh thử nghiệm chứng một phen, kết quả phát hiện, sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Nên như thế nào, hay vẫn là như thế nào, cũng không bởi vì đại xà hình thể tăng lớn, liền đem mình quanh mình hương phách cũng phát tán đến phương viên hơn 10 giằm đi. Chúng diệu hóa hương bí quyết nguồn gốc ở thuần túy tinh thần, mặc dù tại mộng cảnh thế giới bên trong, cũng nghiêm khắc tuân theo cái này một quy luật vận hành và thao tác. Nhưng mà tại đếm thử đến tác dụng tại bản thân tinh thần hà thảo hương thời gian, Lý Linh nhưng lại một lần nữa phát hiện, chính mình mộng linh thể một tí biến hóa được nhạy cảm lên. Tâm mắt mở rộng, nhìn đêm như sáng, thính lực rõ ràng linh mẫn. Phương viên hơn một ngàn trượng, hầu như đầy đủ mọi thứ sóng âm truyền lại cùng đủ loại chấn động đều rõ ràng có thể thấy được, không kém hơn thần thức cảm ứng. Cái này, loại này hương phách vậy mà có thể gia trì tại mộng linh thể bên trên. Nguyên bản có chút gân gà đại xà hóa thân, một tí biến hóa được cường đại lên. Loại này hà thảo hương tựa hồ chữa cho tốt đại xà cận thị mắt cùng thai đứt trứng, càng làm cho Lý Linh thấy được hương phách gia trì, điên cuồng vì chính mình trồng lên cố ý trạng thái, bảo trì cường đại kỳ diệu pháp. Càng làm cho người phấn chấn là, không có gì ngoài mê thần hương như vậy tiêm nhiễm địch nhân đối địch công dụng bên ngoài, còn nhiều ra một loại tạm thời gia trì lộ ra lấy cường hóa tăng thêm trạng thái Lý Linh suy tư một phen phát giác thật đúng là như thế trước mắt chính mình bản thân nắm giữ rất nhiều hương phẩm bên trong dùng tín linh hương cầm đầu điện hình tồn tại bình thường tiêu dùng hàng ngày thực hương luyện hồn tác dụng đây là hương đạo tu luyện căn bản thứ hai điện hình là sinh vân hương phản hồn hương cự ta hương trà vu hương u ngậm hương đủ loại khiến cho chính mình đã có được rèn luyện hương khói cải tạo thân thể người hương thơm đi vào dấp ngậm các loại năng lực mở rộng con đường cương vực khiến cho hương đạo có thể làm đến sự tình một tí nhiều hơn nhưng trên thực chất cái này một loại cũng có thể quy kết đến người phía trước trong đó đi, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là thuộc về tiêu dùng hàng ngày bộ phận, chỉ là công năng tính càng thêm nội trội. loại thứ ba điển hình thì là mê thần hương như vậy hun địch pháp, là thuộc về suy yếu địch nhân thủ đoạn. kỳ thật trước đây tích sinh hương, vô thắng hương cũng có cái này hiệu quả, xem như đồng nhất loại. ngày nay, lý linh lại là đã tìm được loại thứ tư điển hình, cái kia chính là da chỉ tăng thêm. đủ loại hun hương nguyên bản liền có khả năng kích thích tinh thần, trông lên sung sướng, thanh tâm, tập trung suy nghĩ các loại hiệu quả, do đó làm được lưu ích bản thân. hôm nay nghiệm chứng phía dưới, quả nhiên là dùng tốt vô cùng. Lý Linh lập tức đem cái này một trạng thái nhớ kỹ, ý định sau khi trở về tốt tốt nghiên cứu một phen, để đem nó sử dụng tại trong hiện thực. Hắn có một cái dự cảm, cái này sẽ là hương đạo bên dưới trọng yếu lưu phái, đối với chính mình con đường tiền đồ có lớn lao ý nghĩa. Quy một chương 174, nghịch luyện hương phách. Chương 174, nghịch luyện hương phách. Ứng mộng giới, bản thân trong mộng cảnh, hào quang chợt lóe lên, Lý Linh mộng linh thể xuất hiện. Hắn cuối cùng quyết định tạm dừng lần này tìm kiếm, về trước chính mình trong thế giới. Không lâu về sau, Cựu công chúa bị tinh thần liên hệ dẫn dắt tới xem xét, gặp Lý Linh đã trở lại, hỏi Phu quân, lần này làm thế nào? Ra một chút ngoài ý muốn, nhưng coi như là phần nào thu hoạch. Lý Linh đơn giản đem cái này một chuyến mộng điệp cốc đi trải nghiệm nói cho nàng. Biết được Lý Linh cùng Mạc Thanh Bình gặp được mộng điệp cốc bị minh giới khí bị nhiễm, lần nữa bắt được minh điệp, gặp phải phúc kích, cựu công chúa thần sắc vài lần biến hóa. Kết quả đến cuối cùng, lại là ngạc nhiên phát hiện, tiền bối lại bị sói tha đi. Lý Linh nguyên bản còn trông cậy vào tiền bối mang chính mình vượt qua kiểm tra, quét ngang bí cảnh, chưa từng nghĩ vậy mà lật quyển trong mương. Cựu công chúa nửa là lo lắng, nửa là buồn cười nói, chỉ mong người không có việc gì. Lý Linh nói, cái này rất khó nói. Tô kia địa phương mộng huyền hiện thực giao hội, ví dụ như mộng linh sổ đổ, trừ phóng trong đó lực lượng tinh thần không cách nào thu hồi, còn có thể hao tổn tu vi cùng pháp lực. Nhưng mà mạc tiền bối dù sao cũng là kết đan tu sĩ, át chủ bài cần phải không ít, hơn nữa cho dù thật đúng tổn thất cái này một hóa thân, cũng còn có cái khác thay thế có thể dùng, không giống chúng ta nội tình còn thấp, diễn phần mình đều chỉ cấu trúc một cái thường dùng mộng linh thể. Cựu công chúa đề nghị nói, hay vẫn là chủ động hỏi thăm một tí tốt rồi, không ai gọi tiền bối cảm thấy phu quân lạnh lùng. Lý Linh biết lắng nghe, ta cái này dùng linh phù truyền cái tin tức. Kết quả đưa tin về sau, tạm thời bán hội không có trả lời. Lý Linh bất đắc dĩ nói, xem ra còn phải đợi lát nữa một hồi. Hắn nói xong, xem lên chính mình ngắt lấy đoạt được Hà Thảo Hương cùng chạm xả về sau đoạt được hết đàn. Việc này thu hoạch, không thể nghi ngờ hay là muốn kể ra cái này lượng đồ vật. Trong đó Hà Thảo Hương ý nghĩa hắn có thể thu thập mộng cảnh thế giới bên trong rời rạc rơi thiên tài địa bảo, đào lấy đủ loại dược liệu, tương lai chưa hẳn không thể chuyển thành khoáng sản các loại đồ vật hình chiếu. Cựu công chúa nói, trong tu tiên giới giống như không nhiều lắm nghe nói loại chuyện này. Lý Linh nói, hoàn toàn chính xác hiếm thấy có người có thể đủ từ trong ngậm cảnh đạt được ổn định sản xuất. Tu sĩ khác cũng không phải là thật không ngờ lợi dụng những thủ đoạn này kiếm lấy tư lương, nhưng cảm giác của bọn hắn năng lực quá thấp, tại một cảnh loại này hỗn độn không rõ trong thế giới, càng khó thích ứng thiên địa đại đạo quy luật. Trong tu tiên giới, thần thông pháp lực mới là đệ nhất sức sản xuất, không có cái cấp độ này, người hương thơm tiên phú, cũng phải có mặt khác tương tự chính là pháp quyết hoặc là thiên chất mới được. Cũng không có, cũng không cần nghĩ đến đánh chủ ý của bọn nó. Tiểu Công chỗ nói, cái kia huyết đan đây này, cái kia đại xà rốt cuối cùng là lai lịch ra sao, lại có thể để cho người nắm giữ hóa thân biến hóa. Lý Linh nói, ta đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng nhưng mà theo ta suy đoán có thể sẽ là loại nào đó hoang thu tinh thần đi vào giấc mộng cho ta bản thân thu hoạch loại này lực lượng tinh thần không nhỏ ô nhiễm năng lực ta có thể lợi dụng nó nắm giữ biến hóa thủ đoạn cũng là bởi vì bản thân thần hồn vị cách đầy đủ độ cao có khả năng ngăn cản tinh thần biến đến dị, ví dụ như đổi thành người bình thường chỉ sợ sẽ bị vặn vẹo tâm trí biến hóa không trở lại Tiểu công chúa nói cái kia phu quân ngàn vạn được chú ý cẩn thận không muốn nhảy vào chính mình thần hồn đặc dị liền tùy tiện nếm thử lần này là không có phát giác được nguy hiểm nhưng không có gặp nguy hiểm không có nghĩa là phiền phức cựu công chúa nói đúng tinh thần gặp ô nhiễm biến hóa không trở lại tình huống Nguyên Anh cảnh giới trực giác có thể cho Lý Linh hướng lợi tránh hại, nhưng đôi khi biến thành quái vật cũng là một loại cường hóa, trên trực giác cũng không có chỉ ra bản thân cảnh giác. Lý Linh nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, ta chỉ là tiết đối, không có cách nào cho ngươi cũng biết một phần. Cựu công chúa nghe vậy, mỉm cười, phu quân có tâm, nhưng tu vi trình độ đều dựa vào chính mình tu luyện có được, trông cậy vào những ngoại vật này cũng không phải là cái biện pháp. Lý Linh nói, lúc này đây, trừ ra những thấy được này bỏ được lấy thu hoạch, ta còn xác nhận không ít chuyện tương lai hoặc có thể liên tục không ngừng từ nơi này một trong nội cảnh lấy được được chỗ tốt. Cựu công chúa nói, là ở đâu chỗ tốt? Lý Linh nói: "Ta hoặc có thể thông qua tham dò mộng giới, tìm được tán lạc tại các nơi tinh thần lực, chất lượng đủ loại hương phách. Ta tu luyện có chúng diệu hóa hương bí quyết, chủ yếu ỷ lại cũng không phải là trong hiện thực vật chất, mà là tinh thần lực biến hóa, chỉ cần có bản thân đối lập, liền có khả năng mô phỏng, biến hóa. Mỗi một đạo hương phách, tất cả đều có thể phân tích, mỗi một loại tác dụng, tất cả đều có thể lợi dụng, cứ thế mãi, hóa hương thần thông ngày càng hoàn thiện, liền có thể pháp sinh bản tượng. Ngươi mới vừa nói trông cậy vào ngoại vật cũng không phải cái biện pháp, có vài phần đạo lý, nhưng đợi đến lúc ta ngự toàn bộ thế gian hư khí, biết được vạn hương bản chất," cái này một thần thông là được đại thành, thậm chí có khả năng mượn cái này suy luận ra chính thức thuộc về mình đã quả. nơi đây tiền cảnh không thể nghi ngờ là rộng rãi. cựu công chúa nói, đúng vậy ai chúng diệu hóa hương bí quyết lớn nhất là tính, liền ở chỗ một cái hoa chữ. phu có năng lực thực chất là cảm giác, cảm giác đến liền có thể mô phỏng, liền có thể chuyển hóa, đây là một loại bản năng. trong đó hoặc có chỗ khó, nhưng là chủ yếu là không thể kiến thức chân quý linh hương cùng hy hữu bảo vật vật liệu khó xử, cũng không phải muốn bắt bọn nó đạt được tay. nhu cầu ngoại vật để tìm hiểu, nhưng mà nắm giữ về sau, nhưng lại một lần nữa cũng không thuận theo lại có ngọn cảnh như vậy một nơi, rất nhiều người có hương đồ vật đều có thể đã nhận được. Lý Linh nói, có ít người đếm thử từ trong ngọn cảnh đạt được kinh nghiệm chiến đấu, đạo lý cũng giống như vậy. Xem ra ta muốn đem người hương thơm đi vào giấc ngọng chuyển hóa trở thành trong ngọng phần hương, nhiều hơn kiến thức một phen. Cựu công chúa chơi ừa, không muốn trong ngọng trộn hương là tốt rồi. Ngày hôm sau, Lý Linh sớm liền đứng dậy tiến về trước hàm hương các, đem mình nắm giữ mới hương hà thảo hương xúc tác đi ra. Khi những thứ kia giống như bông liễu lam sắc tơ xuất hiện, nhàn nhạt, nhạt lan hương giống như linh khí dung nhập chính mình thân thể, cái loại này thay thính mắt tinh tươi mát cảm giác tự nhiên sinh ra. Lý Linh lập tức cảm giác mình ý nghĩa trạng thái sâu thẳm, động chân nhìn xung đạo, có giống người hiểu rõ dám đời này chân thật vô thượng hơn tụ. Hắn quay đầu nhìn nhìn, trong phòng, hết thể đều mảy may tất gặp, ánh mắt giống như pháp nhãn, trực tiếp xem thấu vi trần, thị lực so sánh bình thường trạng thái tăng lên mấy lần có thừa. Cùng mà so sánh với, càng thêm linh mẫn là tính giác. Lý Linh nguyên bản liền là đạo thể, vốn không giống nhau tại phàm nhân cùng luyện khí tu sĩ siêu phàm nghe nhìn năng lực, nhưng mà tại loại này người hương thơm trạng thái dưới, không chỉ có có khả năng điều tiết chính mình bản thân nghe tiếng âm lớn nhỏ, còn có thể cảm giác sóng âm, phân tích rõ đủ loại tần suất. Trong đầu của hắn dường như hiện ra một cái không có nhan sắc xám trắng thế giới, đủ loại quang ảnh đan vào, như nước sóng lăn tăn chấn động không ngớt, dường như ẩn chứa vô hạn linh cơ. Ở trạng thái này dưới, chẳng những đủ loại lớn nhỏ vật thể hình dạng, lớn nhỏ có khả năng chuẩn xác có thể về quỹ, thậm chí thậm chí bên trong tinh chất cùng cấu kết đều rõ mồn một trước mắt. Nhưng tại lúc này, một sợi thoáng thoáng váng cũng tùy theo chuyển đến. Lý Linh phát hiện, ý thức của mình bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng lại không phải là hương phách bản thân tác dụng phụ. Hà Thảo Hương bản thân là vô hại, chẳng qua là khi một ít những thứ này hương phách trùm lên, tác dụng tại tinh thần bên trong, trên diện rộng cường hóa thị giác cùng tinh giác mà lại không thể đồng bộ cường hóa xử lý thu hoạch tin tức bộ phận. Quá nhiều cảm giác, đối với đại não cùng tinh thần đều đã tạo thành độ cao cái nặng, tuy rằng tu sĩ có thể tinh thần lực vật thay thế chất đại não tiến hành bộ phận suy nghĩ, gần hơn hổ trực giác phản ứng thay thế tư duy năng lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Ta dưới mắt thị giác cùng tính giác, thậm chí vượt ra khỏi trước mắt pháp lực có khả năng tiếp nhận phạm vi, cần cũng có thêm nhiều hơn pháp lực có khả năng thiếu Lý Linh rất nhanh kịp phản ứng, đã hiểu rõ điểm này. Cửu công chúa đã ở hàm hương các bên trong, gặp Lý Linh vận công xúc tác linh hương, tiêm nhiễm bản thân về sau liền nhíu mày, không căn cứ hỏi Phu quân, làm sao vậy? Lý Linh trước không nói gì thêm, trực tiếp dùng tinh thần lực điều khiển Hà Thảo Hương đưa bộ phận hương phách quá khứ. Ta dùng linh hương ra chỉ ngươi bản thân, nhìn xem ngươi ngửi hương thơm về sau có gì cảm thụ. Cựu công chúa nói một tiếng tốt, tinh tâm nhận thức loại này chất lượng loại này hương khí mang đến đến biến hóa rất nhanh, lại là hai mắt tỏa sáng, quả thật là thai thính mắt tinh. của ta thị giác cùng tính lực trên diện rộng tăng lên. Nhưng không lâu về sau, cùng Lý Linh đồng dạng đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến. Lý Linh kịp thời triệt hồi hương phách, hỏi loại này cảm thụ so sánh với mặt khác gia chỉ pháp môn làm thế nào? Trong tu tiên giới cũng là có mặt khác cùng loại thần thông. Cựu công chúa thích hứng trong chốc lát cảm giác năng lực biến mất lui xuống đi, khôi phục bình thường cảm giác, phương mới hồi đáp, theo ta biết, không ít pháp nhãn cùng đế tính năng lực đều có thể phân loại tại thiên thị địa tính đại pháp một loại, đơn độc luyện tập về sau, hỗn hợp là thần thông, tồn tại không nhỏ gia trì. Cả hai nguyên lý gần, cuối cùng nhất hiệu quả hẳn là không kém bao nhiêu đi. Nhưng mà, thiên thị địa tính đại pháp dẫu sao muốn tu luyện một phen có khả năng tu luyện được, hơn nữa chỉ có thể tác dụng tại bản thân, không cách nào gia trì người khác, loại này hà thảo hương mà lại có thể nhẹ nhõm điều chỉnh, còn có thể tự làm quyết định xếp hay không? Đây được xưng tụng là mỗi người một vẻ, có mỗi bên thắng trận. Lý Linh nói, đúng là như thế. Hơn nữa loại này Hà Thảo Hương còn có mặt khác một cái chỗ tốt lớn, cái kia chính là hoặc có thể gửi lại hương phách tại hương mật hoặc là hương phấn bên trong, luyện chế trở thành hương liệu. Ta quá khứ bản thân bình thường làm là từ hương liệu bên trong chất lọc hương phách chuyển thành tinh thần linh hương. Hôm nay hoặc có thể nếm thử đem hương phách rót vào bột phấn hoặc là chân thủy loại, luyện là hương liệu, dầu vừng, nước hoa. Nếu những vật dẫn này đều không được, trực tiếp dùng mùi hương hình thức phong kiến tại đặc biệt pháp bảo bên trong, cung cấp người khác sử dụng cũng là có thể thực hiện. Ta thăng cấp trúc cơ về sau đều còn không có chế tác qua pháp khí hoặc là pháp bảo, hoặc có thể mượn cái này cơ hội nếm thử một phen." Cựu công chúa đề nghị nói, "Hay vẫn là trước thử xem xem hương liệu nước hoa các loại đi, luyện khí cũng không phải là phu quân bản thân nắm hiểu, dùng pháp bảo đến chịu tài loại này hương, lại không duyên, cớ lãng phí pháp lực." Lý Linh nhẹ gật đầu, nói cực kỳ, "Kế tiếp Lý Linh mà bắt đầu dùng Lịch Luyện Hương phách hình thức chế hương. Điều này cần dùng cảm giác hương phách, cùng với tinh thần hóa hương lưỡng đại năng lực là điều kiện tiên quyết mới có thể làm được, trước mắt Lý Linh còn không có phát hiện những người khác cũng có cái cấp độ này thiên chất, liền cái trao đổi luận đạo cơ hội đều không có." cho nên chỉ có thể dựa vào lấy chính mình chậm rãi lục lọi. Lý Linh vốn là mang tới du một phấn, hương cây đến các loại đồ vật tiến hành điều hòa, từng cái mang hà thảo hương màu lam nhạt hương phách rót vào trong đó. Những nhan sắc này cùng hình dạng đều là trong óc hắn xem nghĩ ra được hình ảnh, trong hiện thực hầu như liền là vô hình vô tích, không thể nắm lấy. Bản chất bên trên là một loại linh ẩn. Cựu công chúa hiếu kỳ ở bên nhìn xem, cũng bắt đoán không ra trong đó sản xuất đã sinh cái gì biến hóa. Lần nữa gặp Lý Linh mang tới một tiểu bình huyền nguyên chân thủy, lợi dụng loại này trong tu tiên giới thông thường vô vị nước vật liệu tiến hành điều hòa. Đây là một loại vào loại phẩm hạ phẩm linh tài. Thông thường tại chế riêng cho linh cửu, hoặc là luyện chế mặt khác cần dùng đến nước đang ăn dược, súc tất cả đồ vật. Một phen thao tác về sau, tạm dừng xem như bắt đầu đợi. Ta hôm nay việc cần phải làm vô cùng đơn giản, liền là xem loại nào ghi đồ vật cùng hắn kết hợp tốt hơn, không phá hư linh hồn đồng thời lại có thể lâu dài bảo tồn. Cựu công chúa nói, Phu quân cảm thấy sẽ là loại nào? Lý Linh nói, cái này có thể khó nói, hương phách tính chất và hương vị tất cả không giống nhau, không từng cái thí nghiệm, ta cũng không có biện pháp xác định. Cựu công chúa nói, về sau như có cơ hội, Phu quân không ngại thu một ít đám đệ tử người thay thế làm phiền những chuyện này, cũng tốt đem con đường sáng lập Lý Linh lắc đầu, nói: Bây giờ nói những còn này hơi sớm. Trong tu tiên giới rất nhiều thần thông pháp thuật cũng phải cần tiên phú có khả năng tu luyện, không hề giống phạm nhân kỹ thuật, hiểu được liên quan tri thức, còn có dụng cụ thao tác liền có thể. Dù vậy, phổ cập giáo dục, để cho đại đa số phạm nhân cũng nắm giữ đủ loại bình thường nhân chi đạo đồ vật. Hơn nữa thôi, động văn minh không ngừng về phía trước phát triển, đều là một kiện khó khăn vô cùng sự tình. Trí lực mỗi người đều có, tương đương với mỗi người đều giữ tu luyện phạm nhân con đường tư chất, còn tốt xấu lẫn lộn, lại càng không muốn đề cập còn có trong hiện thực đủ loại hạn chế. Dù là tại không có siêu phàm lực lượng trong thế giới, giữa người và người trên lệnh cũng so sánh vượt qua giống loài còn lớn hơn. Truyền đạo hậu thế, thật đúng không phải cựu công chúa thuận miệng nói đến sự tình đơn giản như vậy. Hơn nữa, Lý Linh xem chừng trong hiện thực đại khái là rất khó tìm đến tương ứng linh tài, chỉ có thể thông qua chúng diệu hóa hương bí quyết nghịch luyện ra, sau đó tiến hành bảo tồn. Loại chuyện này chỉ cần một cái tinh thần hóa hương là được, hoặc có thể mượn tay người khác tại người, không giống hôm nay nghiên cứu tân vương, còn cần cảm giác hương phách năng lực như vậy hả khác? nhưng cái này đồng dạng cần chúng diệu hóa hương bí quyết phối hợp Lý Linh hôm nay nghĩ muốn đem cái môn này thần thông truyền cho cựu công chúa cũng khó khăn bởi vì chính hắn cũng là sinh ra đã biết có khả năng vận dụng không có thể có khả năng giải thích đang đợi kết quả ở giữa ngọc viễn đảo cái kia bên cạnh cuối cùng đã coi đáp lại mà lại không phải từ trong ngậm gửi gắm hồn mà là thông qua hiện thực linh Phủ đưa tin ta đã sớm trở lại đã chứng kiến ngươi nhắn lại chỉ là nhất thời không lo lắng đáp lại lúc nào tìm cái thời gian tới đem giao dịch minh điệp đổ vật cầm lấy đi Lý Linh không cách nào cảm nhận được đối phương khí tức, nhưng mà lại lờ mờ có thể cảm giác trong thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt mệnh, không căn cứ quan tâm nói, "Tiền bối, ngươi không có việc gì chớ?" Mạc Thanh Bình khẽ giật mình, cười khan nói, "Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì." Lý Linh hỏi thăm nói, "Tiền bối Mộc Linh, sẽ không bị đầu kia lang cho cắn chết đi?" Mạc Thanh Bình em điệu khẽ biến, nói, "Ngươi như thế nào như vậy nghĩ?" Lý Linh nói, "Ta nhìn tiền bối ngài đã trúng những độc nhãn cự nhân kia dừng lại đánh, đi vào trong rừng, còn chưa lo lắng thở một ngụm, lại bị sói tha đi." Mặc Thanh Bình nói, "Chê cười, ta đường đường kết đan, bị đánh Kết đan tu sĩ sự tỉnh, có thể tính toán bị đánh sao? Nắm trong mồm đi. Ta là sợ xúc sinh kia làm bị thương ngươi, dẫn nơi khác đi. Liên tiếp chính là khó hiểu, cái gì độc chiến quần ma, cái gì miệng sói nguy tập, sừng suốt nói không rõ ràng ngộng linh đến cùng chết hay chưa. Lý Linh hiểu rõ, muội lấy lương tâm phụ hòa nói, tiền bối quả thật đa miêu tốc trí, một tí liền cân nhắc như thế chu toàn. Nó có thể tăng cường các giác quan của cơ thể và quan sát môi trường xung quanh, tương tự như sau sức mạnh kỳ diệu của Phật G. O. G. Một chương 175, bên ngoài giỏ Chương 175, bên ngoài giỏ. Đợi đến lúc Lý Linh cùng Mạc Thanh Bình đảm xong việc tình, Hơn nữa ước định lần sau tiến về trước hợp trợ giao tiếp công việc, cựu công chúa vừa mới dò hỏi, phu quân cùng Mạc Tiền Bối đã hẹn ở giao dịch. Cái kia lần sau lại đi dò xét hộ giới, còn cùng một chỗ ư. Lý Linh nghĩ nghĩ, hắn không có nói, đến lúc đó lại nhìn đi. Hôm nay, đi theo Mạc Thanh Bình cùng một chỗ tiến về trước ngậm giới hay vẫn là rất có ý nghĩa. Lý Linh cũng chỉ là có một ít đặc thù năng lực mà thôi, tạm thời còn không có một tí trưởng thành đến hoàn toàn không gần phía trước bối phận cao nhân liền có thể tùy ý tại ngậm giới lưu lạc tình trạng. Có chút nguy hiểm cùng ứng đối kỹ xảo, hắn đến nay vẫn cứ tiếp tục không biết, ngậm cảnh cương vực cùng sản xuất tại nguyên phân bố cũng còn không có đầu mối. Nhưng mà lúc này đây qua đi, giấc mộng của Hán Linh cũng không có dị vong, vẫn cứ tiếp tục cùng cái kia bên cạnh bảo trì chặt chẽ liên hệ. Lần sau tiến vào mộng giới thời gian cũng không quá dài, cũng không cần cái khác chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Trái lại Mạc Thanh Bình có khả năng ở đằng kia tổn thất mộng linh, cần một lần nữa ngưng luyện hóa thân, hơn nữa cùng ở lại nơi đó tinh thần đạo tiêu một lần nữa bắt được liên lạc mới được. Nhưng cũng phải cần này tốn thời gian cố sức mới có thể làm được sự tình, trong thời gian ngắn, sợ là còn có được sức đầu mẹ Nếu như một mực đều như vậy không may, tiến vào cái kia loại địa phương là được không bù mất. Lý Linh tại thời điểm này không khỏi nhớ tới chính mình thu hoạch đạo tiêu nơi phát ra, cái kia dân gian tán tu phương kính. Hắn còn đang suy nghĩ cái gì Trúc cơ về sau liền nhanh chân đến trước. Hay là thôi đi, Trúc cơ cảnh giới đi tới đó, tối đa cũng chỉ có thể dựa vào lấy tìm vận may, tại bên cạnh nhặt nhặt ve chai mà thôi. Có thể không an toàn đi đến mộng điệp trong cốc, đều là cái không biết chi mê. Nhưng mà Lý Linh nghĩ lại, đối với bình thường Trúc cơ tu sĩ mà nói, tiến vào mộng điệp cốc một chuyến liền tương đương với đã lấy được hàng trăm hàng ngàn phần linh tài, hay vẫn là tương đối là khả quan. Còn nữa, cái khu vực kia bên cạnh còn có chính mình chưa từng đi qua lạc phách hồ to như vậy. Có lẽ sẽ có khác tài nguyên sản xuất. Dựa theo mạc tiền bối thuyết pháp, ngộng đạo tu sĩ cũng có một ít ngắt lấy cùng bắt được năng lực, đều dựa vào lấy diễn ngộng quyết cơ bản hóa âm khí, đạt được một ít ngoại giới thiếu hụt thiếu linh hồn tài liệu. Chỉ cần giáng sông, hay vẫn là tương đối có khả năng phát tài. Điều kiện tiên quyết là không muốn xui xẻo như vậy, gặp được tộc một mắt hoặc là đủ loại cường đại ác ngộng. Thời gian qua rất nhanh đi vài ngày, Lý Linh làm thí nghiệm được ra rồi kết quả, phát hiện huyền nguyên chân thủy đối với hạ thảo hương hương phách lớn nhất lực tương tác, vô luận là kết hợp còn có qua đi một lần nữa phóng xuất ra, đều tồn tại làm người vừa lòng hiệu suất. Lý Linh đã tìm được một bộ đem hà thảo hương hương phá phách hòa tan huyền nguyên chân thủy chế tác trở thành nước hoa phương pháp xử lý bình thường chỉ phải chú ý phong kín không cho nó phát huy là có thể lâu dài bảo trì. Mà đem huyền nguyên chân thủy chế tác thành cũng có tính bốc hơi chất độ vật trong tu tiên giới cũng sớm có kinh nghiệm trong đó quá trình cũng không phải quá phức tạp. Lý Linh cho dù không phải chuyên môn học qua luyện đan chế dược đều có thể dựa vào chính mình lục lọi rất nhanh nắm giữ cũng không phải những cái này vấn đề vấn đề ở chỗ huyền nguyên chân thủy bản thân liền là hạ phẩm linh tài một lít đều được mấy vạn linh thạch nha Lý Linh kết hợp bản thân đủ loại đem loại này Hà Thảo hương hiệu quả chia làm luyện khí tiêu chuẩn cùng trúc cơ tiêu chuẩn hai đại chủ loại sau lại dùng gần nửa canh giờ tiếp tục hiệu quả là tiêu chuẩn tính toán ra cuối cùng nhất thành phẩm là một tiểu bình không nhập lưu nước hoa là hơn ngàn linh thạch hạ phẩm cấp bậc thì là hơn vạn linh thạch loại vật này dù nói thế nào cũng không thể chiếu giá gấp bán đi tu sĩ thời gian tinh lực đều là bảo vật quý lại tính cả đủ loại hao tổn gấp bội bán đi cũng không đủ hơn nữa loại vật này vận dụng nơi cũng không phải quá phong phú dân gian trong giang hồ không ít tiên thị địa tính một loại pháp môn mặc dù lớn đa số người đều học nửa thùng nước hiệu quả thật sự qua loa nhưng lá sát thực đủ nếu không phải là lưu lạc đặc thù bí cảnh, hoặc là bởi vì một ít lý do khác, phải đem cái này một phương diện năng lực tăng cường đến mức tận cùng, còn chân không cần thiết sử dụng nó. Lý Linh tự tay đã làm ra không nhập lưu cùng hạ phẩm nước hoa tất cả ba bình, nghĩ nghĩ, dứt khoát toàn bộ đều giao cho cựu công chúa, đây là ngươi trước thu lấy đi, về sau ta lại nghĩ biện pháp đem thành phẩm hạ xuống, có lẽ không phải dùng hiệu quả tốt nhất, mà là muốn dùng cuối cùng là kinh tế lợi ích thực tế. Cựu công chúa nhẹ gật đầu, cũng cảm giác tương đối có đạo lý. Phu quân trong tay huyền Nguyên chân thủy hay vẫn là lần trước tiến về trước linh phong thời điểm, từ lao tổ trong bảo khố lấy tới a cái này một tiểu bình phải hao tổn đi vài phần, nhiều hơn nữa chế tác cái tầm mười bình, toàn bộ lít cũng không có, hoàn toàn chính xác cần phải thay đổi trở thành tài liệu khác càng thêm áp dụng. Lý Linh nói, kỳ thật chế tác trở thành loại nước hoa này hay vẫn là tương đối là thỏa đáng, dẫu sao cũng chỉ có như vậy có khả năng lâu dài bảo tồn như phách, hơn nữa dễ dàng sử dụng. Nếu như chế tác trở thành cái khác tình hình, trừ bảo đảm chất lượng kỳ hạn cùng chuyển chữ hiệu quả sâu sắc không bằng bên ngoài, sử dụng thời điểm còn cần tạm thời lấy ra, nhen nhóm hương, hương, tiến hành chất lượng. như vậy cũng quá bất lợi. nhưng mà như vậy cũng đúng lúc, có thể phân chia trở thành không giống chủ loại. Hà Thảo Hương xem như hiệu quả rõ ràng tăng thêm hương, hay vẫn là rất có ý nghĩa, bởi vì tán tu dân gian trong giang hồ nhiều có tranh chấp, đủ loại có lợi cho tăng lên năng lực độ vận, dù là chỉ là loại này tạm thời hiệu quả, đều có thể cái gì công dụng. Thiên thị địa thính một loại thần thông pháp thuật tuy rằng lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng tuyệt đối không phải tất cả mọi người có thể tiến dần từng bước. Thật muốn chạy vào thị trường, vẫn là có khả năng đủ được xương tụng có tác dụng. Lý Linh giờ phút này liền suy nghĩ lấy, trước tạm mặc kệ cuối cùng công hiệu làm thế nào, chỉ cần có thể vượt qua đại đa số nhân tu luyện tiêu chuẩn là được hơn nữa vận dụng lên không cần thiết hao tổn cái gì linh nguyên cùng pháp lực chỉ cần không cao hơn tiếp nhận giới hạn đối với mình bản thân gánh nặng sẽ nhỏ nhất việc cấp bách là đem thành phẩm áp xúc đến một 200 linh thạch ở giữa thậm chí thấp hơn 100 phía dưới thiện nghi liền xong việc đây đủ thiện nghi liền khả năng hấp dẫn tán tu nếm thử một phen hơn nữa dưỡng thành vận dụng thói quen của nó Kiểu công chúa cũng sâu cảm giác có lý loại vật này rõ ràng cho thấy muốn tìm người tìm kiếm đồ vật hoặc là dò xét tình hình quân địch thời điểm sử dụng tiêu hao số lượng cũng sẽ không quá lớn mấy chục linh thạch một phần hay vẫn là mang ơn gánh chịu nổi Bình thường tìm sơn động bế quan tu luyện, bố trí một cái giản dị pháp trận các loại, cũng là đại khái như vậy chi tiêu. Lý Linh nói: Ta đối với linh thạch không có hứng thú, cũng không muốn từ tán tu trong tay kiếm lấy linh thạch. Mấu chốt hay vẫn là Hương Đạo nghị muốn đứng lên, được có mưu sinh gây dựng sự nghiệp phương pháp. Có lẽ đến lúc đó căn bản không cần thần thông quảng đại, chỉ dựa vào lấy phần này kiếm tiền nghề nghiệp, đều có thể thành tựu một phương con đường, tất cả phương đạo hữu cũng sẽ tự phát mà đến, tụ tập tại dưới trướng của ta. Cựu công chúa nghe vậy, không khỏi cười nói: Cái kia Hương Đạo chẳng phải là xa vào tại Kim Tiền Đại Đạo phía dưới Tiểu Đạo được sao? Lý Linh nhớ tới kiếp trước đủ loại lại là chân thành nói, vốn chính là như thế. Ân. Lại lại tốn phí một thời gian ngắn, Lý Linh chọn lựa gỗ trầm hương làm làm vật trung gian, thông qua hương phách đặt mua phương pháp, đem phàm phẩm gỗ trầm hương bản thân có hương phách quất lấy ra, Hà Thảo hương hương phách bỏ thêm vào đi vào. Đối với tu sĩ mà nói như vậy phàm tài thành phẩm cũng không cao, cơ hồ có thể không cần tính, ngược lại là nhân công thành phẩm gia tăng lên một ít. Nhưng bởi vì thô chế thu làm, cũng không có tận lực truy cầu tinh tế, kết quả là cũng hay vẫn là không chế tại 100 phía dưới. Cái này cuối cùng có vài phần Lý Linh nghĩ muốn thần sắc. Hắn đem những đặt mua này qua đi gỗ trầm hương cắt nát, sướng dùng chính mình đặc chế lý thị dính phấn đem nó xem như lòng đỏ trứng lớn nhỏ hương hoàn, liền thành công lao chế tác hoàn thành. Loại này hương hoàn bình thường nếu như không cần, có thể chứa vào bình sứ hoặc là mặt khác kim thạch liền mà chứa, chỉ cần không phải một chút là được. Muốn dùng thời gian lấy ra đốt đốt, hoặc là sướng dùng tu sĩ pháp quyết tiến hành thôi phát, là có thể thuận tiện sử dụng. Mặc dù so với mở bình liền dùng nước hoa phiền phái một ít, còn có thể sẽ mang đến sương ngủ, nhưng coi như là thỏa mãn lý linh tưởng tượng đủ loại cần thiết. Có một số việc là không thể nào làm được thập toàn thập mỹ, lý linh bản thân muốn làm, là thiết thực kết hợp nó tính chất và hương vị, làm cho để tận dụng tốt nhất mọi thứ không cần trọng dụng, mà chỉ là để tận dụng tốt nhất mọi thứ, cũng đã được xương tụng là thánh hiền đạo. Cửu công chúa hỏi, hôm nay nước hoa cùng hương hoàn cũng chế tác thành công, phu quân ý định làm thế nào làm? Muốn hay không trước phóng một ít đến bên trong thế ngoại gốc, lấy được bách bảo các bên trong đi bán. Lý Linh nghĩ nghĩ, vậy thì thử xem xem đi, lập tức cũng không có cái khác phương pháp, chỉ có thể là xem trước một chút cái kia bên cạnh. Cửu công chúa lại nói, cái kia tiên môn bên đó đây. Lý Linh nói, nếu như có khả năng đổi lấy tu luyện tư lương, giao cho tiên môn cũng không sao. Nhưng tiên môn cứ là muốn của ta đơn thuốc, nhìn thấy Hà Thảo Hương kiếm tiền, nói không chừng lại phải để cho ta chuyển luyện vật này. Nó chế tác lên xa so sánh phản hồn hương tiên dược, ta thật đúng là không muốn nghe từ người khác tán bài, chỉ hoàn chính mình kế hoạch. Cựu công chỗ nói, cũng đúng, hôm nay phu quân tại tiên môn trong mắt vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là bình thường linh hương nghệ nhân, có lẽ cũng có người nhận ra ngươi đã lợi khí, nhưng các nơi biết tình huống không đồng nhất, trên xuống lý giải có sai, chưa hẳn có khả năng chuẩn xác năm chắc trong đó giá trị, nói không chừng còn phải không lý do sinh ra vài phần tiên dược. Lý Linh nói, đây chính là ta lần trước luyện chế ra trả Vu Hương đều không được quảng cáo nguyên nhân. Tiên môn bên này có đôi khi thật đúng một lời khó nói hết. Hắn tại thời điểm này đã ở nghĩ lại chính mình cùng tiên môn quan hệ trong đó. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình còn là phàm nhân thời kỳ, đạt được qua tiên môn che chở, đã có được phát triển cơ nghiệp. Nhưng mình cũng liên tiếp cho tiên môn mang đến tín linh hương, sinh vân hương, phản hồn hương tam đại hương phẩm, xem như thanh toán nơi đầy nhân quả. Từ nay về sau hắn một mực đều che giấu tu vi, giữ lại hư vương, bắt đầu giấu rút. Đã như vậy, lần này cũng không cần thiết xuất ra cái gì hà thảo hương, đồ làm cho người ta chú ý. Cửu công chúa lại hỏi, "Cái kia, lão tổ cái kia bên cạnh muốn hay không nói?" Lý Linh nói: "Lão tổ đem ngươi bằng lòng gả cho ta, để cho ta thành gia lập nghiệp, lại phụ thuộc vào Huyền Tân Vương tộc, đạt được thật lớn phát huy, phần ân tình này hay là muốn nhớ." "Còn nữa, Huyền Tân Phong chính ở vào chuyển kiểu mâu chốt thời kỳ, đồng dạng cần sản nghiệp, như thế hợp tác cùng có lợi, có lẽ có thể cộng lại một phen." Hắn nói xong cũng tìm đến đưa tin linh phủ, đem việc này báo cho biết. Lý Linh cũng có tốt một đoạn thời gian không có tìm qua lão tổ, không biết nàng tại bận rộn cái gì, qua tốt một hồi mới tiếp nghe: "Lý Linh, ngươi có chuyện gì?" Lý Linh nói: "Lão tổ, ta gần đây mới được một phương, tên là Hà Thảo Hương." Lập tức đem loại này hương phẩm đại khái tình huống giới thiệu một phen. Lai lịch cùng cụ thể cách điều chế, tự nhiên là không có, Lý Linh chỉ nói là mình ở ngẫu nhiên phía dưới luyện chế ra loại vật này, nghĩ muốn tìm một cơ hội thả ra khảo thí một phen, nhìn xem trên thị trường phản ứng làm thế nào. Nhưng hắn không biết tiên môn đối đãi cái này sự vật thái độ làm thế nào, nếu như cảm thấy hữu dụng, kỳ thật sẽ không để ý ưu tiên bán cho Thiên Vân Tông. Chỉ là lần này, đơn thuốc là tuyệt đối đã không có, loại này hương phẩm tạm thời cũng đành phải tự thân hắn ta có khả năng luyện chế, từ đầu tới đuôi đều muốn bảo trì thật lớn tự chủ. Hoàng Vân chân nhân nghe vậy, trầm ngâm thật lâu, nói cùng loại thiên thị địa thính đại pháp hiệu quả ư? Có khả năng gia trì tại người, hoàn toàn chính xác không tệ, có đôi khi hoặc cũng sẽ có vài phần tác dụng." Lý Linh Hiếu kỳ nói, "Lão tổ, ngài kiến thức rộng rãi, có thể giải thích xem, tiên môn như được vật này, sẽ trước tiên đem nó dùng cho nơi nào?" Hoàng Vân Chân Nhân nói, "Đương nhiên là ma quật cái kia bên cạnh." Lý Linh nói, "Ma quật?" Hoàng Vân Chân Nhân nói, "Huyền Châu đại lục ở bên trên có vài chỗ cùng ma giới giao tiếp địa phương, hư không trong cái khe sẽ chạy ra đủ loại yêu ma, nó bên trong một ít không thiếu ẩn nấp bộ dạng bản lĩnh." Nếu như có thể dùng nghe nhìn phụ trợ chính xác, các đệ tử an toàn cùng tiện lợi đều có thể đạt được bảo đảm. Trừ lần đó ra, tán tu trong đó không thiếu chưa tới kịp tu luyện loại này pháp thuật, nhưng cũng có cần, nhất định cũng sẽ nguyện ý sử dụng. Nhưng cái này vật, nhiều nhất đó là bán bán linh thạch, đổi lấy một ít bình thường linh tài mà thôi. Trong tu tiên giới không thiếu tiền tài khó có thể mua được đồ vật, hơn nữa nó cũng cùng đại đạo vô duyên, nhiều nhất chỉ là một chút tiểu thuật giúp ích. Hoàng Vân chân nhân quan niệm là điển hình trọng đạo không thuật, nàng có thể hiểu rõ nhận thức đến cái này vật buôn bán giá trị, còn có đối với tán tu cùng đệ tử cấp thấp giúp ích, nhưng mà lại vẫn cứ tiếp tục sẽ không tiến hành coi trọng. Nhưng nàng cũng biểu thị nói, đúng là vì như thế, ngươi như thả ra vật này, nên là an toàn không ngại, tu vi cảnh giới biểu đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ không quá để ý, thật sự lo lắng, thay đổi thân phận cùng con đường, bán ra đến dân gian trong giang hồ đi là được. Huyền Tân Phong đã năm giữ thế ngoại cốc, âm trưởng mình cái kia bên cạnh cùng ta có bạn thân liên lạc, hắn huyết nghiễn cùng cũng âm thầm không chế được phù hữu thành bên trong một chút sản nghiệp. Những thứ này đều có thể tạo điều kiện cho ngươi làm, như có cơ hội, ta còn có thể giới thiệu một ít hải ngoại tiên sơn con đường cho ngươi, hoặc là tứ hải thương hội người. Tứ hải thương hội? Lý Linh kinh ngạc. Hoàng Vân chân nhân nói, ngươi cũng biết tứ hải thương hội bọn họ là tung hành mười châu tứ hải thế lực lớn, đương đại thái thượng trưởng lão bên trong, tuy rằng không có người chứng được hóa thần, nhưng thực sự tương đối có không ít nguyên anh đại tu sĩ, cùng loại này thế lực người kết bạn, hay vẫn là tương đối có chỗ tốt. nhưng cùng bọn họ liên hệ cũng muốn bạn phần cẩn thận, tứ hải trong thương hội mặt có tôn trọng thành tín tuân theo tự, chú ý lâu dài an ổn một phái, đồng dạng có hạ cửu lưu đủ loại nghề nghiệp hoạt động, bên trong còn nhiều mà rơi vào tiền trong mắt tham lam bọn chỗ nhất, một lòng chỉ quản mưu cầu lợi, đều không có đạo đức nhân nghĩa. người có tiền, cái kia chính là so sánh thân sinh cha mẹ cũng còn muốn thân thiết hơn, không có tiền căn bản không muốn nghĩ cùng bọn họ liên hệ gặp chuyện lại tham lam vô ghét bình thường vui cạo dưới ba thước sinh thêm sự cố cực đoan nhất người so sánh tà đạo ma tông còn muốn càng thêm ác liệt, giết người đoạt bảo chỉ là bình thường bóc lột thậm tệ đều không tiếc làm cho ta cái này hơn 3.000 năm mặc dù không có như thế nào đi qua bên ngoài châu nhưng là kết bạn qua một ít thương hội người ngươi nếu có ý cầm ta tin đủ vật đi liên lạc chính là lao tổ nói đến đây đột nhiên dừng một chút ý vị thâm trường nói ta trước kia đã từng cùng ngươi đã nói trứng gà không cần đặt ở một cái trong dò sách có lẽ cũng là thời điểm cho ngươi nhìn xem bên ngoài giỏ thương đạo cùng kim tiền đại đạo hoặc có xứng đôi chỗ biết một chút về cũng tốt một chương 176, Kim Tiền hội. Chương 176, Kim Tiền hội. Bên ngoài giỏ, Lý Linh tự nhiên rõ ràng, lão tổ trong miệng bản thân chỉ rõ rốt cuộc cùng là chỉ ý gì. Đây là dùng để chở trứng gà đồ vật, mà trứng gà là dễ dàng vỡ đồ vật. Không chứa vào, rơi rạc rơi lấy đất, dễ dàng đánh vỡ, nhưng mà toàn bộ chứa ở cùng một cái trong giỏ sách, đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. Một bên dự tính Cửu công chúa nghe vậy, cũng im lặng gật đầu. Nàng đồng dạng nghe lão tổ trước kia nói lời tương tự ngôn ngữ đây là ý định rơi vào thực chỗ. Người nên biết, ta an bài Lam một bọn hắn tại tiên môn nhậm trước Ta Huyền Tân Phong là từ xưa lưu truyền tới nay Hoàng Vân nhất mạch cơ nghiệp, ta bản thân kế thừa chân nhân danh hào cũng không phải là chính mình bản thân lấy, mà là nguồn gốc ở đời trước Hoàng Vân chân nhân. Căn cứ vào tiên môn quy chế, cái cấp độ này linh phong phúc địa là cũng có tự trị quyền lực, ta bản thân khống chế bên trong chân truyền đệ tử có khác kế sách riêng, không cần nhét vào tiên môn quản hạt, cũng không cần nhận cưỡng chế điều động, tại càng xa so với trước kia, ta phái tiền bối thậm chí cũng có chính mình tư nhân linh quán cùng với khác rất nhiều đặc quyền. Hoàng Vân chân nhân nói đến nhìn như không liên quan nhau sự tình. Lý Linh cái hiểu cái không? Tiên môn cho tới nay đều hy vọng đem trước kia phân chia phong đi ra ngoài linh phong thu công hiếu, triệt để cải biến trong tông môn phái làm theo ý mình cục diện, cố gắng cảm thấy loại này trong tông đỉnh núi đồi to khó vậy. Không, cũng không đúng, phàm nhân quốc gia không thể tương tự tiên môn, phàm nhân cũng không thể tương tự tu sĩ. Tu tiên cơ sở nguyên bản liền là siêu phàm thoát tục, đem tiên môn sử dụng phàm tục hóa đồ vật vốn là vốn là có thiên vị. Phàm nhân rời khỏi quốc gia cùng dân tộc sẽ rất thê thảm, mà tu sĩ rời khỏi tông môn, cùng lắm thì trở thành tán tu, tán tu trong đó cũng là rất có cao nhân, đồng dạng có thể thành tựu đại năng cao thủ. Trong lúc này có rất nhiều mâu thuẫn bản thân cùng tập thể mâu thuẫn, linh phong cùng tông môn mâu thuẫn, tu sĩ cùng phạm nhân mâu thuẫn, tài nguyên loại cùng truyền thống tu tiên mâu thuẫn. Mặc dù lớn các tu sĩ thanh cao cao ngạo, chính mình lại tự cung tự cấp, không ngượn ngoại vật, nhưng dưới đáy đám đệ tử người còn có huyết mạch hậu duệ, lại là cần sinh hoạt, càng tiếp cận với phạm nhân cái kia một bộ. Lao tổ chính mình không tranh chấp, dưới đáy người cũng sẽ đi tranh chấp. Trong lúc này cắt bỏ không ngừng lý lẽ còn loạn, đều là có nó đổ nhân quả. Những thứ này đều là suy đoán của hắn, nhưng mà lão tổ kế tiếp buổi nói chuyện xác minh loại này suy đoán. Hôm nay những đặc quyền này đều tại biến mất, ta muốn là phong nội đệ tử mà tính. An bài riêng phần mình tiên đồ, trước đây cũng đã đem chút cơ đám đệ tử người an bài tốt, nên đến tiên luyện khí tầng thứ. Cái này xử lý lên kỳ thật đơn giản, luyện khí cảnh giới thọ nguyên đại nạn nhưng mà vội vàng trăm năm, không cần cân nhắc dài như vậy xa. Nhưng Lý Linh, ta xem ngươi là có số phận, hôm nay lại đạp lên tu luyện đường, tương lai hoặc có thể thành tựu phi phạm, thuận tiện lấy dịu dắt thanh ti một phen, đem các ngươi một mực ở lại Huyền Châu, cơ hội mang càng ngày càng xa vời, ngươi cũng chưa chắc nguyện ý xem như hôm nay như vậy, mọi thứ đều muốn cân nhắc tông môn lợi ích, trên xuống quan hệ, thậm chí tại trong lúc lơ lững liền trở thành cuộc bên trên một con cờ ta ý định an bài ngươi cùng tứ hải thương hội tiếp xúc tại hải ngoại tiên sơn nhu cầu cái nghề nghiệp đồng thời cũng là phát huy ngươi hương đạo chế hương như thế dùng vật chất tài nguyên truy tìm siêu thoát nhưng ngươi muốn nhớ lấy chúng ta tu sĩ tuyệt đối không được bị tiền tài ăn mòn nếu như ngươi quên mất tu tiên ý định ban đầu cái kia cũng chỉ có thể cùng ta đồng dạng rơi vào cái ngàn năm về sau hết thảy thành không kết cục tuy rằng ta cũng không hối hận nhưng ta cũng không nghĩ ngươi cùng thanh ti đi của ta đầu xưa lao tổ lý linh cùng cựu công chúa liếc nhau đều cảm giác kinh ngạc hoàng vân chân nhân nói ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết những người kia phương thức liên là đi vượt qua một đoạn thời gian ta cũng sẽ phái người mang đồ vật đưa đến người chỗ đó, chính ngươi nghĩ biện pháp tới tiếp xúc, hơn nữa thành lập chính mình liên hệ. Gần đây những năm này ta còn có thể hiểu rõ xem các ngươi, nhưng tương lai liền khó nói. Ngươi như không có tham vọng, như vậy tùy liền như thế nào đều được. Dù sao phàm nhân mệnh ngắn, vài chục năm sống pháp không có bất kỳ khác biệt, nhưng nếu nghị muốn tu luyện thọ tiến, tương lai trúc cơ, kết đăng, thậm chí càng tiến một bước, vậy thì nghe sắp xếp của ta, hiểu rõ ta nói đi làm. Lý Linh trong lòng dùng mình nói, lão tổ, ta đã biết. Hoàng vân Chân Nhân tại thời điểm này chợt lại nói, Lý Linh, Thanh các ngươi không có nhanh như vậy ý định muốn hải tử đi. Lý Linh nói hoàn toàn chính xác còn không có. Cựu công chúa hai má hửng đỏ, hỏi, lão tổ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hoàng Vân chân nhân ha ha cười cười, một bộ người từng trải được không sai rộng rãi, các ngươi còn trẻ, cũng không phải thế tục phẩm dân, đương nhiên là có thể nhiều hưởng thụ vài năm là vài năm, hiểu rõ ta xem, như vậy cũng tốt rất nhiều, vậy thì làm giòn tiếp tục cân nhắc lâu dài một ít. Đạo lữ song tu đến chút cơ, thậm chí kết đan trở lên lại đến cân nhắc. Phẩm dân mới cần thừa dịp thân thể cơ năng không suy yếu, nhanh chóng sinh sôi nảy nở hậu đại, các ngươi ví như là tu sĩ vậy thì có thể không cần nếu như song song nguyên anh tu được bạn chi kỳ pháp càng có thể lựa chọn lấy bản thân thiên phú năng lực tạo nên tiên thiên đạo thể tư chết, tương lai lưu lại với mạch trời sinh liền là tu sĩ bồi dưỡng lên vẫn có thể xem là giúp đỡ như thế như vậy mới là thành lập tu tiên gia tộc cùng thế lực chính xác phương thức ta năm đó cũng không người chỉ điểm chúc cơ cấp độ liền sớm sinh con dưỡng cái đời đời con cháu lại lại sinh sôi nảy nở không có qua vài chục năm liền một đống lớn phạm nhân tử tôn lao tổ nói đến đây trong thanh đều mang theo vài phần bất giác dĩ các ngươi khả năng tưởng tượng ta ngay lúc đó tuyệt vọng ta tuổi thọ không đầy trăm tuổi tu vi nhưng mà trúc cơ cấp độ mà thôi cũng đã là mộ gia lão tổ mãi mãi hiểu rõ ta nói tu sĩ con cháu đều là đòi nợ quỷ cùng phàm nhân con cháu dưỡng lao căn bản không có so sánh kỳ thật lao tổ những lời này cũng là có thiên vị tu sĩ con cháu chưa hẳn không thể có tác dụng nhưng từ sát xuất nhìn lại hoàn toàn chính xác trở thành phàm nhân khả năng càng lớn hơn một chút sau đó ở thế tục pha trộn một phen sinh sôi nảy nở ra như vậy đại gia tộc kết xuống mênh mông hơn nhân quả phàm nhân muốn tuân theo sinh vật bản năng quy tắc của xã hội tu sĩ con đường lại là một trời một vực tại đây liền sinh ra một cái lỗ thủng cái kia chính là tân tấn luyện khí cảnh giới thậm chí chút cơ cấp độ tu sĩ tuổi nhưng mà trăm tuổi tại trong tu tiên giới đều còn là một em bé trẻ nếu như lập tức thành tiểu pháp tướng không biết phải có nhiều nó nớt nhưng mà lại đã bắt đầu sành con dưỡng cái đây là đem phạm nhân tập mãi thành thói quen đồ vật vận dụng đến tu sĩ trên thân tự nhiên sẽ sinh ra xung đột như dùng đại tu sĩ cảnh giới là thành thục tiêu chuẩn cái tiêu ít nhất cũng phải các loại pháp tướng đi vào đến thanh niên trạng thái trung niên trạng thái giai đoạn lại đến cân nhắc hơn nữa tu sĩ sinh sôi nảy nở phương thức cũng dễ dàng phạm nhân sẽ không bởi vì thân thể cơ năng giả yếu sinh ra đủ loại vấn đề tại thời điểm này cân nhắc hơn nữa là còn cái tư chất Lý Linh cùng cựu công chúa đều cảm nhận được Lão Tổ từng quyền bảo vệ tâm, vội hỏi: Chúng ta hiểu được. Hoàng Vân Trân Nhân lập tức liền đem tứ hải thương hội một sự tình nói cho bọn hắn. Đợi đến lúc kết thúc thông tin về sau, hai người không khỏi nhìn nhau. Tấn giai cảm thấy không hiểu buồn cười, đồng thời cũng có chút bi hay. Lần này Lão Tổ có thể thật là tận tâm tận lực, liền xanh con đều giúp bọn hắn an bài vào. Mấy ngày sau, phụ đệ nội viện, hàm hương các bên trong, Lý Linh ngồi ở rộng thùng thình gỗ tử đàn trước thư án, thân thể hơi nghiêng, một tay đỉnh lấy mặt bàn, một tay chống cằm, ở đằng kia trầm ngâm thật lâu. Hán gái tay còn lại vuốt đuôi hoàng kim tạo hình mà thành nặng nghề lệnh bài, biên giới trang trí dùng phức tạp mây văn, mơ hồ tản ra pháp trận cấm chế khí cơ, đúng là cái chuyên môn chế tác đặc thủ pháp khí. Đây là lão tổ phái người giao cho tín vật của hắn, cũng là lần đầu thành lập liên hệ bằng chứng. Dựa theo lão tổ thuyết pháp, nàng từ lúc 2.500 năm trước cũng đã cùng tứ hải thương hội người đã từng quen biết, trong đó phụ trách liên lạc người nhận nó không ít trợ lực, vừa mới có thể thăng cấp trưởng lão. Do vì trước kia kết xuống giao tình song phương ở giữa một mực đều có đi lại, cũng tồn tại tín nhiệm cơ sở, có thể cân nhắc phối hợp một tí. Lão tổ hướng Lý Linh giảng thuật một phen tứ hải thương hội tính chất cùng với trong đó bản thân tồn tại rất nhiều thế lực. Thương hội cũng không phải là nhất thể, mà là thiên hạ tìm hiểu tu luyện kim tiền đại đạo các tu sĩ tụ tập lại sở kiến lập liên minh, chỉ là tiếp thu thống nhất tiền thống nhất tiêu chuẩn, vận dụng cùng một cái danh hiệu tiến hành kinh doanh mà thôi. Bên trong rất nhiều thương hội, thế ra, thậm chí cả thân thể đều là hoàn toàn không giống. Nếu như đem bọn họ trở thành nhất thể, tương tự thành tông môn hoặc là quốc gia, sẽ sinh ra thật lớn sai lầm. Lý Linh đối với loại này hình thức ngược lại là hơi có vài phần biết được, cũng rất nhanh liền có thể hiểu được trong đó Lao Tổ đã từng quen biết thế lực không ít nhưng cho tới nay phụ trách giữ gìn cùng đi lại đều là thương hội trong một cái tên là Kim Tiền Hội thế lực cái này Kim Tiền Hội truyền thừa cổ xưa lịch sử đã lâu có khả năng dùng tiền tài vi danh càng thêm nổi bật nó tại thương hội trong đặc thù địa vị theo chân bọn họ nơi giao dịch sinh ra một tiếp xúc đi lại tín dụng thương hội danh vọng nhà khác đều là thừa nhận thậm chí có một ít thương hội thành viên chủ động lựa chọn dùng nó tiêu chuẩn xem như tự mình chuẩn tắc nó nắm giữ lấy tứ hải thương hội phụ tiền phát hành càng là từ căn nguyên cấp độ một mực khống chế lấy toàn bộ thương hội quyền hành tồn tại một bộ cực kỳ thành thục cùng tin cậy hệ thống nhưng mà muốn trở thành nó hộ khách cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình cái này không giống mở cửa việc buôn bán mua bán tuy tuy tiện tiện giao dịch một hồi thì có đi lại kim tiền hội danh vọng hệ thống chia làm mới khách rời ra khách khách quen khách quý nhiều loại trong đó mới khách là hết thảy phù hợp nhập môn tiêu chuẩn hộ khách thân phận cần tích lũy vượt qua ít nhất trăm vạn cất bước giao dịch kim ngạch có khả năng trở thành rời ra khách cũng có nhất định quyền lợi sau đó lại là thiên vạn trở lên trở thành khách quen hơn trăm triệu trở thành khách quý khách quý vừa phải có bình thường khách quý ngân bài khách quý cùng kim bài khách quý phân chia tất cả không giống nhau tiêu chuẩn nhưng sau đã không còn là dựa vào giao dịch kim ngạch liền có khả năng đạt tới giai đoạn cần phải có nó thân phận của hắn địa vị hoặc là cơ nghiệp làm tiền vốn mới phù hợp tiêu chuẩn mà tại khách quý trên thân còn có rất cao một tầng khách quý lão tổ mình chính là cái này kim tiền hội kim bại khách quý bởi vì nàng vừa bước lên tu luyện đường liền có trăm ngày trúc cơ thành cửu cất bước căn cơ không giống người bình thường sau đó lại kế thừa hoàng vận chân nhân danh hảo tồn tại to như vậy linh phong cơ nghiệp cái đó và tu tiên giới những tán tu kia là hoàn toàn không giống dựa theo lão tổ thuyết pháp hôm nay ta được nàng đề tử lại dùng bản thân linh hương thủ nghệ làm gốc tiền trực tiếp nhảy qua mới khách giai đoạn được hưởng rời ra khách đãi ngộ không thành vấn đề, sau này giao dịch đi lại nhiều hơn, tích góp từng tí một giới tài phú, tự nhiên mà vậy sẽ thăng cấp đi lên. Lao tổ đã đem sự tình báo tin đối phương, tiếp qua bên trên một đoạn thời gian, liền sẽ có người tới bên này cùng ta liên lạc, xét duyệt tư cách của ta, cái này đoạn thời gian hay vẫn là cân nhắc trước chế tắc một ít có thể thả ra linh hương, lại đến một chút có thể công khai đơn thuốc. Cựu công chúa ngồi ở một bên nghe hắn phân tích, hỏi, cái kia Phu quân còn có suy nghĩ kỹ càng, thả ra cái gì linh hương cùng đơn thuốc? Lý Linh nói, ta lập nghiệp vốn ban đầu đi, tín linh hương đương nhiên là một cái trong số đó. Hôm nay tuy rằng đã có nhiều loại phiên bản hương phương lưu truyền ra đi, nhưng mà cho đến tận này, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là dùng trong tay của ta phẩm chất tương đối tốt nhất, công nghệ tinh thông nhất, bằng cái này dừng chân là không thành vấn đề. Cựu công chúa có chút gật đầu, đây thật là thích hợp đồ vật. Lý Linh nói, sinh vân hương cùng phản hồn hương đơn thuốc, ta ý định lưu truyền ra đi, tiến hành một phen quyết tán, nhưng mà cũng không xem như chủ nghiệp. Nếu như tại quá khứ tình hình dưới, lũng đoạn kinh doanh là không có vấn đề, làm vì chính mình chủ nghiệp nghề nghiệp, có lẽ nhiều đất dụng võ, nhưng thứ này đã từng bán qua cho Thiên Văn Tông, nếu như có tâm tranh chấp lợi, khó tránh khỏi rước lấy mầm thay vạn còn không bằng tạo phúc đại chúng, khuyết tán đi ra ngoài, thay vào đó có khả năng hình thành che chở. Lý Linh đem hương phương bán cho Tiên Vân Tông, cũng không có nghĩa là đã mất đi vật này, vì vậy tu tiên thế giới là không có độc quyền đơn độc hưởng, đối với bi phương bảo hộ, toàn bộ bằng riêng phần mình thủ đoạn. Hắn có thể một phương nhiều bán, người khác cũng có thể có gì, bắt trước, đều là hỗn loạn vô tự quy tắc. Trong tu tiên giới, tất cả bằng lương tâm, đạo tâm, nhân quả báo ứng, hết lần này tới lần khác không có đại nhất thống tổ chức cùng thế lực để ý tới những chuyện này, cái đó và phạm nhân thế giới là hoàn toàn không giống. Hà Thảo Hương thì là chủ yếu kinh doanh đồ vật, vật này ý nghĩa còn tại phù hợp phạm vi, có khả năng cùng Tín Linh Hương đồng dạng xem như tán tu kinh doanh chủ nghiệp. Đến nỗi vô thắng hương loại, tu tiên giới nhu cầu không phải quá lớn, trà vô hương liên quan đến đến thọ nguyên đại nạn, luyện chế lên lại không dễ, dễ dàng dẫn phát một vài vấn đề, chỉ có thể dùng thành phẩm chút ít cung cấp, đổi lấy tu luyện tư lương. Một phen tính toán xuống tới, được ra kết luận là Tín Linh Hương, Sinh Vân Hương, Phản Hồn Hương ba loại hương phẩm đơn thuốc có thể lưu chuyển ra đi, trong đó Tín Linh Hương hắn còn có nhiều phiên bản, đồng thời cung cấp cho Kim Tiền hội, đục nước béo cỏ đảo loạn một tí, tạo nên nghề nghiệp cùng tồn tại cục diện. Hà Thảo Hương thì là chủ yếu đi lại đồ vật, cũng là hắn mang cường điệu tại tự tay luyện chế đồ vật. Cha Vũ Hương có chút đặc thủ, sau này lại thay con đường tiến hành thực hiện. Tiểu công chúa nói, lại nói tiếp, Phản Hồn Hương kỳ thật mới là những chủng loại này bên trong cao nhất quả nhân y, bởi vì nó đối với nguyên anh tu sĩ có tác dụng, có lẽ sẽ nhận coi trọng. Lý Linh lắc đầu, hôm nay Phản Hồn Hương có tác dụng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tiểu dụng, có nó hoặc có rút ích, nhưng không có cũng không phải là thật đúng liền chơi không chuyển xuất hiếu hơn nữa nguyên anh tu sĩ hành vi khó có thể đoán trước cái này vạn nhất nếu là có người lên cái gì tham niệm đem ta chộp tới chuyên môn vì hạn chế hương làm sao bây giờ gần gà vô dụng không được vô cùng có tác dụng nhưng lại không thể kịp thời tìm được chỗ dựa bảo hộ bản thân đồng dạng là tiểu nhi cầm kim nộn nhiệm thành phố trước mắt ta thậm chí đều không có cải tiến tâm tư của nó các loại tới khi nào kết đan hoặc trên giang hồ nổi danh có hy vọng vạn chúng chú mục lại đến cân nhắc lý linh đối với những đều có này chính mình tự định giá hiện nay đang làm cao đoan sản phẩm dùng trà vu hương là đứng đầu chút ít cung cấp một ít thành phẩm là đủ rồi Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên có nô buộc báo lại, nói là có tu sĩ quang tiếp đến tìm hiểu. Sắp tới cũng không có người nào khác cùng Lý Linh phần nào đi lại, mặt thanh bình cái kia bên cạnh cũng là dùng linh Phủ đưa tin cùng mộng cảnh gặp gỡ chiếm đa số, duy nhất liên hệ liền là tứ hải thương hội cấp dưới. Mở ra bái thiếp nhìn một chút, quả thật như thế. Vậy mà nhanh như vậy? Lý Linh đứng dậy, gọi cửu công chỗ đạo, "Thanh Ti, chúng ta cùng đi xem xem." Quy một chương 177, chạy không khỏi thật là thơm. Chương 177, chạy không khỏi thật là thơm. vớt, từ người và nghe trong tiếng Trung là văn. Mình sẽ cố ẹ địt đúng nghĩa cho từng câu tuy nhiên sẽ có sai sót hai thấy thì cở mở tờ giúp mình nha. Pháo Ma phủ, bên ngoài Nam luyện, tiền đường bên trong. Một nam một nữ lưỡng vị tu sĩ sóng vai mà đứng, đứng tại rộng rãi đỉnh tiền gió xét buôn phía. Bọn họ đều là đến từ Kim Tiền hội nhậm chức quả sự, cũng có luyện khí cảnh giới tu vi, trong đó nam tu gọi là Thuân Nguyên, khí chất nhỏ nhã, thoạt nhìn ước chừng 40 trên xuống, mặc xanh đen trường bào, lung tay giao ôm tay, như tùng đứng thẳng, nhất phái đứng đắn nghiêm túc, nữ tu gọi là mất Liên, dáng người đầy đặn, tướng mạo xinh đẹp, nhưng mà lại rơi hào phóng, có sợi khôn khéo lao luyện tinh thần phấn chấn trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên cái này vừa vặn tương ứng lý linh vợ chồng giới tính lão tổ dẫn tiến tuy rằng dùng lý linh làm chủ nhưng là thuận tiện đem cựu công chúa diệu dắt đi vào đồng dạng tiến hành ăn trí phù đệ đại quản gia từ công công không mình hành lễ dùng lanh lảnh tiếng nói hướng vào phía trong phân phó nói người đâu cho hai vị khách nhân dâng trả dứt lời lại đối với bọn họ nói hai vị tiên sư còn xin chờ một chút chủ nhân nhà ta lập tức tới ngay thôi nguyên một tiếng trước tại trong nội đường cái ghế ngồi mất liên thấy thế đã ở cái ghế đối diện ngồi trên mặt không nói gì thêm âm thầm lại là truyền âm nói thôi tiền bối lần này bên trên khẩn cấp điều động đến bọn ta tới đây, rốt cuộc cùng là cái tình huống như thế nào? Ngài tin tức linh thông, hoặc có nội tình có biết? Thôi nguyên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà lại truyền âm hồi đáp, ngươi còn không biết sao? Lần này là còn trưởng láo danh nghĩa Kim Bại Khách Quý Hoàng Vân Trân Nhân phát động xin, muốn động dùng đặc quyền dẫn tiến nhân vật mới nhập hội, ngươi cũng biết Kim Bại Khách Quý là có như vậy quyền lợi. Mất liên kinh ngạc nói, thì ra là thế, quả nhiên là Hoàng Vân Trân Nhân, ta nghe nói muốn tới Huyền Tân Quốc liền đón được, nhưng Hoàng Vân Chân Nhân hơn năm cũng không có nhúc nhích dùng qua loại này quyền lợi. Lần này nhưng lại một lần nữa là vì sao? Nói đến đây không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ, ta là từ nơi khác phân đà điều tới, đối với cái này ở giữa nhân sự còn chưa quen thuộc, mong rằng tôi quản sự nhiều hơn để điểm. Tôi nguyên âm thầm cười cười, chuyến âm nói, kỳ thật cũng không có cái gì hiểm cơ, còn trưởng lão cái kia bên cạnh bản thân giữ gìn quan hệ mà thôi, ta điều tra nhom chấp sự thu thập đến tư liệu, nơi đây là huyền tân quốc phò mã phủ, chúng ta cái này đến muốn liên lạc với khách, đơn giản chính là hoàng vân chân nhân môn hạ linh hương nghệ nhân mà thôi, nó vợ huyền tân quốc chấn quốc trưởng công chúa là mộ gia huyết mạch, đại khái là muốn đổi vị trí cái này một cơ nghiệp đến dân gian. mẫn liên lòng nghi ngờ nói, huyền tân phong bên trên sự tình ta cũng hơi có nghe thấy. Bọn hắn lại thật sự đến tình trạng như thế đến sao? Nếu như chân nhân khỏe mạnh, như thế nào cũng không trở thành như thế a? Thôi ngươi nói, ngươi nói không sai, nhưng mà cũng không cần thiết vô cùng lo lắng. Đã chân nhân nàng có an bài như thế, chắc hẳn cũng là chuẩn bị tốt rồi. Thiên vân Tông cùng Lục Thượng thế lực sẽ không nhiều hơn can thiệp. Chúng ta Thương Hội gần đây đối với loại này nước lục địa độ thầm thấu ít, cũng bởi vì Tiên môn Bài Xích rủi ro, khó có thể an trí nhân thủ. Bất quá lần này tiếp nhận chỉ là cùng Linh Hương liên quan đồ vật. Nói thật, ta đối với cái này cái gọi là Hương Đạo còn chân không có gì hiểu rõ. Trong Tu Tiên giới tựa hồ nghe thiếu nơi đây là quả trong ấn tượng chưa nghe nói qua cá gì biết tên đại tu sĩ hắn nói đến đây không khỏi có chút tiếc nuối nếu như là quá khứ niên đại liền linh phong phúc địa đều có thể thu mua vậy cũng tốt làm thành một đơn đại mua bán lập tức từ bình thường quản sự tại chỗ thăng cấp thương hội trưởng lão thậm chí nhập cổ phần phân chia thành đó mới gọi là công đức viên mãn vạn năm trước kia có nhiều chỗ linh phong tài sản vẫn còn trong tay tư nhân có khả năng bán trao tay cho thương hội cho dù linh phong phúc địa cắm dễ mặt đất không tiện di chuyển rất nhiều mạch khoáng khai thác quyền lợi cũng có thể để cho bọn hắn tranh cái đầy buồn đẩy bát Có chút tuổi thọ sắp hết tu sĩ sẽ xem xét cùng thương hội hợp tác, hoàn thành như vậy đổi vị trí, đem trời sinh đất nuôi tài nguyên chuyển hóa trở thành tài sản, chuyển cho mình hậu duệ hoặc là môn phái người. Nhưng cùng với loại này vận hành và thao tác hình thức phổ biến là người biết, còn lại linh phong phúc địa chủ một cái so sánh một cái khôn khéo, lại không dễ dàng bán đi để trứng gà mái. Tông môn đại phái cùng khắp nơi phường thị cũng liên hợp chống lại, cái này một bộ liền không cách nào chơi chuyện. Thôi nguyên là tứ hải thương hội trong thường chú Huyền Châu vùng duyên hải bờ đồng phân sự, bình thường nghe những tiền bối kia dung chuyển trời đất câu chuyện, tâm cũng tới Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng tượng mình có thể trèo lên chân chính có thực lực nắm chắc chứa hộ khách, một hơi tăng lên thương hội trong vị trí. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Hôm nay thời đại bất đồng, loại này tài sản mấy có lẽ đã không có khả năng thu được. Ngược lại là dựa vào cá nhân thủ nghệ cùng khắp nơi phường thị thương mậu đi lại cao hứng. Cá nhân thủ nghệ dùng trong tu tiên giới truyền thống luyện khí, luyện đan là điển hình, phụ dùng trận sư, bắc sư, nghệ đạo nhiều thuật đều dựa vào lấy sản xuất hoặc là bán đứng lao động hóa thành tài phú, thực cùng phạm tục bà buôn người người môi giới không giống. Phan tục bà buôn người người môi giới đa số kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, nghĩ muốn bóc lột tu sĩ, lại là nằm mơ. Cũng tốt ở tiền bối nhóm trải qua vài vạn năm biến hóa, tìm kiếm nghĩ cách thành lập lên hoàn thiện hệ thống, hình thành thị trường, mới khiến cho những tiêu giao kia thành tu nhóm không thể tách rời chúng ta. Cái này mới một lần nữa cũng có mặc cả tư cách. Trong miệng hắn bà buôn người người môi giới, là người người môi giới, nghĩa rộng là là mua bán song phương nói vun vào người đại diện ý nghĩ, cũng có thể nói là Lý Linh biết minh tinh của muồi. Rất nhiều tu sĩ là không kiên nhẫn chính mình cần những chuyện này cũng cần không đến. Lúc đầu là từ luyện khí sư, luyện đan sư bắt đầu nhiều lần dùng môn phái người đệ tử hoặc là những người khác mặt rộng đích phường thị người mời chào xin ý, xác nhận ủy thác, sau khuyết tán đến các ngành các nghề, nhiều loại kỹ nghệ pháp môn, cung pha tục bà buôn người người môi giới đa số kẻ bốc lột, kẻ lợi dụng, không giống các tu sĩ rời khỏi những người này làm theo tiêu diêu tự tại, bởi vậy thấy nhiều cũng có thủ nghệ pháp môn người cường thế, đây là kim tiền đại đạo tại trong tu tiên giới yếu thế thể hiện, tiền tài sở dĩ có khả năng siêu việt bạo lực là lý do người sau còn cần vật chất sinh tồn căn cơ cùng duy trì điều kiện, còn nếu là người sau không kém tại người phía trước bản thân cung cấp điều kiện, ăn gió uống xương đều có thể xuống qua, liền hoàn toàn bất động. Thôi nguyên nói đến đây một ít, Kỳ thật có chút hào hứng giải rác. Hắn không hiểu được cái gì Hương đạo, cũng không cho rằng Hương đạo có thể có khí đạo, đan đạo thịnh vượng phát đạt, có khả năng luyện chế pháp khí, hoặc chuyên môn là người luyện chế pháp bảo tu sĩ mới thật sự là được hoang nên bảng môn tu sĩ. Đan đạo cũng thế, tích cốt đan, trúc cơ đan, chiếu nguyên đan, rất nhiều nhu cầu. Những thứ này đều là truyền thống bên trên cường thế kỹ nghệ. Hương đạo, cái quỷ gì? Chẳng lẽ em muốn ta ngửi nói thật là thơm? Thật là thơm là không thể nào thật là thơm. Tu sĩ người phụ, từ đầu đến cuối hay vẫn là dùng khí đạo cùng đan đạo phổ biến là người biết, mà khác như là bậy trợn. Phụ lục, xem bói cũng đã thuộc về tiểu chúng. Hương đạo càng thêm là tiểu chúng bên trong tiểu chúng, thật sự tưởng tượng không ra cái gì tiền đồ. Mẫn liên đôi mắt đẹp ló lên, lại là đột nhiên nghĩ đến, đã hương đạo như thế tiểu chúng, cái kia phường gian cũng không có các tu sĩ khác tham dự, nói không chừng có thể làm thành độc môn bí phương, thành tựu một đại chiêu bài. Nên nàng đem mình cái này suy đoán báo cho biết tôi nguyên, tôi nguyên không khỏi cười cười, thật là cái này lý lẽ. Lần này còn trưởng lão trừ ra bằng hữu tình cảm, từ chối không được bên ngoài, cũng có cân nhắc đến cái này một nhân tố. Chúng ta là thiên cương môn phái, sinh ý đi lại chú ý thành tín cùng lâu dài tạm thời đến lúc đó nhìn kỹ hắn nói đi mua bán không thành nhân nghĩa tại không cần thiết đắc tội như vậy đại nhân vật càng không thể rét lạnh mặt khắc kim bài khách quý tâm Tôi nguyên trong miệng đại nhân vật tự nhiên là chỉ hoàng vân chân nhân lúc này đây quả nhiên là bởi vì mặt mũi của nàng mà đến mặt khắc kim bại khách quý càng là tiếp tục lợi nhuận mấu chốt không thể giữ gìn bọn hắn mà nói cái này phân đà cũng không cần thiết tồn tại mẫn liên nghe vậy hiểu rõ hắn nói như vậy lời nói nàng cũng hiểu rõ lúc này đây cần phải như thế nào làm có hoàng vân chân nhân mắc như vậy khách dẫn tiến cái này lý linh vợ chồng vô luận như thế nào đều được ký xuống nhưng cụ thể muốn làm tới trình độ nào Phải xem hắn lấy ra hư phẩm, thương hội cũng không phải làm mở thiệt đường, tuyệt sẽ không làm lô vốn sinh ý, cũng không lớn nguyện ý làm lợi nhuận quá nhỏ sinh ý. Đàm luận trong chốc lát, Lý Linh cùng cựu công chúa cuối cùng chạy đến. Để cho hai vị đợi lâu, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, thật không ngờ quý thương hội nhanh như vậy liền phái người tới. Hai người đứng dậy chào, đã thông tính danh về sau, lúc này mới phân chủ khách ngồi. Lý Linh không biết thương hội quý cũ hỏi thăm về đến, không biết hai vị đến cửa, có gì nghĩ muốn điều tra cùng hiểu rõ. Thôi muốn nói, không dám chúng ta tới đây chỉ là đại biểu phân đà xác nhận một tí hai vị tình huống mà thôi. Chúng ta muốn biết hai vị hôm nay tuổi thọ cùng riêng phần mình tu vi, cùng với tại huyền tân quốc bên trong cơ bản tình huống. trừ lần đó ra liền là hương đạo bản thân sự tình. chúng ta muốn giải các hạ hôm nay nắm giữ hương vương, cùng với tương lai phát triển quy hoạch. nếu như thành công phẩm biểu hiện ra là tốt nhất. lý linh đại khái đã hiểu rõ, những người môi giới này đối với hương đạo ngược lại là không có gì hiểu rõ. cái này tu tiên giới hương đạo không thịnh hành, có lẽ có người đơn độc mua bán hoặc là kinh doanh đủ loại hương liệu, nhưng nhưng đều là phân loại đến mặt khắc linh tài danh nghĩa, làm thành linh tài hoặc là kỳ đồ vật sinh ý. Bọn hắn cũng đang tại tích cực mở rộng đủ loại lĩnh vực thương phẩm, đem loại thiên tài địa bảo này thị trường hóa. Lập tức dựa theo hương người khí trinh lý luận, đem hương khí cùng linh khí kết hợp lại, kể rõ một phen. Ma khí là tu tiên căn bản, thôi nguyên cùng mẫn liên là luyện khí cảnh giới tu sĩ, đối với những cũng là này không khó lý giải. Đại khái nói đến, thương đạo liền là nhắm vào loại này đặc thù linh ẩn lợi dụng. Đến nỗi làm thế nào có khả năng phân chia loại này linh ẩn, vậy thì phải xem tiên phú của mình. Lý Linh lập tức nói một phen tuổi của mình cùng tu vi nên hai người biết được Lý Linh vợ chồng đều vẫn chỉ là 20 mươi xuất đầu, nhưng cũng đã cũng có luyện khí hậu kỳ tu vi thời gian, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này chỉ sợ có chút cơ tư chất, nhưng mà bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Lý Linh tận lực che giấu mình đã chút cơ sự thật là vì giấu giếm liên quan độ kiếp trải nghiệm, như vậy thể hiện vẫn còn bình thường thiên tài phạm vi bên trong, không có gì có thể để ý. Hơn nữa Kim Tiền Đại Đạo chú trọng cũng là tài phú, mà không phải tu vi cùng thực lực. Tuy rằng tu vi cùng thực lực có khả năng bảo hộ tài phú, nhưng cái này thương hội đi qua nhiều năm phát triển, đã cấu trúc lên một bộ thành thủ ổn định hệ thống khiến cho tài phú cùng thực lực có khả năng lẫn nhau chuyển hóa, cái này là tiền tài chứng đạo uy lực. Lý Linh đón lấy giảng thuật nội lên chính mình Lý niệm còn có được hôm nay nắm giữ đồ vật, đạo của Minh Đường không thể nghi ngờ là muốn nói khoác một phen. Thiên vân Tông trước kia tiếp thu hắn là linh hương nghệ nhân, nhưng không có cung cấp tương ứng tu luyện tư lương, mà là phạm nhân chi phí, cái này đã có chút theo không kịp bản thân phát triển. Lý Linh bởi vì lão tổ gặp phải rủi ro, không có tính toán tiếp tục buộc chết ở cây to này bên trên, hôm nay bản thân muốn cường điệu thể hiện, liền là đối với tu sĩ công dụng. Hắn giải thích một phen chính mình con đường về sau, tại chỗ liền lấy ra đủ loại thứ phẩm từng cái biểu hiện ra lên. Tín linh hương có thể thực hương luyện hồn, mặc dù không có cảm giác thiên phú, hiệu suất không cao, nhưng mà cũng là giúp đỡ Minh tưởng tuyệt hảo đồ vật. Sinh vân hương có thể phụ trợ vân sát cô động, trong tu tiên giới cũng không thiếu có nhu cầu tu sĩ, cũng có thể bán bên trên một chút giá tiền. Trà vu hương cùng hà thảo hương tất cả vốn có dụng dụng, có thể trở thành dược phẩm hoặc là phụ trợ tăng thêm pháp thuật đến sử dụng, càng là hắn hôm nay bản thân lực suy ra đồ vật. Nhưng mà người phía trước luyện chế lên phi phức, Lý Linh cũng chưa có xác định muốn đem nó xem như chủ đánh chính là chưa bài, cái này là trước kia quyết định tốt sự tình, bởi vậy giản lược giới thiệu một phen về sau liền không nói thêm lời trong tu tiên giới có rất nhiều có thể thay thế vật phẩm, nói loại này trị liệu công hiệu cũng không phải là độc nhất phần, tạm thời không thích hợp để lộ ra đi hương liệu diên thọ kéo giải pháp mới là hắn đem càng nhiều hơn miệng lươi tốn hao tại tín linh hương cùng hà thảo hương phía trên cuối cùng lại lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hương dạng viên cùng nước hoa đều nói nói miệng không bằng chứng cụ thể công hiệu làm thế nào kính xin hai vị dùng thử về sau lại nhìn thôi nguyên trần chờ nói cái này thích hợp sao lý linh nói không sao nghe được lý linh nói như vậy thôi nguyên lập tức an tâm mang theo một chút rất yếu kỳ đem hương dạng viên nắm trong tay thuốc dục hỏa bí quyết đốt đốt Nhất thời, một sợi làm cho người vui vẻ thoải mái, tươi mát, hương khí chẳng ngập. Ở đây mọi người ngửi thấy được, đồng thời cảm ứng được cái này cố khí vị kích thích, có thể thay tính mắt tinh. Không đợi Lý Linh nhắc nhở, Thôi Nguyên liền ý thức được muốn vận dụng gió nhẹ các loại pháp môn thu nạp cái này sợi hương khí, thế là tập trung lại tiêm nhiễm chính mình, cẩn thận người ngửi. Lần này quả nhiên công hiệu càng lớn, nhanh chóng xếp lên. Theo thời gian trôi qua, thị lực của hắn cùng tính lực dần dần cường hóa, đột nhiên ở giữa thì đến được có thể so với vận dụng pháp quyết ra chỉ siêu phạm tiêu chuẩn. Thôi Nguyên quả nhiên mượn cái này thể nghiệm đến tiên thị địa tính đại pháp ra chỉ tại bản thân trạng thái, thật sự rất thần kỳ. Ta cũng không tu luyện qua cái này pháp môn, nhưng mà lại bao nhiêu cũng có nghe thấy. Loại này công hiệu, thật sự đã có thể nói thực dụng. Lý Đạo Hiếu, loại nước hoa này cũng là đồng dạng đấy sao?" Lý Linh nói, "Nó công hiệu càng mạnh hơn nữa, có lẽ chỉ lấy bộ phận là được thắng tại cả viên." Tôi nguyên cùng Mẫn Liên nghe vậy, lập tức vặn mở nắp bình, riêng phần mình dính một chút. "A, thật là thơm." Hai người ngửi thấy được nước hoa mùi trước mắt, lập tức liền sinh ra tự đáy lòng đồng ý. Cái này quả nhiên rõ ràng so sánh trước đây hương dạng viên còn muốn càng thêm dùng tốt. Hơn nữa, nghe nhìn công hiệu cũng tùy theo tăng cường thậm chí biểu đạt với bản thân thần thức ý niệm trong đầu xử lý cực hạn. Cái này thể hiện lên liền là hôn hương quá độ, có chút bất tỉnh cảm giác, cũng may nó tính cũng không đậm đặc, khép lại nắp bình về sau, rất nhanh lại phải để khôi phục. Chỉ cần tại nước hoa phát huy trước đó bảo toàn nó mùi công hiệu đều là có thể tiếp tục. Thôi Nguyên nghĩ đến cái này vấn đề, không căn cứ hỏi, loại này ra chỉ công hiệu có thể tiếp tục bao lâu. Lý Linh nói, nước hoa là nửa canh giờ, hương dạng viên đại khái 2, 3 khắc thời gian, đây đều là ta dựa theo ổn định hiệu quả trạng thái dự đoán, tiết kiệm lấy một chút sử dụng, có lẽ chỉ tăng thêm không thiếu. Thôi Nguyên hiểu rõ gật đầu, như vậy à? Cái kia hoàn toàn chính xác không tệ, đã là thành thủ hương phẩm, có lẽ đưa lên đến thương hội bán trận, thật đúng là có khả năng có thể dễ bán. Lý Linh hỏi, như thế nói đến, các ngươi là đồng ý thay bán? Thôi Nguyên không chút do dự, trả lời ngay nói, đương nhiên. Quy một chương 178, thời gian liền là tiền tài. Chương 178, thời gian liền là tiền tài. Lý Linh nói, đã như vậy, chúng ta trước hết ước định liên quan công việc đi. Ta nghe nói quý thương hội gửi bán cũng chia là nhiều loại tình huống, không giống thương khách không giống nhau đãi ngộ, ta nếu muốn muốn thác gửi bán vụ này, là như thế nào cung cấp hàng cùng chia phần? Thôi nguyên nói, chúng ta tạm thời mô phỏng trao tặng các hạ rời ra khách thân phận, cung cấp chia 37 thành hương phẩm gửi bán cơ hội, mỗi lần cung cấp hàng hương phẩm tổng giá trị không ít hơn một vạn phụ tiền, chỉ cần giá trị đạt đến một vạn trở lên, tùy thời có thể phái người tới lấy. Trừ lần đó ra, bạn thân được tiền hàng chia phần, có thể ghi tạc dùng ngài danh tiếng bản thân mở tiền trang tài khoản bên trên, chúng ta sẽ nghiêm khắc là ngài giữ bí mật cùng bảo đảm an toàn. Cam đoan giả, trẻ không gạt. Cổ đại cũng là có tiền trang, tu tiên thế giới phát hành phụ tiền, đồng dạng không thiếu liên quan ký sổ thủ đoạn. Đây là đều là lý linh quen thuộc vô cùng đồ vật, thôi nguyên cho là hắn không biết rõ tình hình. Còn Cường điệu giải thích một phen. Lý Linh cũng không đánh gây đối phương giảng giải, suy nghĩ lên. Nói thật, chia 46 thành, tỷ lệ hay vẫn là thấp đi một tí. Cái này ý nghĩa chính mình mỗi lần bán đi một phần linh hương, thu lợi một vạn linh thạch đều chỉ có thể thì tới tay bảy thành, cũng liền là 7000. Nhưng còn lại 3000 cũng không phải là cho không, thương hội phải vì hắn cung cấp tương ứng đẳng cấp bảo đảm, kể cả trong phường thị tất cả nhà cửa hàng phân chia tiêu, đầu giá hội bán hạ giá các loại thủ đoạn tiến hành chào hàng. Đây là giá trị của bọn hắn sở tại, cũng là tham dự chia lại chỗ dựa. Nếu là nắm giữ trong tay kỹ nghệ tu sĩ mình cũng xuất gia nhân công để bán. Không cần bên trong người tham gia, muốn bọn hắn cái này con đường còn có làm gì dùng? Lý Linh cũng không phải là Kim Tiền Đại Đạo Tu Sĩ, cũng không biết cái thế giới này cụ thể có cái nào buôn bán thủ đoạn, nhưng là tự mình dẫn dắt, chính mình mới có thể đủ tiết kiệm không nhỏ công phu. Kim Tiền Hội bản thân cung cấp phụ tiền tài khoản cùng liên quan bảo đảm, cũng là giữ lại tài phú một đại trọng yếu thủ đoạn. Những vật này, nơi khác thế lực có nhận hay không, tạm thời còn khó mà nói, nhưng toàn bộ tứ hải thương hội đều là nhận thức. Cái này dựa vào vô số năm qua danh dự, chế độ, nhân quả khế ước các loại rất nhiều thủ đoạn có thể bảo đảm, là bọn hắn lập đạo căn cơ. Quả thực so sánh hiện đại ngân hàng còn muốn càng thêm an toàn tin cậy. Kim tiền hội đứng trên thế giới này rất nhiều năm, hầu như không khả năng phá sản, toàn bộ tứ hải thương hội liên minh đều tại tiếp tục vì bọn họ truyền máu, từ tầng trên thiết kế nhìn lại, cũng khẳng định không thể để cho nó đóng cửa. Nếu không, toàn bộ kim tiền đại đạo đều xuống dốc, đạo này muốn diệt môn. Lý Linh cho rằng, cái này phù tiền hệ thống, nhưng thật ra là tương đối là thích hợp tu tiến nhân giới, tuy rằng từ cổ tu thời đại lên, luôn luôn đều có bảo thủ tu sĩ cho rằng những thứ này đều là dựa vào luyện khí thủ đoạn chế tạo ra đến pháp khí tiền giấy, cũng hoặc là hoàng kim chế tạo vật dụng thực tế đồ vật bằng vàng cho không, đồng đẳng với đồng nát sát vụn, không đáng tin cậy. Nhưng cùng trong tu tiên giới tương đối làm trọng yếu vật tư chiến lược linh thạch móc đối, lại thông qua thương hội cung cấp đủ loại thương phẩm cùng phục vụ, thậm chí thỉnh thoảng pháp bảo các loại quý hiếm hiếm có vật phẩm có thể có được, cái này liền khiến cho nó cũng có nhất định giá trị, hơn nữa thuận lợi lưu thông. Linh thạch mua không được đồ vật, phụ tiền có thể mua được, cái kia ai còn dám nói nó là một trang giấy, một mảnh vải vóc. Hơn nữa, đem mình tài phú hối đoái trở thành phụ tiền, tương đương với mang bản thân lợi ích cùng cái này cái thế lực khóa lại, cũng là phù hợp tiền tài vận hành và thao tác nguyên lý. Lý Linh đột nhiên cảm giác chính mình một một ít lý niệm cùng ý nghĩ cùng cái này cái thế lực không như mà hợp, lẫn nhau ở giữa hợp tác có lẽ sẽ tương đối thuận lợi. Cái này nếu thật là cũ kỹ truyền thống tu tiên tông môn, rất nhiều thành quy giới luật, đóng cửa tu luyện quy củ xuống tới, hắn thay vào đó có chút không chịu được nổi. Cho nên tôi nguyên lần này cẩn thận từng ly từng tí giảng giải, sợ Lý Linh không cách nào lý giải cùng tiếp nhận bọn hắn đi trước lý niệm, Lý Linh nghe xong không khỏi cười thầm. Ta tại đây vừa vặn chuẩn bị một đám hàng, thỉnh cầu hai vị trước mang về, làm cái thử nghiệm, còn có đây là ta trước kia lấy được phiếu hối đoái, linh hạch, đều giúp ta chuyển thành quý thương hội phụ tiền đi. Lý Linh đem một đám giá thị trường 5 vạn dù sao đi nữa hàng đem ra, lại lại đụng lên chừng 3 vạn phiếu hối đoái cùng hiện rõ ra linh thạch. Cái này tuy rằng không coi vào đâu đại mua bán, nhưng một hơi liền kiếm đủ 8 vạn đi lại nước chảy, vẫn là làm cho Thôi Nguyên cùng Mẫn Liên vô cùng kinh hỉ. Tầm thường không nhập lưu phẩm linh tài, bình thường giá cũng liền là 5 ngàn linh thạch thân sắc. Cái này đều tương đương với hơn 10 phần không nhập lưu phẩm linh tài giá trị. Lý Linh biểu hiện ra ngoài thống khoái phối hợp, càng làm bọn hắn ngoài ý muốn mừng rỡ. Vị này Lý Phạo Mã tựa hồ tương đối là khai sáng, dễ dàng như thế liền đã tiếp nhận bản đạo lý niệm a. Đúng vậy. Tu sĩ khác chỗ đó khó tránh khỏi tốn nhiều miệng lưỡi, hắn mà lại giống như không có nghi vấn. Có lẽ là Hoàng Vân Chân Nhân trước nói cho hắn giải qua. Cũng không đúng, Hoàng Vân Chân Nhân mình cũng không lắm ưa thích phụ tiền, cứ là phải đem phụ tiền hối đoái là linh thạch cùng linh tài. Tu sĩ thói quen, hay là muốn thật sự rõ ràng thiên tài địa bảo cầm ở trong tay mới yên tâm. Đúng rồi, quý thương hội trừ ra gửi bán thương hàng bên ngoài, hay không còn có thể vì ta thu nạp bảo vật vật liệu. Ta chế tác một ít những thứ này hương phẩm cần một ít tài liệu, ví dụ như Huyền Nguyên Chân Thủy. Lý Linh Thừa cơ hội hỏi thăm một phen. Thôi, mới nói, không có vấn đề chúng ta suy nghĩ những gì ngài suy nghĩ, lo lắng những gì ngài đang lo lắng, không cao hơn sổ sách bên trên số dư còn lại tiêu phí đều có thể thay tiến hành. duy nhất lo lắng là đi lại dịch chạm khiến cho vận dụng độn khí ngày đi vạn giảm, cần dựa theo tương ứng khoảng cách tăng thêm gần đây kho hàng địa điểm quyết định đến hàng thời gian. a cái này lý linh quen thuộc à hoàn toàn có thể lý giải cái kia gần đây cỡ lớn kho hàng khoảng cách ta có xa lắm không? không dối gạt ngài nói chúng ta tại lục thượng thế lực có hạn thuê tin cậy nhân thủ cũng có hạn chỉ có thể quyết định ngày đầu tiên của mỗi tháng dùng cỡ lớn pháp bảo phi thuyền bố xếp và vận chuyển tại hải cảng chỗ sau đó bắt đầu giao hàng. Chỗ kia hải cảng là quẻ các cảng, khoảng cách ngài nơi đây sở tại. Đại khái vạn nghìn giảm đi. Cho nên ngài như một mực đều ở đây bên cạnh, nhanh nhất cần ngày thứ tư mỗi tháng về sau có khả năng lấy được tháng trước bản thân mua đồ vật. Hơn nữa, cũng không có thể ưu tiên xử lý ngài bên này. Dịch trạm khiến cho mỗi tháng tuần đầu tiên đều phải xử lý không ít vật đơn, có đôi khi khả năng vượt qua hơn 10, thậm chí 15 mới có thể đến phiên trước đó tích lũy xuống tờ danh sách, sau đó phải là cuối tháng có khả năng nhận được. Lý Linh nghe vậy, không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái. Khá lắm phía trước khoác lác như thế vang dội, kết quả đồng nhất đoạn trong lời nói, liền không ngừng sau kéo dài, từ đầu tháng lăn đến cuối tháng. Cái này làm tròn liền là 1 2 tháng a, lại làm tròn liền là 1 năm, lại xá liền là 10 năm, 100 năm a. Nhưng mà cân nhắc đến trong tu tiên giới tình huống, ngược lại cũng có thể lý giải. Vận chuyển hàng hóa của họ là dựa vào cỡ lớn phi thuyền cùng luyện khí tu sĩ hoàn thành, trường kỳ thuê tin cậy tu sĩ dùng người thành phẩm không nhỏ, đi lại hàng quý trọng, cũng không dám tùy tiện bạo lộ cụ thể hành động quy luật. Tuy rằng dịch trạm khiến cho trong tay đều nắm lấy độn khí pháp bảo, Bình thường tán tu căn bản không có khả năng chặn đường, nhưng là không bài trừ có chút ăn no rồi việc trúc cơ tu sĩ sở chuẩn hành tung cấp đường kết đạo, có rất nhiều khó khăn cần cân nhắc. Nếu như nghĩ muốn thuê trúc cơ tu sĩ đến đưa hàng, cũng không phải là không được, nhưng khẳng định rất được giá trị cao ngang đồ vật, không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền xuất động. đã quên cùng ngài nói, mua sắm là cần giao cho phí chuyên trở, quy củ của chúng ta là thu năm phần hàng giá trị phí chuyên trở. Nếu như đạt tới trên hai vạn, cái kia liền sẽ do trúc cơ tu sĩ ra tay áp vận, bảo đảm không sơ hở tí nào. Lý Linh nghe vậy, cười thán một tiếng, chính mình thói quen nuôi tháng tiên môn đệ tử đi lại giao tiếp cũng không biết phí chuyên trở là vật gì. Đại gia mua sắm vậy mà không miễn phí vận chuyển, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà ngấp lại cũng không có cách nào. Ai gọi mình sống ở đây đây này? Khá tốt, thôi nguyên lại giải thích nói, lần này thật không ngờ sẽ phát sinh giao dịch, nhưng mà chúng ta trong tay giữ pháp bảo, cũng là cũng có áp vận tư chất nhân viên, tương đương với trúc cơ cấp bậc. Hơn nữa một khi xác nhận kế ước, sẽ bảo vệ giá đảm bảo đầy đủ. Mặc dù trong đó quá trình phần nào tổn thất cũng là do chúng ta tự mình làm phụ trách, cho nên có thể không cần phải lo lắng. Lời này để cho Lý Linh Long mày trao lên, lộ ra một chút vui vẻ. Này cũng coi như đáng tin cậy. Thôi nguyên kế tiếp liền cùng Lý Linh cùng cựu công chúa xác nhận một tí lần này gặp gỡ nhiều loại công việc, cuối cùng lấy ra hai miếng sớm đã chuẩn bị tốt nguyệt thạch chất liệu lệnh bài. Vật này toàn thân nâu đen, không nạm vàng với bạc, có mỗi bên phức tạp đồ án, chính diện là Lý Linh cùng cựu công chúa tính danh, mặt sau thì là một cái rất có lập thể cảm giác phương lỗ đồng tiền ký hiệu. Ký hiệu phía trên là tứ hải thương hội bốn chữ, phía dưới thì là giả trẻ không gạt. Rất tốt, cái này rất kim tiền đại đạo. Lý Linh đã từ trước kia lấy được phiếu hối đoái còn có lao tổ hoàng kim lệnh bài chỗ đó được chứng kiến như vậy ký hiệu, lập tức cũng không hoài nghi lo lắng dựa theo thôi nguyên chỉ điểm mang chính mình một dọn tinh huyết rót vào nó bên trên cùng với hào quang chất lên nguyệt thạch hấp thu huyết dịch về sau biến hóa được chân bóng cảm nhận cũng từ cục đá biến thành ngọc chất thôi nguyên lần nữa lấy ra một phần quyển trục hình dáng ngọc sách thật dài sách trên mặt đầy tứ hải thương hội ý nghĩa chính cùng kim tiền hội tương ứng điều thần thức do xét có thể cảm nhận được một tia pháp bảo chỉ có duy nhất khí cơ đây là tiền tài sách kính xin dùng tinh thần lực lúc này lưu lại ơn ký nó sẽ tự động nhớ kỹ ngài khí tức xem như tương lai thẩm tra đối chiếu khoản cùng giao dịch đi lại bằng chứng nơi đây có cổ tu đại năng ban tặng tiền tài pháp tắc duy trì tính bí ẩn cùng tính an toàn đều có bảo đảm. Ngay sau đó lại là một phen giảng giải, chủ quan là không cần phải lo lắng sẽ được bạo lộ chính mình khí cơ, hoặc là bị người xem như chỗ dựa nguồn rủa dối dùng đuổi chú và các phương pháp khác để trừ tà các loại. Lý Linh nhỏ không thể thấy nhún cái mũi, trên thân hai người cũng không có gì khả nghi mũi, hơn nữa chính mình Nguyên Anh vị cách thần hồn cũng không có phát giác được không chút nào đúng, thế là liền làm theo. Đây cũng là Lão Tổ đã từng nói đến qua quá trình, hay vẫn là tương đối là an toàn có thể tin. Từ đó về sau, hắn liền là Kim Tiền Hội chính thức hội viên, gia nhập cái này một tổ đan có thể không ngừng giải khóa thương hội danh vọng cũng có đủ loại tự do vận dụng tiền tài cùng trong tay tài nguyên con đường. Thôi nguyên nói, chúc mừng Lý Đạo Hưu trở thành chúng ta khách hàng, chỉ cần cũng có tương ứng phẩm cấp, thương hội người đều đặc biệt vui vì ngài cung cấp đủ loại phục vụ, kể cả nhưng không giới hạn trong đi lại áp vận, mua hộ gửi bán, vơ vét bảo vật vật liệu, chân chạy làm việc. A, cái gì phục vụ đều có thể. Lý Linh hơi cảm thấy hứng thú hỏi. đương nhiên. Thôi nguyên đạo, Lý Linh nếu có điều chỉ nói, cái kia để cho Phạm Nhân Lịch tiên cải mệnh được hay không được? Mời Nguyên Anh cấp độ cao thủ ra tay, thao tổn nhất định bản thân nguyên khí cùng pháp lực là nó thi thuật. Đây là hắn đã từng canh cánh trong lòng sự tình, tuy rằng hôm nay sớm đã không lại xem trọng, nhưng nghe cái này thương hội người khoác lác văng dội, hay vẫn là nhịn không được nói ra. Ai ngờ, đối phương không chút do dự đáp, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngài trở ra lên giá tiền. Lý Linh nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đại khái rất được bao nhiêu tiền mới có thể? Thôi mới nói, dựa theo quá khứ đi giá, tại 1000 vạn đến 5000 vạn ở giữa không đều, ngài biết đến, việc này có thể coi là bên trên nên phạm nhân bản thân Linh căn tư chất chỗ thiếu hụt, lúc ấy linh tài giá thị trường, cùng với thuê nguyên anh đại tu sĩ nhân tình phí tổn. Kỳ thật người sau đã xem như miễn trừ, chỉ được qua tay một người đi giá mà thôi, cần biết phổ người bình thường là không thể nào trở ra lên phần này giá tiền, đem mình bán đi đều không được, một giống như rất được có đại nhân vật nguyện ý thay là gánh chịu. Lý Linh lần nữa hỏi, cái kia quý thương hội còn có pháp bảo bán ra? Thôi mới nói, đương nhiên là có, nhưng mà bình thường một giấc pháp bảo liền là 3500 vạn phụ tiền lên, vật này cần tiêu hao tu sĩ pháp lực, còn có bảo vật vật liệu linh ẩn. Lý Linh rất nhanh tính toán một cái, dùng chính mình dưới mắt trúc cơ tu sĩ tu vi, quanh năm suốt tháng luyện chế linh hương, tranh thủ tiền tài, cũng liền là doanh thu vào khoảng 10 vạn. Như nếu không có mặt khác thêm vào tài nguyên, tối thiểu cũng phải mấy chục năm có khả năng tích lũy cuối cùng một kiện pháp bảo, nhưng lại chưa chắc là chính mình cần thiết. Từ phương diện này đến xem, vui đầu khổ làm hiệu suất thật đúng là rất thấp. Lý Linh nhịn không được truy vấn, vậy các ngươi còn có mười giáp trở lên pháp bảo, thậm chí kết đan cấp độ ngàn năm bảo vật? Thôi nguyên cuối cùng không còn nữa tự hào, hơi chần chờ, cái này liền như có, mười giáp pháp bảo, có rất ít người nguyện ý cầm cố, hơn nữa loại này vật một giống như đều có thể đi lên đấu giá hội, cụ thể thành giao sổ ngạch không biết. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đại khái cho ngài tính ra một tí, 10 giáp pháp bảo nếu có bán. Chúng ta có thể có thể đưa ra thu về giá tiền là tương đương 50006000, một khi giao dịch thành công sẽ đơn giản một lần nữa đóng gói một phen, dùng 6500 vạn trở lên giá quy định bên trên đấu giá hội ra tay, từng có quá 8 đến hơn 9000 vạn thành giao ghi chép. Đến nỗi rất cao phẩm cấp ngàn năm phát bảo, chỉ là tương đương thành nay đã 3 đến 500 triệu, tính cả nó khan hiếm tính, cuối cùng nhất giá sau cùng cách như thế nào cũng phải có 500 triệu trở lên đi. Bất quá ta cũng liền là cái này giải thích, cụ thể giao dịch ghi chép ta còn không rõ ràng lắm, còn phải trở về điều tra về sau có khả năng nói cho ngài. Lý Linh nghe hắn cái này một bộ một bộ Không khỏi nghi hoặc, các ngươi là như thế nào tính ra? Thôi mới nói, còn đây là cơ mật, ta kim tiền hội dùng tiền tài lập đạo, là vạn vật định giá, tự nhiên là tự nhiên mình một vòng làm bằng dây thừng phương pháp. Nhưng mà đã ngài hỏi đến, ta cũng thoáng báo cho biết một phen, mấu chốt một chòng, là thời gian. Đời này bên trong, nhiều đồ vật khó có thể kế hoạch giá, riêng phần mình điều kiện cùng quý trọng đồ vật cũng có bản thân không giống, nhưng thời gian tại mỗi một người lại là công bình, vô luận vạn vật linh luận chống chết, hay vẫn là tu sĩ pháp lực cấu thành, cùng với hàng ngày phun ra nuốt vào nguyên khí bản thân hao tổn phục dụng linh tài cần thiết, đều có thể thông qua dùng thời gian là tham chiếu đồ vật đuổi đi ra. Giống vậy nói ẩn chứa một giáp tu vi pháp bảo cùng ẩn chứa hai giáp tam giáp tu vi pháp bảo, chúc cơ tiền kỳ tu sĩ đều có thể luyện chế, loại này luyện chế độ khó không kém nhiều, đều là dựa theo pháp bảo bản thân bản thân vốn có tu vi tổng sản lượng tương đương một phen. Ngài đạo tu tiên giới bên trong, vì sao thuyên xuyên gặp không nhập lưu linh tài hơn 3000 mỗi phần, hạ phẩm linh tài là hơn 3 vạn. Liên là bởi vì có ta nói tiền bối phát hiện, không nhập lưu linh tài ngày tiếp nhận thiên địa nguyên khí không chấm một phần, trong năm thời gian mới bắt đầu trưởng thành, ngàn năm hóa thành linh luận. Đúng đối diện cảm ứng 3650 cùng 36500. Đương nhiên, nếu như là ngàn năm trung phẩm, thậm chí thượng phẩm bảo vật vật liệu, vậy thì khẳng định không thể lại như thế học thuyết, nhưng cũng chỉ là đem số đếm điều chỉnh, thời gian thành phẩm tính toán quy luật vẫn cứ tiếp tục giống nhau. Lý Linh ngay vậy, xem thế là đủ rồi. Quy 1 chương 179, đánh giá văn vật, tiền có thể thông thần. Chương 179, đánh giá văn vật, tiền có thể thông thần. Thôi mới nói, kỳ thực là nhân đạo phàm dân bán đứng lao động, giao dịch vật phẩm chuẩn tắc một trong, thời gian đổi lấy tiền tài. Hắn bản thân lộ ra chỉ là phi thường đơn sơ tiêu chuẩn, mọi người lao động có khả năng nằm giữ tài nguyên khan hiếm trình độ tất cả đều không giống, có rất nhiều đồ vật khó có thể khai quát. Nhưng mà, vô luận cổ điện tu tiên lưu phái làm thế nào xem thường cùng bằng đi đạo này, nó hay vẫn là hương ngạnh lớn lên, hơn nữa phổ biến là lưu hành. Chính mình tuy rằng không phải đạo này tu sĩ, nhưng chỉ cần một ngày còn không thể tách rời tu luyện tư lương giúp ích, vậy thì một ngày đều cùng với nó liên hệ, thậm chí không thể không dùng nó đến đánh giá chính mình hương đạo. Hiểu rõ một ít những thứ này, chỉ sẽ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Lý Linh là người của hai thế giới, sinh ra túc tuệ, lập tức cùng đối phương nói chuyện một phen chính mình biết đồ vật. Hắn đối với những hiện đại hóa kia buôn bán vận hành và thao tác cũng là kiến thức nửa vời, nhưng cũng không ngại hằn chém gió. Nói chuyện với nha, ai không hiểu? Chỉ phải mang theo tự tin, chỉ điểm Giang Sơn là được rồi. Tôi đã hữu, thứ không dám đầu giếm, cái này Huyền Tân Quốc bên trong không có người so với ta càng hiểu Kim Tiền Đại Đạo. Ta từ Hoa Giang quận xuất thân, bằng phàm nhân nghề nghiệp thủ đoạn trông nom việc nhà tộc từ lùi bại Hàn Môn phủ thành phú giáp một phương đại thương nhân, đã chứng nơi đây thành quả. Bất quá ta người này đối với tiền không có hứng thú, cũng không muốn kiếm tiền, ta sợ cầu người nhưng mà đại đạo mà tôi. đạo mới là của ta bản đạo, chế hương mới là của ta nghề chính. Hôm nay ta và ngươi hợp ý, ta cũng liền đem ta nhiều năm tung hoành phàm dân quốc ra một một ít kinh nghiệm báo cho biết ngươi, trò chuyện làm để tài nói chuyện. Thôi nguyên quả nhiên bị chấn trụ, nghe Lý Linh từ cộng hưởng kinh tế nói tới tài chính sáng tạo cái mới, lại từ sớm tiêu phí nói tới tín dụng xã hội, lại từ tài phú bản chất nói tới thiên địa đại đạo, rõ ràng hắn mới là chủ tu kim tiền đại đạo tu sĩ, thiếu chút nữa theo không kịp hắn mà nói để. mất liên đem đầu chuyển đi qua. Nàng là kết nối cựu công chúa thương hội quản sự, vốn là vốn phải là cùng chính mình phụ trách liên lạc khách nhân, bản giáo hiểu rõ rất nhiều chú ý hạng mục công việc. Nhưng nghe nói Lý Linh bản thân nói nội dung bên trong, lập tức liền chuyển không quay về. Nàng ngơ ngác nhìn xem Lý Linh, trên mặt vài lần lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Vị này Lý Đạo Hưu nói lời, như thế nào giống như đều rất có đạo lý. Có thể không có đạo lý ư? Đây là Lý Linh kiếp trước kinh nghiệm bản thân, mấy chục cư nhân dân tham dự xã hội hiện đại vận chuyển bản thân được chứng minh thực tế thành quả. Đời này tu tiên tuy rằng phát triển không biết bao nhiêu năm, nhưng trừ Huyền Châu bên ngoài. Tất cả châu đều không có gì nhân đạo hưng thịnh cảnh giới, cũng không từ chứng được loại này thành quả. Những đại năng kia những cao thủ rõ ràng có năng lực tạo nên nhân đạo thịnh thế, nhưng mà lại bởi vì sợ hãi nhân quả, không thể không vứt bỏ đạo này thoát ly nó mà tồn tại, cho nên đối với nơi đây nhận thức cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ là dựa vào chính mình thông minh trí tuệ, mơ mơ hồ hồ suy tính đến nơi đây đủ loại, cũng có thể đại khái lý giải lý linh bản thân nói đồ vật, nhưng mà lại từ đầu đến cuối giống như vụ lý khán hoa, thấy không rõ ràng lắm. Càng không nói đến, xem như lý linh như vậy dùng phạm nhân thân phận tham dự trong đó tự mình trải nghiệm chỉ là cửa hải này đều có được nguy hiểm phạm nhân lột xác, muốn giống như lịch tiếp một giống như phong ấn bản thân tu vi cùng pháp lực tiến về trước trần thế tu hành lịch lãm rèn luyện. Cùng mắt khắc nhập thế tu luyện con đường tương tự kim tiền đại đạo cũng có trò chơi hồng trần thuyết pháp, nhưng mà nơi đây đủ loại thần thông pháp lực là vô dụng, bọn hắn cũng không thể đủ xem như mặt khắc con đường như vậy thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa phóng khoáng tự nhiên. Một khi lựa chọn trần thế tu hành, bản thân có thể sử dụng lực lượng liền chỉ có tiền tài cùng người khác lực loại này điều kiện đối với tu tiên giả mà nói thật sự quá hà khắc rồi hàng tỷ trong đám người đều chưa chắc có một hai người có khả năng thành công chứng được đại đạo mà cái này một hai người sở tại phạm dân quốc gia hoặc là tu sĩ xã hội xa xa không bằng lý linh bản thân trải qua cái kia giống như phát đạt cũng không có thể cũng có hắn như vậy cảm ngộ lý linh trải nghiệm là độc nhất vô nhị tư tưởng của hắn cùng cảm ngộ cũng là đời này người trong bản thân kiên quyết cái đó và trí tuệ không có quan hệ chỉ là con đường lựa chọn không giống không thấy được hắn núi phong cảnh lý linh đây là dùng hắn núi thạch đến đây công ngọc giải rác mấy lời liền để cho nơi đây tu sĩ ý thức được mới cảnh giới tồn tại chỉ nghe lý linh nói là vạn vật định giá. Tựa hồ chính là người các loại kim tiền đại đạo cuối cùng nhất truy cầu. Cá nhân cho rằng, nơi đây bản chất chính là đánh giá vật vật. Thôi nguyên cả kinh đánh giá vạn vật vật, tâm thương tiền tài giao dịch, công khai đi giá, một tí biến hóa được thần thánh và một lần nữa rộng lớn, giống như thiên địa đại đạo một giống như xa vời. Lý Linh nói, đúng vậy, liền là đánh giá vật vật. Chúng ta tu sĩ tự cung tự cấp, mọi chuyện tìm kiếm không kém mọi vật, phàm tục người đần độn ăn uống cùng với, dẫn sinh tiêu dùng hàng ngày đều có thể không cần, tại sao do còn muốn linh tài, đang rước pháp bảo ngoại vật? Không phải hắn đạo chưa thành rồi. Đạo thành thế nào, đạo chưa thành lại thì thế nào? Đạo thành tại bị nạn, đạo chưa thành vẫn còn ở trong nước rồi. Nói thật, chúng ta tu sĩ có đôi khi so với không đạp lên tu luyện đường phàm dân còn không bằng, tốt xấu phàm dân sinh ở thiên địa vẫn còn lúc này bờ, cũng là cùng đại đạo trạng thái loại tồn tại đi. Chúng ta cũng đã thoát ly cái này bờ, tiến nhập giữa dòng. Phàm dân đủ loại, chúng ta tu sĩ cũng có thể tham chiếu, tu tập trong tu tiên giới thuế bình thường pháp, thể ngộ đời người trăm vị, chính là do cái này mà đến. Kim tiền đại đạo dừng chân tại phàm thế ở giữa giao dịch mua bán, rất nhiều tu sĩ người bán hàng dòng cổ sự tình, vận thông linh vật liệu phổ biến tế thiên hạ, chắc hẳn cũng là coi đây là chứng minh thực tế pháp. Tôi nguyên sâu chấp nhận, đúng vậy, ta kim tiền đại đạo quả thật là có rất nhiều như vậy pháp môn, làm việc chuẩn tắc cũng cùng phạm tục thương nhân tương tự. Lý Linh nói, nhưng mà Tu Si Dâu sao không phải chân chính phạm tục thương nhân? Nếu như một mực dừng lại lúc này giai đoạn, không đi ngộ đạo, đây chẳng phải là bỏ gốc để tìm sự kết thúc? Không hiểu nơi đây huyền cơ người, khó tránh khỏi rơi vào cách cũ, đánh mất tu luyện nghĩa gốc a. Tôi nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn chính xác, hắn gặp qua quá nhiều người trong đồng đạo tẩu hỏa nhập ma, đây là rõ ràng vào trong nước, như cũ quay đầu lại nhìn qua cái này bờ không đi bị ngạ. Mẫn Liên nghe vậy, cũng như bị trọng kích, giống như là soi sáng bản thân đủ loại mê mang cùng hoài nghi lo lắng, một tí biến hóa được kích động lên. Cái này mở, bị ngạ. Vị này Lý Đạo Hưu nói đúng Đại Đạo A. Lý Linh lại nói, lại nói tiếp nói cái này đánh giá vạn vật, ở giữa thiên địa, vạn vật vô giá, trong trường hợp đó đều có tiền tài tài phú về sau, lại biến thành vạn vật có giá, vô giá cũng có giá. Đây là cái gì? Cái này là một đôi âm dương A. Bởi vì cái gọi là âm dương hòa hợp vị đạo, chưa từng có giá bên trong diễn sinh đi ra ngoài giá trị định nghĩa, chính là Kim Tiền Đại Đạo bản thân muốn nắm giữ hạch tâm quy tắc một trong. Ta như vậy lý giải không có sai đi. Thôi nguyên vui lòng phục tùng. Lý Đạo Hữu nói cực kỳ, tại hạ hiểu ra, chỉ là thế gian vạn vật tựa hồ không có khả năng hoàn toàn đạt thành định giá, chúng ta tại chứng minh thực tế bên trong cũng phát hiện, rất nhiều pháp bảo, linh tài, thậm chí tiền bối cao nhân lao động đều thì không cách nào chuẩn xác định giá, cưỡng ép làm cho sẽ phát sinh rất lớn sai lầm, cái này lại nên như thế nào đây này?" Lý Linh nói, đây là bình thường hóa đánh giá, tu sĩ đồ vật so sánh cái này bờ, tại qua sông nửa trước đoạn vẫn còn có thể làm cho, tại phần sau đoạn liền 10 phần sai, đương nhiên hay vẫn là không cần quay đầu lại, hướng lấy bị ngạn mà đi là tốt nhất. Nhưng ta cũng không phải là người bên trong cái đoạn này cũng không biết bị nạn có gì đồ vật, cái này cần đạo Hữu đi tìm kiếm. Tôi nguyên nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, tuy rằng Lý Linh tự mình thừa nhận không biết, nhưng hắn cũng không biết là đối phương nông cạn, ngược lại là hợp lý sự tình. Bị nạn đồ vật, đại tu sĩ cũng đều không hiểu, hắn lại làm sao có thể hiểu? Cái này thay vào đó phụ trợ ra hắn chân thành cùng đáng tin cậy, vị này Lý Đạo Hữu đại tài, có đại trí tuệ. Tôi nguyên thật sự phục, hầu như quên mất bản thân sứ mạng, chân tâm thật ý thỉnh giáo lên, Lý Đạo Hữu, ta gần đây có vài chỗ mang, ví dụ như đánh giá vật vân. Đến tột cùng phải làm như thế nào có khả năng càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo tiêu chuẩn? thì như thế nào có khả năng bằng cái này ngộ đạo." Lý Linh nói, "Đạo hưu đây là đang ở núi này bên trong, vân thâm không biết chỗ à? Đã ngươi cũng đã ý thức được thời gian liền là tiền tài, vì sao không thể ngẫm lại, thời gian bản chất là vật gì? Thời gian là đánh giá thiên địa vạn vật cái thước, thời gian lưu động chỉ là của ta các loại hữu tình chúng sinh ảo giác, nhưng thiên địa vạn vật cũng tại cùng với thời gian lưu động mà biến hóa, sở dĩ phải có hạ qua đông đến, sinh lão bệnh tử. Còn đây là thiên địa đại đạo quy luật tác dụng tại vật chất tính một mặt, tất lực tuân theo loại biến hóa này quy luật, xác nhận nơi đây đạo tiêu, cái này là kỳ nhất." tiếp theo là thu hoạch tiền tài cùng thu hoạch mặt khác tất cả đồ vật thời gian cùng độ khó đối lập phường thị điều tiết như thế chính là có thể từ chính mình kiếm lấy tiền tài số lượng suy tính cấp đoạt tài nguyên hiệu suất cũng hoặc là đối với thiên địa vạn vật công hiến do đó có thể nỗ đạo nhưng mà toàn thân người theo lùa, không phải người nuôi tạm tứ hải không có ruộng nhà hàn dối nông phu vẫn còn chết đói nơi đây cũng có đủ loại không hợp lý hiện tượng cái này không thể không nói đến kim tiền đại đạo liên lụy mặt khác một đại hạch tâm đồ vật là vật gì mất liên nhịn không được truy vấn tôi nguyên nhìn nàng một cái không nói thêm gì bởi vì này cũng là hắn bản thân quan tâm vấn đề là số mệnh Lý Linh trầm giọng nói ra, Thôi Nguyên hơi vài phần nghi ngờ nói, số mệnh. Lý Linh nhớ tới Đại Lân Giang Thần Đủ loại, kết hợp chính mình một đường tới trải nghiệm, thật sâu thở dài nói, đúng vậy, liền là nhân đạo số mệnh, đủ loại hết thể trí tuệ, lao động, tư lương sản vật kết tinh, kim tiền đại đạo mọi người đạo khí vận, có lớn lao liên hệ a. Tôi Nguyên nhẹ gật đầu, cái này không khó lý giải, kỳ thật bọn hắn những kim tiền đại đạo này tu sĩ cũng ý thức được nhân đạo số mệnh vấn đề. Lý Linh lại nói, phàm dân sinh ra ở trong nước, ăn, mặc, ở, đi lại, hôn mất gà lấy, ăn uống cùng với. Toàn bộ đều không thể tách rời tiền tài. Những loại này là bọn hắn tín ngưỡng hội tụ chỗ, là tự nhiên thần. Tiền có thể thông thần. Những lời này có một giải thích là tiền tài có thể mua được quỷ thần, để cho quỷ thần đều là người cống hiến sức lực. Nhưng cũng có một cái khác giải thích, cái kia chính là tiền tài có thể hiểu rõ thần linh cảnh giới, có thể ngưng tụ trở thành nhân đạo số mệnh một sợi nước lũ, khiến người thành thần. Liên người đều có thể bằng cái này thành thần. Tu sĩ bản thân thành chẳng phải là càng cao hơn các loại thần tiên loại. Phạm dân hương khói biến thành lực, kết hợp thiên địa linh mạch có thể điều động thần lực. Tiền tài vì sao không thể diễn biến thành là thần lực? nơi đây đủ loại thậm chí so sánh xen lẫn nhân gian trăm vị hương khói nguyện lực càng thêm thuần thúy, càng thêm an toàn. Bởi vì nơi này số mệnh chỉ là một cái dùng để nảy ra động thiên địa lực lượng công cụ, chất chứa ở trong đó tình cảm ý chí đều bị phai mờ, tạp niệm vạn sông trở về biển, hình thành là tiền tài bản thân tạp chất. Hơn nữa đạo này đại tu sĩ nhóm tìm hiểu thêm nhiều hơn, là thiên địa vạn vật quy tắc, là nắm giữ ở bản thân lực lượng. Một khi đạt tới bị nạ, thuyền bè vô dụng, tiền tài cũng có thể vớt tới. Loại này tiền tài chứng đạo pháp môn, nên là so sánh thần linh tín ngưỡng còn muốn rất cao một tầng. Thôi nguyên hô hấp chi trệ mất liên càng là hai mắt hiện hồng, hình như có cảm xúc nhưng mà còn không có đợi đến bọn hắn từ trong dung động phục hồi tinh thần lại, Lý Linh lập tức lại lại ném ra ngoài chính mình tỉ mỉ trải xây dựng đã lâu kết luận, tiền tài có thể am hiểu nhân quả, nơi đây vừa phải có mặt khác một đại đạo quả, thị vi nhân kết quả duyên pháp, tiền tài cũng có thể am hiểu nhân quả đạo. Thôi nguyên cùng mẫn liên kinh ngạc, lần này bọn hắn đã hoàn toàn không có chủ tu kim tiền đại đạo người khoe khoang, hoàn toàn là nhà mình bạn đạo ra mặt, chân tâm thật ý thỉnh giáo lên. đúng vậy, hết thảy đủ loại giá trị, số mệnh đều là mọi sự vạn vật ở giữa lẫn nhau liên hệ, đều là sâu xa bên trong nhân quả bản thân chủ thể. Tiên đã có thể đánh giá văn vật, lại có thể thông thần, cái kia tự nhiên cũng có thể hiểu rõ nhân quả đạo. Mọi người đều biết, lao động thành quả là có thể quay vòng, giá trị có thể quay vòng, số mệnh cũng có thể quay vòng. Bởi vậy phải chăng có thể suy xét, cánh mạng con người, Thọ Nguyên, hết thể đủ loại tình cảm, ý chí, kinh nghiệm, phẩm đức, thậm chí còn đời người ý nghĩa đều có thể quay vòng. Tiền có thể thông thần tình cảnh dưới, Thọ Nguyên phải chăng có thể mua được, nhân quả phải chăng có thể triệt tiêu, tiến tới thành tựu tiên đạo trưởng sinh bất hủ, tự tại tiêu giao. Thôi Nguyên thì tự nói, không tệ, không tệ. Ta Kim Tiền đại đạo chính là như vậy. Ta Kim Tiền Đại Đạo không gì làm không được, thậm chí có thông qua dùng tiền mua được Thiên Địa Quỷ Thần, tránh tiếp tiêu thai phương pháp xử lý. Chỉ là kiếm tiền bản thân muốn tiêm nhiễm nhân quả, tại đây tồn tại một ít được không bù mất khả năng, nhưng mà thật đúng có tiền bối cao nhân như vậy tưởng tượng qua. Ta Kim Tiền Đại Đạo cũng có tương ứng pháp tắc bí bảo vật, có thể lấy lại tu vi, kỳ diệu vô cùng. Lý Linh mỉm cười, tiếp tục chia rẽ, chỉ điểm Giang Sơn, lúc này lại bình luận lên thần đạo. Cũng thật sự không phải hắn tự mình lại, Huyền Tân Quốc bên trong, thật không có người so với hắn càng hiểu thần đạo. Chỉ tiếc, loại chuyện này không tốt rõ ràng không sai nói ra liên lụy đại lân giang thần rất nhiều sự tình đều là bí mật, đương nhiên không thể cùng người khác nói lung tung. Nhưng chỉ là nói chuyện một ít lý giải, hay vẫn là không sao. Thần đạo sở dĩ khó thành đại đạo, là lý do hương khói phong thần nguyện lực càng nhiều, trói buộc càng lớn, thành tựu vị cách, đạo quả, năng lực đều là có định số. Hơn nữa thần linh cũng khuyết thiếu đối với tín đồ bồi thường. Kết thúc nơi đây nhân quả, mà kim tiền đại đạo là có thể tránh cho những thai hại này. Tiên tài tuyệt đối không phải vật năng, nhưng đạo này tu luyện giả truy cầu lại là vật năng, đặc biệt là đã đi đường phần sau đoạn người mở đường, cái này hoàn toàn có thể đem nó no hóa thành thần thông pháp thuật. Mặc dù phàm nhân cũng có rất nhiều lợi dụng tiền tài thần thông phương pháp, dùng tiền tài bán đứt ngươi thời điểm ở giữa, ngươi lao động, ngươi liền cam tâm tình nguyện là người đem ra sử dụng, là người nô dịch, tiền tài có thể cấu trúc một người người làm ra nô thế giới, như cũ để cho người cảm giác mình vẫn cứ tiếp tục cũng có tự do. Cao minh người chính là thông qua khống chế tiền tài đến khống chế nhân sinh của ngươi, cấp đoạt ngươi số mệnh cùng năng lực, lại thông qua đại lượng tư lương cùng số mệnh hội tụ, làm được hết thể giới tinh ngược lại đấu, thay trời đổi đất to lớn sự tình. Cho nên tiền tài bản thân liền là thần, hội tụ kim tiền đại đạo tín ngưỡng cùng lực lượng thần, có ít người trở thành cái này thần nô lệ. Có ít người lại có thể thông qua khống chế tiền tài, đem cái này thần hóa thành hắn nô lệ, bất cứ giá nào đều dùng bản thân bản thân thu thập đến tiền tài đi đền. Lần này hợp, đến Viên Thôi Nguyên cùng Mẫn Liên xem thế là đủ rồi, Quy một chương 180, bảo vật vô giá. Chương 180, bảo vật vô giá. Hồi lâu sau, Thôi Nguyên cùng Mẫn Liên từ Lý Linh phủ đệ rời khỏi, chuẩn bị trở về đi phục bệnh. Thôi Nguyên trầm giọng đối với Mẫn Liên nói, thật không ngờ Lý Đạo hữu vậy mà đối với chúng ta kim tiền đại đạo hiểu rõ như thế sâu, ta muốn đem hắn bản thân nói lời nói sửa sang lại thành sách, mang về cung cấp thượng trưởng lao xem thêm đây cũng là trước đó tại thượng trường Lao Châu đó báo cáo chuẩn bị một phen miễn cho sau này Hương đạo cao hứng có người thấy chúng ta công tích bỏ mắt muốn mà chuyển biến thành mất liên lắp bắp kinh hãi chỉ là rời ra khách mà thôi có cần thiết làm được mức này ư nhưng mà ngược lại lại hiểu được vị này Lý đạo hưu tiền đồ tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là tầm thường rời ra khách đơn giản như vậy không nhịn được nói hay vẫn là thôi quản sự ngươi muốn được chú đáo Ngay đó giao tiếp kết quả là bị truyền báo lên hải ngoại nào đó dưới biển rộng bên mông bên trên một chiếc đạt đến hơn trăm trượng lớn lên cỡ lớn buồn thuận phong mà đi nhưng mà lại không phải nổi mặt nước mà là hơn nghìn trượng trên bầu trời, mây trắng đồng bình tại phía dưới, giống như khổng lồ đông những đường, bốn phía thiên địa mênh mông, biển cả xanh hầm, nhất phái trời trong nắng ấm năng giáo sáng sủa cảnh tượng. Đây là tứ hải thương hội dưới cờ, kim tiền hội tương ứng trong đó một chiếc phi thuyền pháp bảo. Toạ chấn cái này chiếc phi thuyền, đúng là hoàng vân chân nhân đã sớm nhận thức thương hội người bên trong thượng trường lão. Rất nhiều năm trước, thượng trường lão cũng là giống như thôi nguyên cùng mẫn liên như vậy tiểu nhân vật, dựa vào ký xuống lần lượt tiềm lực tu sĩ, không ngừng tích góp từng tí một chính mình công tích cùng tài phú, cuối cùng có thể trúc cơ kết đan, gộp có được hôm nay như vậy thành tựu. Thượng Trường Lão tuổi tác đã cao, tỏa ra tóc trắng bà lao hình tượng, nhưng mà tinh thần như cũ khỏe mạnh. Trên trần nhà khảm nạm dạ mình châu phát ra sáng như ban ngày hào quang. Nàng ngay tại trước bàn mượn ngọn đèn, bưng lấy thôi nguyên cùng mẫn liên không tiếc lợi dụng khẩn cấp truyền tin phụ lục trình trở lại mật hàm cẩn thận xem duyệt. Rất nhanh, Thượng Trường Lão mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một lát sau như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Thật lâu, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, thật dài hít một tiếng. Tại trong gian phòng đó còn có một người khác, lại là cái bên ngoài xinh đẹp, khí chất lao luyện nhanh nhẹn tiểu nữ, mặc một bộ mở mịt như tiên gấm hoa thêu thủa trang thế áo, rơi xuống đẹp đẽ sa tơ vàng thêu hoa váy dài. Tần Thủ Nam Mi kéo cười tươi đẹp làm sao đứng ở nơi đó, chờ thật lâu không thấy Thượng trưởng Lão hoàn hồn, không nhịn được dùng thanh thúy như chim hoàng oanh thanh em dò hỏi, Lão tổ, ngươi cớ gì thở dài? Thượng Trường Lão ha ha cười cười, hơi vài phần tiếc nuối nói, ta đây là xem thế là đủ rồi à? Chưa từng nghĩ đến, Huyền Châu địa phương, phàm dân quốc gia, vậy mà cũng có như thế có kiến giải nhân vật, những loại này mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, quả nhiên là như thiên ngoại khách đến thăm giống như kỳ tư diệu tưởng. Nàng nói xong, đem cái này phong mật hàm qua tay giao cho tiểu nữ Ngọc Tiên, ngươi cũng nhìn một cái. Thượng Ngọc Tiên nói, Lão tổ cái này không tốt lắm đâu. Thượng Trưởng lao nói, không sao, đây là thôi quản sự tự mình làm cho ta bẩm báo tin kiện, cũng không phải là trong hội mật hàm. Thượng Ngọc Tiên lúc này mới vén lên rộng tay áo, tiếp nhận mật hàm nhìn lại. Huyền tân Quốc Lý Linh U đánh giá vật vật, ngưng tụ số mệnh, đổi vị trí nhân quả, tổng kết được giống như rất không tồi, liền là không biết có hay không vô căn cứ nói như vậy. Thượng Trưởng lao nói, Ngọc Tiên, mặc dù là người, cũng còn không biết chúng ta Kim Tiền Hội có khả năng cầm tứ hải thương hội người cầm đầu, đến tội cùng là bởi vì nguyên nhân gì đi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, đây là bởi vì ta sẽ đối với kim tiền đại đạo thăm dò sớm nhất, lý giải sâu nhất, nhưng đây chỉ là người đầu tiên. Tại cái này trong tu tiên giới, nhưng nếu không có thực lực chân chính, cái kia liền cái gì cũng không phải. Chúng ta kim tiền hội sớm nhất đưa ra đem tiền tài chuyển hóa trở thành thực lực lý niệm, hơn nữa thăm dò ra đạo này rất nhiều pháp môn, lúc này mới khiến cho thương hội đứng lên, hơn nữa thành công phát hành vũ tiền, nhất thống con đường. Nhưng mà đây chỉ là giải quyết bên trong lo, tại bên ngoài chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là mới phát con đường, không hề đủ cùng những uy tín lâu năm kia tu tiên đạo đường chống lại trong lịch sử cũng không có ra qua rất nhiều có danh tiếng hóa thần đại năng như vậy cũng tốt so sánh phàm tục thế giới bên trong chiến sĩ nông công thường thương nhân luôn xếp hạng cuối cùng đều là chế độ nô lệ thượng ngọc tiên khuôn mặt sắc mặt khẽ biến lao tổ thượng trường lao ha ha cười cười nói với nàng nói ngọc tiên ngươi không cần cảm thấy xấu hổ cũng không cần làm cho mà lo sợ nghi hoặc bất an đây là sự thật cho tới nay ta kim tiền đại đạo đều dựa vào lấy thấp ẩn nó làm tiếp cùng với cùng mặt khác bảng môn tả đạo người kết giao đi lại lẫn nhau là ô dù vừa mới có thể dừng chân nhưng mà dù vậy cũng không thiếu những cường giả kia đám đại năng đối với ta đạo tu chiến sĩ tùy ý nghiên ép, tức đoạn, cũng có ta nói người bên trong tốt xấu lẫn lộn, từ bảng môn tà đạo suy bại đến tà môn ma đạo. Nhưng mà hạnh phúc may mắn, còn là đã ra một vị kim tiền đạo nhân tu luyện thành công, giải quyết công việc dứt khoát dứt điểm thay cũ đổi mới, thành công trọng lý con đường, đem chúng ta đứng đắn nghề nghiệp từ tà đạo hái ra, cũng lúc này sau luyện chân học đạo, khiến cho đạo này cuối cùng nhận thiên địa đại đạo tán thành, trở thành đương thời lộ ra pháp. Mà sau đó, ta sẽ liền có tam đại bí bảo truyền lưu, trở thành đủ để chống lại mặt khác tông môn thế lực thậm chí hóa thần đại năng chính thức ỷ vào. Thượng Ngọc Tiên cả kinh nói, tiền tài tổ sư công tích vĩ đại ta cũng biết, liền là không biết cái kia cái gọi là tam đại bí bảo đến tận cùng là vật gì, bọn hắn lại là từ đâu mà đến? Thượng Trương lao nói, bọn hắn liên quan đến đến con đường căn bản, chính là đủ để chấn áp một đạo số mệnh trời ban dị bảo, thậm chí có thể cho rằng là Kim Tiền đạo nhân ba hồn bảy vía còn xuất lại, cùng hắn khi còn sống sở tu luyện thần thông cùng một nhị tờ, vừa hiện thế đã bị lập tức chân ẩn nút đi, người bình thường đương nhiên sẽ không biết được. Thượng Ngọc Tiên nói, lao tổ, bọn hắn đều có cái gì trò, vì sao vốn là bí ẩn, nhưng lại một lần nữa muốn vào lúc đó nhắc lên? Thượng trường lao nói, bọn hắn theo thứ tự là phân kim cân, tụ bảo buồn, còn có thanh phủ tiền. Tại thượng ngọc tiên mang theo hiếu kỳ lắng nghe bên trong, thượng trường lao giảng giải lên cái này tam đại bí bảo vốn có kỳ lạ thần thông. Phân kim cân có thể ước lượng vật vật, dùng thiên địa đại đạo bản thân cố hữu lực lượng thần bí tính ra bất luận cái gì giá trị. Bao gồm nhưng không giới hạn trong thiên tài địa bảo, pháp bảo đan dược, công pháp bí tịch, thọ nguyên thánh mạng, nhân quả số mệnh. Tụ bảo bùn thì là tụ lại thiên hạ bảo vật, thu nạp bất luận cái gì tài vật, bảo khí các loại hết thảy có nhất định giá trị bảo vật. Nó sử dụng cần phù hợp nhất định quy tắc, căn cứ để lên phóng ở trong đó đồ vật bản thân phụ giá trị, tại không giống thời gian về sau dần dần diễn sinh giống như lúc phục chế thể. Thanh phủ tiền càng là có thể rơi thiên hạ bảo vật thần khí, ngoại hình của nó là một đám tử mẫu phụ tiền, trong đó quan trọng nhất là mẫu tiền một miếng, tử tiền chín miếng, mỗi dùng bảo vật này đều cần mang nhất định số lượng tử tiền vùng ra, bằng cái này rơi bảo vật, hoặc là cướp đoạt người khác bản thân cầm mọi vật, người sử dụng bản thân không dính thiên đạo nhân quả. Những mầm mống kia tiền mang sẽ xuất hiện tại trong tay đối phương, bị nó giữ một thời gian ngắn. Rồi sau đó căn cứ những cái kia bị đặt mua đồ vật giá trị lần lượt trở về mẫu tiền sở tại chỗ, cho nên chỉ cần tế luyện mẫu tiền, có mẫu tiền liền có thể liên tục không ngừng đi cướp đoạt người khác bảo vật, thậm chí còn gia tăng vào nguyên, cải biến vật khí. Đây là một loại có thể nói nghịch thiên dị bảo, duy nhất có thể tiếp cũng là làm cho người an tâm chỗ thiếu hụt, làm mẫu tiền chỉ có một miếng, hơn nữa 9 miếng tử tiền có khả năng đặt mua giá trị tồn tại có nhất định hạn mức cao nhất. Cụ thể là cái gì hạn mức cao nhất, thuộc về bản hội cơ mật, cái này thậm chí ta đều không hiểu nhiều lắm, chỉ có bản hội người sáng lập hội cùng thái thượng trưởng lão nhóm một nhóm kia nhân tài có tư cách biết được. Thượng Ngọc Tiên sau khi nghe xong, thật lâu im lặng. Phân Kim Cân, Tu bảo buồn, Thanh Phụ Tiền, cái này nó bất chính tốt tương ứng đánh giá vật vật, nhưng tụ số mệnh, cùng với đổi vị trí nhân quả tam đại pháp tác lực lượng sao, cái này cũng vừa mới đúng là cái kia Lý Linh bản thân tổng kết Kim Tiền Đại đạo huyền bí. Thượng Trường lao thấy nàng biểu lộ, đã biết nàng hiểu được, hỏi, làm thế nào, đều bị hắn nói chúng rồi đi. Cái kia Lý Linh trước đó là không thể nào biết được bản hội bí mật, mặc dù sau lưng của hắn Hoàng vân Trân Nhân cũng chỉ biết là một cái Thanh Phụ đây là bản hội bí bảo bên trong phổ biến nhất là người biết một đồ vật. Thượng Ngọc Tiên hoàn toàn có thể lý giải. Thanh phủ tiền nhất định là bị người chấp trưởng cùng lợi đã dùng qua, cùng người đấu pháp, giao chiến, tế ra về sau, người khác cũng đã biết hiểu nó đại thể tác dụng. Nhưng phân kim cân cùng tụ bảo buồn cũng không phải dùng cho chiến đấu pháp bảo, giấu ở bảo khố hoặc là bản hội cường giả trong tay, hoàn toàn bí không chỉ ra người, là hoàn toàn có thể làm được. Ngẫu có người ngoài biết được, cũng không cần thiết ở nào được khắp thế giới cũng biết. Thượng trường lao nói, kim tiền đại đạo cùng khí đạo tương đối có không ít chỗ tương thông, thường xuyên gặp chế cách thức pháp bảo là tiền như núi một loại pháp bảo. Giống vậy trong tay người kim nguyên bảo bị pháp lực tế luyện nho nhỏ một miếng liền có nặng như thiên quân, dùng để lệnh phạm nhân cùng luyện khí tu sĩ đều là lần lượt liệt chết. Tiền tài tiêu, có thể dùng đến bay tập sát địch, mỗi một miếng đều là tiêu hao tính chất pháp khí phẩm cấp đồ vật, nhưng bởi vì rót vào đại lượng linh nguyên, xem như duy nhất một lần công kích vũ khí, uy năng không kém hơn phi kiếm tập sát. nghèo khó người vung một tiền, mười tiền, giàu có người đại lượng mua, thôi một tí trăm ngàn tiền phát ra cùng một lúc, càng nhiều càng tốt. Ngọc như ý, cách dùng cùng tiền như núi cùng loại, có thể ngưng tụ bảo khí, đánh nạn người, hoặc bình thường vút vút tác dụng, hoặc có khác kim châu thử bản tính, đòn cân các loại pháp bảo, bản chất bên trên đều là giống nhau những loại này giống như kiếm tu trong tay phi kiếm có rất nhiều khuôn mẫu hình dạng và cấu tạo nhưng mà đại thể đều không thể tách rời tầm thường khí đạo vận dụng nếu như đem tại đây mới bảo tiền tài như ý loại thay đổi trở thành ấn tỷ phi đao, côn sắc các loại cũng không cái gì bản chất khác nhau nhưng chỉ có những cao phẩm này gia bí bảo liên quan đến đến kim tiền đại đạo pháp tắc chi lực có không giống tầm thường ý nghĩa cho nên ngươi cũng có thể rõ ràng ta tại sao lại kinh ngạc như thế thượng ngọc tiên nói lão tổ chúng ta đây muốn làm mấy thứ gì đó thượng trường lao nghi nghĩ nói hoàng vân đem kẻ này giao phó ta để cho ta âm thầm trông nom xem ra là muốn cho hắn thoát ly Huyền Châu, đạt được phát triển, nếu như hắn thực sự tiềm lực, giúp đỡ một phen lại có làm sao, cho dù không có tiềm lực, chiếu cố một hai luyện khí cảnh tu sĩ, cũng là không sao. Nhưng mà dưới mắt những không phải này trọng điểm, xác định kẻ này tương lai giá trị mới là, ta lúc này kế sách rót vào tinh thần ý chí, cũng kèm thêm kẻ này hư vương, thành phẩm, cùng với khế ước ngọc sách bên trong bao gồm khí cơ, đưa đến tổng đà đi mời trưởng cân sứ ước lượng một tí lại nói tiếp. Kim tiền đại đạo người, tự nhiên chú ý giá trị, lợi ích. Nhưng cái này kỳ thật đã là đối với Lý Linh cao liếc mắt nhìn, nếu như thay đổi người bình thường liên quan đi lên tổng đà ước lượng một tí tư cách đều không có. Trường Tân xứ, Thượng Ngọc Tiên như có điều suy nghĩ. đúng, liền là trước mắt nắm giữ phân kim cân người, bản hội bí bảo cũng không là bất luận cái gì một người đơn độc sở hữu. Từ trước đến nay đều là do cũng có cạnh tranh tư cách nguyên anh tu sĩ tham dự cạnh tranh bản thân được, thu hoạch là chấp trưởng cùng sử dụng quyền lực, trăm năm một đổi, đến kỳ trả lại công bình đạo Thượng Ngọc Tiên thoát ra, vậy nhất định là tụ bảo buồn đấu giá cạnh tranh kịch liệt nhất. Sau đó thanh phủ tiền thứ hai đi. nắm giữ cái này phân kim cân. tự hồ chỉ có thể sử dụng đến giúp người khác ước lượng vật phẩm. Phiền phức không nói, lại không có thể có khả năng thu bao nhiêu phi tổn. Phần kim cân loại vật này, hoàn toàn chính xác không dùng tốt đến kiếm tiền, dẫu sao có nhiều thứ, mọi người cho dù không cần vật này, trong lòng cũng đều một số, mà đến nước lượng cũng liền là thoáng cái sự tình. Xem như Phiền Phước Nguyên Anh tu sĩ ra tay vứt vả phí, nho nhỏ vài món không nhập lưu phẩm linh tài, kỳ thật cũng là đủ rồi. Không phải nói ngươi tu sĩ siêu phàm nhập thánh, người khác liền cần phải hoa 10 vạn trăm vạn đến mời, tại đây phải xem nhu cầu quan hệ. Lại không phải đi bán mạng chết hoặc có mặt khác đại tiêu hào, cũng thật sự không có lý do gì thu kết sủ phí tổn. Cạnh tranh tư cách không phải là người nào đều có thể lấy được. Loại này cấp bậc bí bảo trưởng nắm ở trong tay, thế chấp cùng thuê phí tổn cũng khẳng định không thể thấp. Không cách nào sản xuất, tương đương với trừ thiệt. Tu bảo buồn coi như là trọng dụng, thanh phủ tiền cũng nghe lên liền lợi hại. Cái này phân kim cân, thật sự tưởng tượng không ra có cái gì điểm lợi nhuận. đương nhiên, nó cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là hiếm có trọng bảo. Ít nhất tại đối mặt giá trị không biết mới sự vật sự tình, có khả năng giúp đỡ kim tiền hội rất nhanh rõ ràng tương ứng giá trị, để làm ra kịp thời phản ứng. Nhưng ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, thượng trường lão lại là cười nhạt một tiếng, nói với nàng nói. Người đây có thể liền nghĩ đừng dễ, vật này vô luận là thế chấp tư, hay vẫn là cạnh tranh giá quy định, giá sau cùng cách đều là cao nhất. Đối với ta Kim Tiền Đại Đạo cùng Kim Tiền Hội mà nói, ý nghĩa cũng nặng nhất đại. Thượng Ngọc Tiên liền giật mình, Thượng Trường Lão cũng không có giải thích thêm, rất nhanh liền sửa sang lại tốt chính mình cần thiết đồ vật, một cái dịch chuyển pháp sử dụng ra, đi tới phương xa không biết tên chỗ một cái hải đảo bên trên. Nơi đây là cái giống như Tiên Sơn Phúc Địa giống như thắng cảnh, Vân Hải mở mịt, Tiên Hạc bay múa, có đồng tử người tiếp khách đón chào, đem Thượng trưởng Lão mời đi vào. A, là Huyền Châu phân hội Thượng Trường Lão a, ngươi đến chỗ của ta có gì muốn làm? Một gã bụng phệ trung niên nam tử ngồi ở quan tòa, khí trong dạ dày mười phần đạo. Hắn đúng là kim tiền hội đương đại trưởng cân sứ, mặc một bộ cẩm y liễu, một tay nắm lấy một miếng cực lớn kim nguyên bảo, mặt khác một tay nhẹ ước lượng dâu cá chế tu, giống như phàm tục thế giới địa chủ ông chủ, tiếp mắt mở miệng hỏi thăm. Hai bên thị nữ đứng thẳng, đồng đưa ba tiêu phiến, cũng văng đến ánh mắt tò mò. "Bùi thiên bối, ta tới đây là muốn mượn phân kim cân dùng một lát." Thượng Trương Lao nói rõ ý đồ đến. "Tốt, thưa một vạn phủ tiền một lần." Trưởng cân sứ thống khoái đáp ứng. Thượng Trường Lao nói, "Ngài không thể tính toán tiện nghi một điểm ư?" Trưởng cân sứ tung tung trong tay kim nguyên bảo, đây là quy củ. Thượng trường lao nghe vậy, đành phải thành thành thật thật giao tiền. Trường cân sứ thu tiền sau, vẫy lui rủ sao đi nữa. Tốt rồi, ngươi muốn nước lượng cái gì đồ vật. Đồng thời ống tay áo bay xuống, thi triển tụ lý cản khôn thuật từ bên trong móc ra một cây dài đến hai thước còn lại, ngoại hình giống như phàm tục thế gian bình thường cân đòn pháp bảo. Đây người hoa văn ảnh như xà, nhàn rối thời gian lá chắn bên trên leo trèo, ngàn cân vạn cân trên vai qua, một năm một mười không giả khoa. đúng là cái kia trong truyền thuyết trấn sẽ cho bảo. Phân kim cân. Thượng trường lao lúc này đem mình mang đến đồ vật lấy ra, thả đi lên cái này xưng không phải thứ gì bản thân, mà là nó bản thân đại biểu cơ duyên cùng số mệnh, đồng thời cũng là tới liên quan lý linh tiền đồ cùng vận mệnh. Quy một chương 181, còn nhiều thời gian. Chương 181, còn nhiều thời gian. Trường cân sứ mang thượng trường lao đã đóng gói đồ tốt bảy chính, lần nữa ngóc ra cái kết quả cân dáng dấp sự vật, treo rồi đi lên, giống như phạm tục thế giới tiểu tiểu thương như vậy thuần thục lưu loát. Kết quả liên động, đòn cân không chút sức mẹ. Trường cân sứ chậm rãi mang quả cân rời về phía cán vị phương hướng, nhắc tới cũng kỳ, thượng trường lao mang đến đồ vật, rõ ràng chỉ là mấy phong thư, một phần khế nước ngọc sách, cùng với hương vương, hương phẩm mà thôi cộng lại sợ là liền một cân đều không có. Quả cân tuy nhỏ để ngàn cân, nhất là pháp bảo, chớ nói ngàn cân, chính là vạn cân cũng ép tới. Trước kia thượng trưởng lão liền đã từng thấy tận mắt qua, có trước đây trưởng cân sứ tiền bối cao hưng đến đến, dùng tụ lý cản khôn pháp mang tòa nào đó ngọn núi chỉnh thể thu nhiếp, hóa làm một cái lòng bài tay lớn nhỏ hư không bong bóng thả đi lên, làm theo dễ dàng có thể ước lượng. Điều này nói rõ, phân kim cân chính thức đánh giá tiêu chuẩn là giá trị, mà không phải là sức nặng. Chỉ cần không cao hơn trưởng cân sứ bản thân vận chuyển năng lực, lại lần nữa đồ vật, nó cũng là xương được rất tốt nhưng thấy trưởng cân sứ sắc mặt khẽ biến, tiếp tục đem quả cân ra bên ngoài di động. một tấc, hai thốn, ba thốn, cùng với tiêu xích di động, toàn bộ cán phân kim cân phát ra có chút hào quang, hình như có pháp lực quay vòng. nhưng nho nhỏ một phần tư liệu cùng vài phần thành phẩm, đồng dạng ép tới nó không chút sức mẻ. đòn cân phần đuôi từ đầu đến cuối cao cao nhất lên, may may cũng không để cho bất luận cái gì di động. trưởng cân sứ ngạc nhiên nói, thượng trưởng lão, ngươi mang đến là bảo bối gì, hay vẫn là nói liên quan người thế nào mệnh cách số mệnh? thượng trường lao thần sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không có chút nào đáp lời ý tứ, đột nhiên mở miệng nói, bùi tiên bối ta giảm bớt một ít gì đó nhìn xem. được rồi, trưởng cân sứ đồng ý, lần này liền tạm thời trước không tính ngươi trước rồi. thượng trường lao không để ý đến hắn, bởi vì nàng nóng lòng biết rõ, đến tận cùng là cái gì nặng như vậy. rất nhanh, thượng trường lao đem đại bộ phận đồ vật xóa, chỉ để lại lý linh bản thân luyện chế hư phẩm, những thứ này đều phong chưa ở một cái trong hộp gấm. đòn cân rất nhanh đã có phản ứng. trưởng cân sứ nhìn nàng một cái, điều chỉnh quá cân, điểm số nói, một cân ba lượng. cái này cái hộp đồ vật bên trong giá trị hơn một vạn vụ tiền. thượng trường lao không chút do dự bắt nó thu vào, đổi thành một trương phong tại trong phong thư Hương phương đi vào. Trưởng cân sứ tay cầm đoàn cân, chỉ thấy cái cân vĩ cao cao nhất lên, bất đắc dĩ thét ra lệnh một tiếng, "Đại, đại, đại!" Phần kim cân đón gió gặp tăng, biến thành cần người dơ lên cái trùng loại kia đại cái cân, có khả năng ước lượng số lượng cấp lập tức đã có một cái hoàn toàn mới tăng lên. 385 cân. Khá lắm, đây là cái gì cách điều chế hoặc là đồ vật tập tranh ảnh tư liệu các loại đi, khoản này mua bán đăng a, bao nhiêu tiền thu. Trưởng cân sứ có chút lá mổm, tấp tác đều kỳ lạ đạo. Hắn rất chú ý không có nhìn kỹ, bởi vì hắn biết rõ Cái này cũng không có khả năng đại biểu nơi này sản xuất sở hữu giá trị, mà là đơn thuốc bản thân ẩn chứa trí tuệ cùng linh ẩn kết tính giá trị. Nhưng mà loại vật này là thành tỷ lệ tăng lên, chỉ cần một cái đơn thuốc đều có thể bán được như thế giá cả, cái kia đã nói lên dùng dưới mắt năng lực sản xuất, hoàn toàn có thể dựa vào nó tại hợp lý niên hạn bên trong kiếm được như vậy giá trị. Đáng nhắc tới là, phân kim cân bản thân có ước lượng công năng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu như nói lý linh danh nghĩa thành lập lên càng nhiều hơn hư vượng, cũng hoặc là chiêu nạp càng nhiều hơn học đồ, đã lấy được càng nhiều hơn sản xuất, đơn thuốc giá trị khả năng còn muốn theo thời gian trôi qua mà phần nào tăng trưởng. Nếu như tiêu ngạo thị trường khiến cho hương đạo cao hứng, chính là còn sẽ nên đón càng tiến một bước tăng trưởng, bởi vì trên thị trường sở hữu tín linh hương đều nguồn gốc ở cái này, đây là cùng chỉnh thể hoàn cảnh cùng thị trường nhận thức liên quan. Thượng trường lão cũng không có quan tâm việc này, cái này Trương Hương Phương vậy mà giá trị hơn 300 vạn, đây là nàng có chút bất ngờ, nhưng số tiền mục kia lại không thể đủ lập tức kiếm được tay, nó còn cần đi qua đầu tư bố cục, hợp lý vận dụng, có khả năng chính thức bày ra. Đây là phân kim cân một cái đặc điểm, nghiên cứu đồ vật, đánh giá kết quả cũng nghiên cứu, nói không chừng tại chỗ lại dương một lần, lại có biến hóa. Nàng nghĩ nghĩ, đã một tờ đơn thuốc giá trị hơn 300 vạn, như vậy biết được mà khác giá trị 5 600 vạn, hơn 1 ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu hay không, đều là không có ý nghĩa. Nàng muốn biết là trước đây cái kia ép tới phân kim cân không chút sức mẹ đồ vật. Thế là, Thượng Trường Lao đem tôi nguyên sửa sang lại Lý Linh luôn luận thả đi lên. Lần này, đòn cân lại động, thậm chí bởi vì pháp lực tác động, lần nữa bị lớn, dĩ nhiên là ở trong đỉnh hiện ra giống như một cây đại thụ như vậy tăng thêm. Trưởng cân sứ mở to hai mắt nhìn, cái này, đây là 100 vạn cân. Thượng Trường Lao cũng lắp bắp kinh hãi, đây là giá trị 10 tỷ phụ tiền ngôn luận cùng kinh nghiệm quý báu. Đã có thể so với chính thức bí tịch hoặc là thượng phẩm pháp bảo. Nhưng càng làm cho hai người giật mình vẫn còn phía sau, nên thượng trường lao đem cái này một lời luận bỏ cũ thay mới, thay đổi thành vì chính mình dưới trướng thuộc hạ cùng lý linh bản thân ký kết khế ước thời gian, cùng trước đây giống như lúc kết quả lại lần nữa xuất hiện, đòn cân trực tiếp cao cao nhất lên, chỉ hướng thiên không đi. Nguyên lai, like, chính thức nặng nhất hay vẫn là vật này, chỉ riêng cái này một trường khế ước, gần như vô giá. Phân kim cân có khả năng ước lượng đồ vật, thực sự không phải là vô hạn. Cái này có lẽ trưởng cân sứ bản thân tu vi pháp lực còn chưa đủ để dùng hiện ra, nhưng có khả năng như thế gọn gàng mà linh hoạt để cho quả cân di động đến hơi đầu đều không phản ứng chút nào, nói rõ vật này giá trị đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng chứng kiến phạm vi. Có khả năng là trăm tỷ, có khả năng là ngàn tỷ. Thậm chí kim tiền đại đạo bản thân Trương Nghiêm mật, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Cái này Trương là khế ước đi, ngươi ký là người nào, ngươi ở trong đó rót vào tinh thần ý chí, là muốn cho ta bói toán người này tiền đồ vận mệnh. Trưởng cân sứ kịp phản ứng, nghiêm túc hỏi thăm thượng trưởng lão. Thượng trưởng lão lại là cười ha ha ba tiếng, tay chân lênh láng Đem ngọc sách thu vào, nhét vào trong tay áo, sau đó ngay tiếp theo trước đây ước lượng đủ loại đồ vật cũng cùng nhau quét đi vào trong đó, không chút nào cho trưởng cân sứ nhìn lén cơ hội. Trưởng cân sứ nghiến răng ngỡ, bộ tiền, ngươi gọi ta xưng nhiều lần, mà lại mới cho ta một vạn. Thượng trưởng lao tâm tình thật tốt, treo chọc nói, bùi tiền bối, mới vừa rồi không phải nói tạm thời không tính của ta sao. Trưởng cân sứ nói, đây chẳng qua là xương được một cân ba lượng lần kia, ngươi còn mắc nợ lấy hai vạn đây này. Thượng trưởng lao phu nói. Cái này thứ đồ hư cũng chỉ có ước lượng vật dụng thực tế cùng thường xuyên gặp thương phẩm mới chuẩn nhất, xương đơn thuốc các loại một chút đều không cho phép, còn muốn nhận ta tiền. Bất quá vẫn là được rồi, ai kêu lão thân hảo phóng đây này, 2 vạn liền 2 vạn. Nàng gọn gàng mà linh hoạt giao tiền, rời đi, chút nào cũng không nhiều làm dừng lại. Trưởng Cân sứ nhìn xem nàng bóng lưng rời đi, trên mặt tâm tình bất định, một lát sau nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian rỗi ra tay trái, bấm đốt ngón tay một phen. Nhưng không lâu về sau, lại không khỏi lắc đầu, không thể làm gì. Hắn cũng không phải quá am hiểu đạo này, lại cảm giác thiên cơ hồn mông. Giả sử nếu thật là cũng có phi phạm mệnh cách hoặc là cực lớn giá trị nhân vật, há lại dễ dàng như vậy có thể tính đến. Khá tốt, đã biết được là cùng vị này thượng trường lão liên quan người cùng sự, đến lúc đó chú ý nhiều hơn nhất cử nhất động của nàng là được. Bí mật này, tương lai có lẽ có thể mang đến cho mình không nhỏ chỗ tốt. Trường cân sứ cũng không hiểu biết, thượng trường lão trở lại chỗ ở mình, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xiêm y sau lưng đều ướt. Kẻ này tiền đồ bất khả hà lượng. Hương đạo, Hương đạo, dựa theo mệnh cách cùng số mệnh đức lượng, hắn thật đúng có khả năng khai sáng con đường, thành tựu sự nghiệp to lớn. Đây là ít nhất nguyên anh cảnh đại tu sĩ, thậm chí hóa thần cảnh giới tiềm lực phát triển. Đến tận đây thượng trưởng lao đã xác định, tuy rằng Lý Linh hôm nay chỉ có luyện khí cảnh giới tu vi, nhưng nếu không chết non, tương lai thật đúng đều có thể. Đây là nàng không biết được Lý Linh đã âm thầm trúc cơ, nếu như biết được, có thể đem chết non phong hiểm giảm đi. Dẫu sao tu sĩ thăng cấp trúc cơ là một đạo cửa ai khó, thăng cấp về sau, con đường tiền cảnh rộng lớn, mấy trăm năm thời gian truy tìm kết đan, nói như thế nào cũng so sánh mấy chục năm truy tìm chút cơ muốn tiện lợi, chút cơ cùng kết đan ở giữa trên lệnh cũng chưa chắc gặp được có luyện khí cùng chút cơ đại chúc cơ cảnh giới cùng kết đan cảnh giới đồng dạng có pháp lực, hưu đạo thể, pháp lực liền là tu sĩ một tiếp xúc, cái này đã đặc biệt có lợi. Lao tổ, cái gì bất khả hà lượng. Thượng Ngọc Tiên từ sau đường đi trở về, gặp Lao Tổ ngồi ở chỗ kia thì Thảo tự nói, không khỏi kỳ quái hỏi. Thượng Trường Lao đột nhiên quay đầu, trên xuống dò xét một phen Thượng Ngọc Tiên, thấy cái kiệt như hoa mỹ nhàn cùng nhanh nhẹn tư thái, không nhịn được âm thầm gật đầu. Một lát sau nhưng lại một lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc, Thượng Ngọc Tiên đầu đẩy sương ngủ. Nàng cũng không biết, Thượng Trường Lao tại vừa rồi trong nháy mắt nghĩ đến, này đây quan hệ thông gia lung lạc Lý Linh Tâm đem hắn một mực buộc chặt tại chính mình thượng gia trên chiến xa. Kim Tiền Đại Đạo trọng gia tộc, thấy nhiều thế gia ở rể hoặc là con nối roi cho làm con thừa tự hình thức, chính là dùng huyết mạch truyền thừa là đầu mối then chốt. Cái đó và pháp đạo tu luyện con đường truyền thừa là hoàn toàn bất đồng bầu không khí. Bởi vậy có thể thấy nhiều, tất cả nghiệp đoàn, tất cả thương gia đều là nguyên một đảm thế gia thực lực tại không chế. Thượng Trường lão mình chính là trúc cơ cảnh giới thời điểm chiêu một cái tế lang, có thể phát triển lớn mạnh ra, đến tận đây trở thành Huyền Châu phân hội chấp chủ giả. Thượng Ngọc Tiên đến nay chưa lập gia đình, cũng là bởi vì trước đây cũng không phù hợp người chọn lựa, còn không đáng được qua loa chỉ hôn sớm gà đi ra ngoài, Hoàng Vân ra tay thật là nhanh. Thượng Trường Lão đích thì thầm một tiếng, nói xong một chút Thượng Ngọc Tiên nghe không hiểu lời nói, lại là đột nhiên sinh ra một cái chủ ý. Ngọc Tiên, ngươi chúc cơ có hy vọng là đi. Thượng Ngọc Tiên nói, Lão tổ, ta dĩ nhiên luyện khí viên mãn, chỉ đợi thời cơ chín muồi, là được ăn chúc cơ đan, thăng cấp đi lên. Thượng Trường Lão nhẹ gật đầu, nói, ta thượng gia nếu là quyết tâm muốn bồi dưỡng một người tu sĩ, lại là ngươi loại này bản thân liền có linh căn tư chất, ngược lại cũng không trở thành chúc cơ vô vọng, không sai biệt lắm tuyển chọn cái thời gian, tăng lên đi lên là được. Chỉ có như thế có khả năng cùng phàm dân hoặc là luyện khí tu sĩ khác nhau ra, được hưởng mấy trăm năm võ nguyên. cái này kêu là làm còn nhiều thời gian. còn nhiều thời gian. thượng ngọc tiên nghe lão tổ lầm bầm lồ bầu, trong nội tâm sinh ra một chút cảm giác khác thường. như thế nào cứ cảm giác là lạ, không như cái gì lợi hữu ích. mấy ngày sau, thôi nguyên vừa mới trở lại quẹt các cảng, đã bị triệu tới. người lãnh đạo trực tiếp vui lòng tán thưởng, thôi nguyên, ngươi làm rất khá, rất có quyết đoán. thượng trường lao cái kia bên cạnh đã phát thương khen, cố ý khen ngợi người một phen. thôi nguyên nghe vậy vui vẻ, quả nhiên không ngưỡng công hắn một fan cổ tâm, quyết định thật nhanh sử dụng khẩn cấp đưa tin cùng truyền lại vật phẩm thủ đoạn mang đồ vật báo lên. Nhưng thủ trưởng dưới một câu liền để cho hắn sắc mặt đại biến, không quá phận sẽ vừa vặn có một cái cọc trách nhiệm nghị muốn giao cho ngươi. Chúng ta tại phía nam Tông Nguyên Quốc vùng cứ điểm bị hủy, đang định khôn khéo lao luyện thế hệ tiến về trước trọng trình khởi công xây dựng. Ngươi yên tâm, đây cũng không phải là là nguy hiểm nhiệm vụ, bởi vì phân hội mang phái ra trúc cơ tu sĩ xuất thủ tương trợ, ngươi bản thân muốn làm là chỉnh đốn nhân sự, quản lý tài chính. Nếu không ngoài ý muốn, sau này toàn bộ quốc gia liên lạc đi lại công việc đều giao cho ngươi rồi, hi vọng ngươi có thể đại cục làm trọng, tiếp nhận an bài. Tôi nguyên cũng là lịch lãm rèn luyện nhiều năm lão thành thế hệ, làm thế nào nghe không hiểu thủ trưởng ý tứ, không khỏi sắc mặt một trắng. Thủ trưởng mà lại cho là hắn không có nghe hiểu, hơi vài phần hâm mộ nói, thật không biết tiểu tử ngươi đi cái gì vận, vậy mà được trưởng lão coi trọng như thế. Phải biết rằng, cái này trên danh nghĩa là cho ngươi thi đảm nhiệm một nơi tổng quản, thực tế hầu như liền là ván đại đóng tuyển, xác nhận cho ngươi chủ trưởng một quốc gia địa phương đi lại mọi việc. Cụ thể sự vụ không cần quan tâm, đều có phân chia sẽ an bài trúc cơ tu sĩ giải quyết, nói không chừng trong vòng một năm, ta phải xưng ngươi một tiếng thôi tổng quản. Tôi nguyên không biết chính mình là như thế nào ra khỏi phòng ra đến bên ngoài, lại nghe được những người khác được người tin tức, phía trước tới chúc mừng. Thôi ca, nghe nói ngươi muốn điều đi Tô Nguyên Quốc, quả nhiên là chúc mừng à? Lần này ngươi mô phòng Lý tổng Quản, xem như cuối cùng hết khổ. Về sau có cái gì phát tài phương pháp, đừng quên các huynh đệ à. Bọn họ là tự đáy lòng là Thôi Nguyên cao hứng, phụ trách một quốc gia địa phương, chấp trưởng tư quyền, cái này có thể so hiện nay bốn phía chạy loạn, lấy người ký kết đi lại người môi giới quản sự tốt hơn nhiều lắm. Thật không biết cái này Thôi Nguyên là đụng rồi cái gì lại vận, thật bất ngờ không hiểu thấu liền thăng chức tăng lương, thành tựu một phen sự nghiệp. Mất liên đứng tại đám người bên ngoài nhìn xem tôi nguyên miễn cưỡng cười vui, cùng những người kia lẫn nhau chúc, thật vất vả đợi đến lúc mọi người tán đi. vừa mới tới, nhỏ giọng hỏi, tôi tiền bối, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? tôi nguyên cười khổ nói, ta thiên phòng vật phòng, đúng không có phòng đến. thượng trường lao ra tay nhanh như vậy. ai, được rồi, ta cũng là cái không ôm chỉ lớn, nên không có cơ duyên. còn nữa, thượng trường lao như vậy ăn bài, cuối cùng cũng không có bạc gái ta, một nơi tổng quản cuối cùng hay vẫn là cho một ít ngon ngọt. mất liên nhìn xem tôi nguyên cái kia không biết là khóc hay vẫn là cười biểu lộ, trong lòng có chút không phải mùi vị. nàng mơ hồ nói được, thôi tiền bối đây là bị an bài hắn được an bài được rõ ràng không sai, thậm chí không hề oan khí, nhân quả báo ứng đều không sinh ra đến. nếu như thôi nguyên không thức thời, ngồi trên tổng quản vị trí còn muốn tranh chấp, cái kia thay vào đó biến thành cố tình gây sự, muốn tại đạo đức bên trên đang ở hạ phòng, cũng bị nhân quả báo ứng bản thân trừng phạt. cương giả là chiếm hữu hết thảy, bao gồm đạo đức bên trên lưu việt. người giúp ta đánh đã nghe chưa? lần này tiếp nhận người của ta là ai? đến tận đây thôi nguyên cũng là thức thời cực, hữu khí vô lực hỏi chuyện này, kỳ thật hỏi cũng vô dụng, hắn đã không cải biến được cái gì. mẫn liên nói là một cái tên là thượng ngọc tiên nữa tu. thượng ngọc tiên, thôi nguyên chuyện để im lặng. Hắn nghe được cái tên này sẽ hiểu hết thảy. Thời gian bay mau qua tới, đảo mắt đã là trung tuần tháng 7, Thượng Ngọc Tiên tại Thượng Trường Lão Ân cần dạy bảo phía dưới bận trước bận sau, xuất sắc hoàn thành hương phẩm thượng giá nhiệm vụ, mắt thấy Lý Linh sản xuất muốn tại Tứ Hải Thương hội Huyền Châu phân đà giao dịch thị trường bộc lộ tài năng. Cụ thể hiệu quả làm thế nào, thậm chí Lý Linh cũng chuyển sự chú ý, cùng Cửu Công chúa cùng một chỗ rời nhà, tự mình chạy tới quẻ cắt cảng phường thị phó khư xem xét. Quy một chương 182, khởi đầu không tệ. Chương 182, khởi đầu không tệ. Nơi này chính là quẻ cắt cảng ư? Tứ Hải Thương hội bỏ ra đại cái giá lớn tạo dựng lên cứ điểm. Phu quân, ta đã từng nghe nói qua cái chỗ này, bởi vì tất cả châu bài xích kim tiền đại đạo cùng thương nhân sự tình, nhưng cũng có tác dụng được lấy chỗ của bọn hắn, bất đắc dĩ dùng loại hình thức này tiến hành ăn bài. Lý Linh cùng cựu công chúa dắt tay đi tại trong thành trên đường cái, phát hiện chỗ này địa phương chỉ vẹn vẹn có dân xá đều là vì cảng bên trong rất nhiều cống hiến sức lực tạp dịch mà xây, chỉnh thể bên trong thiếu đi rất nhiều phạm dân quốc gia sinh hoạt khí. Nhưng dân gian giang hồ khí tức mà lại biến hóa được nồng hậu dày đặc, ven đường có thể thấy được các sắc nhân các loại đi lại, cả đám đều có tu vi tại bản thân, là luyện khí cảnh giới tu sĩ. Đây là hoàn toàn không giống với đất liền phường thị cảnh tượng ven đường có đi một tí cố định cửa hàng treo đủ loại chiêu bài từ pháp khí bảo ý để đao kiếm tiêu toa phụ lục đăng dược đủ loại dữ liệu linh vật cái gì cần có đều có quả nhiên so sánh thế ngoại cấp phồn vinh rất nhiều nha cùng tại đây một so với chỗ đó giống như là cái nhà hương phiên chợ nhỏ dẫu sao chủ tu con đường đều không giống với hải ngoại địa phương cấp thấp tán tu khá nhiều nhưng là muốn tu luyện tới cao giai thay vào đó không dễ dàng hai người trong lúc nói chuyện với nhau chợt nhìn thấy một nữ tử đâm đầu đi tới nàng thuận nhìn nước chừng 20 mặc một bộ mờ mịt như tiên gấm hoa thêu tăng thêm áo rơi xuống đẹp đẽ sa tơ vàng thêu hoa váy dài Bên ngoài xinh đẹp, đi như mang gió, tồn tại một sợi có khác với tông môn nữ tu khôn khéo lao luyện khí chất. Lý Linh bên cạnh chỗ đứng cựu công chúa thì là đứng đắn tú lệ cổ điện mỹ nữ, xưa nay ăn mặc cách ăn mặc phức tạp cẩn thận, đi trên đường phong độ tư thái hiểu điệu, tuyệt sẽ không như thế hành động, chân đã tới rồi chạy đi thời điểm, cũng là đáp mây bay này lên, dáng vẻ vẫn đoan. Nhưng bởi vì đối phương tuổi trẻ tướng mạo đẹp cho nên, Lý Linh cũng sinh không lên nổi gắt tới, hơn nữa bình thường quay chúng quanh bên cạnh đều là cổ điện mỹ nữ, chợt vừa thấy được như vậy lão luyện khí chất, lại để cho hắn trong thoáng chốc sinh ra sợi trở lại kiếp trước, thấy đô thị mỹ nhân nào giác không hiểu liền sinh ra vài phần đồng hương gặp gỡ đồng hương thân thiết cảm giác. Nữ tử không biết Lý Linh ý nghĩ, Lạc Lạc hảo phong nói, "Lý Đạo Hữu, ngưỡng mộ Đạo Hữu, ta là Kim Tiền hội Huyền Châu phân hội cao đẳng chấp sự thượng mục tiên, lần này phụ mệnh tới đây, cùng đi hai vị du lãng hộ trợ, hai vị nếu như có bất kỳ cần, đều có thể cứ việc phân phó." Lần này, khuyết thiếu tồn tại cảm giác mẫn liên từ phía sau sông ra, sâu kín nói ra, "Lý phó mã, cựu công chúa, các ngươi tốt lắm." ân hai vị cũng tốt." Lý Linh lấy lại tinh thần, cảm giác không bình thường nhìn một chút, lần trước gặp qua thôi nguyên không biết chạy đi đâu. Nhưng mà đây là người ta Kim Tiền hội sự tình hắn và tôi nguyên không quen cũng không cần thiết lắm miệng thế là hỏi cựu công chúa kế tiếp ý định cựu công chúa nói phu quân chúng ta lần này cũng không phải là đến nơi đây chơi đùa hay vẫn là trước dò hỏi một phen gửi bán hương phẩm tình huống đi lý linh nói tốt thượng ngọc tiên nói ta đến đường đi hai vị mời lý linh hí hả bầu trời tựa hồ tản mát ra một sợi mơ hồ hương hoa lan hồ tiêu nó cảm nhận hương thơm nhiệt liệt dùng hắn gửi hương thơm biết người bản lĩnh suy đoán cái tên này nữ tử tính tình hướng ngoại là người nhiệt tình không căn cứ mỉm cười một nhóm người bắt đầu hướng phía trước đi đến thượng ngọc tiên chủ động giới thiệu nói không biết hai vị phải trang hiểu rõ Tứ Hải Thương hội khởi công xây dựng chỗ này, phường thị phóng xạ quanh thân kể ra quốc, trở thành nổi tiếng xa gần phường thị, nhưng đây cũng không phải là nguyên bản mục đích, cái tòa này phường thị nguyên bản liền là vì xem như phi thuyền đi lại tiếp dẫn, hàng hóa trung chuyển tác dụng. Lý Linh nói, đây có gì không giống? Thượng Ngọc Tiên nói, khác nhau lớn hơn, ở chỗ này rất có một ít thương hộ đi lại, thậm chí tán tu bên trong đều nhiều hơn gặp người bán hàng, dòng sẽ mua sắm một ít tu tiên người bên trong bản thân sử dụng sự vật, buôn bán đến cùng loại đất liền trong phường thị đi. Bọn hắn chọn mua đủ loại sự vật, cũng không phải bản thân sử dụng, mà là vì qua tay đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thượng Ngọc Tiên nói, Lý đạo Hưu ở tại Huyền Tân Quốc, quen thuộc nhất phường thị nên là thế ngoại quốc cùng phù ưu thành đi. Lý Linh nói, xác thực như thế. Thượng Ngọc Tiên nói, những phường thị kia linh tài, một phần là dựa vào bản thổ đám tán tu khám phá bí mật, từ các nơi danh sơn đại xuyên hoặc là bí cảnh bên trong đảo lấy mà đến, một phần là linh phong phúc địa cố hữu sản xuất, do Thiên Vân Tông bản thân cung ứng, mà khác một bộ phận thì là những thương gia này hoặc là tán tu bản thân cung cấp, cuối cùng, đều cùng tứ hải thương sẽ có đi lại. Trong đó tự chịu trách nhiệm lợi lỗ, đi lại đầu cơ trục lợi những điều này tán tu liền là dân gian trong giang hồ bình thường xưng người bán hàng rong hoặc là đi lại thường, chính là từ thế tục Vân Du bốn phương thương nhân chuyển hóa mà đến. Cựu công chúa nghe đạo, như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Phu quân hương phẩm tại quẻ cắt cảng lên kệ, chẳng phải là muốn tại những người này trong đó hình thành ấn tượng, mới có tốt kết quả. Thượng Ngọc Tiên cười nói, đúng vậy, lúc này đây bản hội chủ yếu làm dễ dàng, liền là liên hệ những thường xuyên kia đi lại các quốc gia thương hội cùng với lớn hơn Vân Du bốn phương thương nhân tiến hành đến thử. Trong đó phần lớn người đều là cùng chúng ta đi lại đã lâu khách hàng cũ, cũng nguyện ý đếm thử như vậy mới sự vật. Lý Linh nói, xem ra tìm quý hội chào hàng vật này là đi cửa đối diện đường đi. Những người này con đường hoàn toàn chính xác, xa so sánh thế ngoại cấp cái kia bên cạnh muốn phổ biến, thiết lập sự tỉnh tới cũng tính toán tường tận lực, rút ra chia phần cũng không phải lấy thông. Lý Linh chính mình đương nhiên không có như vậy thời gian tinh lực khắp nơi chào hàng tự mình tự luyện chế hư phẩm, cũng chỉ có thể thông qua hủy thác người khác phương thức đến tiến hành. Cái này bước đầu tiên chính là muốn tìm đúng người. Cũng may có lao tổ quan hệ, dẫn tiến đáng tin cậy đối tượng. Giống nhau tán tu là không thể nào dễ dàng như thế phát triển đến một bước này, khắp nơi cần phải đi qua thiên tân và khổ, dốc sức làm hơn nửa đời người mới có thể làm được một bước này. Không lâu về sau, một nhóm người tiến vào một tòa 3 tầng cao khí phái tòa nhà. Tại đây đúng là quẻ các cảng bên trong lớn nhất tứ hải kỳ chân lâu, chủ đánh đủ loại linh tài bách hóa, tứ hải kỳ chân. Một ít thiên tài địa bảo thành hình cùng địa phương phong thổ linh ẩn thoát ly không được quan hệ, bản thổ cũng không có sản xuất, hay hoặc là tuy rằng sản xuất, chất lượng cùng tính giá so sánh cũng xa xa không bằng phương xa đồ vật. Dựa vào lấy tứ hải thương hội phi tuyển pháp bảo vật chuyển, thiên tài địa bảo thông hành khắp nơi, cái này mới có các tu sĩ tập trung chọn mua tiện lợi. Một ít quý trọng đồ vật, thậm chí có chuyên môn kết đan tu sĩ dùng pháp bảo tiếp nhận, thông qua dịch chuyển thủ đoạn hoặc là pháp trận đi lại. Loại này thần thông pháp thuật mang đến đến tiện lợi vừa xa lý linh lúc đầu tưởng tượng, cuối cùng được ra kết luận là chỉ cần mình luyện chế ra đến hương phẩm đầy đủ có tác dụng, hoàn toàn có khả năng khuyết tán đến thiên hạ tất cả châu, trở thành thịnh hành tứ hải 10 châu tu tiên tư lương. Kỹ thuật bên trên cũng không thành vấn đề, nhưng mà tiêu phí lý niệm cùng hương đạo nổi tiếng là cái vấn đề, còn có liền là nhu cầu bản thân. Chính nhớ nung suy nghĩ ở giữa, Thượng Ngọc Tiên đã đi lên hỏi thăm nơi đây chấp sự, chỉ chốc lát sau liền dẫn một gã trong tiệm nô tới, nhiệt tình dẫn đạo nói, bốn vị khách quý muốn xem mời đến hàng, xin mời đi theo ta, dẫn hắn qua bốn người lên lầu. Đập vào mắt chỗ chính là một cái rộng chừng hơn 10 trượng đại sảnh, từng dãy cao chừng hơn 1 trượng khay chứa đồ chỉnh tề bày đặt, tại mái vòm châu khảm nạm dạ minh châu chiếu dọi xuống tản ra kim loại sáng bóng. Loại này khay chứa đồ là pháp khí, nên móng cố định tại bảo hộ cả tòa bảo lâu mắt trận tiết điểm phía trên, đi đường đi qua thời điểm, trong lúc lơ đãng dây thắt lưng lướt nhẹ qua động, sóng mặt đất ánh sáng quay vòng, mơ hồ mang theo giống như gợn sóng sóng lan tàn, đúng là lợi dụng cương nguyên khí kình xem như bình chứng bảo vệ, tồn tại bảo hộ, cảnh giới công năng. Một ít tán tu mô hình người như vậy hành tẩu tại những khay chứa đồ này ở giữa, tự mình làm xem cùng đánh giá đủ loại bảo vật, chọn bên trong chính mình bản thân tuyển chọn đồ vật thời gian mới mời ở đây tu sĩ đi lấy hàng. Lý Linh nhìn thoáng qua, nhưng thấy bên trong đủ loại thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu, đều dán tốt rồi riêng phần mình giá cả nhãn hiệu, hoàng hốt ở giữa lại có rất nhiều quen thuộc cảm giác. Thượng Ngọc Tiên âm thầm truyền âm nói, Lý Đạo Hưu, tại đây đủ loại bảo vật đều là có thể tự mình làm chọn mua. Chúng ta chuyên môn là người mở một cái khay chứa đồ, chiếm dụng tuy rằng không phải hai trong lầu là dễ thấy nhất vị trí, nhưng là tại thứ hai các loại cùng đệ tam đẳng ở giữa, tuyệt đại bộ phận nhận được tin tức cửa hàng chọn mua người cùng người bán hàng rong đều tới đây đánh giá cho nên không cần phải lo lắng rượu tại ngõ sâu không người biết. Trong lúc nói chuyện, đi vào địa phương, kết quả gặp từ nơi này bắt đầu quá khứ, từng dãy lộ vẻ tiêu, sạc, lan, quế, đủ loại tự nhiên hương liệu cùng đơn giản hương đạo tạo vật. Thượng Ngọc Tiên giải thích nói, ngày nay hương đạo không tình hành, tự nhiên hương liệu mặc dù nhiều có sản xuất, nhưng mà lại chưa bị trở về là đồng nhất loại sự vật. Tốt ví dụ xạ hương cùng Long Tiên Hương, phân biệt bị về lại thổ hành cùng thủy hành hai loại, cũng không dựa theo đồng dạng có hương nguyên tắc, về lại hương liệu một loại. Lần này triệu tập đi một tí hương liệu tới, còn là dựa theo Lý Đạo hữu đề nghị của ngươi. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thử cao hứng hương vật liệu khái niệm, phổ biến quảng cáo, tiếng vọng công nghệ, về sau liền giấc khoát đem hương liệu trở về làm một cái đại loại, thậm chí thiết lập chuyên môn hương liệu cửa hàng, cùng bách hóa vật lẫn lộn khu vực tách đi ra. Lý Linh nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, đúng là hắn loại này hương đạo đại sư tại thế này bản thân phổ biến. Kim Tiền hội cùng Tứ Hải thương hội dũng cảm tham dò, chắc chắn trở thành hắn phát triển hương đạo cực lớn trợ lực, hợp tác tiền cảnh ngay tại loại chi tiết thể hiện ra. Rất nhanh, Lý Linh liền thấy được tự mình tự luyện chế những tín linh hương kia, sinh vân hương, hà thảo hương các loại đồ vật. Vì khảo thí đủ loại hương phẩm giá trị thị trường, Hắn còn kiêm phóng đi một tí trà vu hương đi vào, kết quả phát hiện mấy tên người bán hàng rong mô hình người như vậy đã đến, hai mắt tỏa sáng, trước tiên liền bỏ tiền mua xuống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loại vật này mới là được hoan nên nhất. Chỉ tiếc Lý Linh tạm thời cũng chỉ có thể mang loại vật này xem như thuốc trị thương bán, như nếu là có thể đủ cải tạo đạo thể hoàn mỹ trà vu hương, cũng kèm thêm chuyển hóa pháp, cái kia là hoàn toàn đủ để bên trên đấu giá hội cùng chúc cơ đan những bảo vật kia đồng dạng bị người nhận ơn. công chúa cũng chú ý tới điểm này, tựa hồ tại chúng ta tới cái này trước đó cũng đã bán đi một vài phần, chỉ tiếc hôm nay là thời buổi rối loạn, nếu như một tí thả ra không biết tiên môn cái kia bên cạnh sẽ có ở đâu phản ứng nói không chừng lao tổ an bài chúng ta khác lập cơ nghiệp sự tình đều muốn tự nhiên đông ngang Lý Linh nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại nêu hay vẫn là đợi đến lúc tại thương hội bên này đứng vững gắp chân cũng có nhất định cơ nghiệp rồi nói sau đến lúc đó ngươi cần phải cũng thành công lao trúc cơ kim tiền hội cũng đã trở thành mới chỗ dựa còn có ung un ngậm hương cũng thế ta sở dĩ tạm thời không bắt nó mang tới nơi đây liền là một tí không cách nào chiếu cố quá nhiều ta tương đối coi được vật này tiềm lực nói không chừng muốn trở thành tương lai chủ đánh chính là hương phẩm một trong trước hết để cho mạc tiền bối mở rộng thị trường về sau lại nhìn tình huống theo vào. Lý Linh trong lòng sớm đã ẩn ẩn có một tương lai quy hoạch, cái kia chính là đem đủ loại hương phương truyền bá ra đi, hình thành không giống hương đạo thế lực. Nhưng thế lực này toàn bộ đều chỉ được người đầu tiên, cũng không giống như là chính mình Chu Toàn cùng hoàn thiện, hơn nữa khuyết thiếu chính mình giống như thiên phú dị bẩm người, cũng vô lực mở rộng tiến thủ. Bọn hắn chỉ có thể trợ giúp chính mình tháp thị trường, mở rộng hương phẩm, trăm ngàn năm sau, trở thành hương đạo quật khởi trợ lực. Câu cá đều muốn đánh hào, cố định tại có chút địa phương quan uy, hấp dẫn bầy cá, mới có thể có bản thân thu hoạch, chết nắm chặt hương phương không phóng, khắp thiên hạ chỉ có chính mình một người có khả năng chế tác một ít những thứ này, cũng bận làm không nổi. Lại một lát sau, lần lượt có người đến xem, đồng dạng là người bán hàng rong dáng dấp tán tu, thử mua vào đi một tí hà thảo hương. Bình thường tán tu quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc kiếm được đến 5000 linh thạch, nhưng người bán hàng rong bên trong không thiếu hào khách, ra tay liền là 5000, 1 vạn, cho nên rất nhanh liền đem lý linh nếm thử thả ra toàn bộ hương dạng viên đều mua hết. Nhưng tại thời điểm này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn hương dạng viên. Giờ phút này hà thảo hương hương dạng viên định giá 150, đi là ít lái tiêu thụ mạnh con đường, tương đối phù hợp bình thường tán tu tiêu phí quan niệm. Nước hoa một lọ 2000. Giá trị có thể so với nửa phần không nhập lưu phẩm linh tài, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được, cái này đồ vật không thể so với trà vu hương như vậy chữa thương đồ vật, đang tán tu phần lớn hay vẫn là đem nó coi là ngẫu nhiên mới cần dùng đến không mang lại lợi ích gì. Thương dạng viên còn có thể thử hơi bị một hai, nhưng nước hoa các loại đồ vật, thật đúng không người hỏi thăm. bọn hắn tạm thời không biết hiểu loại vật này cụ thể tác dụng, cũng không dám một tí liền dùng nước hoa. Đến nôi tín linh hương, tình huống soàng, không nhiều lắm hàng mẫu lục tục no ngẹ có người thử tiến mua. Vật này giá bán là mỗi phần 10 phụ tiền, luyện ý giai đoạn trước đều có thể dùng thử một hai, nếu như cảm thấy hữu dụng. Khẹt cắn môi vẫn là có khả năng đủ mua vào một ít phụ trợ tu luyện. Tuy rằng nó như cũ còn thì không bằng trà vu hương như vậy, vẹn vẹn chỉ bằng một cái giới thiệu đều đủ để đi sâu vào lòng người, nhưng mà lại ngược lại là đủ loại hương phẩm bên trong lợi nhuận tối đa. Không phải hắn, nguyên vật liệu cùng nhân công tiện nghi, hương vương cũng bắt đầu lưu truyền đến ra, phàm dân công tượng đều có thể luyện chế. Lý Linh bọn người ở tại tại đây quan sát rất lâu, thỉnh thoảng mượn điều tra danh nghĩa cùng đến đây chọn mua người nói chuyện hiếm, đánh ngay bọn hắn suy nghĩ, dần dần trong lòng hiểu rõ. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, mọi người đi phố xá đi dạo một vòng trở lại. Tại Kim Tiền Hội vì bọn họ loại này cầm lệnh khách mới chuẩn bị phủ đệ tạm thời đặt chân thuận tiện thảo luận lên hôm nay kiến thức tổng thể mà nói gửi bán tình huống hay vẫn là làm cho người tương đương thỏa mãn căn cứ vào lấy hàng tồn bay lên không tốc độ chỉ cần dành một vài ngày công phu nhóm đầu tiên hương phẩm rất nhanh liền có khả năng bán không còn Lý Linh lần này cho ra hàng hiện có giá trị đạt đến tiếp cận 5 vạn lợi nhuận dòng kiếm được hai ba vạn đã có tiếp cận một phần hạ phẩm linh tài giá trị cái này trợ thuật nhìn không nhiều lắm nhưng cũng đã là rất nhiều tán tu theo không kịp mà đợi đến lúc Lý Linh dọn ra không tới. Chuyên môn luyện chế lợi nhuận rất cao đồ vật, rất nhanh liền có thể đem năm đi vào để cao đến 5 vạn phù tiền trở lên, hơn nữa chuyển nhượng đất thuốc, hợp tác hương phường bản thân được tiền lãi chia phần, có khả năng nhẹ nhõm đột phá 10 vạn trở lên. Tâm thương Tân Tân tán tu, thường xuyên gặp thu nhập là hơn 3000 thu nhập hàng năm. Nhưng lúc này đây thực địa xem xét, cũng phản ứng ra một chút vấn đề. Lý Linh cố ý khảo nghiệm thượng ngọc Tiên, hỏi: "Thường đạo hữu, ngươi cảm thấy đủ loại hương phẩm làm thế nào, sau này cần phải chủ đánh loại nào cho thỏa đáng?" Quy một chương 183, đầu cơ kiếm lợi. Chương 183, đầu cơ kiếm lợi. Nghe được Lý Linh vấn đề, Thượng Ngọc Tiên Thần sắc một nghiêm túc, rõ ràng chăm chú lên. Dưới ánh đèn, xinh đẹp dung nhan chiếu rọi như ngọc, trên thân tràn đầy tràn đầy lao luyện khí chất. Nàng hiển nhiên đối với cái này sớm có tự định giá, không chút do dự hồi đáp. Dùng hôm nay bạn thân thấy, được hoan nên nhất không thể nghi ngờ nên liền trà vu hương. Tiếp theo là tín linh hương, Hà Thảo Hương Hương dạ viên, nhưng sinh vân hương cùng Hà Thảo Hương nước hoa tạm thời không người hỏi thăm. Thương hội suy tính, đương nhiên là lấy tín linh hương làm chủ. Vật này có khả năng phụ trợ tu luyện, công hiệu hiệu quả nhanh chóng, tuy rằng tại cao thủ xem ra khả năng có chút gần cả nhưng mà lại hoặc có thể trở thành cấp thấp tu sĩ ăn ủi, có thể cân nhắc đem nó đóng gói trở thành tu luyện thiết yếu đồ vật, mở lại bố trí rất nhiều hương phẩm, tại tất cả châu đại lục đều thử phổ biến. Việc này cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng làm được, dựa theo lý đạo hữu kinh nghiệm, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian mấy năm, bảo đảm vốn là vật liệu, nhân sự an bài thỏa đáng mới có thể có sinh ra sản xuất. Chỉ khi nào thành công, nó đủ khả năng đạt được lợi ích cũng là kinh người, đến lúc đó chúng ta sẽ căn cứ ước định cho ngươi mỗi phần một phủ tiền chi phần, cho đến dùng 100 vạn mua xuống cái phương này mới thôi, từ đó về sau vẫn cứ tiếp tục sẽ có tương ứng nước chảy đưa vào danh nghĩa cho đến để thăng làm ngân bại khách quý mới thôi sắp xếp xong xuôi hương phường sự tỉnh cũng có thể thử luyện chế sinh vân hương nhưng mà theo chúng ta giải trong tu tiên giới tu luyện vân độn người không nhiều lắm thiên vân tông lại đã cũng có cái này đơn thuốc còn cần tốn nhiều mấy trăm năm công phu tiếp tục mở rộng mấy trăm năm lý linh ngay vậy không khỏi không cảm khái cái này là tu sĩ bố cục thời gian quan niệm nhưng mà cái này cũng sắp thực phù hợp tu tiên giới hiện trạng nếu như mình không có cơ những tiền lợi này đều là đợi không được đi vào sổ sách kim tiền hội cũng không tâm ở đây Xa, xa không có đối với Tín Linh Hương đến dụng tâm. Lý Linh nói, Tín Linh Hương luyện chế lên tuyết khó không khó, đơn thuốc là khó có thể lâu dài giữ bí mật, mấy trăm năm qua đi nói không chừng thật sự sẽ tràn lan, biến thành trong tu tiên giới mỗi người thiết yếu hương phẩm. Nhưng mà chỉ cần có thể dùng phạm tục đồ vật hối đoán phụ tiện, vẫn có rất nhiều người nguyện ý đi làm. Những thứ này vừa vặn có thể trở thành của ta đã đặt chân, đẩy ra linh tài cấp Tín Linh Hương. Cái này đồng dạng là chút cơ tu sĩ bố cục, hắn có thể dùng 200 năm qua chờ nó thuận theo tự nhiên hoàn thành. Thượng Ngọc tiên nói, xác thực như thế, linh giai cấp Tín Linh Hương mới là mấu chốt. Phạm phẩm tín linh hương là phạm nhân công tượng đều có thể luyện chế vật phẩm. Hơn nữa tín linh hương mặc dù có dùng, lại không phải tác dụng duy nhất. Trong tu tiên giới cũng tương đối có không ít những biện pháp khác gia tăng suy nghĩ ngồi thiền công hiệu, đồng dạng có khả năng líc lợi tu luyện. Đến lúc đó chỉ sợ một phần bán cái 3 năm phụ tiền đều ngại nhiều. Kỳ thật chúng ta cảm thấy 10 phụ tiền định giá hơi cao, nhưng đây là làm về sau liên tiếp hạ giá mà chuẩn bị trước cao sau thấp, có khả năng cho người dùng lợi ích thực tế cảm giác liền là không biết lý đạo hữu có đồng ý hay không trong tương lai cái nào đó thời kỳ chủ động hạ giá. Lý Linh trầm ngâm thật lâu, ta đương nhiên đồng ý. Thượng Ngọc Tiên nói rất có lý. Tín Linh Hương có tác dụng, nhưng lại không phải cần thiết, cũng không phải là duy nhất có khả năng tăng thêm tu luyện độ vận. Hơn nữa vật này hiệu quả, muốn trường kỳ sử dụng có khả năng thể hiện ra. Còn nữa, cho dù hắn không đồng ý thì như thế nào? Đã người khác được đơn thuốc, đến lúc đó cũng sẽ áp dụng hạ giá phương pháp xử lý tranh đoạt thị trường. Thượng Ngọc Tiên mỉm cười, nói, nếu có việc này, chúng ta đều sẽ chủ động báo cho biết, trước đó thương lượng, mới cần phải tin tưởng, bản hội ý nghĩa chính tại dắt tay cùng ăn, mà không phải là lẫn nhau đấu đá. Lý Linh nhẹ gật đầu, ta mỏi mắt mong chờ. Thượng Ngọc Tiên nói, nói xong lựa chọn của chúng ta, giải thích lý đạo hữu ngươi đi. Lý Linh nói: Xin lắng thai nghe. Thượng Ngọc Tiên nói: Nếu như Lý Đạo Hưu Nghị muốn lấy tay nghệ kiếm tiền, ta đề nghị hay vẫn là từ quý trọng linh hương làm lên, như thế có khả năng thể hiện nổi danh sư giá trị, không đến mức biến thành công tượng loại. Ví dụ như trà vu hương cái này loại bảo vật, chẳng biết tại sao không nhiều lắm luyện chế nhiều. Lý Linh thở dài, ta ngược lại là nghĩ, nhưng vật này luyện chế lên không dễ, lại thiếu linh tài nhà. Thượng Ngọc Tiên nói: Những bản hội này đều có thể thay giải quyết. Lý Linh út út mở mở nói: Như thế rất tốt, ta sẽ thử cố gắng cải tiến một phen luyện chế thủ pháp. Sau đó hai người lại nói tới lần này chủ đẩy Hà Thảo Hương. Vật này tạm thời không có cách điều chế, bởi vì đây là lý linh dùng chính mình thần thông pháp thuật xúc tác đi ra, trong hiện thực còn không có tìm được tương ứng vật dụng thực tế. Lần này, Lý Linh thần sắc nghiêm nghị, nói ra hắn một cái tư tưởng, "Ta nghĩ bị thác Quý hội giúp ta thu thập các loại hương liệu tin tức, hiệp trợ biên soạn Hương Đạo đại điển một thư." Hương Đạo đại điển? Thường Ngọc Tiên thần sắc khẽ biến, Lý đạo hữu quả thật có lập đạo hùng tâm. Lý Linh cười cười, nói, "Nhưng mà là nhất thời ý nghĩ mà thôi, ta sinh ra đã biết, lục loại ra một ít linh hương, cũng nên đem một chút đồ vật chuyển bá ra đi. Vốn lấy ta lực lượng một người, khó nhận thức thiên hạ đồ vật, còn cần mượn nhờ quý hội nhân lực vật lực, tốt xấu đem tiêu ngạo dựng lên. Thượng Ngọc Tiên Hiếu kỳ do hỏi về hương đạo, Lý Đạo Hưu có gì đầu mối. Lý Linh nói, cái này điện bộ phận thứ nhất nên là đủ loại hương liệu hương vật liệu, hoặc có thể đặt tiên thiên hương quyển, địa hương quyển, nhân hương quyển bạc quyển. Phía trước cả hai người lấy nó trời sinh đất nuôi ý nghĩ ghi chép thiên địa chồng tự nhiên sinh ra đủ loại hương liệu hương vật liệu, vô hình hương là thiên hương, có vật ký thác là dưới hương, rồi sau đó là người chuyên trúc, thất tình lục dụ hương khói nguyện lực nhiều hương. Thượng Ngọc Tiên tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng nhưng lại chưa biết rõ tưởng tận truy cứu, mà là hỏi bộ phận thứ nhất, cái kia nên còn có bộ phận thứ hai, bộ phận thứ ba. Lý Linh nói, đúng vậy, ta mô phỏng bộ phận thứ hai là hương vương hương phổ, hợp hương chư pháp, bộ phận thứ ba là liên quan pháp môn tu luyện, hợp xưng chúng diệu hóa hương bí quyết, bộ phận thứ tư là hương đạo liên quan kỳ văn dị sự, hương tự chi dư, bộ năm, phân chia chính là chuyên môn giảng giải đủ loại hương đạo lô, bản thân sử dụng đồ vật, tương lai hoặc có liên quan pháp khí pháp bảo có thể dùng. cái này năm người đều hợp đi vào đại điển kê hoặc làm gốc đạo bộ sách, tất cả bố trí thông truyền phiên bản, cung cấp thiên hạ tu sĩ xem duyệt. hương vật liệu, hương vương, hương pháp, hương tự. Xuân khí, ngài còn muốn được như thế Chu toàn? Thượng Ngọc Tiên trong ánh mắt mang theo bao nhiêu rung động, đây mới thực là lập đạo cách cục. Cấp thấp cảnh giới liền thề cầu nguyện, ôn nào lấy muốn lập đạo, thành đạo, muốn nghịch thiên tu sĩ kỳ thật cũng không ít gặp. so sánh Lý Linh giờ phút này biểu hiện ra ngoài hùng tâm tráng trí còn muốn càng thêm rộng lớn to lớn người cũng không thời gian có. Nhưng Thượng Ngọc Tiên có thể cảm giác được, Lý Linh là rất nghiêm túc, không phải cái loại này nói năng bậy bạ điên cuồng thế hệ. Rung động qua đi, là do trong lòng kính nể, không tự giác ở giữa đều mang lên tính sưng. Khó trách lao tổ nói, kẻ này tiền đồ bất khả hạ lượng. Mất liên đồng dạng rung động. Loại lời này để đối với nàng như vậy bình thường tu sĩ mà nói hay vẫn là quá mức cao đoan, liền giống như hương giá tiểu nội nghe bên cạnh đại ca nói khoác làm thế nào thống trị thiên hạ, tóm lại sùng bái liền xong việc. Man đêm buông xuống, Thượng Ngọc Tiên đem Lý Linh hình dạng này nuôn luận bẩm báo Lão Tổ. Thượng Trường Lão nghe xong, thật lâu im lặng. Thượng Ngọc Tiên nói: Lão Tổ, ngươi cảm thấy việc này làm thế nào? Thượng Trường Lão không đáp hỏi lại, ngươi ý định làm thế nào làm? Thượng Ngọc Tiên nói: Tận trung cương vị công tác, dựa theo trong hội điều lệ tiến hành hiệp trợ là được. Thượng Trường Lão cười cười nói: Cái này còn xa xa không đủ. Thượng Ngọc Tiên liền giật mình: Không đủ ư? Thượng trường Lao nói, "Ngọc Tiên a, ngươi biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi ư? Cái này là đầu cơ kiếm lợi nha. Cái này tu tiên giới cũng có chính mình văn hóa sâu xa, chỉ tốt ở bề ngoài trong chuyện xưa, diễn sinh ra đầu cơ kiếm lợi như vậy thành ngữ. Có chút cấp thấp tu sĩ cùng cao giai tu sĩ giao nhau tại không quan trọng thời điểm, kết xuống thiện duyên, cùng với lớn lao nhân quả. Những thứ này sẽ đến về sau đều muốn bồi thường. Có chút thời điểm, thật đúng không là tự mình một người tận tâm tận lực liền xong việc, dù là dốc hết thế gia lực, trên trăm thế hệ tích lũy đi cùng cấp nuôi dưỡng cùng ủng hộ, cũng không phải hiếm thấy sự tình." cái này ở thế tục bên trong cũng có thể tìm được tương tự chính là ví dụ cái kia chính là bước lên giết liền cựu tộc nguy hiểm đi theo một ít vua cỏ trình chiến thiên hạ thắng làm vua thua làm dật kim tiền hội người bản chất bên trên là thương nhân thương nhân lớn nhất lợi ích nơi phát ra là đầu cơ mà không phải giữ khuôn phép mở xưởng kinh doanh sản phẩm hôm nay thượng ra là lý linh làm hương phẩm người bán kỳ thật cũng không phải chính bọn hắn am hiểu sự tình bọn hắn chính thức am hiểu hay vẫn là giải quyết rất nhiều tài nguyên điều phối nhân mạch giao du vấn đề nguyên bản ta chỉ nên hắn là một cái cố nhân tiểu bối hoàng vân chân nhân mất về sau cũng liền không đáng giá nhắc tới nhưng hôm nay xem ra giống như là cái có hùng tâm cùng số phận. Bởi vì cái gọi là người luyện thành công một vật là thợ, người nắm một kỹ thuật là sư, người lập một đạo, xương tôn làm tổ. hắn đã hiển lộ lập đạo ý chí, không thể lại nên tầm thường nghệ nhân hoặc là tương lai danh sư đối đãi Nuôi trồng thủ nghệ người cùng hương đạo đại sư tiền lời quá thấp, không xứng đáng tốn hao nhiều như vậy. Nhưng nếu là có thể trở thành kết đan cao thủ, đạt đến mấy lần hồi báo. Nhưng nếu hắn trở thành nguyên anh tu sĩ, chính là gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nếu như lại có cái may mắn, trở thành hóa thần hoặc là một đạo chủ, càng thêm không thể đo. Ta tạm thời cũng còn không cách nào nhìn thấu người này tiền cảnh, nhưng có thể khẳng định là bình thường đầu nhập tuyệt sẽ không thiếu nếu chỉ là hỗ trợ những chuyện này hoàn toàn có thể làm được rất tốt thượng ngọc tiên nói cái kia ta cần phải như thế nào làm dùng ta tại trong hội chức quyền cũng không có biện pháp không có căn cứ điều động quá nhiều lực lượng thượng trường lao nói đương nhiên không phải dựa vào trong hội dựa vào trong hội chẳng phải thành giải quyết việc trung ư. ngươi muốn cho hắn biết chúng ta thượng gia nguyện ý đến đỡ hắn hắn nghĩ phải tìm những điển tích kia hương liệu chúng ta phát động gia tộc lực đi tìm liền là nhưng mà ngươi không cần quản cụ thể làm thế nào làm ngươi chỉ cần tìm kiếm nghĩ cách nhiều hơn tới đi lại thậm chí ở lại bên cạnh của hắn là được những cái khác giao cho gia tộc đến xử lý. Thượng Ngọc Tiên nói, tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Thượng Ngọc Tiên đã tìm được Lý Linh, báo cho biết Thượng gia ý nghĩ. Nếu như Lý Linh nghĩ muốn phát động thương hội lực lượng đi tìm, rất nhiều bí tịch, ghi chép, sách cổ, đều là khó có thể tìm được, yêu cầu phí không ít người lực vật lực, thậm chí là phụ tiền. Đây không phải một kiện sự tình đơn giản. Tứ hải thương hội cùng kim tiền hội bên trong giải quyết việc chúng, được phí không ít tiền tài. Đây là để cho hắn biết được hoàn thành việc này độ khó. Nhưng mà tại Lý Linh cảm thấy thật đáng tiếc, Thượng Ngọc Tiên lại kịp thời báo cho biết, những gia tộc của nàng này đều có thể hỗ trợ. Lý Linh nghe xong, thần sắc có chút không hiểu, "Vậy làm phiền, phu quân, cái này thượng gia tựa hồ hết sức coi trọng ngươi nhà, đây là ý định đầu cơ kiếm lợi, đem ngươi trở thành thành tương lai đại năng cao thủ đến đến đỡ." Đợi đến lúc Thượng Ngọc Tiên tạm thời rời khỏi về sau, cựu công chúa nhịn không được nói ra. Giọng nói của nàng sâu thẳm, hiện lộ ra bao nhiêu tự hào, đồng thời cũng có vài phần bất đắc dĩ. "Xem ra bọn họ là có thể ủng hộ ngươi trưởng thành, chỉ tiếc lao tổ tuổi thọ sắp hết, Huyền Tân Phong cũng có khác kiếp nạn, không cách nào giúp đỡ ngươi quá nhiều." Lý Linh nói, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, Lão tổ dưới mắt đã vì chúng ta trải tốt đường đi, làm đã đủ nhiều, tương lai đường đi, tự nhiên là tự chúng ta đến đi. Thượng ra nếu muốn đầu tư ta, ta cũng vui vẻ tiếp nhận, nhưng nếu nên thật muốn đầu cơ kiếm lợi, ta thật đúng là được cân nhắc, muốn không phải trở thành bị bọn hắn đến đó chính là cái kia hàng hóa hiếm thấy. Người khác chỗ tốt, cũng không phải là tốt như vậy cầm, hắn cũng không phải nhất định phải dựa vào Thượng gia có khả năng quật khởi, không tiếc mắc nợ xuống to như vậy nhân quả, đánh mất rất nhiều tự do. Cho nên loại chuyện này được hai phần đến xem. Không lâu về sau, Thượng Ngọc tiến tới lại là báo cho biết lương có người nói ta phái mẫn quản sự tiến hành chuyện kia đi xem trước một chút cái này quẻ cắt cảng bên trong có cái gì phù hợp điện tịch kể lại các loại còn có hương đạo linh tài tư liệu chúng ta hôm nay đi nơi nào nhìn Lý Linh nói Thanh Thi người cứ nói đi Cựu công chúa lắc đầu lần này đương nhiên sẽ không đưa ra muốn dạo phố hoặc là mua đồ các loại phu quân hay vẫn là chính sự quan trọng hơn Lý Linh cười nói đâu đến có nhiều như vậy chính sự kỳ thật hôm qua nhìn một chút gửi bán tình huống cũng đã đầy đủ Thượng Ngọc Tiên đề nghị nói đã như vậy không ngại khắp nơi dạo chơi đúng rồi bản hội còn an bài vừa ra trò hay Cái gì cho hay? Lý Linh mang theo bao nhiêu nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Đã thấy Thượng Ngọc Tiên trên mặt vui vẻ, duyên dáng yêu kiều, có sợi trí châu nắm tự tin, tuyên truyền giới thiệu trước ta bằng cái điểm mấu chốt, đến lúc đó hai vị sẽ biết. Lý Linh cùng cựu công chúa đành phải đi theo ra, khắp nơi đi dạo mà bắt đầu. Lần nữa đi vào tứ hải kỳ chân lâu, chợt phát hiện hơn 10 người tiểu nhị chính tại vận chuyển đồ vật, tựa hồ chính đang thay đổi trong lầu một ít bố cục. Đây là, bản hội tại những kỳ chân này trong lầu có tham gia cổ phần, chính tại vận dụng quyền lợi cải biến một phen bố cục, đều là dựa theo đạo hữu ý của ngươi đem linh tài cấp hương liệu tập trung ở cùng một chỗ. Vừa vạn lần này có chút hàng mới đến, cũng có thể biểu hiện ra biểu hiện ra. Trong lúc nói chuyện, lại là vào trong nhìn quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Như thế nào như vậy, mở cửa việc buôn bán còn rất bận rộn. Đây không phải e ngại người đi đường ư. bởi vì cải biến là lầu một đại sảnh phía bên phải chỗ thang lầu, đi lại khách nhân bị chắn không ít, có chút không kiên nhẫn. Vài tên quản sự hướng dáng người vừa nói xin lỗi, một bên khai thông trật tự. Kết quả đúng lúc này, một gã tiểu nhị dẫn theo dọ tiểu nhị tựa hồ bị người đụng rồi một tí, vật trong tay rơi. Rất nhiều tu sĩ cứ như vậy chớ mắt nhìn hắn té ngã cùng với đồ vật rơi xuống đất, ngã thành mảnh vỡ, không có người ra tay giúp phủ, cũng không có thả ra thần niệm xác nhận vật phẩm. rầm rầm, hai cái pha lê bình nhỏ ngã phá, bên trong đồ vật vung đầy đất, một sợi đầm đặc hương thơm bốn phía tràn ra. Lý Linh liền giật mình, một lát sau ý thức được cái gì, khỏe miệng hơi vểnh. những người thấy được kia mùi hương tu sĩ ngần người, nhưng rất nhanh, liền riêng phần mình kinh dị lên. chuyện gì xảy ra? ta cảm giác thai thính mắt tinh, rõ ràng thật nhiều. cái này không phải bình thường nước hoa, đây là linh hương a. khá lắm, cái này một lọ được giá trị lưỡng ngàn phụ tiền, cứ như vậy cho đập phá. Ha ha, ngược lại là chúng ta có lợi, miễn phí thể nghiệm một chút. Mọi người thích nén ngóng, dường như chiếm được một chút tiền nghi. Quy một chương 184, Thiên Cương Địa Sát. Chương 184, Thiên Cương Địa Sát. Cái này chính là các ngươi an bài trò hay. Lý Linh mỉm cười nhìn về phía Thượng Ngọc Tiên, cô nương này còn tương đối có vài phần bệ a. Thượng Ngọc Tiên nói, nhưng thật ra là trong hội quản sự nghĩ ra được, ta chỉ là đánh nhịp bao tròn nhóm này không bán ra nước hoa, mua lại chế tạo cái biểu hiện ra mà thôi. Lý Linh ý vị thâm trầm nói, ngươi tự móc tiền túi mua được phổ biến quảng cáo. Cái này một hơi liền là liền là năm binh a. Thượng Ngọc Tiên không thèm quan tâm nói, kỳ thật cũng không coi vào đâu, hàng mới lên kệ, chúng ta cũng nên hết sức hỗ trợ, lại nói tiếp cũng không phải là hoàn toàn do ta tự móc tiền túi, là tân khách mang hàng, có mỗi bên tương ứng hợp lý chi tiêu. Lời nói mặc dù như thế, hay vẫn là đa tạ ngươi rồi. Lý Linh nhờ ơn đạo, bất quá ta vẫn còn có chút không hiểu, vì sao phải như thế phiền phức, trực tiếp mở bên trên một hai bình, mọi người dùng thử không được sao? Thượng Ngọc Tiên nói, tầm thường tán tu đều trời sinh tính đa nghi, nhưng cũng thích chiếm món lời nhỏ, nếu như trực tiếp miễn phí đặt ở nơi nào mời bọn hắn đi thử và đánh giá, nói không chừng muốn cho rằng những nước hoa này chất lượng không tốt, khó coi hơn nữa loại này tầm thường thủ đoạn há không phải là không có chút nào để tài nói chuyện sao có như vậy cái ngoài nổ lại để tuyên bố như một cái cơ cái bình phá không tiện lại bán tại chỗ lấy ra mời mọi người đánh giá tiếp nhận lên liền dễ dàng nhiều hơn không thích chiếm cái này tiện nghi hoặc là có việc rời khỏi cũng hoặc nhiều hoặc ít đã người thấy được về sau lại nghe người ta nói đến bao nhiêu sẽ có cái ấn tượng mà những đã tiếp nhận kia có khả năng sẽ cùng người khác nói đến cái này miễn phí cho chúng ta phổ biến quảng cáo rất tốt sao Lý Linh nhịn không được cảm thán Bên trong thế ngoại quốc những cái người bảo thủ quản lý phường thị kia, chỉ hiểu được trông coi cửa hàng việc buôn bán nơi nào đến nhiều như vậy đấy khó trách hồ nói bọn họ là kim tiền đại đạo tu sĩ vô luận phụ tiền phiếu hối đoái hay vẫn là hội viên chế độ từ xa gửi bán cùng mua sắm đều là vượt xa trong tu tiên giới thế lực khác Lý Linh cứ cảm giác cái bẫy này giống như đã từng quen biết cùng cái nào đó tiết mục ngắn tương tự nhưng không phải không thừa nhận ở cái thế giới này hay vẫn là tương đối là mới lạ hơn nữa đã dùng qua số lần cũng không nhiều đám tán tu rất ăn cái này một bộ mọi người sắp xếp lên hàng dài thích nghe ngóng miễn phí dùng thử những trong bình kia bản thân chứa nước hoa. Mỗi người đều phân chia đến đi một tí, tích tại chính mình cổ áo hoặc là miệng môi ở giữa, thậm chí còn có người tốt kỳ liếm liếm, lập tức đã bị cái loại này thái thính mắt tinh, ý nghĩ thanh tình cảm giác mê hoặc. Thứ tốt ta, nói nhảm, không tốn tiền đương nhiên là đồ tốt. Hà Thảo Hương hương dạng viên tốt như vậy bán, hay vẫn là rất có người cam tâm tình nguyện nếm thử, công hiệu càng mạnh hơn nữa, tiếp tục thời gian càng lâu nước hoa sao lại không có có người muốn. Vấn đề mấu chốt là, một lọ giá bán cao tới 2000, chính là liền có thể chia làm nhiều lần ngược lại lấy, cẩn thận tiết kiệm sử dụng, cũng không phải là sở hữu tán tu đạo cam tâm tình nguyện đi nếm thử. Nhưng như vậy một tí liền để cho rất nhiều người đều đối với cái này đồ vật cho lưu lại tâm Hà Thảo hương lưu, ồ lại vẫn có hương dạng viên kiểu đồng loại đồ vật chỉ tiếc đã ban sạch lần sau nhập hàng muốn tháng sau sao cái kia tốt đến lúc đó nhìn nhìn lại nếu như thật sự như các ngươi bản thân nói tốt như vậy dùng đến lúc đó ta định đến mua lên mấy viên thử một lần quả nhiên giống như Thượng Ngọc Tiên nói tự giác chiếm được tiện nghi đám tán tu đối với chuyện này ấn tượng rất sâu đối với Hà Thảo hương loại vật này lưu thêm vài phần tâm tư nếu như chỉ là tầm thường bày ra đến miễn phí dùng thử thật đúng là chưa chắc được có hiệu quả như thế Thượng Ngọc Tiên nói. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu là ý định tìm một cơ hội, đem một đám tín linh hương nho nhóm, trước mặt mọi người đốt đi, nhưng nghĩ đến không nên bị người hiểu lầm nhà kho không an toàn, hay hoặc là tiêu hủy là hàng kém chất lượng, cũng không có làm như vậy. Lý Linh nghe vậy đổ mồ hôi không sai, nhịn không được đề nghị nói, kỳ thật các ngươi có thể làm trận cầu phúc pháp hội. So sánh mấy, ta Lý Mẫu người tự nhận không thua bất luận kẻ nào, chỉ là chẳng muốn phí nhiều như vậy tâm tư đi làm mà thôi. Thượng Ngọc Tiên nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cầu phúc pháp hội. Đó là một cái gì trò? Lý Linh lúc này giải thích. Thượng Ngọc Tiên liên tục tán thưởng, ý kiến hay Về sau các loại hương phường làm thành, mỗi có hàng tổn động lại đều xử lý xử lý xem. Lý Linh nói, ta muốn lập một con đường riêng, văn hóa đi đầu, loại này pháp hội không có căn nguyên cũng có thể truy cứu lên cái căn nguyên đến. Tốt ví dụ lợi dụng của ta tín linh hương tu luyện, thực sự không phải là tu tiên bản thân thiết yếu, nhưng nếu có khả năng thịnh hành tu tiên linh giới, trở thành một loại trào lưu, khiến cho tu sĩ mỗi gặp tu luyện trước đó đều muốn dâng hương tính tâm, vô lý do gia tăng một loại nghi thức cảm giác, như vậy không phải thiết yếu cũng sắp biến thành thiết yếu. Giống nhau nguyên lý có thể có được, cầu phúc pháp hội nguyên bản cũng không có cầu phúc tiêu thay hiệu quả nhưng lại có thể thông qua tập hợp chúng điển nghi dẫn đạo hương khói nguyên lực quét dọn một ít trên thân người ốm đau hoặc là vận rủi sát khí hay hoặc là thừa cơ tăng thêm một ít linh hương phụ trợ tìm hiểu cùng tu luyện chỉ cần có cái như vậy một hai người ngẫu nhiên một phá hoặc có thể nghe lời truyền miệng hình thành truyền thuyết thượng ngọc tiên nghe lý linh giải thích một ít những thứ này không khỏi đôi mắt đẹp làm loa mắt liên tục gật đầu lý đạo hưu nói quả nhiên là làm cho người cảm giác mới mẻ nhà kỳ thật chúng ta cũng có cùng loại cách làm nhưng loại này văn hóa đi đầu lý niệm còn thật không có đi sâu vào đạo mà qua lý linh cười giải thích nói chứng đạo trường sinh tự tại tiêu giao là đại tu sĩ sự tình Bình thường tán tu đều là phổ biến lo nghĩ, lần này liền cần một ít kỹ thác. Nếu một người tu luyện động lực chưa đủ, khó tránh khỏi truy tìm mọi vật. Nhưng mà lại thường xuyên gặp mượn nhờ ngoại vật có chướng ngại tu vi mà nói pháp, ví dụ như trường kỳ ăn đan dược, độc tố tích lũy hoàn toàn ngược lại. Tại thời điểm này liền có thể thử xem tín linh hương, dù sao đi nữa nhưng mà vừa nghe mà thôi, không đến mức ăn vào bụng tử, làm hư thân thể. Đương nhiên cũng không cần thiết đi làm tức giận đan đạo, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Đứng đầu lo nghĩ thuyết pháp. Đơn giản chính là 30 không thành trúc cơ vô vọng, nhưng mà tuyệt đại đa số tư chất tầm thường người làm từng bước tu luyện, lại không có có kỳ ngộ gì cơ duyên cũng có thể có được, ở đâu có dễ dàng như vậy trên việc tu luyện đi. Kể từ đó, quanh năm suốt tháng mượn nhờ những vật này tiến hành tu luyện liền đã trở thành cần thiết, cái này là đem tu luyện trợ lực cùng trúc cơ điều kiện tất yếu đều kết hợp lại, mơ hồ như không cần cái này hương, trúc cơ vô vọng ám chỉ. Lý Đạo Hưu nói như vậy, thật là làm cho người thể hồ còn đính. Thượng Ngọc Tiên nhịn không được nói Lý Linh nói kỳ thật chính thức thông minh trí tuệ thế hệ là sẽ không tin những điều này như nhà của ta lão tổ trăm ngày chúc cơ thế hệ càng liền nghe đều không có cơ hội nghe những tin đồn này nhưng có nhiều thứ lặp lại nhiều hơn sẽ đơn giản trở thành dĩ nhiên hơn nữa những chuyện này cũng không phải là giả trong đó rất nhiều đạo lý chỉ tốt ở bên ngoài nhưng cũng đều có vài phần chân thật có thể tin chỉ là lo dịp cùng nhân quả quan hệ có chút hỗn loạn mà thôi đương nhiên những thứ này đều là tiểu thuật kỳ thật cũng không trọng yếu chỉ cần của ta tín linh hương sát thực hiệu quả các tu sĩ không sớm thì muộn sẽ nhận thức đến nó chỗ tốt cũng chậm sớm đều được mua sắm. Chúng ta bản thân cần phải làm là xây dựng tốt hơn vượng, bồi dưỡng lên những học đồ kia cùng trợ thủ công, sau đó coi đây làm chỗ dựa, liên tục không ngừng cung cấp hàng, chiếm cứ thị trường. Thượng Ngọc Tiên cảm khái thật lâu, đột nhiên đề nghị nói, Lý đạo Hưu có vô hứng thú kiêm tu một lần Kim Tiền Đại Đạo. Lý Linh lắc đầu, thư không dám đầu giếm, ta tại đạt được cơ duyên trước đó liền là ngũ hành thiếu kim, Kim Tiền Đại Đạo nhiều có điểm kim thuật, vận kim pháp các loại thần thông pháp quyết, học lên sợ là phi thường khó khăn. Vậy sao? Thượng Ngọc Tiên sững sờ, một lát sau lại là ánh mắt dật giật, giật, tựa hồ không có đánh biến mất cái chủ ý này. Kim tiền đại đạo kỳ thật nhiều cùng số mệnh đạo liên quan, chủ yếu căn cơ hay vẫn là ở chỗ tăng lên tu vi pháp lực phương pháp, thực sự không phải là mặt ngoài những thần thông kia pháp quyết đơn giản như vậy. Lý Linh nói, nếu là như thế, của ta căn cơ cùng tiền bối bản thân dạy chúng diệt hóa hương bí quyết khóa lại, càng không khả năng chuyển tu Kim tiền đại đạo. Thượng Ngọc Tiên nghe vậy, biến sắc, cuối cùng nhớ tới cái này, Lý Đạo Hưu sau lưng Tựa Hồ còn có một vị thần bí Nguyên Anh cao nhân, thế là cũng không có lại nói thêm cái gì. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương dần dần hướng Viễn Sơn rơi đi. Lý Linh cùng Cựu Công chúa lại đi mua sắm, mua được không ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn. Lý Linh nhân cơ hội này vơ vét một vài cuốn sách cổ trước kia chưa từng xem qua, lần nữa đánh giá một ít hương liệu, thu thập lên xem như tu luyện tư. Rất nhiều nhìn như bình thường hương liệu, trong đó ẩn chứa hương phách là tính chờ, chưa bị kích hoạt tác dụng, cũng không biết cụ thể hiệu quả. Nhưng hắn liền trông cậy vào, những loại này hương phách hỗn hợp cùng một chỗ sẽ phát sinh kỳ diệu phản ứng. Nói không chừng khoảng thời gian nào đó, chính mình cần thiết hợp thành mới hương muốn vận dụng đến những tài liệu này. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể dựa vào chính mình cái kia cường đại xuất hiện hương phách năng lực đem nó xuất hiện lại, sau đó tiến hành khống chế. Lý Linh thậm chí ở chỗ này đã tìm được mấy phần trước kia sở tại Ý Ma Chỉ Mục. Đây là một loại nguồn gốc ở Nguyên Châu Đại Lục sản vật, vừa mới tìm được tu luyện phương pháp mới bắt đầu, còn đã từng đem nó xem như thực hương luyện hồn chủ lực. Chỉ tiếc, Lý Linh hôm nay thần niệm đạt đến 500 cân, lại đã chúc cơ, rèn luyện ra pháp lực, nó tăng lên hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Chính mình cũng chưa hoàn toàn đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng chỉ sợ chỉ có chính thức vào phẩm cấp linh tài, thậm chí rất cao phẩm cấp chúng phẩm, thượng phẩm linh tài mới có thể khiến được nó tăng lên. Trong tu tiên giới, có khả năng đã tốt muốn tốt hơn, lại lần nữa tăng trưởng cái này, lực lượng một người đồ vật cũng không ít, tìm ra được cũng không là vấn đề. Vấn đề là không có tiền. Hơi một tí mấy vạn, hơn 10 trên trăm vạn linh tài xem như hàng ngày tiêu hao phẩm, tạm thời còn không phải lý linh chịu đựng được lên. Mà giá trị mấy trăm hơn 1000, tựa hồ lại không có gì trọng dụng. Hắn hiện tại chủ yếu dựa vào đã là pháp lực, mà không phải đơn thuần thần niệm. Khó trách cổ tu thường thường đều nói ngoại vật vô dụng, nguyên lai thân người là có cực hạn, pháp lực có khả năng chính thức làm được vô hạn. Mà hết lần này tới lần khác, pháp lực là dựa vào đạo cơ diễn sinh. Tự nhiên tăng dài ra, tại bản thân pháp lực không có đạt đến tới trình độ nhất định trước đó, đồng dạng không cần thiết nắm đội. Nhưng mà nghĩ đến nó đối với luyện chế linh hương cấp tín linh hương có tác dụng, Lý Linh hay vẫn là một hơi mua ba phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó Lý Linh lại thấy một kiện cấp bậc pháp khí kim điệp châm cài tóc, mặc dù không có pháp bảo biến hóa, nhưng thực sự tính toán một kiện lợi khí, thời khắc mấu chốt mà nếu cùng phi kiếm như vậy rút đâm người, là trọng yếu hơn là cái này một kim điệp châm cài tóc có ánh làm loa mắt, trên ngọc đố lấy trông rất sống động chạm giống hình dáng tơ vàng hồ điệp, tại pháp trận cấm chế dẫn đạo phía dưới hình thành chân chính hồ điệp bảo rất đủ cánh thỉnh Cựu công chúa ánh mắt rơi vào nó phía trên tốt một hồi, không có mở miệng, Lý Linh sẽ ý mua xuống đưa cho nàng. Cựu công chúa có chút kinh hỉ, vừa phải có một ít đau lòng, như thế nào xài tiền vậy bạn? Vật này giá trị một vạn hai ngàn vụ tiền, hay vẫn là tương đối là chiếm dụng vốn lưu động. Lý Linh cười nói, không có vấn đề gì, ta nhìn ngươi rất ưa thích vật này, dứt khoát tặng cho ngươi tốt rồi, đi dạo hợp chợ nhà, nào có tay không mà quay về. Cựu công chúa ngâm ngác cười, mà lại cũng không nói thêm gì, ý bảo Lý Linh vì chính mình trên bảo. Lý Linh thế là giúp đỡ nàng đem trước đó ngọc trâm đổ xuống, đổi thành vật này trên bảo. Vợ chồng hạnh phúc thật sự là cảm tình sâu sắc, ngưỡng mộ đạo hữu thật sự là tốt phúc khí. Thượng Ngọc Tiên cảm giác trong mồm giống như bị cứng đốt một chút cái gì đồ vật, thoáng phát khổ cái mũi, lại có một chút trẻ hâm mộ, mang lên cũng xem thật kỹ. Đúng rồi, chỗ này địa phương đều có chút cái gì chợ đêm. Tối hôm qua mặt trời xuống núi liền quay trở lại, chưa tới kịp phía trước tới kiến thức một phen. Rời khỏi pháp khí cửa hàng, Lý Linh tùy ý hỏi: "Quẻ cắt cảng lớn như vậy phương thị, đương nhiên không có khả năng khuyết thiếu chợ đêm, thậm chí còn có sức ảnh hưởng phóng xạ kể ra quốc đấu giá hội." Thượng Ngọc Tiên nói: "Chợ đêm mỗi đêm đều có." Phần lớn là một ít người bán hàng rong cùng tự do tiểu thương tại buôn bán. căn cứ chúng ta thương hội cùng bản thổ tu sĩ ký kết hiệp nghị. Mặt trời xuống núi về sau tất cả cửa tiệm trải cũng là muốn đóng cửa. trải ra chính giữa phố dài cho bọn hắn việc buôn bán. Những phần lớn này đều là không biết lai lịch tất cả đạo nhân mã, bản thân buôn bán đồ vật cũng tốt xấu lẫn lộn. Nàng ở chỗ này dùng đi một tí rất tuyển chuyển từ ngữ, nhưng Lý Linh chớp mắt liền hiểu. Cái gì tốt xấu lẫn lộn, rõ ràng liền là không thiếu giả mạo nguy kém, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi. Đồng thời ở nơi này cũng có tiêm nhiễm huyết tinh cùng tội ác đồ vật đủ loại trong tu tiên giới âm u lúc này hội tụ. Năm năm đều có không biết bao nhiêu mới ra đời tu sĩ kỳ ngộ được bảo, cũng hàng năm đều có người mất tích, bị giết người đả bảo. Tu sĩ hung hiểm nhất một cửa ải, không phải có chút thành tựu về sau mọi người tranh đấu, gây chuyện thị phi, cũng không phải là tương lai ngàn năm về sau thiên kiếp gia thân. Ngược lại là tân tấn cái kia một cửa. Lý Linh không có hỏi nhiều mà khác, chỉ hỏi nói, cái này trợ đêm trật tự, các ngươi có vô biện pháp khống chế. Thượng Ngọc tiên nói, trừ ra đại thể tuân theo thương nhân liền sẽ giao dịch nguyên tắc bên ngoài, cũng không biện pháp khống chế, chúng ta ở chỗ này cũng là người ngoài, cần cùng bản tổ một một ít thế lực thỏa hiệp, hơn nữa trong đó còn không thiếu địa sát môn phụ thuộc loại. Địa sát môn, Lý Linh liền giật mình. Thượng Ngọc Tiên nói, Lý Đạo Hưu cần phải nghe nói qua. Ta tứ hải thương hội, thiên cương địa sắt cùng tồn tại, kim tiền hội, phi thuyền hội, vạn bảo lâu, kỳ chân lâu nhóm thế lực chính là thiên hướng về chính đáng nghề nghiệp thiên cương môn một hệ, mà địa sát môn đã bao hàm thiên hạ trợ đêm, trợ đêm không thiếu kỳ nữ linh hữu kỹ, vô cổ đối thể nhiều loại hạ lưu nghề nghiệp hoạt động. Lý Linh giống như cười mà không phải cười, thiên cương địa sát dù sao cũng là một nhà, đều là kim tiền đại đạo tín đồ, cứ không đến mức hoàn toàn không có liên quan đi. Thượng Ngọc Tiên do dự một chút, trung thực đáp, bởi vì cái gọi là diêm vương dễ dàng gặp, tiểu quỷ khó chơi hai nhà xưa nay đều là cao tầng mới phần nào ăn ý cùng liên hợp dưới đáy nước giếng không phạm nước sông cũng không cần thiết liên lụy quá sâu Lý Linh nói thì ra là thế Thượng Ngọc Tiên nói Lý Đạo Hưu không phải là đối với chợ đêm sở bảo vật câu thưởng hoặc là đánh bạc trò chơi cảm thấy hứng thú đi Lý Linh nhìn nàng một cái cười nói người phía trước phần lớn là gạt người đồ chơi người sau càng là hại người rất nặng ta cũng không hứng thú yên tâm đi Thượng Ngọc Tiên ám thở dài một hơi nhưng lại một lần nữa nghe được Lý Linh nói nhưng ta đối với chợ đêm tình báo nghe thấy đã lâu Nghe nói đám người kia thần thông quảng đại, không biết có hay không có cơ hội có thể thay dần tiến, để cho ta cũng kiến thức một phen. Quy một chương 185, tiền tài cùng phi kiếm. Chương 185, tiền tài cùng phi kiếm. Thượng Ngọc Tiên nói, Lý Đạo Hữu, ta có chút không rõ, ngươi muốn kiến thức chuyện này để làm gì? Lý Linh nói, lo trước khỏi họa mà thôi. Thượng Ngọc Tiên nói, được rồi. Cùng bọn họ liên hệ có thể ngàn vạn phải cẩn thận, địa sát môn nhiều xảo trá tham lam thế hệ, không phải lúc đó nói ta hạ ngươi. Lý Linh nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Thượng Ngọc Tiên nói, ngươi giống như là Trợ đêm tin tức có hứng thú trước mang ngươi gặp qua cùng ta thượng ra đi lại so sánh nhiều người đi hắn gọi là thích Khâu Sơn là ở bên cạnh làm việc tình báo thủ lĩnh tốt xấu tương đối đáng tin tệ một ít dứt lời liền mang Lý Linh cùng cựu công chúa hướng phố xá một góc đi đến rất nhanh tiến vào một cái hẻm nhỏ đi vào ốc xá ở chỗ sâu trong phủ đệ trong vùng không bao lâu thượng Ngọc Tiên đi tới trong đó một nhà phủ đệ phía trước đi lên góc cửa một gã xoay người lưng còn phạm dân lão buộc mở ra đại môn hơi vài phần cảnh rất nói ba vị có gì muốn làm thượng Ngọc Tiên móc ra một mặt lệnh bài đưa cho hắn nói ta là tới bái phòng thích quản sự cái này là của ta bằng chứng, ngươi có thể nói cho hắn biết là thượng gia thầy dẫn tiến. lão buộc hơi kinh dị nhìn nàng cùng sau lưng lý linh cùng cựu công chúa nhất nhãn, nói, xin chờ một chút, cho ta đi vào bờ báo. một cái hùng hậu giọng nam từ phía sau cửa truyền ra, không cần, ta vừa vặn nghĩ muốn đi ra ngoài, chưa từng nghĩ là còn cô nương tự mình đến tìm hiểu, thật đúng không có từ xa tiếp đón. đó là một người mặc gấm pháp y phương đình rộng rãi mặt trung niên nam tử, đi theo phía sau hai gã tùy tùng dáng dấp trang phục tu sĩ, hoàn toàn chính xác đang định đi ra ngoài thần sắc. thích quản sự, mà muội tới chơi, thật sự là quái gì ta lần này là muốn dẫn tiến hai vị khách nhân. Thượng Ngọc Tiên giới thiệu sơ lược một tí, dừng lại bên trong, tựa hồ lại truyền âm giải thích Lý Linh cùng Cựu Công Chúa bối cảnh. Thích Khâu sơn mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc, ôm quyền nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Linh nói, thích quản sự thoạt nhìn vừa vặn muốn đi ra ngoài, bằng không ngày khác lại đến nhà bãi phòng. Thích Khâu sơn nói, làm nhiệm vụ mà thôi, có đi không đều không quan trọng, ngược lại là khách quý tới nhà, dối làm loa mắt, tính xin nội đường nói chuyện. Thế là dẫn Lý Linh bọn người hướng trong đường mà đi. Lý Linh biểu đạt một phen chính mình đối với chợ đêm tình báo hướng tới cũng đưa ra muốn thu hoạch bọn hắn tại Huyền Tân Quốc bên trong cùng quẻ cắt cảng bên này liên lạc con đường, Thích Khâu Sơn hơi chút trầm ngâm, liền đáp ứng. Cái này chẳng những bởi vì Lý Linh là thượng gia dẫn tiến, còn theo hắn tại Kim Tiền hội bên trong tồn tại chính thức hội viên thân phận, hơn nữa vừa vào sẽ liền thoát ly tân khách giai đoạn. Nguyên bản tân khách liền có thể đi qua đơn giản xét duyệt, cũng có những tiện lợi này, cao cấp hơn thành viên, trực tiếp liền miễn đi. Cái này thậm chí đều không cần tiêu hao nhân tình, hoàn toàn có thể giải quyết việc chung. Lý Linh mơ hồ đoán được vài phần nguyên do, âm thầm đầu. Xem ra Kim Tiền hội hoàn toàn chính xác rất sai được, chủ tu Kim Tiền đại đạo đều nhận thức tầng ngày quan hệ. Thích Khâu Sơn nhắc nhở Lý Đạo Hữu, trừ ngài cần thiết đồ vật bên ngoài, ta một lần nữa cho ngài một phần nơi đây địa sát bí sách. Nếu như sau này có cái gì gặp khó khăn sự tình, đều có thể tìm buồn môn người. Tôn chỉ của chúng ta là lấy người tiền tài mọi người thuận tiện. Lý Linh cười nói, tốt một cái lấy người tiền tài mọi người thuận tiện, ta hiểu được, đa tạ. Không thể cảm thấy, nói chuyện cũng có một thời gian ngắn. Lý Linh liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như lôi đỉnh rung động tứ phương. Lý Linh có chút vì lẽ đó khó hiểu quay đầu nhìn về phía một bên. Thượng Ngọc Tiên cùng Thích Khâu Sơn lại là thần sắc đại biến, đã xảy ra chuyện. Thích Khâu Sơn nói: các vị thật có lỗi, thanh em hình như là chúng ta cái kia bên cạnh phương hướng, ta được đi qua xem. Lý Linh tức thời nói: chúng ta đây liền cáo từ trước. rơi khỏi phủ đệ về sau, Lý Linh nhìn đối phương mang theo vài người vội vàng hướng phía Đông Tiền đến, không khỏi lắc đầu, đối với Thượng Ngọc Tiên nói: chúng ta trở về đi. Thượng Ngọc Tiên nhìn xem hắn, có chút ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đưa ra muốn cùng qua đi xem một cái. Lý Linh nói. Ta đến tìm trợ đêm người là để cho tiện về sau có cái gì bất cứ tình huống nào, đến nỗi vừa mới thanh âm kia, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lại không yêu nhìn náo nhiệt." Thượng Ngọc Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Cũng đúng, chúng ta đây hay đi về trước đi. Hội quán cái kia bên cạnh có pháp trận bảo hộ, còn có chút cơ cao thủ làm nhiệm vụ, nói như thế nào cũng so sánh bên ngoài an toàn." Sau đó không lâu, một nhóm người liền về tới ngủ lại chỗ. Kết quả mới cùng Thượng Ngọc Tiên tách ra, Lý Linh liền truyền âm đối với Cựu Công chúa nói, "Ta đi nhìn cái náo nhiệt." Cựu Công chúa nhìn không được mắt trắng không còn chút máu, "Phu quân, ngươi không phải nói không nhìn náo nhiệt đấy sao?" Lý Linh nói, đây không phải là lừa gạt nàng ư? Vừa rồi ngươi cùng nàng đều tại bên người, có thể đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng sau khi trở về ta có thể thần hồn xuất hiếu, có miễn phí náo nhiệt không nhìn chẳng phải lãng phí. Cựu công chúa biết do hắn đã nhẫn nhịn rất lâu không có đêm dạo chơi, chỉ đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lý Linh nói, giúp ta điểm bên trên phản hồn lương, chờ ta trở lại nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Dứt lời đi ra trên giường ngồi xếp bằng, chớp mắt xuất hiếu, rời khỏi hội quán. Giờ phút này sắc trời còn không có hoàn toàn biến thành đen, ven đường có một ít xem ra giống như là tạp dịch cùng tiểu nhị phàm dân cũng mơ hồ có chút mang theo thần thức thăm hỏi khí cơ, nhưng cũng chỉ là khẽ quét mà qua, đối với linh phách không hề nhận ra. Lý Linh trên mặt mỉm cười. Chúc Cơ cảnh giới chân thật tu vi sớm đã đem thần thức phóng ra ngoài, nhất nhán liền đem những dấu ở kia phố lớn ngõ nhỏ bên trong cọc ngầm nhìn cái thanh thanh sợ sợ. Nhưng mà tại càng bên trong, phong ốc sở tại, từng đoàn từng đoàn giống như cầu hình dáng khí cơ lực trường bao phủ, đem những ốc xá kia đều bảo vệ. Đây là một loại pháp trận cơ bản vận dụng, thậm chí kiến trúc tài liệu đều trộn lẫn linh thạch, tại thăm hỏi phía dưới kèm theo vầng sáng, khiến cho cảm giác chỉ thấy một đại đoàn hào quang, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Lý Linh nhất thời không cách nào xuyên thấu bọn hắn thấy rõ bên trong trận tướng, cũng không tâm tìm tòi nghiên cứu, mà là hướng trước đây phát ra cực lớn thanh âm phía đông tiến đến. Không bao lâu, hắn liền đi tới quẻ cắt cảng ở chỗ sâu trong chợ đêm phố, phát hiện một người nô lên cao đồng bền, giống như có linh toa hình dáng phi kiếm lôi quang lập lòe, tí tì điện mang như con rắn nhỏ nhảy lên ngẩng. Kiếm này dài ước chừng hơn một xích, toàn thân dầm dạp lấy phong cách cổ xưa điệu văn cùng phụ kiện đường vân, mặt ngoài sinh ra giống như chân thật thể xanh trắng tia lôi dẫn, chỉ là huyền không nảy lên, liền giống như lôi cầu, ẩn chứa làm cho người sợ lực lượng. Kiếm này bên cạnh, một người thanh y bố phục, ngạo nhiên đứng thẳng. Quyên thân trên xuống núi nhọn nhề lộ, thần thức tác động phía dưới, vầng sáng đông đặc, càng là tồn tại ít nhất ba năm năm trở lên hùng hậu khí cơ. Người này hiển nhiên là vị trí chủ tu kim tính cương sắt kiếm tu, một thân thần thông pháp lực cùng trước người bảo kiếm tương thông, khí cơ pha lẫn như nhất thể, cả người cũng như là một thanh lợi kiếm nô lên cao mà đứng, mơ hồ lôi xả phụ du, thoáng hiện cách người mình vài thước chỗ. Tại Lý Linh Hiếu kỳ ánh mắt rơi vào trên người hắn, cũng dùng thần thức dò xét hiểu rõ thời điểm, đối phương hình như có nhận ra, xem đi qua, nhưng thấy chỗ kia không có vật gì, hơn nữa thần thức dưới sự cảm ứng không phản ứng chút nào, lại quay đầu đi xem hướng hạ phương tan hoang kiến trúc cùng mọi người các hạ chợ đêm quy củ là hàng hóa bán ra không hoàn lại mời không muốn làm chúng ta khó xử nói chuyện là một gã thoạt nhìn 40-50 tuổi trung niên nam tử bên cạnh hắn đứng đấy cái lao già tóc bạc đều đều vẻ mặt đắng chát kiên nhận hướng lên bầu trời bên trong người kia giải thích cái gì quy củ lão tử không nhận ta chỉ biết là ta bị gạt lôi kiếm kiếm tu mặt chứa cười lạnh không chút khách khí đạo ta lập lại lần nữa ta cũng chỉ có ba cái yêu cầu một trả lại hàng hóa hoàn tiền hai chịu nhận lỗi ba đối với ta nói năng lô mã người kia chết điều đó không có khả năng Trung niên nam tử cùng lão già tóc bạc lắp đầu liên tục, chật chật chật sách. Cái này thật đúng là có trò hay để nhìn. Đúng vậy, hai vị này kiếm tu hình như là trúc cơ trung hậu kỳ cao thủ A Cái này tu vi pháp lực rõ ràng mạnh hơn quẻ các cảng bên này hai vị trúc cơ cung phục. Trong thời gian ngắn, nghĩ muốn từ nơi khác triệu tập nhân thủ tới chỉ sợ cũng không được à? Nếu như kết đan không ra, chỉ sợ rất khó đối phó người này. Hiểu rõ ta nói, cái này là nên. Ai kêu những lòng dạ hiểm độc này thương nhân một mặt hãm hại lừa gạt, lúc này đã chúng thiết bạn à nha không sai, chỉ có chúng ta luyện khí mới nhận cái này được khí. những trúc cơ kia tiền bối, kết đan các cao nhân, ở đâu bình tĩnh một ít những thứ này? không nghĩ tới sao? trúc cơ cao thủ cũng sẽ giả heo ăn thịt hổ, giả dạng làm người rảnh rỗi đi dạo chợ đêm, vừa cười cái kia ngu xuẩn chủ quán thật cho là nước cá mắc câu, chọc tới liền dừng lại tốt làm thịt. chết cười ra. một chúng tu sĩ si ở trên trăm trượng xa trên lầu vây xem, riêng phần mình ánh mắt giao hội, dùng khí cơ áp bức thanh âm, xì si xào bàn tán. Lý Linh bình tại bọn hắn đỉnh đầu, cảm thụ được đồng bể tới nhiệt liệt hương thơm, không căn cứ âm thầm kinh ngạc. đây là cùng loại thải hồng hoa bên trong hỉ nhạc cánh hoa khí tức lên hơi ngọt. Từ khi thực hương luyện hồn, thân nghiệm lực lượng đột phá trăm cân đại quan về sau, Lý Linh liền có khả năng ngửi thấy được ngũ hành nguyên khí cùng Nhật Nguyệt tinh hoa khí tức. Về sau Chúc Cơ xuất nhập U Minh, càng là đối với thất tình lục dục rất cảm thấy linh mẫn, không chỉ quá khứ thiện ác hai phần. Hắn có thể xác nhận một việc liền là, những quần chúng này giống như thật sự rất vui vẻ, liền cùng lễ mừng năm mới đồng dạng. Tới tương ứng là trong tràng những chợ đêm kia thương nhân cùng chính diện rằng có Chúc Cơ cung phụng, riêng phần mình tản mát ra khổ, tay, đau sót khí tức, ưu tư sợ phân dao tạm. Nhưng càng nhiều hơn hay vẫn là khổ. Quả thực khổ được hầu người Song phương còn tại đàm phán, Giang có ở giữa, trúc cơ cung phụng tựa hồ truyền âm hướng đối phương nói mấy thứ gì đó. Lý Linh Đại khái suy đoán được đi ra, bọn họ là muốn tìm cái tạo lối thoát. Chợ đêm thương nhân bên đường việc buôn bán đều có chính mình quy củ, nếu như mỗi người cũng giống như cái tên này tu sĩ như vậy mất hứng liền trở mặt, những người khác chẳng phải học theo? Bọn hắn duy trì trật tự, thậm chí thủ hộ bản thân tài sản thành phẩm sẽ gia tăng mấy liệt, tầng không gian nghèo thăm dò, nháo sự sẽ làm cho người đáp ứng không xuể. Cho nên dù là thương hội đã hận chết nháo sự người, vẫn cứ tiếp tục muốn khuôn mặt tươi cười nê người còn có tự mình cái kêu miệng tiện gây tai họa chủ quán cũng không thể đơn giản giao ra như vậy sẽ đánh mất thương hội uy tín nhưng mà tài nghệ không bằng người nhưng lại một lần nữa là một sự thật Lý Linh nhìn trung quanh, bên đường chính là một cái sâu đạt hơn một trường hố nhiều bán hàng rong lật tung hàng hóa tán loạn đầy đất cái tên này kiếm tu nói rõ liền là đến náo sự thật muốn trở mặt một kiếm đem hất hắn tiền tài người đánh chết bỏ trốn mất dạng thương hội người thay vào đó muốn thở phào một hơi ngầm hiểu lẫn nhau phát ra truy nã xử trí giải quyết tốt hậu quả cái này sớm không phát tác muộn không phát tác chờ ngươi cung phụng chạy đến về sau lại dựng lên tại trên lửa nướng không phải là đang chờ đợi công phu sư tử mập ư? Song Vương ở giữa trao đổi tựa hồ không quá thuận lợi, Thương hội bên này cung phụng trên thân, khai khí trùng thiên, sắc mặt âm trầm được dường như có khả năng chạy ra nước. Đúng lúc này, Kiếm Tu đột nhiên lần nữa ra tay. Hắn trước người trôi phi kiếm giống như xét đánh rơi xuống, cực lớn nổ vang bên trong, điện mang bắn ra bốn phía, tầng tầng lớp lớp văng kích tại hạ phương. Thương hội cung phụng chỉ tới kịp dựng lên hộ cương, đã bị đổ xuống lôi quang đánh trúng, thân thể mảnh liệt một cứng. Kiếm Tu tay kết kiếm quyết, khí cơ dường như xa cách tiếp dẫn truyền, chớp mắt hiện lên tại kiếm trên hạ thể, nguyên bản bị ngăn lại phi kiếm mảnh liệt sẽ mở hộ cương. Tên kia trung niên cung phụng vội vàng tránh nẽ, mà lại chỉ tới kịp tránh đi chỗ hiểm, trước mắt đã bị bổ trúng bả vai. Đồ một thanh, mũi kiếm thấy máu, hắn bị đau chè vai trở ra. Một kích này bên trong tựa hồ giấu giếm lấy cái gì huyền cơ, toàn bộ đầu cánh tay trước mắt liền vô lực rủ xuống, liền miệng vết thương đều khét lẹt mang lớn. Tại trung niên cung phụng bị thương thời điểm, lão giả tóc bạc xuất thủ. Trong tay hắn chợt ném một kiện ngoại hình giống như kim nguyên bảo pháp bảo, tia sáng màu vàng chói mắt ở giữa, đánh tới hướng kiếm tu. Kiếm tu thân ảnh lóe lên, thoáng qua phóng tới mặt đất, kim nguyên bảo tùy theo mà rơi, giống như tăng thêm con mắt theo dõi tới nhưng cuối cùng trước mắt kiếm tu hướng bên cạnh né tránh kim nguyên bảo còn lại thế không dừng lại một tiếng ầm vang nện trên mặt đất nho nhỏ nguyên bảo dường như có mấy vạn cân trọng ngay tiếp theo rất nhanh rơi xuống lực lượng mang mặt đất ném ra một cái hố to diệu mời không uống uống diệu phạt ta đã đã cho cơ hội là chính các ngươi không muốn kiếm tu cười lạnh ngón tay xa cách một điểm khí nhận hoa kiếm liên tục tập kích tại song phương động thủ thời điểm xa xa vây xem tu sĩ không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi Riêng phần mình nhìn có chút hạ bốn phía tràn ngập khoái hòa không khí chỉ chốc lát sau phương xa thiên không đội quang bay nhanh mà đến có bóng người nô lên cao lói lên vung ra rất nhiều tiền tài, giống như phích lịch tử kịch liệt bạo tạcầm ầm mà tiếng nổ, kiếm tu vội vàng tránh né, rất nhanh bị một cú vô hình khí cơ bắt lấy. Nguyên lai like là người kia thi triển ra một môn kim tiền đại đạo thần thông, vô hình cương sắt ngưng luyện trở lưới, vào đầu giữ được đối phương, không có tiền khó đi. Cái này tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau sâu xa bên trong thiên địa phát tắc thật lớn đã hạn chế kiếm tu hành động. Nhưng ngay tại hắn thế ra mặt khắc một kiện kim nguyệt bảo, đánh tới hướng đối phương thời điểm, kiếm tu đột nhiên điều khiển phi kiếm hướng nó đánh tới. Cái này kiếm tu chẳng những không có kịp thời phòng hộ bản thân, thay vào đó đem càng nhiều hơn pháp lực quán thâu ở trong đó khiến cho phi kiếm nhanh lên nhanh hơn, man liệt sọ xuyên qua cương nguyên khí kình, tương lai thân người anh chém thành hai khúc. kịch run bên trong, nguyên bảo lệnh ra một tí, tình thế đại áp chế. đông kiếm tu thân thể bị đập một cái, tiêu diên bên trong bị thương bay ngược, nhưng hắn không chút nào kinh, thay vào đó một chút cơ lấy cái kia nguyên bảo, đem nó cầm thật chặt, không biết tự lượng sức mình, hắn thuận tay triệu hồi phi kiếm, cười ha ha ở giữa, khí cơ càng tăng lên. lâm cung phụng ngắn ngủi hai bên đánh nhau ở giữa, song phương có mỗi bên tổn thương, nhưng thuật nhìn hay vẫn là thương hội phương càng thêm thảm trọng, chẳng những một đầu phố bị nện. Tài hàng trong lúc hỗn loạn bị người cuốn đi không ít, liền trúc cơ cung phụng đều một tổn thương một chết. Trước đây hai người hoảng sợ tiến lên xem xét, nhưng thấy đến giúp người chỉ là một tên cũng không để lại thần, liền thân thể trong đó mà nứt ra, máu tươi giải đẩy phía dưới nóc nhà, bị chết không thể chết lại, thật sự ngồi lạnh. Lý Linh lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ trúc cơ tu sĩ thật bất ngờ yếu ớt. Nhưng nghĩ lại, nhưng lại một lần nữa phát hiện lúc này mới hợp lý. Đối phương giấu sao chỉ là bình thường trúc cơ, đạo thể còn chưa đủ để dùng tại vỡ thành hai mảnh nghiêm trọng dưới thương thế duy trì cơ năng, càng không có chính mình giống như thần hồn xuất hiếu bảo vệ tinh thần bí thuật. Người với người thể chất, quả nhiên không thể cơ đua cả nắm. Quy một chương 186, phong tục phổ biến giản dị tu tiên giới. Chương 186, phong tục phổ biến giản dị tu tiên giới. Kiếm tu lấy một địa ba, thậm chí bị thương đều còn không đi, điều này hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thương hội hai gã cung phụng sắc mặt tái nhận, nhưng mà lại đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể bông ra cái kia chết đi cung phụng thi thể, kiên trì lần nữa động thân mà ra, tới giao chiến lên. Ha ha ha ha. Kiếm tu một bên du đấu một bên ẩ Các người hai vị dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, đặt ở tông môn bên trong đều có thể được chân truyền đệ tử danh vị nhân vật, chẳng lẽ muốn cùng cái này họ là một dạng chết thảm tại ta dưới thân kiếm ư? Trung niên cung phụng cả giận nói, ít nói nhảm, chúng ta ăn người bổng lộc chung người sự tình, há xem như các ngươi những sơn dã này thế hệ không biết tí nghĩa. Lao niên cung phụng cũng nói, đúng vậy, thế hệ chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến. Kiếm tu nói, con vịt chết mạnh miệng, nhưng mà thay người bán mạng ngu xuẩn mà thôi. Im ngay. Trung niên cung phụng đạo, ngươi chỉ là một tên tội phạm mà thôi, có tư cách gì nói chúng ta? Kiếm tu nói, chê cười. Ta chẳng qua là giáo huấn một chút đám này giàn thương, làm sai chỗ nào? Trong lúc nói chuyện, giao Phong tái khởi, kiếm tu lấy một địch hai, chút nào không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng. Hắn chẳng những cường tại tu vi pháp lực, sở tu con đường cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng rõ ràng thắng tại đối phương, chính tại từng bước một dẫn đạo thế cục, chẳng phá hộ cương, tiêu hao đối phương tinh thần hỏa khí lực. Lý Linh chú ý tới, hai gã cung phụng thần sắc ngày càng ngưng trọng. Nguyên bản bọn hắn liền tự nhận ở vào hạ phòng, cho tới bây giờ, càng lại ý chí chiến đấu đều không có, chỉ còn lại có miễn cưỡng chống đỡ phần. Nếu không có tiên kia kiếm tu mình cũng bị thương. Pháp lực vận chuyển ở giữa rõ ràng không khoái, chỉ sợ đã đi theo bị giết. Dù là như thế, hơn 10 chiều qua đi, tình cảnh của bọn hắn đồng dạng biến hóa được tràn đầy nguy cơ. Có lẽ chèo chống của bọn hắn lúc này động lực cũng chỉ có đến từ thương hội thuê khế nước. Kim tiền đại đạo am hiểu nhân quả cùng số mệnh, đều có thủ đoạn đến bảo đảm khế nước chấp hành, nhất là đối với loại này tọa chấn cung phụng nước thúc thật lớn. Đột nhiên, tên tiêu kiếm tu thân thể dừng lại, lớn tiếng cười nói: Các ngươi loại này kéo dài thời gian, chẳng lẽ là còn trông gậy vào nơi khác phân đã chạy đến cứu viện? Lão niên cung phụng trầm giọng nói: Là thì như thế nào? Chờ phân đà trưởng lão đến một lần. Ngươi loại này kẻ cướp lập tức chém đầu, lại đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, quả thực ngu xuẩn. Kiếm Tu xì mũi coi thường, cũng bất động động tới ngươi nhóm đầu óc. Lần này nếu không có có khắc kết đan cao nhân tập kích các ngươi tại Bắc Hải Phân Đà, làm cho bọn hắn không cách nào thoát thân, chúng ta há lại sẽ tuyển chọn ngay tại lúc này ra tay. Lời vừa nói ra, hai gã cung phụng thần sắc đại biến, cuối cùng ý chí chiến đấu tan thành mây khói. Đây là đệ sập lạc đà cuối cùng một căn dơm dạng, nguyên bản viện binh khoan thai đến chậm, cũng đã để cho bọn hắn trong lòng suy nghi, ngày nay càng là lại cũng vô lực chống. Kiếm Tu nắm lấy cơ hội, đột nhiên xuất kiếm lúc này đây phi kiếm tựa hồ so với phía trước không bị thương còn phải nhanh hơn vài phần trong nháy mắt tia sáng trắng đánh bại hộ thể cương nguyên tầng tầng lớp lớp kích ở đằng kia tên tóc trắng lao tu trên thân lao cung phụng miệng phun máu tươi thân thể không tự chủ được bay ngược mà ra tốt tại trên thân thể tựa hồ có một dạng chưa triển lộ ra đến hộ thể pháp bảo cuối cùng trước mắt ngăn trở mũi nhọn mới không có bị xuyên thủng dù là như thế tứ tán tràn đầy điện quang cũng sắp hắn đánh chúng tê dại một đường đánh vỡ phía dưới giảm chống đỡ cùng tường đây trung niên cung phụng dưới sự kinh hãi vội vàng giả thoát một chiều một đạo khổng lồ đồng tiền hư ảnh bức hướng đối phương trên thực tế đây chỉ là chứa nhẫn Hắn quay người rơi xuống, nhắc lên lão niên cung phụng chạy vội mà đi. Kiếm tu bỏ mặc kiếm trạng phá hư ảnh, phát hiện nó giống như bọt nước tan vỡ về sau cũng không để ý, thay vào đó cười nhạt một tiếng, rơi vào phía dưới đường đi, cất cao giọng nói, xem náo nhiệt tiểu hữu nhóm, các ngươi có thể đi ra. Yên tĩnh. Không có một bóng người trên đường cái, chỉ có gió đêm phơ phất, xem náo nhiệt mọi người toàn bộ đều ngây người. Vừa rồi bọn hắn có thể không kiêng nghề gì cả chỉ điểm Giang Sơn, bình luận giao chiến, ngày nay nhưng không ai dám nhiều nói được câu. Bởi vì đôi khi, ổn ảo thật sự gặp người chết nhưng mà kiếm tu mà lại giống như cũng không thèm để ý những cái kia, chỉ là cất cao giọng nói, ta vừa mới nói cũng không phải là lừa gạt. vào thời khắc này, đông nam mấy vạn dặm chỗ bắc hải phân đà cần phải đã gặp tập kích, địa phương kết đan toàn bộ đều bị triệu tập, tạm thời vô lực chú ý nơi đây. ngày nay chấn thủ lúc này trúc cơ cung phụng lại bị ta đuổi đi, cái này càng bên trong, nhưng mà còn lại một chút lính tôn tướng cua, tầm thường thủ vệ mà thôi. các ngươi nếu như có bị hãm hại lừa gạt, có thể có đoán báo đoán, có kiểu đoán báo thủ. nói xong, cái này kiếm tu liền một cước đá vang ra phía trước cửa hàng đại môn, công khai đi vào. bên trong có hai gã luyện khí kỳ hộ vệ như lâm đại địch nghĩ muốn rút kiếm, kết quả mới vừa vặn phần nào động tác, chỉ thấy mũi nhọn lóe lên, bị hai đạo pháp lực biến thành kiếm quang đi đầu giết chết. thêm nhiều hơn kiếm quang bay ra, nương tụ trở thành cương phong đồng bình tại sau lưng, trọn vẹn 16 đạo kiếm quang giống như không tức xuôi đôi, hình thành đẹp mắt màu trắng mặt quạt. Long cong, giống như bình bạc chợt phá, nước tương vỡ toang, kiếm quang đánh út về phía bốn phương tam hướng, rồi sau đó từ từ thu hồi. bịch bịch thanh âm liên tiếp truyền ra, giấu ở dưới bậc thang, lập trụ sau, quầy hàng thấp rất nhiều phàm nhân hộ vệ nhao nhao nã lan, trong tay pháp khí cơ hội nọ các loại đồ vật rơi rặt rơi. kiếm thu nhìn không chớp mắt, nện bước đi nhanh đi vào. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật, phí hết một phen công phu đập phá mấy cái khay chứa đồ, mà lại không được đầy đủ bộ phận mang đi, chỉ là thuận tay thu nửa số dù sao đi nữa tương đối đáng giá tinh phẩm, không sai. Sau đó xoay người rời khỏi, lưu lại những hoàn hảo kia khay chứa đồ cùng còn sót lại linh tài. T. ta liền nói chuyện này không có loại này đơn giản. Thì ra là thế, đám người này tin tức linh thông, mượn cớ tới đây dò hỏi hư thật, một khi phát hiện thương hội suy yếu, liền từ theo dệt chuyện cải thành cướp bóc. Hắn nói đến cùng phải hay không thật sự? Bắc Hải phân đà cái kia bên cạnh kết đan tu sĩ đuổi không đến còn hắn khỉ rõ thật sự hay là giả, ít nhất tại đây trúc cơ tu sĩ bị cưỡng chế gì rồi là rõ ràng, có như thế tiền bồi giúp chúng ta chịu trách nhiệm, sao không thừa cơ động thủ, móc bút tiền của phi nghĩa? cái này có thể thật là cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt nha, bỏ qua, nhiều như vậy linh tài phát khí, có thể liền toàn bộ cũng không có duyên. đúng vậy, mọi người cùng đi cùng đi. đám tan tu kích động thảo luận, bọn hắn cũng không nốc, đều có thể nhìn ra được, vị kia trúc cơ kiếm tu nghĩ muốn tìm một ít quân cờ đến lợi dụng, không chừng lúc nào liền cho người khác làm kẻ chết hay, không công nhắc lên dưới thương sẽ trả đũa hậu quả. nhưng hiểu thì hiểu, lớn như vậy hấp dẫn. Ai chịu được? Liều hắn một chút, đại phát hoành tài, nói không chừng kiếm mấy cái mười kiện không nhập lưu phẩm linh tài, cả đời đều không cần vất vả bôn ba. Không liều thì là không công sai sót cơ hội tốt, cả đời hiếm có xuất đầu. Cái này thậm chí có khả năng quan hệ đến thuận lợi trúc cơ tiền đồ. Tâm tư linh hoạt người đã lặng yên rời khỏi tại chỗ, tốt năm tốt ba rời rạc đi vào các nơi. Một ít người chính là giống như có mục đích khác, vội vàng chạy tới mặt khác một bên, bắt đầu tìm kiếm tin tức. Không lâu về sau, nhiều chỗ ánh lửa trung thiên, một hồi loạn động tình lình xảy ra ở cái địa phương này lan tràn ra. Lý Linh thần hồn phiêu đang tại hỏa diễm bên cạnh, cảm thụ được phía trước truyền đến dường dược khí tức, không khỏi cũng là ngạc nhiên im lặng. Điều này chẳng lẽ liền là dân gian giang hồ truyền thống cùng hoan kinh điển tiết mục? Mua đồ không đồng. Tại tu tiên trong thế giới đi kiếm tiền đại đạo con đường này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đạo này nhiều dựa vào ngoại vật, cần mua sản nghiệp, phát triển kinh doanh, không để ý một cái đắc tội người, liền là cả người cả của đều không còn. Lý Linh xem kiếm kia tu tuyệt đối không phải hạng người bình thường, đơn thương độc mã liền giết được nơi đây cung phụng đại bại, bình thường luyện khí tu sĩ lại không phải là đối thủ của hắn thậm chí bởi vì còn có mặt khác sản nghiệp cần phải bảo vệ nguyên nhân tất cả nhà tu sĩ đều chỉ có thể riêng phần mình khốn thụ tại chỗ mong mỏi cái này sắt thần ăn uống no đủ sớm rời khỏi Quẻ cắt cảng bên trong sản nghiệp cũng không phải là cùng một nhà ai không may bị đã đoạt liền ai chính mình phụ trách quả nhiên mặt đường bên trên rất nhanh liền loạn cả lên một ít tán tu bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công phá lần lượt cửa hàng với bắt đầu bị nhìn chằm chằm vào là buôn bán pháp khí cửa hàng gia trị pháp trận cấm chế kiến trúc có thể nói một tòa bảo khố thành lũy Trên lý luận có thể ngăn cản chút cơ tu sĩ công kích, nhưng ở các lộ cao thủ thay nhau tấn công mạnh phía dưới, như cũng bị mở ra một cái phá động. Bên trong là cường đại hơn phòng bị thủ đoạn. Nhưng rất nhanh đã có người đem quản lý nơi đây trưởng quay cùng chấp sự tìm ra, cơ bức lấy giao ra cái chìa khóa, thời bỏ cấm chế. Trưởng quay nói, các vị tuyệt đối không được, thương hội tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôi đi, nói những lời này hù dọa ai đó, lão tử cũng không phải là dọa đại. Thời bỏ cấm chế có thể sống, không hiểu, vậy thì chết đi, chúng ta có nhiều người như vậy, cùng lắm thì phiền toái một chút mà thôi. Trường quay nói: "Thế nhưng mà cửa hàng của chúng tôi hàng đều không thể lập tức bỏ niêm phong, ít nhất cần hai vị trở lên cung phụng xác nhận, có khả năng cậy bỏ." Có người nói: "Hắn nói rất hay xem như thật sự, ta có một người bạn ở chỗ này mua qua đồ vật, ngồi uống rất lâu trà, mới có quản sự cậy bỏ cấm chế, mang đồ vật đưa tới." Đúng vậy, ta trước kia đã từng nghe người ta nói qua, phóng ở bên cạnh cũng chỉ là một ít không đáng tiền giá thấp pháp khí, thậm chí dứt khoát là phòng chế đồ giỏng, chính thức giá trị tiền hàng tốt còn giấu ở nơi khác trong bảo khố đây này. Thật sự là phiến phức, vậy thì đem những quầy hàng này lập phá, toàn bộ mang về trầm dãi tế luyện liền là, mọi người tất cả bằng vật khí có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu đúng cái này phá cửa hàng cũng đập phá khiến cho như thế phiền phức mọi người nửa là uy hiếp nửa là cho hạ giận trực tiếp đập phá cái này cửa hàng tranh thủ thời gian đi xuống một nơi chạy tới xem ra nơi này là muốn loạn đi lên tứ hải thương hội người cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng vậy mà vô lực khống chế của diện lý linh thần hồn phiêu đang tại các nơi quyết định trước trở về rồi hay nói thế là rất nhanh hắn liền men theo theo chiều do tại bốn phía phản hồn hương hồi hồn quy thiếu một tí về tới chỗ ở hội quán trong phòng tại đây như cũng một mảnh bình tĩnh cựu công chúa ngồi ở trước giường một mình nhìn xem đạo thư. Phát giác được Lý Linh động tính, không nhịn được xoay đầu lại, phu quân, ngươi trở lại rồi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Lý Linh thần sắc mặt nghiêm trọng, nói với nàng đạo. Cựu công chúa còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, hỏi, xảy ra chuyện gì? Là có cao thủ tại bên ngoài nháo sự ư? Lý Linh nói, không phải người bình thường nháo sự đơn giản như vậy, có khả năng là nhắm vào toàn bộ quẻ cắt cảng âm nhu. Cựu công chúa kinh ngạc nói, này làm sao nói? Phu quân đều thấy được mấy thứ gì đó. Lý Linh nói Ta nhìn thấy một gã trúc cơ cảnh giới kiếm tu tại kiếm cơ chọn khởi sự đoàn, thừa cơ hội giết một gã thương hội trúc cơ cung phụng, lần nữa đem hai gã khác cung phụng đả thương cưỡng chế di rời. Sau đó, những tán tu kia liền bị cổ động, bắt đầu phóng hỏa, cướp bão. Nghe đến mấy cái này, cựu công chúa sắc mặt khẽ biến, cái kia rối loạn, sẽ không lan đến gần bên này đi. Lý Linh nói, cái này khó nói, giết đỏ cả mắt rồi người cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nhưng mà những người kia thực lực cùng tinh lực cũng là có hạ đoạt hết cả con đường sau, chưa hẳn còn có dư lực đuổi tới bên này. Chúng ta ở lại nơi đây vấn đề cần phải không lớn. Nhưng hắn tại trả lời như vậy thời điểm trong đầu mà lại lại đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Tên kia trúc cơ kiếm tu tiến vào trong tiệm, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Cái kia cũng không phải bình thường bọn trọn cấp đơn giản như vậy. Hắn chắc có lẽ không tìm được bên này đi. Lý Linh thân là trời sinh hồn dị người, như thế trực giác không thể bình thường mà mà tính, nói không chừng tên kia trúc cơ kiếm tu cuối cùng thật đúng là sẽ tìm được bên này. Bởi vì những địa phương này là khắp nơi khách mới chỗ ở hội quán, cũng là cả quẻ các cảng an toàn nhất sở tại. Vô luận tìm người, tìm đồ vật đều có khả năng đi tới nơi này bên cạnh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một hồi tiếng động lớn gây loạn, tựa hồ có người nào đó tại hô quát chiến đấu. Lý Linh Nghiên thai lắng nghe một tí, lập tức liền rõ ràng, chính mình thật sự bị bị hiện thực đánh mặt. Hắn không nhịn được cười cười, bất đắc dĩ nói ra, cái kia trúc cơ kiếm tu còn giống như thật sự tìm được bên này. Tại sao có thể như vậy? Cựu công chúa kinh ngạc, nhưng bởi vì việc không liên quan đến mình, cũng không có bối rối, mà là tỉnh táo suy tư, phu quân ngươi nói tên kia kiếm tu là chủ động chọn khởi sự đoan, vậy hắn cần phải không đến mức là đơn giản thấy hơi tiền nổi máu tham, mà là muốn dẫn xuất hoặc là bước ra người nào đó. Chẳng lẽ là trả thù đến, hay hoặc là coi trọng từng tại nơi này xuất hiện qua việc của người nào đó bảo vật. Lý Linh nói, đều có khả năng nhưng chân tướng đến tuột cùng làm thế nào đối với chúng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào chúng ta muốn làm là tận lực từ chuyện này trong đó hái ra cựu công chúa đồng ý nói thương hội ân đoán tình cựu cùng chúng ta không có quan hệ quản tốt chính mình là được lý linh trong lúc nói chuyện đứng dậy đánh mở cửa phòng ra vẻ không có việc phát sinh chuyển đến đi ra bên ngoài đã thấy thượng ngọc tiên chính mang theo mẫn liên từ bên ngoài chạy đến trên mặt hơi vài phần vẻ bút an thượng đạo hiếu đã xảy ra chuyện gì lý linh biết rõ còn cố hỏi đạo thượng ngọc tiên nói không có công khai thân phận trúc cơ tu sĩ mạnh mẽ xông tới nơi đây bên ngoài đã đánh nhau lý linh nói chúc cơ tu sĩ Không tệ. Thượng Ngọc Tiên tại thời điểm này hay vẫn là tương đối là tận trung cương vị công tác, cứ việc mình cũng có chút bất an, hay vẫn là tận lực che giấu xuống tới. Ngược lại an ủi Lý Linh, kính xin an tâm một chút chớ vội, hội quán bên này có đầy đủ phòng giữ lực lượng, sẽ không để cho hắn đơn giản xâm nhập. Lý Linh nhịn không được hỏi, đều có cái gì phòng giữ lực lượng? Thượng Ngọc Tiên nói, bản cảng có chọn vẹn ba gã trúc cơ cung phụng trấn thủ, còn xứng có vài chục luyện khí cao thủ, hơn trăm dị nhân, mấy trăm phàm nhân vũ phu. Lý Linh thầm than một tiếng, chỉ hy vọng như thế đi. Trong nội tâm mà lại yên lặng nghĩ đến, một giống như nói như vậy, cuối cùng nhất đều bị đánh mặt. Thật đúng là không bằng không nói. Nhưng nghĩ lại, cái này Thượng Ngọc Tiên chỉ sợ đều còn không biết ba gã trúc cơ cung phụng đã chết chết, trốn thì trốn, căn bản không có có chỗ lợi gì. Nếu như nàng biết đến lời nói, chỉ sợ cũng không phải là bộ dạng này biểu lộ, mà là càng thêm sốt ruột. Như nếu dựa theo trên giấy thực lực, ba gã trúc cơ giao đấu một gã trúc cơ, vừa phải có hội quán địa phương rất nhiều pháp trận cấm chế gia trì, phụ trợ, ngăn cản tầm thường địch nhân thật đúng là không khó. Nhưng rất đáng tiếc, người nhiều liền hữu dụng, còn nói gì nghịch thiên cải mệnh, siêu phàm nhập thánh. So sánh xem hai người đông thế mạnh, không được sao? Quy một chương 187, nguyên nhân hậu quả. Trước 187, nguyên nhân hậu quả. Tu tiên vấn đạo liền là dùng để đánh vỡ lẽ thường. Một gã cao thủ đổ sắt cùng dai như tàn sắc cổ, nhẹ nhõm chọn diệt người khác cả nhà trên xuống. Loại chuyện này quá thường xuyên gặp. Bởi vì thần thông lực lượng quy về bản thân, được thiên địa đại đạo sở chung lại dựa vào chính mình cố gắng trên việc tu luyện đi, tuyệt đối có thể chống chất ra người bình thường khó có thể tưởng tượng thực lực. Viễn siêu người bình thường bản thân coi trọng tập thể. Trái lại kim tiền đại đạo loại này chú trọng vật chất, lợi dụng thuê cùng nhân quả khế ước quan hệ trói buộc người khác, muốn đánh không nhỏ liên quan. Những người được thuê các tu sĩ cũng sẽ không thật sự bán mạng, nếu không bọn hắn cùng thế gian những cái binh lính như nhau, có người nhà thân hữu bị nắm giữ ở trong tay, ràng buộc thật sự khó có thể dứt bỏ. Nhưng Lý Linh nhìn tận mắt hai vị cũng phụng chạy trốn, cũng biết bọn hắn không có khả năng đứng ra ngăn cản đối phương. Cái tòa này càng trong miệng, đã không có gì chống cự lực lượng. Nếu không còn có khác che giấu cao thủ, nắm lấy cường đại pháp bảo. Nhưng cho dù như thế, cũng chưa chắc gặp rất được cái kia trúc cơ kiếm tu đối thủ. Người này thực lực cao cường, tại đồng bậc bên trong đều cũng coi là người nổi bật, còn có thể âm thầm ẩn lấy cái gì đồng bạn, không phải một người lô mãng hành động. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, chúng ta hoặc là không ra đi, hoặc là liền trực tiếp rời khỏi tòa thành thị này. Lý Linh nhìn xem Thượng Ngọc Tiên, thành khẩn do hỏi, không biết Thượng Đạo Hưu nghĩ như thế nào. Thượng Ngọc Tiên có chút kinh ngạc, Lý Đạo Hưu muốn rời khỏi nơi đây. Lý Linh thẳng thắn nói, đây là bản chất con người đi, ta cũng không muốn không lý do cuốn vào quý hội cùng dân gian cao thủ tranh đấu. Thượng Ngọc Tiên nói, ta hiểu được. Nhưng mà Lý Đạo Hưu hiện tại đưa ra cái này, giống như có lẽ đã có chút gắn liền với thời gian quá muộn. Lý Linh kinh ngạc, có ý tứ gì? Thượng Ngọc Tiên trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, đối với hắn nói ra, ý của ta là. Nơi đây đại trận chỉ sợ đã bị kích hoạt, tự động phong tỏa toàn bộ cái khu vực. Các ngươi vô lực xử lý rối loạn, vậy mà chơi ngăn cửa cái này một bộ. Lý Linh thần sắc nghiêm túc xuống tới. Đây không phải làm mạo ư? Nếu như nơi đây khách mới phần nào sơ suất, các ngươi thương hội đương nhiên thử nhận gánh chịu đổi. Cựu công chúa thanh âm từ phía sau chuyển tới. Nàng cũng từ bên trong phòng đi ra xem xét tình huống, vừa vặn nghe được Lý Linh cùng Thượng Ngọc Tiên đối thoại. Thượng Ngọc Tiên hồi hỏi, không phải như thế, chúng ta cử động lần này vừa vặn là vì khách mới an toàn, loại này thời điểm khắp nơi chạy loạn, nếu như có ngoại giới trợ giúp đổ tới, không có lợi với phân biệt. Lý Linh cùng cựu công chúa nghe vậy, không khỏi nhìn nhau. Đương nhiên, thương hội cũng có tư tâm là muốn tận lực bảo trụ nơi đây tài sản, nhưng kính xin cần phải tin tưởng, các vị tại chúng ta trong mắt càng thêm quý giá, chúng ta là không cần thiết hại trừ vị khách mới. Những người kia vô luận cầu tài cũng tốt, trả thù cũng thế, đồng dạng không cần thiết làm hại trừ vị. Những lời này ngược lại là khẩn thiết. Lý Linh nghe vậy, dần dần an định lại, cũng tạm thời cải biến chủ ý. Được rồi, ta đây liền nghe lời ngươi, dùng bất biến ứng và biến. thường Ngọc Tiên nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, đa tạ Lý đạo hữu. Lý Linh nói, cảm ơn ta làm cái gì? Thượng Ngọc Tiên nói, đương nhiên là cảm ơn ngài thông tình đặt lý. Ừ, liền là cảm ơn ta dễ nói chuyện, không để cho các ngươi thêm phiền phức đúng không? Lý Linh Sỉ mũi coi thường, cái kia thật đúng là có thể không cần, bởi vì tình huống có biến, ta cũng là muốn tùy cơ ứng biến, đến lúc đó không nên đoán ta tạm thời thay đổi mới tốt. Thượng Ngọc Tiên nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, thật lâu không ngoan lộ ra lung tung nói, không, sẽ không. Cựu công chúa nói, phu quân ngươi cũng thật là, Thượng Đạo Hưu nói rất có lý, khó xử nàng làm cái gì? Nói xong mở miệng thăm hỏi cổ vũ Thượng Ngọc Tiên, Thượng Đạo Hưu, ngươi bỏ qua cho. Thượng Ngọc Tiên cười cười nhất thời thật đúng là không tốt nói tiếp. Mấy người đang bên này nói đi một tí tát gâu, bên ngoài tiếng đánh nhau tựa hồ dần dần bình tĩnh trở lại, cũng hoặc hướng lấy bên ngoài đi xa. Thương hội người phán đoán, đại thể đến xem hay vẫn là chính xác. tên tia trúc cơ kiếm tu cũng không có làm khó ở tại nơi đây khách mới ý tứ, chỉ là dạo qua một vòng liền hướng nơi khác đi. Thương hội tựa hồ cùng hắn đã đạt thành mới cân đối, trúc cơ kiếm tu cũng không có lại giết người đoạt bảo, thương hội cũng không có lại ngoan cố chống lại. Thượng Ngọc Tiên trên đường rời khỏi nhiều lần, tựa hồ tiến về trước nơi đây tổng quản châu đó hỏi thăm tình huống, nhưng rất nhanh liền giống như đã biết trước đây chuyện đã xảy ra thần sắc bắt đầu biến hóa được sâu lo lên. Lý Linh liền nhìn xem nàng một bên mặt ngoài điểm nhiên như không có việc gì, một bên âm thầm lo lắng, không khỏi ám hảo cảm cười. nhưng ở buồn cười ngoài, hắn cũng không nhịn được thật sâu suy tư. chuyện này bản thân đến tuột cùng ý vị như thế nào đây này? Thượng Đạo hữu, Lý Linh nhịn không được hỏi, cùng loại chuyện lần này kiện, ở chỗ này thường xuyên phát sinh như, làm sao có thể thường xuyên phát sinh? Thượng Ngọc Tiên có chút im lặng, nhưng nghĩ đến Lý Linh là có khả năng trở thành khách quý nhân vật, hay vẫn là kiên nhẫn đáp lại đạo. chúng ta Thương Hội cũng là có phòng giữ lực lượng, loại này hành vi cho dù nhất thời thực hiện được sau đó cũng sẽ trả đuối trở về. vậy sao? ta đây như thế nào giống như nhớ rõ, Tán tu bên trong thường xuyên gặp to gan lớn mật thế hệ, động thủ cướp bóc các ngươi dịch chạm khiến cho thậm chí phi thuyền. đó là quá khứ thế đạo không yên ổn. được rồi. Lý Linh mỉm cười, vậy lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? các ngươi rõ xét hỏi rõ ràng sao? Thượng Ngọc tiên nói, lần này là có người tập kích chúng ta tại Bắc Hải phân đà cái kia bên cạnh bảo lâu, gây ra kết đan các trưởng lao tể tụ cái kia bên cạnh, không dánh bận tâm nơi đây, mới bị người chui chỗ trống. Lý Linh nói, có thể nếu là lợi dụng sơ hở, không có khả năng như thế vừa đúng đi. Thượng Ngọc Tiên bất đắc dĩ nói, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được Lý Đạo Hưu. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là những tu sĩ này hoàn toàn chính xác đều là một nhóm. Nói như vậy, xông vào người còn có khác đồng lõa. Nói đến đây cái, Thượng Ngọc Tiên trên mặt vẻ sầu lo cuối cùng rốt cuộc cần giấu không được, mang theo bao nhiêu bất đắc dĩ, khe gật đầu. Kỳ quái là bọn hắn một mực đều không có xuất hiện, có khả năng có cũng có khả năng vô. Lý Linh rất nhanh đánh giá tính toán một cái song phương tình huống. Lúc này đây, tứ hải thương hội thiết lập ở bên cạnh Vân Đa Đường khẩu quả thật là có chút thất sách, đã khó có thể khống chế cục diện. Đối phương khả năng chỉ là tên kia trúc cơ tán tu đơn thương độc mã giết tiền đến, cũng có khả năng còn có khác đồng loã. Nếu như là người phía trước, hắn kỳ thật còn không phải đặc biệt lo lắng, dù sao mình cũng là che giấu trúc cơ tu sĩ, còn giữ lấy cường đại mười giáp pháp bảo sĩ vân hồ lô, đây là đủ để khiến người kiêng kỵ sức mạnh. Cái tiêm người trúc cơ kiếm tu có khả năng vương tha là thương hội công hiến sức lực hai gã cung phụng, thật lớn khả năng đối với lạ lẫm trúc cơ bỏ mặc, không cần thiết vô duyên vô cớ gắt tội. Không nên nhìn thương hội tại lần này sự kiện biểu hiện được như thế xuất sẹo, nhưng dù nói thế nào cũng là kéo dài qua tứ hải 10 châu quái vật khổng lồ hắn hiện tại làm thế nhưng mà nổ răng cọp nguy hiểm sự tình không có khả năng chủ động gây chuyện thị phi nhưng kể từ đó chính mình thì có thể bị ép triển lộ ra trúc cơ cảnh giới lực lượng bị ngoại nhân biết được càng thiên tức là cái kia trúc cơ kiếm tu còn có khác đồng lõa chủ tính lấy càng chuyện đại sự mặc dù mình luôn miệng nói không muốn bị cuốn vào trong đó nhưng nếu như thật sự mọi thứ đều đúng có cuốn vào hay không cũng không thể cho phép chính mình quyết định loại chuyện này là không chút nào không nói đạo lý làm thế nào phán đoán toàn bộ bằng đối phương tâm chứng cái này chẳng khác nào khai chiến hay không quyền chủ động đã rơi vào trong tay đối phương. hơn nữa lý linh trong lòng loang thoáng có một trực giác, vậy thì là sự tình này sau lưng tuyệt đối không có như thế đơn giản. giữa lúc lý linh sinh ra loại này nhớ nung suy nghĩ thời gian, quẹt cắt cảng hội quán khu vực, một tòa lan can chạm khắc và nền ngọc, hoa mỹ như cung điện tòa nhà bên trong, vài tên quần áo hoa lệ, giống như là phú quý xuất thân người trẻ tuổi lạnh run, nhìn xem trên thân nhuốm máu trung niên kiếm tu sau lưng ánh sáng kiếm khai bình, chậm rãi đi vào trong đến. người, người đừng tới đây, ông nội của ta là ất hóa quốc quốc chủ, ta là vương thái tôn, ngưu xuân. Cái tên này Vương Thái Tôn sau lưng hộ vệ tu sĩ không nhịn được thầm mắng một tiếng, nhìn về phía trung niên kiếm tu thần sắc nhiều ra thêm vài phần ngưng trọng cũng không hiểu, nhịn không được cùng bên cạnh một gã khác quốc gia khác hộ vệ truyền âm tương lượng, đây là vị trí trúc cơ kiếm tu như thế nào khó xử chúng ta Vương Thái Tôn. Đạo Hữu, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Đúng, xem xem nét mặt của chúng ta. Chúng ta cũng là vẻ mặt đó a. Được, vị này chính là trúc cơ, chúng ta là lợi khí, ai cũng đừng nghĩ về nó xuất đầu a, không có ai chỗ tài anh hùng hại chết nó người. Xuất đầu là không thể nào xuất đầu, đánh chết đều khó có khả năng xuất đầu. Bọn hắn chỉ là lấy người tiền tài mọi người tiêu thai hộ vệ, pha lẫn không lý tưởng ngồi thu linh tài, cho An Vương công quý tộc nhóm ăn thuốc can thần thật tốt. Cũng không thể vì bảo hộ những người phàm tục này hy sinh chính mình đi, cũng quá không tu sĩ. Thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân, cũng không phải là như vậy rải xéo. Nhưng bọn hắn hay vẫn là không nghĩ ra, chốc cơ tu sĩ si à, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vương gian đi dạo một tí liền có khả năng gặp được tiền bối cao nhân, như thế nào sẽ chuyên tìm được bên này. Kiếm tu trầm mặt, ánh mắt rơi vào đỉnh viện một góc, đồng dạng lạnh run đám vũ nữ trên thân. Nói đúng ra, là bên trong một cái thuật nhìn 18 tuổi trên xuống giáng dấp thanh lệ khả nhân phạm nhân vũ nữ trên thân cuối cùng kiếm tu thần sắc run động tựa hồ có chứa bao nhiêu vẻ kích động rốt cuộc tìm được ngươi rồi ngươi là vũ nữ thân thể du lên hoàn toàn không nhận biết hắn trúc cơ kiếm tu lá trả rơi lệ mang theo vô hạn tự trách ta là cha ngươi a năm đó ta hồng trần lịch lãm rèn luyện gặp phàm thế ở giữa một vị nữ tử cũng liền là mẹ ngươi hối hận không nên không có đem bọn ngươi mang về tiên môn lại suy bại đến tận đây khó trách ta những năm gần đây này mỗi lần sắp đến đêm đều chuyển chuyển nghiêng trở lại cứ cảm giác có một tia huyết mạch tàn mạn khắp nơi tại bên ngoài Nguyên Lai like thật sự có người như vậy một đứa con gái. Bạch Tình Lang, mọi người không khỏi liếc nhìn, trong lòng hiện hiện một cái tử. Kẻ thấy nhiều biết rộng, rất nhanh liền ý thức được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai, like, cái tên này trúc cơ kiếm tu đúng là đến như vậy truy tìm chính mình huyết mạch, giải quyết xong nhân quả đến. Kiếm tu thì thào lẩm bẩm, chớ trách cha. Cha năm đó Hồng Trần trải qua lúc luyện, ngẫu nhiên động tình, cùng Hồng Trần bên trong một gã bạc mệnh nữ tử làm nhiều năm vợ chồng, chưa từng rời khỏi thời điểm, nàng vậy mà vừa mới mang thai. Chờ ta cảm ứng tính toán đến như vậy ở giữa có nhân quả không bội thường, trở về tìm kiếm thời điểm mới phát hiện nàng đã không tại, ngươi cũng bị kẻ xấu bán đi, luôn lạc tới không biết nơi nào. Cái này 18 năm tới, ta bao giờ cũng không tại tìm ngươi, nghĩ muốn đền bù ta năm đó bản thân phạm phải tội nghiệt, thế nhưng mà cái này lão tặc tiên, một lần lại một lần, để cho ta với ngươi bỏ qua. Nhưng lúc này đây, ta sẽ không lại bỏ lỡ, ai cũng ngăn trở không được ta mang ngươi trở về. Vũ nữ vẻ mặt mê mang, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lần này, thật vừa đúng lúc, tên kia vương thái tôn tìm đường chết mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế đầu. Ngươi nói cái gì? Trúc Cơ kiếm tu ánh mắt băng liệt, nghiêm nghị nhìn về phía đối phương. Vương Thái Tôn kích động nói: "Tiểu nghệ là ta mua xuống vũ nữ, ta đem nàng từ nơi này phường thị mua xuống đó à. Ta sủng ái nhất liền là nàng." Trúc Cơ kiếm tu ánh mắt thâm thúy, khí cơ chớp động ở giữa, mũi kiếm chậm rãi tiếp cận, người đang chết. Vương Thái Tôn ngây dại, hộ vệ của hắn tu sĩ cũng ngây dại. Sau một lát, phi kiếm lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Người này kỳ thật rất thông minh, hiểu được bắt lấy chợt lóe lên kỳ ngộ, trèo giao trúc cơ tu sĩ quan hệ. Trên thực tế cái tên này trúc cơ kiếm tu cũng cho hắn cơ hội, nói ra đang chết thời điểm, mũi kiếm đều là tại chậm rãi tiếp cận. Chỉ tiếc, cái kia vũ nữ đối với hắn căn bản không có tình ý đang nói. Không phải cơ duyên, cuối cùng cứng trèo không có được. Sau một lát, mọi người im lặng, nhìn xem trúc cơ kiếm tu mang theo tên kia vũ nữ rời đi. Trung ương ở chỗ sâu trong tàng bảo địa phương, vài tên ẩn nút tại thương hội trong mật thám cởi bỏ pháp trận, mang theo tự đáy lòng mừng rỡ hoan hô nói: Thành công. Các ngươi đám phản đồ này, vậy mà dám làm như thế, phân đạt tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Một gã bị pháp khí dây thừng trói lại cẩm ý trung niên mang theo vài phần tức giận, đồng thời khiếp sợ nói ra: Ha ha ha ha, vương đại tổng quản, cái này lời nói được. Chúng ta vốn là vốn cũng không phải là quý thương hội tiểu nhị, mà là trên biển huyết sa giúp đỡ bang chúng a. Đúng đấy, giải quyết xong chuyện bên này, cùng lắm thì hướng hải lý một chốn, khắp nơi tiêu diêu tự tại đi, cái này lục thượng phá địa phương, lão tử mới không muốn đến đây này. Ha ha ha ha. Mọi người trong đó, một gã độc nhãn đại hán nắm thật chặt trong tay chiến nào, hơi vài phần không kiên nhẫn thuốc dục nói, ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian làm việc, đoạt hết bên này, nếu là thời gian đầy đủ, còn có thể bắt một ít bọn hắn khách mới ra biển đi. Những người kia phi phú tức quý, còn nhiều mà có thể ép ra chất béo thì mỡ, nói không chừng không thể so với cướp đợt hàng này kiếm ít hơn. Nguyên lai, like, bọn họ là tham dò được một đám giá trị xa xỉ hàng hóa, theo mùi bờ theo nhưng những người này trong đó cũng không có tên kia chọn trở mình nơi đây cung phụng chúc cơ kiếm tu hắn và đám này huyết xa giúp đỡ tu sĩ tựa hồ cũng không phải là một nhóm người vâng thật đưa ra một đám lâu là tranh thủ thời gian vận chuyển lên đồ vật vài tên làm tán tu trang phục người thì tại cái tòa này bảo khố bên ngoài đại môn cảnh giác đề phòng đề phòng lấy tùy thời đều có khả năng đã tìm đến viện quân chỉ chốc lát sau một gã đầu đội nón che mặt chọn vẹn thân thể đều giấu ở rộng thùng thình áo phía dưới nhân vật thần bí xuất hiện độc nhãn đại hán nhìn thấy xoay đầu lại gật đầu nói đương ra chuẩn bị xong sau thần bí nhân kia đồ vật bình tĩnh thành Dùng nam nữ không có ai phân biệt đục ngầu thành âm nói ra. Độc Nhãn đại hàn nói, "Quý giá đã chứa vào, đều dựa theo ngươi phân phó đánh trước vào một cái túi, dùng phong gián phong tốt." Họ Hàn đã đã tìm được hắn nghĩ người muốn tìm, chúng ta cũng không sai biệt lắm nó đã biến mất. Cửu đương gia đạo, phân đả cái kia bên cạnh thành quả chiến đấu tạm thời còn chưa biết, nếu là thắng, hết thể dễ nói, nếu là thua. Bên này rất nhanh cũng sắp phần nào biến cố. Độc Nhãn đại hàn nói, "Rõ ràng, rất nhanh là tốt rồi." Quy một chương 188, cá lớn. Chương 188, cá lớn. Hội quán khu vực, dinh thự bên trong, trong phòng. Lý Linh cùng cựu công chúa cùng y phục ngồi xếp bằng, đang ngồi trên giường ngồi đối diện và công. Khí cơ giao cảm bên trong tuần hoàn lặp đi lặp lại, không đứng ở kia này thân thể bên trong đi lại chuyển. Sau đó hóa thành âm dương hòa hợp chân nguyên lực. Ngoại giới phân tranh đã bị bọn hắn không để ý, bởi vì tứ hải thương hội lựa chọn là đem nơi đây lợi dụng pháp trận cấm chế bắt đầu phong tỏa, hình thành phong bế khu vực, muốn rời khỏi có rất nhiều phiến phước, dứt khoát tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thượng Ngọc Tiên nhưng không cách nào xem như bọn hắn loại này nhàn nhã, một mực đợi đến lúc đêm khuya, cuối cùng nhịn không được, lần nữa cách dùng khí đưa tin liên lạc. Lần này rất có ngoại ý muốn. Vậy mà chuyển được. Ôn tổng quản, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng cô nương, sự tình từ đầu đến cuối chúng ta đã biết rõ ràng, là bọn trộm cấp tiên huyết sa người làm. Bọn trộm cướp tiên huyết sa? Đúng vậy, nhân mã của bọn hắn xuất hiện, theo dõi cái này một đám may mắn đến như vậy Hải Lăng Châu. Cái kia trước đó kiếm tu là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không biết từ nơi này biết được người kia có nhất lưu rơi vào thế gian con gái, bị người quẻ bán được chăng gió địa phương huấn luyện thành là vũ cơ, sau đó bán trao tay đến quẻ các cảng bên này chợ đêm. Ngươi cũng biết, địa sát môn đám người kia cái gì suy nghĩ đều làm. Đám này xúc sinh Thượng Ngọc Tiên sắc mặt tâm trầm, lập tức hiểu được. Khó trách cao thủ như vậy cũng cam tâm là người trong tay lưới dao sắc bén, nói rõ liền là kiếm cớ giết người đến. Hôm nay cái kia kiếm tu đã bắt đầu xung trận, chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà bọn trộm cướp tiên huyết xa kia còn chưa đi, chúng ta đã lần nữa cầu viện, hy vọng tới gần phường thị có thể kịp thời phái người chạy đến trợ giúp. Thượng Ngọc Tiên liền giật mình, như thế cục diện, Ôn Tổng quản nguy như thế nào không mở ra pháp trận, trước bắt đi những nguy hiểm này, nhân vật lại nói tiếp. Ôn Tổng quản đáp phi sở vấn, tóm lại thượng cô nương ngươi chiếu cố tốt chính mình đi, chuyện bên ngoài chúng ta sẽ xử lý. Ôn tổng quản, Ôn tổng quản đưa tin rất nhanh kết thúc, ôn tổng quản cái kia bên cạnh tựa hồ có người bẩm báo cái gì, vội vàng qua đi xử lý. Mất liên hỏi, "Thượng cô nương, đây là có chuyện gì?" Thượng Ngọc Tiên khuôn mặt chứa sương, mang theo khó đóng tức giận nói, "Bọn hắn quả thực điên rồi. Đều đến nơi này loại thời điểm, còn ý định bắt những bọn chọn cướp kia, mà không phải dùng cái này ở giữa khách mới an toàn làm chủ." Không lâu về sau, Thượng Ngọc Tiên đi vào trong phòng, báo cho biết Lý Linh chuyện này. Lý Linh gián đoạn tu luyện, nhìn nhìn nàng, không hề ngoài ý muốn nói, "Đây không phải rất bình thường ư, cho dù người một nhà, cũng có anh em trong nhà cãi cọ nhau." chúng chỉ các ngươi chỉ là thương minh liên hội tham gia cổ phần kinh doanh mà thôi thượng ngọc tiên hơi cắn đôi môi có chút bất đắc dĩ nói làm cho đạo hưu thất vọng rồi thật sự thật có lỗi lý linh mỉm cười đây không phải các ngươi kim tiền hội sai ta ngược lại còn không đến mức bởi vậy chút giận sang người khác nhưng mà thượng đạo hưu ta cũng muốn lời nói không dễ nghe tứ hải thương sẽ không thể làm như vậy được nha thượng ngọc tiên thừa nhận nói thương hội tuy rằng khổng lồ nhưng mà bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều vấn đề riêng phần mình thế lực là một tệ phe phái bên trong cũng chia địa vực địa phương trưởng lão cùng tổng quản loại quyền hành quá nặng nàng tự nhiên nhìn ra được Ôn tổng quản hắn là không cam lòng thất bại, nghĩ muốn lập công chủ tội. Thậm chí lập công chuộc tội đều là mặt sáng thuyết pháp. Tình hình thực tế có lẽ đánh bạc bỏ mắt, ý định vò đã mẹ lại sức, đến được ăn cả ngã về không. Thắng lập bàn, được cái trong nguy cơ quyết đoán xử trí, bắt giết địch nhân công lao, có khả năng lập công chủ tội. Thua liền bị cắn trả, bị bại càng thêm chỉ để. Phát sinh loại chuyện này, địa phương tổng quản phụ không có có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu có khả năng bắt giết bọn trộm cướp, truy hồi tổ thất, không khỏi không phải cái mất bỏ mới lo làm chuồn đoạn. Chỉ có điều, làm lại như vậy muốn bước lên nguy hiểm. Đem những bọn trọn cướp này chắn trong thành thời gian thêm một chút, bên này khách mới liền muốn thừa nhận thêm nhiều hơn một phần nguy hiểm. Mà giờ khắc này đã đến tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí cảnh giới người, không có gì cưỡng ép xông trận thoát đi phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn, trở thành mang lên chiếu bạc thẻ đánh bạc. Chính như thế nhiều đồ bỏ đi sụp đổ bên trong tranh đấu như vậy, loại chuyện này tại không rõ ý tưởng người ngoài xem ra là đặc biệt ngu xuẩn. Cũng đã bị cướp lướt, còn không tranh thủ thời gian nghĩ đến tiến đưa ông thần, mọi sự lại cát, thay vào đó mở ra pháp trận đem bọn họ chắn ở bên trong, trông cậy vào bên ngoài trợ giúp lực lượng đã đến đem nó bắt giết nhưng nếu cẩn thận phân tích nó lý lẽ nhưng lại một lần nữa có khả năng phát hiện cái này cũng không ngu xuẩn ngược lại làm mưu kế tính toán tường tận tiểu thông minh có một câu gọi là chết đạo hưu không chết bần đạo quả ngươi cái gì khách mới quý nhân tại loại nguy cơ này bên trong đều sống không nổi cũng không có thể đến cỡ nào quý giá sau đó cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. hơn nữa bắt cóc tống tiền hoặc là giết người là bọn trộm cướp tiên huyết xa cái kia giúp đỡ đạo tặc đây là kéo người xuống nước cùng một chỗ đối phó cường địch bồi thường cái gì cũng là đoàn thể liên hội không phải tự mình Lý Linh tuy rằng không phải hiểu rất rõ nguyên nhân hậu quả nhưng thằng nghĩ cũng chỉ có lý do này có khả năng giải thích vì sao đến nay vẫn cứ tiếp tục phong tỏa. hắn cũng biết giận cho đánh mèo thượng ngọc tiên không có, còn trái lại an ủi nàng. thượng cô nương, ngươi không cần phải gấp. nơi đây tổng quản quản sự loại riêng phần mình thuộc hạ cần phải cũng có một ít thực lực không tệ hảo thủ, có lẽ còn thật có thể đủ các loại đến nơi khác cứu viện. hắn cũng không nói ra miệng là kết đan tu sĩ có lẽ thật sự đuổi không đến, nhưng mà trúc cơ tu sĩ còn có thể. trúc cơ tu sĩ số lượng luôn so sánh kết đan hơn, thậm chí tại cái này trong phương thị, chưa hẳn đều không có che giấu cao thủ, chỉ là thấy đối phương khó đối phó, tạm thời ẩn nhẫn mà thôi. hy vọng những lời tốt lành của bạn. Thượng Ngọc Tiên miễn cưỡng cười cười. Lại một lát sau, bên ngoài tình hình hình như có biến hóa, một đám người tại bên ngoài kết đấu, tựa hồ tại vây khốn cùng phá vòng vây. Mọi người không có đi ra ngoài xem náo nhiệt, tuy rằng luyện khí cảnh giới cũng đã cũng có nhìn đêm như sáng bản lĩnh, nhưng nếu khoảng cách quá xa, hay là muốn một mảnh mông lung, hơn nữa quá gần, lại dễ dàng nhận tội họa trên người. Nhưng mà vào lúc đó, Lý Linh Hà thảo hương liền phát huy ra tác dụng. Hắn thi triển Trúng Diệu Hóa Hương bí quyết, mở mịt mùi thơm ngát dạt phía, lực lượng tinh thần biến thành hương phách ra chỉ với mình cùng hai nữ trên thân, xem lên náo nhiệt. Sở dĩ nói là hai nữ là lý do trong phủ nô bộc đều bị hạn chế rồi, cấm túc trong phòng không được khắp nơi đi loạn, để tránh bận rộn bên trong tạo ra hỗn loạn, loạn bên trong tạo ra tổn hại. Đành phải bị khuất mẫn liên về phía sau nhà bếp cầm một ít dưa leo âm thực, hầu hạ một chút. Mẫn liên rất có tự mình hiểu lấy, rất nhanh làm ra một chút mùa dưa leo, để cho ba vị này có thể an tâm hưởng xem của vui. Mẫn Hà Thảo Hương gia trì, Lý Linh đã nghe được bầu trời nhiều loại sóng âm giao hội, giống như dây cung tuyến tăng thêm không chút nào vòng quanh cụ thể và một lần nữa chân thật hình ảnh. Hắn dường như thấy được băng qua kể ra tòa đình viện trăm trượng có hơn hai nhóm người tại chống trải trong sân rộng giảng co, mơ hồ đối thoại truyền đến đáng giận, lại vẫn có nhiều như vậy hộ vệ, chúng ta trước tiên lùi một bước. nhanh tận lực bồi tiếp giao chiến thanh âm tái khởi, đủ loại âm thanh tựa như sấm nổ hành động, bức tường sập cây ngược lại, cắt bay đá chạy. trong đó lại vẫn có chút cơ cao thủ. Lý Linh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn giờ phút này phát giác được, kỳ thật liền là huyết sa giúp đỡ thập đương ra. thực lực của hắn tuy rằng rõ ràng không như lúc trước cái vị kia kiếm tù, nhưng mà cũng là hàng thật giá thật chút cơ chiến lực, trên tay binh khí vung chém ở giữa, vậy mà cực kỳ giống như trong truyền thuyết dùng võ nhập đạo, từng đạo cương phong bổ chém, hoành tỏa ra bốn phía, giống như hủy đi phòng như nhau đem đằng sau đình viện hủy đi cái sạch sẽ. Bên trong nhiều người bị chạy ra, độc nhãn đại hán thô bên trong có mạnh, lập tức ra tay mang trong đó hộ vệ đánh chết, yếu nhân bắt. Không bao lâu, thật vừa đúng lúc, vậy mà một đạo đao cương bổ tới, dài vài thước ngưng thực hào quang một đường vượt mọi chông gai, tương đối có vài phần không thể ngăn cản khí thế. Ầm ầm, Nổ mạnh qua đi, Lý Linh nơi ở bên cạnh tường viện sụt xuống, ven đường đều bị thanh lý ra một cái thông đạo. Hướng bên này đi." Thập đương ra lớn tiếng hô. Lý Linh thầm than một tiếng, là hắn biết có thể như vậy. Chúc cơ tu sĩ thực lực phi phạm, toàn lực ứng phó, phương viên trăm trưởng cũng có thể bị ảnh hưởng đến. Còn nếu là vừa đánh vừa đi, liên lụy liền càng lớn. Tại đây đã không an toàn, bọn hắn rất nhanh muốn chạy tới. Lý Linh hơi chút trầm ngâm đối với cựu công chúa nói, chúng ta đi. Hắn tạm thời không muốn cùng những người này lên xung đột, cũng không biết bọn hắn đi ngang qua thời điểm, đánh nhau lên có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình. Tám thành là sẽ bị ảnh hưởng đến, bởi vì Lý Linh chú ý tới, những nhân thủ kia bên trong vậy mà đã bắt lấy mấy cái con tin, thỉnh thoảng còn có bông ra công tử nhà ta. Các người nghĩ muốn cái gì, đều tốt thương lượng các loại lời nói ra Bọn hắn chính ở một bên liên tục chiến đấu ở các chiến trường một bên bắt lấy người chất, đi ngang qua bên này chứng kiến chính mình, tuyệt đối sẽ hai mắt tỏa sáng, cho rằng bắt đến cá lớn. Không có cách nào, đi ra ngoài tại bên ngoài, ăn mặc như thế ngăn nắp, vừa phải có tuyệt phẩm mỹ nhân đồng hành, nói không phải cá lớn người khác cũng không tin. Đến lúc đó cái kia độc nhãn đại hán ra tay, chính mình khẳng định phải ngăn cản, chẳng phải là phiền phức chiến thân. Dưới mắt còn có nguyên vẹn vách tường ngăn cản, đối phương thần thức dò xét không đến, nhưng nếu rơ xuống, lập tức muốn hiện ra. Lý Linh tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng mà lại cũng không muốn cho mình trêu chọc phi thức, rứt khoát đi đầu tránh đi lại nói tiếp ven đường hủy đi phòng phá phòng, thân thức cảm ứng, không ngừng đảo qua phía tích, phạm là cảm giác có lẽ phạm tục vương công quý tộc cũng hoặc là tiên môn đệ tử, hết thảy đều một quyền truy ngược lại. sau đó phái người cách dùng khí diện xích chế trụ, ven đường hết thảy thuận lợi, rất nhanh đi vào lý linh ngủ lại chỗ, độc nhãn đại hán cuối cùng xưng sở. không có người, kỳ thật cũng không phải là không có người, mà là những nô bộc kia loại bị coi là người không có phận sự, không đáng kể. lý linh đám người đã sớm lần tránh, thân không biết quỷ không hay chuyển rời đến nơi khác, chỗ cũng đương nhiên không có người. độc nhãn đại hán cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức mang người chuyển hướng nơi khác. Hắn lại không biết Lý Linh tồn tại, đương nhiên sẽ không tận lực đối phó. Mượn hai thính mắt tinh sớm cảm ứng, Lý Linh đám người đi tới hội quán khu vực phía đông, tại đây đã rời xa phân tranh, tỏ ra đặc biệt tiết lặng. Chờ một lát lại trở về đi, nhưng mà chỗ đó đại khái liền phòng đều bị bọn hắn hủy đi, chỉ có thể chấp nhận lấy. Lý Linh nhìn chung quanh đối với các nàng nói ra: "Thượng Ngọc Tiên nhắc nhở, bên ngoài trên đường cái còn giống như tại rối loạn, những thương gia kia hộ vệ cùng quản sự đều liên hợp lại cùng bọn họ giằng co." Lý Linh nói: "Bên ngoài hoàn toàn chính xác không quá an toàn, có chỗ nào có thể đợi không có." Thượng Ngọc Tiên nghĩ nghĩ, chợt nói: "Ta biết rõ một nơi." Hôm nay khả năng không có người tại, đó là phía Đông Quan Thường Hồ. Đó là gần đây thành thị cải tạo mới đào lên, vốn là là cho các tân khách thưởng thức tản bộ dùng, nhưng bởi vì còn không có chồng lên cây tối, cũng không có thả xuống cá con, vẫn cứ tiếp tục rất hoang vu, bình thường cũng rất ít người đi. Lý Linh đồng ý nói, cái kia bên cạnh nếu là không có thương gia cũng không có bảo vật, hoàn toàn chính xác ít có người chú ý. Thế là bốn người hướng cái kia bên cạnh tiến đến, đi tiếp gần dặm, quả nhiên đã đến địa phương. Trong màn đêm quẻ cắt cả ngày càng hỗn loạn, ánh lửa cùng đánh dứt thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, đem bên này phụ trợ được càng thêm an bình. Quả nhiên giống như Thượng Ngọc Tiên bạn thân nói. Nơi này là chưa mở ra cải tạo khu vực, ven đường cũng còn có thể thấy được chồng chất gạch đá cùng giá sơn, tự thạch các loại đồ vật, ý định lúc này chế tạo qua tay một người lâm viên cùng quan thưởng hồ đồ. Nhưng đó là tương lai quy hoạch, hôm nay chỉ là một chỗ đất hoang mà thôi, đặc biệt không ngờ. Nếu không có đối với cái này ở giữa quen thuộc người, trong khoảng thời gian ngắn cũng còn thật không biết có như thế một cái sở tại, càng thêm sẽ không tận lực đến. Xem ra có thể ở chỗ này ở lại suốt cả đêm, dù nói thế nào, đến lúc đó cũng nên hơi chút thở bình thường lại à nha. Lý Linh em thầm phả mãn, nhẹ gật đầu. Thượng Ngọc Tiên cũng hơi có vẻ vui mừng, đối với hắn nói ra Lý Đạo Hiếu, ủy khuất các ngươi lúc này chấp nhận, nhưng mà chỗ này địa phương an toàn rất nhiều. Kết quả nàng vừa mới nói xong, chỉ thấy Lý Linh thần sắc biến hóa, con mắt xem về phía trước. Thượng Ngọc Tiên theo ánh mắt của hắn về phía trước nhìn lại, lại là phát hiện một cái như cây thông mà đứng thân ảnh đứng cô đơn ở phía trước trong trời nghỉ mát, bởi vì bốn phía địa thế chống trải, vừa phải có Lý Linh tiếp tục thôi phát hà thảo hương ở bên cạnh gia trì, bị nó phân biệt nhận ra. Cái kia quả thật là một bóng người, mà không phải những cái khác cái gì đồ vật, không, không bình thường, không chỉ một cá nhân, còn có bị trụ tử cùng hồ thạch ngăn trở hai người khác ảnh xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm đã có người nhanh chân đến trước lý linh cười cười bất đắc dĩ nói ra có lẽ đánh bậy đánh bạ đi vào nơi đây ta đi qua hỏi một chút xem thượng ngọc tiên nói không cần hỏi bọn hắn cùng những người kia một nhóm trong đó còn có đứng đầu ra tay trước cái kia kiếm tu lý linh thanh âm hơi trầm xuống nói ra cái gì thượng ngọc tiên kinh ngạc chúng ta ở đây đi mau lý linh lắc đầu đã quá muộn đối phương đã phát hiện chúng ta đó là hai cái trúc cơ cao thủ cứ như vậy đi là đi không được quả nhiên Ngay tại hắn nói như vậy thời điểm, nên bên trong một bóng người chợt từ tại chỗ biến mất, rất nhanh liền ra bây giờ cách bọn hắn hơn 20 ngoài trượng. Đối phương khả năng cảm thấy Lý Linh bọn người còn không có phát hiện hắn, dẫu sao chỗ này địa phương không có đèn hỏa, thiên thượng ánh trăng cũng vừa tốt bị tầng mây ngăn trở, tầm nhìn cũng không cao. Nhưng nếu không có Hà Thảo Hương hoặc là đặc biệt nhìn ban đêm bản lĩnh, chỉ dựa vào luyện khí cảnh giới thể chất, là không đủ để xem thấu như thế xa. Thân thức dò xét thủ đoạn, tầm thường luyện khí tu sĩ càng là chỉ có thể làm được hơn 10 hơn 20 trượng. Hắn ẩn nấp lấy bản thân khí cơ, hoàn toàn có thể không bị nhận ra. Nhưng trên thực tế, tại thời khắc này Thậm chí Thượng Ngọc Tiên đều nhìn thấy hắn. Đối phương giơ tay lên, tựa hồ chuẩn bị công kích, Thượng Ngọc Tiên vội vàng hô, "Khoan đã, không nên động thủ." Bóng người chậm rãi bắt tay bỏ xuống, im lặng nhìn xem Lý Linh bọn người chủ động tiến lên, bề ngoài hiện ra cấp thấp tu sĩ xứng đáng phối hợp. Nên Lý Linh bọn người gần phía trước về sau, chứng kiến là một gã trên đầu đeo nón che mặt, chọn vẹn thân thể dấu ở màu đen áo choàng bên trong, tỏ ra có chút người thần bí độ vận. Người này chứng kiến Lý Linh, lập tức liền ha ha cười cười, "Thật không ngờ, ở chỗ này đều có thể gặp đến cá lớn chính mình đưa tới cửa đến." Quy một chương 189, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chương 189, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thiên Vân Tông Huyền Tân Phong Hoàng Vân Chân Nhân môn hạ đệ tử Lý Linh gặp qua vị tiền bối này. Lý Linh cũng không để ý, thay vào đó cười nhạt một tiếng, cầm lễ gặp nhau. Hắn bình thường cũng không thích thì thế, nhưng gặp được loại tình huống này, hay vẫn là trước tiên tự giới thiệu, ý định thăm dò thăm dò đối phương phản ứng. Đồng thời cũng nói, đây là Hoàng Vân Chân Nhân dưới gối huyết duyệt mộ thanh thị, đây là Kim Tiền hội huyện Châu phân hội thượng gia trưởng lão huyết duyệt thượng học tiên. Đã ẩn nút đều dấu không được, không bằng để cho lòng hắn sinh vài phần kiêng kỵ cho thỏa đáng. Đây là để tránh đợi chút nữa đánh nhau đem các nàng trở thành bình thường nữ tu tiện tay đánh giết. Mất liên nghe Lý Linh giới thiệu, không khỏi rụt rụt đầu. Nàng cứ cảm giác có dáng vẻ chỗ nào đó không đúng. Huyết Sa Cựu đương gia nghe vậy bất ý, dùng mơ hồ thanh âm ha ha một tiếng, mang theo một chút ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Linh. Nguyên lai là Hoàng Vân Tiền bối cùng thượng trường lão nhà đệ tử, hai cái vị này sừng sững hậu thế hơn hai ngàn năm. Huyền Châu địa giới cùng Bắc Hải tu sĩ không người không biết, không người không hiểu, ta thế nhưng mà sớm đã như sớm bên hai. Đối phương bóc nón che mặt, lộ ra một trương che kín vết sẹo đáng sợ khuôn mặt, ánh mắt lộ ra giống như khát ngó hưng hoàng xem ra lúc này đây thật sự đụng đại vận liền là không biết các ngươi có khả năng giá trị bao nhiêu tiền tài thượng ngọc tiên mang theo vài phần lo lắng âm thầm truyền âm nói lý đạo hiếu ta nhận ra người này là bọn trộm cướp tên huyết sa trong đó cựu đừng ra ba đầu xa lệnh khác nhau tục chuyên nói một thân hung tàn hung ác, thích giết chóc thành thánh cho dù vì tiền chuột tạm thời trước không giết chúng ta rơi vào trong tay hắn cũng chưa chắc gặp được an toàn ngàn bạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ đợi chút nữa ta thử thương lượng nhìn xem có thể không dùng tiền tiêu thay nàng xem như kim tiền hội người tất nhiên là tín ngưỡng tiền tài mở đường giao phó tiền chuột giải quyết vấn đề Nhưng người này riêng có tiếng xấu, sợ lý linh khí thịnh, thình linh đắc tội, không tốt xong việc. Lý Linh đáp lại nói, có thể. Tiểu công chúa truyền âm nói, phu quân, người này tựa hồ rất hung ác. Lý Linh nói, cảm giác của ngươi đúng, người này hung thần đắc sát, xem xét cũng không phải là cái gì hạng người lương thiện, lời nói tuy là nói muốn làm thành nước cá bắt cóc tống tiền đổi tiền, tạm thời không có sinh mệnh lo, nhưng sau đó có thể hay không bị giết con tin không thể đến, ngàn vạn không thể rơi vào trong tay của hắn. Thượng đạo hưu ý định cùng hắn đàm phán một phen, nhìn xem có thể không thì tại thân người an toàn không chịu được người khác hạn chế dưới tình huống thoát thân, cũng là rõ ràng điểm này. Cựu công chúa thở dài nói, trên người chúng ta không có nhiều tiền như vậy, cho dù dùng pháp bảo chống đỡ kể ra, cũng chỉ sẽ kích thích đối phương lòng tham lam, nghĩ muốn đạt được thêm nhiều hơn. Lý Linh nói, đúng vậy, a lực yếu tại người, tất nhiên muốn trở thành thị cá. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, lại an đuổi cựu công chúa, nhưng mà cũng không cần thiết xuất ruột, chúng ta bảo vệ tính mạng thủ đoạn còn nhiều mà, tích sinh hương có thể trừ khử sát tâm, mê thần hương có thể tới đấu pháp, u ngọn hương có thể ẩn nốt đi vào giấc động, tập sát thần hồn. Thật sự không được, cuối cùng trước mắt còn có thể dùng thần hồn bảo vệ ngươi tinh thần, dùng thay đổi đạo thể pháp thoát thân liền là liền là thượng đạo hưu cùng mẫn đạo hưu xử lý lên phiến phước. ta mơ hồ có một cảm giác, cái này ba đầu xa lệnh khác nhau, ta vẫn là có thể đấu một trận, nhưng mà đằng sau cái kia kiếm tu ta nhìn không thấu, tu vi pháp lực kém quá lớn, nguyên anh thần hồn ra chỉ cũng không tốt khiến cho, ta bản thân mới tân tấn trúc cơ mà thôi. hán tại phán đoán lấy song phương ở giữa đối lập thực lực, liền là đối phương có hai người, điểm này tương đối phiến phước. Tiểu công chỗ nói, ngươi có thể cùng người kia chống lại, có nắm chắc không? lý linh nói, đương nhiên là có, dùng ta thần hồn bị cách, tăng thêm trúc cơ pháp lực, lại thêm trong tay pháp bảo, đủ để cùng rất nhiều trúc cơ cao thủ 55 mở đừng tưởng rằng trúc cơ tu sĩ coi như chân vô địch hậu thế, cái tiêu chẳng qua là tu luyện khởi điểm mà thôi. Tại tiên môn gọi là chân truyền đệ tử, bản chất bên trên vẫn cứ tiếp tục vẫn chỉ là đệ tử. Những người này cũng không phải là cái gì tiên môn xuất thân, chủ tu công pháp, giữ pháp bảo, đều chưa hẳn gặp đến lợi hại. Cái này là sau lưng không có kết đan cùng linh phong phúc địa chỗ xấu, mà dựa vào bản thân liền có khả năng tranh thủ đến đầy đủ tài phú, hoặc là tu thành tuyệt thế thần thông, ngàn vạn trong đám người cũng không có mấy người. Cựu công chúa âm thầm đồng ý, tự mình phu quân không phải tầm thường tu sĩ, lòng tin này nàng vẫn phải có. Những cái tên kiếm tu này quả thật là cái phiền phức. Cho dù hắn cũng không có hiện ra qua lấy một địch ba thực lực, chỉ là bình thường trúc cơ đều có khả năng trở thành áp đảo thế cục nỗ chốt. Dùng bọn hắn thực lực hôm nay cùng bản thân cầm pháp bảo hợp lực chống lại trúc cơ tu sĩ vẫn có khả năng, nhưng lại chỉ có thể chống lại một cái, hầu như không có gì khả năng đồng thời đối phó thứ hai. Thượng Ngọc Tiên đứng dậy, uyển chuyển nói ra: Các hạ ở đâu không tuyển chọn kết cái thiện duyên? Huyết Sa Cửu Đường ra nói: Thiện duyên nào có tiền trọng yếu? Tiểu cô nương, của ngươi kim tiền hội xuất thân, lại vẫn tin những cổ tu kia mở mịt hư vô cái kia một bộ, nhân quả báo ứng đều là gạt người biểu diễn. Lý Linh nghe vậy, trong lòng khẽ động. Đối phương nói như vậy, tự nhiên không phải hành động không mục đích rõ ràng. Tại rất nhiều dân gian tán tu cùng bình thường trúc cơ trong nhận thức biết, nhân quả báo ứng hoàn toàn chính xác, càng giống là phạm nhân vô năng, khi tháp kiếp sau một loại thuyết pháp, ăn hết ác nhân thiệt tỏi không phải kịp thời phản kích, mà là hung hăng liền lừa. Ngươi có thể gặp báo ứng, bọn hắn thọ nguyên không hơn một nghìn, cũng chưa chắc tích góp từng tí một được rất tốt ngàn năm thai kiếp cùng nghiệp lực, dẫn tới thiên kiếp buông xuống, là trọng yếu hơn, hình như là hải ngoại địa phương, thiên đạo gây yếu, đã vô lực kịp thời phản hồi. Cái thế giới này thiên đạo là phân chia địa vực phạm vi, Huyền Châu là Huyền Thiên. Nguyên Châu là ưu tiên, biển rộng mênh mông, là côn tiên, dùng phải cụ thể thuyết pháp để giải thích, liền la chín đoàn cực lớn chúng sinh tập hợp ý thức thể, cùng loại với tiên thiên thần chỉ linh tính ý thức tồn tại, thiên đạo chi linh khống chế lấy sơn xuyên đại địa, hải dương hồ nước, hết thảy thiên địa tự nhiên đồ vật vận chuyển, sâu xa bên trong có sở cảm ứng. Vũ hóa Phi Thăng là lấy bản thân chân linh dung nhập thiên đạo chi linh, nếu như có thể chiếm được thượng phong, liền có thể phong tiên hợp đạo, luyện liền thiên đạo hóa thân, theo đổi chính mình ý nghĩa suy nghĩ cùng chuẩn tắc. Cái này cũng chính là Lão Tổ An bài chính mình hướng hải ngoại phát triển nguyên nhân, sông núi phân chia nhiều vực, chắc gió không giống thiên. Tại không giống địa lý, khí hậu, tộc đàn ý thức, văn hóa phong tục tập quán tiềm ẩn dưới, liên tục không ngừng chân linh dung nhập thiên đạo, thiên đạo bản thân tuân theo chuẩn tắc một trời một vực. Tứ hải thương hội sở dĩ có khả năng dựa vào tứ hải mà cao hứng, đều có đạo lý riêng, nhưng bên trong một cái so sánh làm trọng yếu đạo lý, liền là vùng biển dài đằng đẵng, mênh mông không bờ, những tông môn kia thế lực vô luận chính ta, đều rất khó đưa bọn chúng xúc tu ngạ vào nơi đây tới, hơn nữa rất khó rất nhanh thích ứng tất cả phương địa giới không giống thiên đạo quy luật cùng tu tiên chuẩn tắc. Nhưng mà người với người dẫu sao đều có chỗ tương đồng, vô phân chia giống người, văn hóa, phong tục, lúc nào cũng sẽ có tính trùng. Thiên đạo chuẩn tắc tự nhiên cũng có tính chung, càng có áp đạo bên trên thiên đạo, đại đạo bản nguyên tồn tại, chính là thiên địa nhân tam tài tồn tại các bản, đem ba người này quan hệ trong đó thống cùng lên. Nhưng mà giờ phút này, Thượng Ngọc Tiên cũng không có biện pháp tranh luận, bởi vì huyết sa cựu đường gia đã từ trong lòng móc ra mấy chói pháp khí dây thử. Đây là một loại có khả năng tạm thời phong ấn thần niệm lực lượng, khiến cho luyện khí tu sĩ mất đi khu vật năng lực chói địch đồ vật. Cái này quả nhiên là Càn đã quen bọn cấp một chuyến này nên, tuy thân đều mang theo loại vật này, hắn cũng không có gì tâm tư cùng mọi người đàm phán, thế cục hay vẫn là hướng lý linh bọn người không muốn chứng kiến phương hướng phát triển đều ngoan ngoãn đứng vững đứng lúc đích để cho ta đem các ngươi trói lại. Huyết Sa Cựu Đường gia trong miệng lẩm bẩm có giống người lao nông phu thu hoạch lúa mạch vui sướng. Lý Linh thậm chí đều có thể ngửi thấy được. Hán tại huyết tinh thanh hôi bên trong mang theo mừng rỡ ý nghĩ ngọt ngào trong nội tâm trong bụng nở hoa rằng rỡ. Lãnh đạo hiu trong tròi nghỉ mát trúc cơ kiếm Tu chợt mở miệng thanh âm giống như bó rõ ràng rơi vào tay bên ngoài hơn 10 trượng Cựu Đường gia cùng Lý Linh bọn người bên hai dưới mắt ngươi cũng đã lấy tới đám kia bảo thạch làm gì phức tạp phức tạp. Nghe được Kiếm Tu lời ấy Huyết Sa cửu Đường gia không khỏi lạnh lùng cười cười che kín vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt dáng tươi cười và mèo, đây chính là giá trị ít nhất ba kiện pháp bảo đại mua bán. ngươi vậy mà nói đây là phức tạp. Kiếm Tu trầm giọng nói, ngươi liền đối kết đan cao nhân đều không hề kính sợ, không sớm thì muộn gặp nhiều thua thiệt. Huyết Sa Cựu Dương gia nói, chỉ là kết đan cao nhân đệ tử cùng hậu đại mà thôi, cũng không phải kết đan cao nhân bản thân. Kiếm Tu nói, vậy cũng không sai biệt lắm, bởi vì ngươi trêu chọc địch nhân nhiều lắm. Huyết Sa Cựu Dương gia nói, Hàn đạo Hữu ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn kiếm tiền sao? Kiếm Tu nói, kiếm tiền có ai không muốn? Huyết Sa Cựu Dương gia nói, cái kia dưới mắt liền là một cái cơ hội tốt, ta có chút không rõ. Ngươi rõ ràng là cùng giai bên trong cường đại vô cùng nhân vật, ta bản thân thấy trúc cơ trong cao thủ, chỉ có tam đương ra, nhị đứng ra, đại đương ra mấy người bọn hắn có khả năng cùng ngươi đánh động, vì sao thay vào đó so với ta còn nhát gan? Bởi vì ngươi không biết có khả năng không sợ." Kiếm Tu lạnh nhạt nói ra, ta biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên tuyệt sẽ không trêu chọc kết đan chân tu, huống chi là cái loại này rừng sững hậu thế 20000300005 tiền bối cao nhân. Huyết Sa Cửu đương ra khỏe miệng hơi quất, không vui nói, vậy ngươi cũng không cần dùng ngăn ta, đứng ở một bên nhìn xem, không thiếu được người chỗ tốt." Kiếm Tu nói, không cần số tiền kia ta không tranh, ngàn vạn không có thể coi là coi trọng ta. Huyết Sa Cựu Đường gia ngạc nhiên, nhịn không được quay đầu lại đi, không có thể coi là coi trọng ngươi. chúng ta hợp tác dừng ở đây, cáo tử. Kiếm Thu không có giải thích nhiều, mang lên một người khác ảnh, vội vàng rời khỏi đỉnh nghỉ mát, phảng phất muốn tránh né cái gì tai họa như nhau. thứ. như vậy rất tốt, toàn bộ tiền chuột đều ta một cái độc chiếm. Huyết Sa Cựu Đường gia rõ ràng sinh ra vài phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh quay đầu nhìn về phía Lý Linh bọn người, cười lạnh nói, rất tốt, các ngươi đều rất tươi thợ, ngoan ngoãn đứng vững đường lúc đích cái kia họ hàn đi rất tốt, đi cũng không cần chia tiền cho hắn. huyết sa cựu đương gia đối với người kia hay vẫn là tương đối là kiên kỵ, thậm chí còn bởi vì đối phương rời khỏi mà ám bông lòng một hơi. nhưng vào lúc này vốn cho là chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói lý linh đột nhiên từ trong túi móc ra một kiện ngoại hình giống như trang điểm tiểu kính pháp bảo. đây chính là cái kia kiện lợi dụng tộc một mắt cường giả ánh mắt kết tinh luyện chế mà thành, bị khảm nạm tại tử kim khung bên trong bắt giác bảo vật kính nhiếp hồn kính. mang bay vòng ở giữa, mang theo khiếp sợ người đỏ tươi huyết sắc quang mang hiệu rõ ánh, một tí liền đánh trúng đối phương, giống như dây thường dẫn rát, đem nó tập trung tại chỗ cũ cái này nhất hồn kính tổng cộng có hai đại công năng, đều là về tộc một mắt thiên phú thần thông, nhất hồn thần quang lợi dụng. Lý Linh giờ phút này bản thân sử dụng, là loại thứ hai, cũng là tương đối linh hoạt cùng tiện lợi một loại. Tiếp tục giận dắt. Tại dương gian vật chất thế giới, đây có thể được xưng tụng là tương đối hiếm thấy năng lực. huyết Sa Cựu đương gia một lúc không thể phòng bị, lại bị một mực giam cầm trụ. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời cũng tràn đầy lệ khí. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, một đám thuật nhìn mềm yếu có thể bắt nạt, hoàn toàn giống như lợi làm thị cửu non luyện khí cảnh tiểu đối vậy mà sẽ dám tại đối với tự mình ra tay. Càng làm cho hắn thật không ngờ là. Đối phương còn thành công. Luyện khí cảnh tu sĩ đánh lén, hắn là hoàn toàn không sợ, luyện khí cảnh tu sĩ có khả năng thể hiện ra năng lực chiến đấu trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, pháp cao vô nhai, đại cảnh giới sai biệt, hầu như không ai có thể vượt qua. Nhưng truyền thuyết trong chuyện xưa, không thiếu kinh diễm vượt cấp khiêu chiến, khắp nơi đều là ăn gian bố trí. Cao nhân tàn hồn phụ thể, thần bí nói khí, tiên khí giá trì, pháp bảo hộ chủ, thiên phú thần thông kích phát. Những bản chất bên trên này đều là cao giai vị trí lực lượng gia trị. Huống chi, Lý Linh bản thân liền có che giấu chút cơ tu vi. Huyết Sa Cựu Đường gia thử bảy người một cái, rõ ràng quanh thân trên xuống chỉ có một tầng huyết quang bao phủ, mà lại giống như nặng nề như núi, căn bản không cách nào dễ dùa. Hắn cũng không có như cùng phàm nhân hoặc là luyện khí tu sĩ như vậy bị ép tới không có cách nào nhúc đích, nhưng là chậm chạp như ốc sen, liền đưa tay đều khó khăn. Kim quang lừng lánh ở giữa, một chút hoàng kim chế tạo mà thành cái kéo bay lên, đón gió gấp tăng, hình thành dài đến hơn một trượng cực lớn bảo khí. Huyết Sa Cựu Đường gia thấy mồ hôi lạnh lướt ra, hắn cảm nhận được bảo vật này bên trong truyền đến lợi hại mũi nhọn, cùng với tối thiểu cũng tồn tại mấy trăm năm trở lên tu vi hùng hậu khí tức. Thượng Ngọc Tiên cùng Mẫn Liên đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Lý Linh cùng Cựu Công Chúa phối hợp quan ý, đồng thời làm khó dễ. Hầu như chỉ là thời gian nháy con mắt, Lý Linh dùng Hồng Mang không chế được đối phương, Cựu Công Chúa cũng không chút do dự đội kịp, dùng lao tổ ban tặng Phòng Thân Pháp Bảo phát động tấn công mạnh. Giang rác, Kim Mang vén, Hồng Mang bao phủ bên trong bóng người chặn ngang các đứt, đường đường trúc cơ tu sĩ, cứ như vậy tại trước mặt của các nàng bị cắt bỏ thành hai đoạn. Tình hình thực tế quả nhiên không ngoài sở liệu, cái tên này bọn trộm cướp tên huyết sa cũng là dân gian đạo tạc xuất thân, cũng không có lây tới đầy đủ cường đại Phòng Thân Pháp Bảo, bởi vậy không cách nào ngăn cản nó công kích. Thượng Ngọc Tiên nội tâm rung động trúc cơ tu sĩ chỉ là tu xuất đạo thể mà thôi cũng không có thể có khả năng làm được gây chi trọng liên tiếp thậm chí tiếp nhận đầu lâu thân thể sự tình có lẽ có những người này còn tu luyện qua thuật làm bắt đầu có khả năng tiến hành biểu diễn tinh chất tự đoạn đầu của nó hoặc là tại không phải chiến đấu an toàn trong hoàn cảnh tiếp nhận chính mình thân thể nhưng khắp nơi cũng cần kết đan trở lên mang thuật này tu luyện đến đại thành cảnh giới mới dám dùng cho thực chiến nguyên nhân vô cùng đơn giản công kích của địch nhân là có pháp lực gia trì, mang sẽ tận lực đối với miệng vết thương tạo thành phá hư cùng với nhiễu sẽ không dễ dàng như vậy cho người khôi phục Bởi vậy tại có khả năng thần hồn xuất khiếu nguyên anh cảnh giới trước đó, như thế thương thế có thể nói thảm thiết, tùy thời khả năng trọng thương, thậm chí giết chết tu sĩ. Cẩn thận, hắn không có chết. Nhưng vào lúc này, Lý Linh đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy hồng mang nước đức, ràng có tốt một hồi trói buộc cuối cùng tạm thời tan đi. Huyết sa cựu dương ra cái kia một phân thành hai thân thể hóa thành nước trong đổ xuống mà dưới, thấm vào dưới thân bùn đất. Hầu như cùng lúc đó, cách đó không xa trong hồ nước, một bóng người bay lên, mang theo vài phần kinh sợ xem đi qua. Quy 1 chương 190, cùng nhau chiến đấu cường địch. Chương 190, cùng nhau chiến đấu cường địch. đáng tiếc Vậy mà để cho hắn thi triển ra hóa thủy thuật. Lý Linh trong lòng dùng mình, lại là hiểu được, đối phương thân là pha trộn biển cả bọn trộn cấp tên huyết xa, nắm giữ lấy cùng loại chính mình hương hình thuật thế thân bảo vệ tính mạng thủ đoạn chẳng có gì lạ. Có lẽ thiên phú của hắn không hề đủ ủng hộ đáng kể thời gian dài hư vô biến hóa, bắt nó trở thành chính mình hương hình thuật loại này chân thật thể không có hiệu quả thủ đoạn đến vận dụng, nhưng nếu nghĩ muốn tại thời khắc mấu chốt dùng tới như vậy một hai lần, thực sự không chút nào khó. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là Hoàn toàn có khả năng tránh thoát loại này chân thật thể tổn thương mang đến đến chí mạng công kích. Nhiếp hồn thần quang chỉ có thể nhiếp trụ thân thể Không cách nào giam cầm tư duy, điểm này cũng không bằng đoạn phách thần quang cứng hãn. Nếu như vừa mới bản thân sử dụng là đoạn phách thần quang, mãnh liệt trùng kích phía dưới, tư duy chỗ trống, giống như sống bia ngắm mặt người công kích, vậy thì tuyệt đối là cắt một lần hai đoạn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng tiếc nối trở về tiếc nối Lý Linh cũng không có chút nào đình trệ, vẫy tay lại một kiện pháp bảo sáng đi ra. Bảo vật này toàn thân áng kim, hiện ra hồ lâu ngoại hình, bên ngoài bọc lấy một tầng rậm rạp phức tạp phong cách cổ xưa kim văn, đúng là lao tổ ban tặng huyền tân phong bảo, phẩm giai cao tới 10 giáp pháp bảo sĩ vân hồ lô. Bảo vật này vốn có nội tình tương đương trở thành trúc cơ tu sĩ đến xem, tồn tại trọn vẹn 600 năm tu vi, tuyệt đối được xưng tụng là trúc cơ hậu kỳ tầng thứ. Nó bản thân tế vận dựng rực hỏa vân, đúng là thiên vân tông sĩ vân diễm pháp bản thân ngưng luyện cường đại vân sát, đồng thời ẩn chứa thủy hỏa hai tính khủng bố uy năng. Thủy hỏa cương sát ở trong đó hỗn hợp tế luyện, nhiệt độ cao bên trong, lặng yên không một tiếng động hướng bốn phương tám hướng chạy xuôi, đảo mắt công phu liền đem mọi người cho đứng quanh thân khu vực hóa thành một mảnh màu da cam. Những chợt này thoạt nhìn cũng không nguy hại mây mù kỳ thật tồn tại đáng sợ nhiệt độ cao, Mẫn Liên không rõ ý tưởng tìm đường chết thả ra thần thức thăm hỏi một tí, kết quả am một tiếng kêu sợ hãi, lập tức giống như người bình thường tiếp xúc nóng hồi bàn lui dụt trở về. Thứ này không thể loạn đụng, càng không thể một đầu đâm vào đi, thật sự sẽ bị hòa tan. Lý Linh đem những mây mù này bố trí tại bốn phía, nói rõ liền là công phòng nhất thể, để phòng đối phương đem thần niệm hóa thành vô hình xúc tu kéo dài tới trực tiếp công kích chính mình, hay hoặc là khó lòng phòng bị hàm lượng nước bản thân các loại thủ đoạn. Sĩ Vân Diễm pháp, huyết xa cửu đường gia thần sắc mặt nghiêm trọng. Đây là Thiên Vân Tông truyền lại lợi hại thần thông, không ít cao thủ đã từng sử dụng qua, tại Huyền Châu đại lục ở bên trên nổi tiếng tuyệt đối không thấp. Hoàng Vân Chân Nhân càng là dùng nó làm tiêu chí, rèn luyện qua thực tế xuống qua hiển hách uy danh, một tay Sĩ Vân Diễm pháp chết cháy qua không biết bao nhiêu yêu ma tinh quái cùng tà đạo tu sĩ. Lý Linh phân ra hai thành dù sao đi nữa Sĩ Vân phân bố khắp xung quanh, ba thành hóa thành đại đoàn mây sương mù, hướng về đối phương sở tại mặt hồ nhào tới. Đột nhiên, màu da cam đám mây giống như đại đoàn kẹo đường ngã xuống trong nước, nhưng nhưng lại không hòa tan vào trong nước, mà là giống như nhiệt độ cao bàn ủi, khiến cho hồ nước kịch liệt bay vút lên, thậm chí nổ ra Chỉ có chính thức tiếp xúc đến vật này, mới có thể cảm nhận được nó đáng sợ, đây tuyệt đối là bình thường âm thần quỷ mị loại, thậm chí tầm thường vật thể cũng không có biện pháp ngăn cản nhiệt độ cao. Huyết sa Cửu đương gia không căn đảm thân thể đó đỡ, bởi vì hắn cũng không tu luyện qua đặc thù đoàn thể pháp, cũng không có cái gì lợi hại pháp bảo hộ thân, chỉ có thể hốt hoảng tránh lẽ. Trong lòng của hắn cất giấu chưa từng cáo người sợ hãi, gần 200 năm phía trước, còn là một mới ra đời tiểu tán tu thời gian, đã từng thấy tận mắt qua vài tên đồng bọn bị loại này xí vân diễm pháp tươi sống chết cháy. Màu da cam đáng mê bổ nhào về phía trước, chọn vẹn thân thể hơi cho khô, giống như than cốc. Đây quả thực là sống sở sở ác động. Hắn đang nhìn đến loại này sĩ vân trước mắt, thậm chí đều có thể sinh ra người thấy được thi thể đốt chọi mùi cháy khét ảo giác, có thể thấy được tâm lý sợ hãi sâu. Đột nhiên, Lý Linh Thần niệm thông qua hồ lô điều khiển những đi qua kia tế luyện nhiệt độ cao đám mây. Lần nữa hướng huyết sa cựu đương ra sợ tại phương hướng đánh tới, cũng đồng thời ở nơi này một đạo hồng mang kích xạ mà ra, giống như điện quang đem nó đánh trúng. Đối phương tình lình liền dừng một tí, bị đập vào mặt dường dực đám mây nào tới. Thời khắc chốt, huyết sa cựu đương ra lần nữa triển lộ ra thân kinh bách chiến tố chất vậy mà vận dùng pháp lực điều khiển lòng bàn chân gợn sóng bay lên, lấp kín dày đến hơn một trượng cực lớn tường nước ngăn ở đám mây trước mặt. Phốc. kích liên sôi trào bên trong, cái này chắn tường nước lập tức đã bị nổ mở, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ hơn đi xuống, tứ tán hơi nước tràn ngập xung quanh. nước sôi rội thông suốt huyết xa cựu đường ra chọn vẹn thân thể. cũng may cái này đủ để khiến phàm nhân ra chóc thịt bong nhiệt độ còn không cách nào chính thức làm bị thương hắn, hồ nước tại cực trong thời gian ngắn mang đi đại lượng nhiệt lượng, thời gian ngắn tiếp xúc cũng không trở thành lập tức hóa thành cho tàn. dù là như thế, hắn hay vẫn là bị bức phải tiếp tục lui ra phía sau, cảm thấy thúc thủ vô sách đúng lúc này một sợi sâu kín hơn nhạt khí cổ bằng đất hình quả trứng có 6 lỗ thành văn lên đó là cựu công chúa tế gia trần huân huân nàng cung lý linh cộng hưởng pháp bảo về sau dĩ nhiên có khả năng vận dụng cái này nhất pháp bảo vật gặp đối phương mệt mỏi nàng ăn ý phát động đành lén lý linh không chút do dự khống chế đại đoàn dường dực đám mây nào tới a trong hơi nước truyền đến thảm thiết đau nhức gọi bọn trộm cướp tiên huyết xa cửu đương gia cuối cùng chính thức bị thương các ngươi một chết hắn vừa sợ vừa giận giống như bại quyển cắn loạn chửi ầm lên ta vốn không muốn giết các ngươi các ngươi đây là tại muốn chết lý linh cười lạnh giết chúng ta Bây giờ là ngươi nên cân nhắc làm thế nào chạy chối chết. Tuy rằng bốn phía hơi nước tràn ngập, nhưng mà thần thức thanh minh cũng không ảnh hưởng hắn nhìn rõ ràng vừa mới một kích đã kiến công. Loại này dường dực nhiệt độ cao cũng không phải đơn thuần chân thật thể công kích, dù là kịp thời vận dụng hóa nước thủ đoạn cũng thì không cách nào hoàn toàn trừ thử. Tại hư vô biến hóa lĩnh vực hóa nước không thể nghi ngờ là xa xa không bằng hóa khói. Lý Linh khẳng định mình đã kích thương đối phương, liền là không biết gây tổn thương cho bao nhiêu. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý điểm này, hắn để ý là đối phương có hay không mới thủ đoạn, như như không đúng sự thật một mực bảo trì như vậy tiết Không sớm thì mượn cũng có thể đem nó tiêu diệt. Rõ ràng tiểu bối ngươi thật sự tại ghét sống thọ. Huyết Sa Cựu đương ra hứa lạnh, thanh âm men theo bờ hồ nhanh chóng hướng đỉnh nghỉ mát phương hướng chạy đi, rất nhanh liền rơi xuống trong đỉnh. Lý Linh cũng không có tùy tiện thoát ly đội ngũ, độc thân truy kích, bởi vì hắn còn bảo vệ bên cạnh cựu công chúa cùng thượng Ngọc Tiên bọn người, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn dùng thần niệm pháp lực điều khiển đám mây truy kích, kéo dài đến gần trăm trượng cảm ứng phạm vi làm cho quanh thân chàng cảnh rõ ràng có thể thấy được đây là hoàn toàn không giống với luyện khí tu sĩ năng lực, tầm thường luyện khí tu sĩ mặc dù giữ pháp bảo, khắp nơi cũng chỉ có thể đủ phát huy ra bộ phận uy năng, đó cũng không phải pháp bảo bên trong có cấm chế, hoặc là thi triển ra tồn tại tu vi pháp lực hạn chế. Trên thực tế, pháp bảo hầu như sẽ cùng tại độc lập tinh linh, pháp bảo vốn có thực lực, liền là linh tính cùng pháp lực thực lực, duy nhất hạn chế là cầm bảo vật người bản thân điều khiển khoảng cách cùng tốc độ phản ứng. Người không có tu vi trúc cơ, chịu thiệt cũng khắp nơi là ở chỗ này. Nhưng mà Lý Linh đã triệt để đền bù cái này một điểm yếu, hắn mình chính là trúc cơ cảnh giới, tồn tại trăm trượng cấp bậc cảm ứng pháp vi rất nhanh, xí vân nhẹ nhàng đi lên, nhìn qua đình nghị mát liền là bổ nhào về phía trước, lập trụ vỡ vụt, bàn đá ghê đá hòa tan, đảo mắt công phu, đám mây trải rộng ra, toàn bộ mặt đất đều hóa thành dung nham luyện ngục, chạy xuôi Sĩ vân thậm chí đều nhỏ giọt mặt nước, lần nữa dẫn tới đại lượng hơi nước bốc lên. tốt tại lúc này trong hồ hay còn thanh tĩnh, cũng không có giữ cho thông cá, nếu không chỉ lần này cũng đã đổ hỏng bét, ngươi lại vẫn cất giấu thực lực, là trúc cơ tu vi, huyết xa cửu đương triệt để chấn kinh rồi. Hắn tạm thời lui về phía sau chính là vì buông lòng một hơi, đồng thời cũng là cho những ị vào kia tiền bối cao nhân tương chiều, ban cho pháp bảo liền làm mưa làm gió tiểu bối tốt một bài học tốt, để cho bọn hắn biết được cái gì gọi là thực lực chân chính. Bình thường tu sĩ không có cách nào băng qua như thế khoảng cách xa tinh tế điều khiển pháp bảo, mặc dù là kéo vàng, có khả năng băng qua tầm hơn 10 trượng cắt bỏ người, trong đó quá trình cũng không phải là tức thời điều khiển, mà là dựa theo trước chỉ lệnh khô khan vận hành và thao tác. Về mắt cơ học hoàn thành cắt một lần chỉ lệnh về sau, muốn trở về trong tay, một lần nữa tích xúc năng lượng. Loại này vượt qua bản thân không chế phạm vi vận dụng đặc biệt không tiện, thậm chí có khả năng bị địch nhân sinh sinh đánh rớt. Trong vòng 10 trượng mới có thể tùy ý điều chỉnh nó công kích khoảng cách cùng phương hướng, chỉ đâu đánh đâu, có khả năng bảo trì tinh thần liên hệ, không đến mức tách ra liên tiếp. Nhưng Lý Linh tại trăm trượng bên trong như cũng đồng dạng linh hoạt điều khiển, không có chút nào triển lộ ra luyện khí cảnh giới quan cảnh. Huyết Sa Cựu đương ra cái này mới ý thức tới, Lý Linh thực sự không phải là hành động thiếu suy nghĩ, hắn sở dĩ chủ động ra tay là lý do có mãnh liệt tự tin, hắn thậm chí đã ẩn tàng chân thật tu vi cảnh giới để cho chính mình một lúc không thể phát hiện. Huyết Sa cửu Đường gia lập tức cảm giác có chút tiến thối lương nan. Nếu như lại tiếp tục lui, hắn cũng với không tới Lý Linh, đều là trúc cơ tu sĩ, song phương ở giữa tu vi pháp lực hoặc phân biệt khác nhau, nhưng thần thức cảm ứng phạm vi tối đa liền là trên lệnh cái một hai lần mà thôi. nghĩ muốn siêu việt nhìn Cự ly, xa cách giết chết Lý Linh, tuyệt đối không được có thể hiểu rõ. Còn nếu là xông lên phía trước chính diện phát động công kích, cũng tuyệt đối không phải một đạo pháp lực liền một phần lực lượng, một trăm đạo liền gấp trăm lần lực lượng đơn giản như vậy. Hắn thậm chí không biết Lý Linh chân thật đạo linh cùng bản thân đã từng đạt được qua cơ duyên gặp ớ, bởi vậy không dám tùy tiện tiếp cận nhưng nếu nói cứ như vậy chạy chối chết, hắn cũng không cam chịu tâm. Những cô gái này nhất định không có chúc cơ. Nếu như nói mấy người đều là trúc cơ tu sĩ, cái kia không khỏi che giấu được thật tốt quá. Các nàng trong tay chắc chắn pháp bảo, đoạt được như vậy một hai kiện, ta liền có cơ hội mọc bút tiền của phi nghĩa, tránh khỏi mấy chục trên trăm năm cố gắng công lao. Hắn đến bây giờ cũng mới đạo linh hơn trăm tuổi, vốn có rất nhiều trúc cơ tiền kỳ nội tình. Hắn như thế nào cam tâm, cứ như vậy không công lãng phí. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác Lý Linh Tu Vi cũng, cũng không có bao sâu dày, rất lớn khả năng chỉ là tân tân cơ. Nên Lý Linh triển lộ ra pháp lực về sau. Hắn thay vào đó tự giác nhìn thấu đối phương chi tiết, hắn dù sao cũng là trúc cơ tu vi, đối với pháp lực có sở cảm ứng, ngươi vậy mà đã trúc cơ. Thượng Ngọc Tiên mang theo khó có thể tin nhìn về phía Lý Linh, cũng may nàng cũng là nhà giàu xuất thân, mình cũng tiếp cận cái này cấp độ, cũng không đến mức xem như dân gian tán tu như vậy ngạc nhiên. Nàng chỉ là cảm thấy người này che giấu quá sâu, vậy mà không chút nào hiện sơn lộ thủy. Lý Linh cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích nhiều, chỉ là nói Thượng đạo hữu, ngươi còn có cái gì trúc cơ cấp độ pháp bảo hoặc là phù lục bí thuật các loại thủ đoạn? Dùng ta lực lượng một người, nghĩ muốn bắt lấy hắn cũng không lắm dễ dàng a. Hắn biết do Thượng Ngọc Tiên nhất định sẽ giữ pháp bảo. Nếu như liền loại này tình anh đệ tử đều không có pháp bảo, cái kia không khỏi cũng quá nghèo, cùng dân gian tán tu có gì khác nhau? Quả nhiên nghe được Lý Linh nói như vậy về sau, Thượng Ngọc Tiên đem ống tay áo bay xuống, lập tức liền từ bên trong móc ra cái ánh vàng rực rỡ nguyên bảo đi ra. Chính như bay kiếm tại kiếm tu, loại này kim nguyên bảo hầu như có thể coi là kim tiền đại đạo tu sĩ tiêu chí. Nó chân thật tên trên thực tế nên được tiền như núi, hay hoặc là kim xuất pháp chính là lợi dụng tính chất kim cương sát lực lượng kết hợp thủ hành nguyên tử lực nện người thần thông biến hóa. Càng nặng kim nguyên bảo, công kích uy năng cũng càng cường tôi một tí mấy vạn cân lực lượng mãnh liệt một dưới nện ở trên thân người nhẹ thì tổn thương gân đẩu cốt nặng thì thịt nát xương tan cũng không phải là chuyện vừa loại này độn tính công kích đúng cùng phi kiếm như vậy sắc bén tính công kích tương đối cảm ứng mặc dù không có kiếm đạo pháp môn như vậy chủ lưu nhưng là tuyệt đối được sương tụng là mỗi người một vẻ có mỗi bên thắng trận không giống người bản thân sử dụng kim nguyên bảo là không giống nghe nói kim tiền đại đạo các tu sĩ sẽ kéo dài không ngừng thu thập đủ loại tính chất kim cương sắt ngưng luyện tiến trong đó sức nặng không nặng chất nhưng khắp nơi đều dựa vào lấy tiền tài chất lên chính thức dùng tiền để người thượng ngọc tiên lặng yên miệng khẩu quyết kim nguyên bảo bay lên Giống như lưu tình hướng bên ngoài hơn 10 chượng bóng người đã tới. Ầm ầm. Thời gian qua một lát, một cái hố to xuất hiện tại ven bờ hồ, nhưng mà bóng người sớm đã không biết tung tích. Thượng Ngọc Tiên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, thần trí của nàng dĩ nhiên không cách nào lan ra đi qua, tốt tại tâm thần dẫn dắt vẫn còn, pháp bảo tự mình chứa linh tính cũng làm cho nó lắc lư du bay lên, một lần nữa thu trở lại. "Tốt, chính là như vậy, ngươi sẽ giúp ta buộc hắn nhiều hơn chống tránh, đợi khi tìm được cơ hội, ta liền dùng thần quang đem hắn định trụ, sau đó chết cháy." Lý Linh cố ý mở miệng tán thưởng Thượng Ngọc Tiên. "Đây là tâm chiến pháp, liền là nói rõ làm cho đối phương nghe rõ ràng." Lý Linh đã đem chiến thuật an bài được rõ ràng không sai, nhưng đối phương nếu không thủ đoạn, liền căn bản không có biện pháp. Huyết Sa Cựu đương gia hận đến nghiến răng lưỡa, mà lại cũng không thể tránh được. Hắn còn không có chính diện đón đỡ loại công kích này bản lĩnh, cũng không có khả năng đi đón đỡ. Kim Nguyên Bảo tại luyện bảo người trong tay nhẹ như không có gì, nhưng là chân thật sức nặng cao tới ngàn và cân, thậm chí có cường đại trọng như núi, đón đỡ thật là sẽ bị nện dẹp. Trong lòng của hắn cất giấu chưa từng cáo người sợ hãi, gần 200 năm phía trước, còn là một mới ra đời tiểu tán tu thời gian, đã từng thấy tận mắt qua vài tên đồng bọn bị loại này nguyên bảo tươi sống nện thành thịt vụn. Ồ như thế nào cảm giác có chút không hiểu quen thuộc huyết sa cửu đương gia đột nhiên sắc mặt đều đen tán tu phấn đấu lịch sử quả thực liền là khổ chủ trải nghiệm bách khoa toàn thư a huyết sa cửu đương gia bất đắc dĩ phân chấn tinh thần một bên tránh né loại này có khả năng trọng thương chính mình lại một cái sơ xảy liền triệt để chơi xong pháp bảo công kích một bên trong lòng tính toán cứ như vậy chiến đấu hơn trăm tức ánh sáng màu đỏ lần nữa tập kích muốn đem nó định thân tại chỗ cũ lý linh trước đó phần nào chuẩn bị đem nhiệt độ cao si vân đi lên muốn tránh né thần quang liền khó tránh né si vân muốn tránh né si vân liền khó tránh né thần quang Đương nhiên, hắn cũng có thể phạm vi lớn xê dịch một tí từ nơi đó thoát ra, nhưng bầu trời ẩn ẩn có luống đạo kim mang lập lòe, theo thứ tự là cựu công chúa kéo vàng cùng thượng ngọc tiên kim nguyên bảo, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới cái nhặt lấy. Hắn dâu sao xong quyền nan địch tứ thủ, tựa hồ một tí liền rơi vào lớn lao trong nguy cơ. Không sai mà đúng lúc này, huyết sa cựu đương gia mãnh liệt ném ra ngoài một vật, định tại hồng trên ánh sáng, sau đó thân ảnh cũng đi theo vật kia về phía trước chui ra, thân ảnh đột nhiên trực tiếp nhào đầu về phía trước. Hầu như cùng lúc đó, trong tay của hắn cũng té ra một vật, là cái màu đen nạm vàng tam giác tiểu kỳ quy 1 chương 191, cần gì nói gặp lại. Chương 191, cần gì nói gặp lại. Nha, đó là pháp bảo Huyền Thủy lệnh kỳ. Thượng Ngọc Tiên vội vàng truyền âm nhắc nhở Lý Linh, nó có thể khống chế thủy nguyên, hiệu quả có thể so với tu luyện được chút cơ cảnh giới điều khiển thủy thần ám hiểu. Quả nhiên, ngay tại nàng truyền âm ở giữa, trong hồ thủy lưu quận, nguyên khí ngưng tụ, như có bàn tay vô hình mượn nhờ thiên địa lực lượng tố hình, nhặt tạo ra được một đầu dài đến 10 trượng còn lại cư thú. Đây là một loại ngoại hình giống như báo biển, mọc ra đuôi cá, hùng trưởng thủy nguyên khôi lỗi, khổng lồ thân hình mang theo như núi khí thế, mang đến cực lớn áp bức. Trong nháy mắt công phu Cự thú nâng lên tay trước, tầng tầng lớp lớp đập rơi. Vô mọi người vội vàng né tránh. Cự thú hình thể cũng tựa hồ bất ổn, hơn phân nửa bàn tay bọt nước văng khắp nơi. Tại chỗ phế bỏ, nhưng mà bốn phía có chút không chút nào xương mù ngưng tụ, rơi rạc rơi hồ nước đảo lưu trở về, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Lý Linh nói, thứ này giống như có chút khó chơi nha. Thượng Ngọc Tiên nói, xác thực như thế, tại nguyên khí hao hết trước đó, nó hầu như bất tử bất diệt. Lý Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên há mùn nổ, thổi thở ra một hơi, tia sáng trắng bay ra, giống như vầng sáng rơi tại phía trước đám mây bên trên sau đó mọi người liền gặp đám mây quân động hóa thành một cái ngoại hình trông rất sống động tiên hạc lý linh có thuần dương đạo thể đã sớm tinh thông loại này tố hình luyện chân biến hóa hôm nay chỉ dùng một đạo pháp lực dốt vào khống chế lại là có thể so với mấy trăm năm tu vi đám mây đồng bình bay mùa ở giữa tư thái ưu mỹ vào nước trong cơ thể cự thú chớp mắt biến hóa được nóng hổi sôi trào sinh ra ra bong bóng kịch liệt của quận. nhưng mà tiên hạc còn lại thế không dừng lại trực tiếp hướng về huyết sa cựu đường gia nhỏ tới pháp lực có linh chịu tải là lý linh tiềm thức có khả năng tại trình độ nhất định tự động tác chiến loại này bay vút xê dịch lập tức liền thoát ly thần niệm lấy đồ vật phạm chủ vô luận tính linh hoạt hay vẫn là gặp thời quyết đoán đều vượt xa trước đó huyết xa cửu đương gia nguyên bản nhảy lên thủy thú cánh vác nghị muốn giá thừa lúc cái này quái vật khổng lồ phá tan địch quân phòng ngự không ngờ xung quanh nóng hổi tiên hạ cũng phiên cánh toàn bộ trụ một cái đi lên giữa các va chạm da chóc thịt bong huyết xa cửu đương gia trên thân nhiều tầng pháp lực nguyên khí đều bị hòa táng pháp ý rung mở vết bỏng rộp lên xuất hiện đây cũng không phải là gấp giấy biến hóa dùng cho thay đi bộ hạt giấy mà là ẩn chứa mấy trăm năm tu vi rừng rực hỏa vân tốc độ giống như biến hóa nhanh cựu công chúa đôi mắt đẹp lóe lên Tựa hồ nhìn ra vài phần bánh khỏe, cái này hạt giấy thuật là chân thật thể biến hóa thần thông pháp thuật, lợi dụng phương pháp này ra chỉ về sau, vận dụng lên, thế công năng lệ ác liệt vài phần, càng có tự động tự chủ diệu dụng. Tuy rằng còn là đồng dạng hỏa vân đốt người, nhưng mà so với phạm vi lớn cuốn động xâm nhập, đều có mặt khác một phen diệu dụng. Phu quân, ngươi trước đây một mực đều tại cố ý phóng nước, điều tra người này hư thật ta. Lý Linh Em thầm truyền âm nói, chỉ là chưa từng đem hết toàn lực mà thôi, nhưng ta cũng không phải cố ý, mà là thân này có khả năng phát huy ra cũng liền là loại này trình độ mà thôi. Hùng chi, bên cạnh còn các ngươi nữa tại. Cửu công chúa nói: "Là ta nghĩ đường rẽ, người này dù sao cũng là nhiều năm tu sĩ, lại ở vào hoàn hảo trạng thái, cũng không thể coi như không quan trọng." Lý Linh nói: "Người này đồng dạng cất giấu pháp bảo không cần, đến bây giờ mới bị chúng ta bức ra át chủ bài, liền là không biết thuộc hạ còn ẩn giấu bảo bối gì, hay không còn có khác mặt khác thủ đoạn." Tiểu công chúa nói: "Có thủ đoạn làm thế nào, không có thủ đoạn thì như thế nào?" Lý Linh nói: "Đương nhiên là có thủ đoạn, chúng ta chỉ cần chạy đi, tránh đi mũi nhọn, không có thủ đoạn. Cũng chạy." Trước thoát ly trận này chiến cuộc lại nói tiếp. Cửu công chúa kinh ngạc: "Ngươi chuẩn bị bỏ chạy?" Lý Linh nói: "Đó là đương nhiên." Hôm nay dùng loại này thân phận giết hắn đi, lại không, có chút nào chỗ tốt, có thể là muốn là thương hội truy hồi tổn thất tài vật hay sao?" Cựu Công chỗ nói, "Ta hiểu được, ngươi là muốn tránh đi Ngọc Tiên cùng Mẫn Liên thay mắt." Trong lúc nói chuyện, tình hình lại lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Huyết sa cựu đương ra thấy mình bị hỏa hạ quá nhiều, tạm thời bán hội thoát thân không được, dứt khoát cao cao bay lên, rời rạc tại bên ngoài hơn 10 trượng đã ra động tác du kích. Phán đoán của hắn cũng không sai, bỏ lại đằng sau khá xa, Lý Linh điều khiển thí Vân tinh tế trình độ quả nhiên bắt đầu trượng, ý niệm trong đầu động ở giữa, hỏa hạ xung qua, liền trượt đến mấy trượng bên ngoài. Tuy rằng hỏa hạc bị dót vào pháp lực, nhưng mà lại dẫu sao không phải chân chính linh trí, chí. loại này tựa như khôi lỗi động tác, quả nhiên rất dễ dàng cũng sẽ bị có trí tuệ nhân loại chơi bừa. Đây cũng không phải là Lý Linh cố ý làm như vậy, đối phương hơn trăm năm lịch lãm rèn luyện cũng không phải là vô phí. Huyết Sa cửu đương gia tạm thời có thể thở dốc, nhưng mà trên thân sớm đã nhiều da bỏng, quần áo cũng biến hóa được rách bước, trên mặt mang theo sợ hãi phẫn nộ hỗn tạp thần sắc, tức giận quát một tiếng, đem thêm nhiều hơn pháp lực dốc vào dưới thân cửu thú. Vô rầm anh... rầm rầm, từng khỏa đường kính ba thước bằng lòng thủy cầu mang theo trọng lực ra tốc cầm ầm rơi mỗi một khỏa thủy cầu đều tồn tại tiếp cận ngàn cân sức nặng, bằng vào bản thân sức nặng đều có thể gia tốc đến trong nháy mắt ở giữa hơn 10 triệu trình độ, càng không nói đến còn bị gây cực lớn thôi động lực. Nhất thời, mặt đất bị nện ra lần lượt hố cả, bọt nước văng khắp nơi bên trong, nóng hổi nước gấm tứ tán rộn mở, phía dưới lập tức trở thành hơi nước mở mịt lầy lội cái hố. Lý Linh bọn người cuối cùng lại cũng không có biện pháp bảo trì trận hình, bị ép tàn ra. Theo sát phía sau, cự thú vậy mà chính mình bổ nhào xuống dưới, thân thể cao lớn giống như tòa nhà, lần này bổ nhào thực, trừ ra Lý Linh bên ngoài những người khác được bị đè thành thịt vụn. Lý Linh nhìn về phía cựu công chúa công chúa hiểu ý cũng xem đi qua ánh mắt giao hội ở giữa tâm thần như điện diễn phần mình bung ra thể xác và tinh thần nguyên khí cùng tinh thần đồng điệu lu động khí tức điều khiển tinh vi dung làm một thể nhất thời hai người tiến nhập vợ chồng hòa hợp cùng thể hiện kỳ dị trạng thái rõ ràng là độc lập thân thể nhưng mà lại dường như hóa làm một thể tại lý linh chủ đạo dưới hai người thân thể đồng thời hư hóa giống như sương mù lùng lay mà bắt đầu đây là tử kim quang diệu động huyền bí lục mang đến đến song tu thành quả tại song tu thành công điều kiện tiên quyết mặc dù trong đó một phương không có nắm giữ nào đó thuật cũng có thể do mặt khác một phương tâm thần chủ đạo gây nhiều cách biến hóa cái này không chỉ có thể vận dụng tại loại này dưới tình huống hư hóa tị nạn, còn có thể bình thường chỉ ra dạy dỗ truyền pháp, tự thể nghiệm đủ loại thần thông pháp thuật thực thi pháp hiệu quả. Vợ chồng nhất thể, không còn là nói sai, mà là trở thành thực sự tham khảo. Đồng thời ở nơi này, Lý Linh phân tâm hóa niệm, mặt khác vài cố ý thức chiếu cố thượng ngọc tiên cùng mất liên, lợi dụng chính mình pháp lực tại đầu của nó đỉnh chống đỡ lên một cái tựa như tiểu cái dù hộ thuẫn. ầm ầm, nổ mạnh bên trong, giống như sóng to gió lớn vô bờ, nóng hồi nước ấm tứ tán trung kích. Lý Linh cùng cựu công chúa bởi vì trước đó hư hóa, bị trung kích giống như gió nhẹ quất vào mặt, cơ hội có thể không cần tính. Nhưng Thượng Ngọc Tiên cùng Mẫn Liên lại bị tầng tầng lớp lớp đẩy đi ra. Trong đó Thượng Ngọc Tiên khá tốt, trên người nàng quần áo đều là chuyên môn làm theo yêu cầu pháp khí siêu ý, mặc dù không có đạt tới pháp bảo phẩm cấp, nhưng đặt ở thế gian cũng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, kỳ đồ vật. hơn nữa bản thân tu vi cùng Lý Linh bảo vệ, giảm bớt rất nhiều trùng kích, bởi vậy cũng không lo ngại. Mẫn Liên lại trực tiếp bị cuốn đi, con phòng bị ruột trời mưa cả đêm bị một quả cự thạch ngăn cản, bọt nước vỗ tới, tại chỗ trọng thương thổ huyết. Huyết sa cũ đương ra thừa dịp loạn đắp xuống, thẳng đến Thượng Ngọc Tiên. Hắn phán đoán tình hình rất có một bộ, biết được Lý Linh cùng cựu công chúa vận dụng loại nào đó pháp môn, lông tóc không tổn hao gì, công kích bọn hắn ý nghĩa không lớn. Mẫn liên lại là cái cực nghèo, căn bản không có cái gì xuất thân bối cảnh, cũng không đáng được tự mình ra tay. Chỉ có Thượng Ngọc Tiên là cái tuyệt hảo mục tiêu. Quả nhiên, nên hắn bọn tới Thượng Ngọc Tiên bên cạnh thời điểm, Thượng Ngọc Tiên vẫn còn tạm thời đầu váng mắt hoa, thân thể bất ổn. Nàng tiến huyết xa cựu đương ra hướng về chính mình bọn tới, ý nghĩ trống dũng, căn bản không kịp điều khiển pháp bảo về vị cũng thi triển không ra cái gì thủ đoạn. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng đem nó tún hướng phía sau xoay mặc dù là thân thể bị ôm ngang nhẹ lên, bay khỏi nguy hiểm. Huyết Sa cửu Đường ra chụp một cái không, không khỏi sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Lý Linh, nhưng pháp bảo có linh, chậm rãi lung lay đi qua, từ không trung nghiêng đổ ra trước đây còn lưu vài phần chỗ chống dường dược hỏa vân. Từ đầu đến cuối, Lý Linh chỉ đổ ra non nửa đám mây, cái này còn lại cuối cùng cái gì công dụng, ở chung quanh hình thành giống như màn bình trướng, mang Huyết Sa Cựu Đường ra ngăn cản tại bên ngoài. Thượng Ngọc Tiên sắc mặt đỏ hồng, không biết là bị hơi nước trừng, hay vẫn là bởi vì thương thế mang theo, khí huyết dâng lên, lấy lại tinh thần, mà lại phát hiện mình vậy mà chẳng biết lúc nào ôm lấy Lý Linh cổ. Đây là nàng bị ôm lấy thời điểm tự nhiên phản ứng, nhưng giờ phút này chỉ có đại số hổ, cảm giác sau lưng hình như có cựu công chúa ánh mắt sâu kín xem ra như vắt trên lưng. Nàng chưa bao giờ cùng nam tử như thế thân cận qua, không nhịn được có chút sợ thần. Phóng, thả ta xuống. Lý Linh đem Thượng Ngọc Tiên bỏ xuống, liền thấy nàng giống như nai con bị hoảng sợ nhanh chóng lui đến một bên, tranh thủ thời gian điều tức chữa thương. Lý Linh thấy nàng vấn đề không lớn, đưa ánh mắt chuyển hướng huyết xa cựu ra, huyết xa cựu đương ra cao mày, suy cười một tiếng, vậy mà thất thủ. hắn khuôn mặt hầu như đều nhanh muốn vặn mèo, trong lòng chỉ có đại hận. Hình dạng này thất thủ đã không có gì cơ hội, tiếp tục trì hoãn đi xuống, tình trạng cũng chỉ sẽ càng thêm nguy hiểm. Đã như vậy, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, về sau hữu duyên gặp lại. Ra vẻ hào phóng nói ra hình dạng này tình cảnh lời nói sau, huyết xa cựu đương gia phi thân trở ra, rất nhanh thoát ly chiến trường, hướng mặt khác một bên di động mà đi. Hắn lúc đầu tốc độ không nhanh, còn lưu vài phần cảnh giác tại Lý Linh cùng bốn phía rừng rực hỏa vân phía trên, nhưng đằng sau càng lúc càng nhanh, lui đến hơn trăm trượng sau, rứt khoát quay người mà bay, hóa thành hắc ảnh dung nhập trong bóng đêm. Hắn cuối cùng bỏ đi. Thượng Ngọc Tiên thấy thế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đánh lâu bất lợi, Hắn đương nhiên phải chạy, Thượng đạo Hữu, ngươi không có việc gì chớ. Lý Linh nhìn về phía Thượng Ngọc Tiên. Thượng Ngọc Tiên ánh mắt lóe lên, vậy mà không còn nữa trước đó lạc lạc hào phóng, có chút không có ý tứ tránh đi đối mặt, nhìn về phía Lý Linh, cái cảm nói, vừa rồi thật sự là đa tạ Lý đạo hữu. Lý Linh nói, không cần phải nói cảm ơn, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị hắn bắt đi đi. Thượng Ngọc Tiên ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì đó, chợt nghe được anh một thanh truyền đến, không khỏi mặt màu sắc hơi trắng, "Đúng rồi, Mẫn Liên, ngươi không có việc gì chớ, Mẫn Liên." Lý Linh, cựu công chúa, Thượng Ngọc Tiên đều đi tới, chỉ thấy Mẫn Liên chọn vẹn thân thể giống như rớt xuống giống như, thê thảm hề hề ngồi liệt tại dưới tảng đá lớn, xiêm y đều bị chính mình nổ ra máu tươi nhuộm đỏ. cánh tay của nàng tựa hồ hiện ra không bình thường và mèo, bả vai đều lệ ra. Lý Linh nói, bị thương giống như rất nghiêm trọng, nàng bị thủy lưu trùng kích vừa vặn đánh lên cục đá, cùng đánh vào trên đá ngầm tựa như. mọi người đều biết, người bị sóng biện phụ giúp cuốn đi thời thượng tạm thời có khả năng không có việc, vô vào trên đá ngầm cái kia thật sự phải chết người. loại này trùng kích lực lượng thật lớn, đem nàng đều đánh cho gãy xương. không cần hỏi ngũ tạng lục phủ, khẳng định cũng bị trọng thương nếu không có trên người của nàng còn ẩn chứa vài phần sinh cơ giờ phút này cũng vừa mới tỉnh lại mở to mắt nhìn về phía ba người tất cả mọi người hầu như cho rằng nàng đã bị chết cái này còn có cứu ư Lý Linh không nhịn được hỏi Mẫn Liên nghe được quả thực đều nhanh muốn khóc ta không muốn chết cứu cứu ta Cựu công chúa hít một tiếng đối với Lý Linh nói Phu quân mau đưa ngươi trả Vu Hương lấy ra đi không như vậy Mẫn Đạo Hưu thương thế quá nặng chân giữ nhiều lành ít. Lý Linh nghĩ nghĩ biết lắng nghe móc ra trả Vu Hương cho đối phương trị liệu cụ thể làm như thế nào đương nhiên không cần hắn quan tâm Cựu công chúa cùng thượng ngọc tiên liên thủ đem nó dậy bỏ xương lần nữa nhen nhóm hương liệu làm cho hắn hút vào hương khí cái này hương thần kỳ công hiệu ở trước mặt mọi người phát huy ra tới chỉ là thời gian qua một lát liền tốt lên rất nhiều mẫn liên thấy vậy hương hiệu quả như thế chuyện tốt cũng biết nó đắt đỏ vội vàng nói ta tốt hơn nhiều ta trên người mình có một ít thuốc trị thương kế tiếp dùng những là đủ rồi kia cựu công chúa nói nói cái gì ngốc lời nói một phần dược còn chia phần mấy lần đến dùng mẫn liên sắc mặt tự đỏ có chút không có ý tứ nhưng nàng cũng không có cách nào đây đều là nghèo nha lý linh nghe mẫn liên thuyết pháp nhưng trong lòng thì giác nộ không thể giải thích được cảm giác cho lúc trước trả vu gương xác định vị trí giống như có chút không ổn loại vật này chỉ dùng để đến gấp liệu cứu mạng không cần thiết một phần bao nhiêu như vậy có thể thích hợp cắt giảm phân lượng giảm xuống giá cả làm thành bọc nhỏ càng thêm lợi ích thực tế loại vật này không nên chỉ dùng để đến trị liệu vết thương nhẹ nó chính thức tác dụng còn phải thể hiện tại rất nhanh sống lại mang đến đến cứu cấp chính thức nhận tán tu hoan nên dược cũng không có thể liền là hiệu quả trị liệu tốt tiện nghi lợi ích thực tế thay vào đó càng thêm trọng yếu Lý Linh không giống những mắt cao hơn đầu kia đại năng cao thủ cũng không phải là hám lợi tiền tài tu sĩ hắn bao nhiêu vẫn có một chút kiềm tế thiên hạ ôm ấp tình cảm ý định nếm thử một chút chìm xuống thị trường, nhưng mà nhưng cũng không phải này dưới mắt muốn cân nhắc sự tình, hắn rất nhanh liền đối với cựu công chúa truyền đau nói, người kia chạy trốn, người ở bên cạnh giúp đỡ ta nhìn, ta đi một chút sẽ trở lại. Cựu công chúa an ý chừng mắt nhìn, liền gặp Lý Linh ánh mắt hơi trệ, thần hồn dĩ nhiên xuất hiếu, vô hình linh thể nhanh chóng hướng huyết xa cựu đường ra chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trước đó trong khi giao chiến, hắn đã đại khái thăm dò cái tên này trúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn cũng không có rất mạnh, Lý Linh quá khứ gặp được trúc cơ cao thủ, tiêu chuẩn kỳ thật đều không kém. vô luận là Lâm Nhu nương bên cạnh Omo Mo hay vẫn là đã từng đánh vào vương cung đại khai sát giới tiết bình thực lực đều so sánh người này muốn cưỡng nhưng thật sự tính toán gần đúng đều là tại người khác khổ chiến về sau nhặt lấy bổ đao mới đối cần phải xem như lần này như nhau từ đầu tới đuôi chính diện giao phong hay vẫn là đầu một lần nhưng mà lúc này đây lý linh bên cạnh có cựu công chúa có thượng ngọc tiên cùng mất liên đều là luyện khí cảnh giới tu sĩ cũng không có khả năng cho hắn bao nhiêu trợ lực thay vào đó phần nào trở ngại nhất là sau rất nhiều thủ đoạn không tiện tại nó trước mặt thi triển lý linh vốn nghĩ đến liền chút cơ tu vi đều không triển lộ nhưng việc đã đến nước này. Hắn cũng dứt khoát đem sự tình làm toàn bộ, cố ý trước bước lui đối phương, lại đến thần hồn xuất hiếu. Sau một lát, Lý Linh men theo huyết xa cựu đường gia trên thân mùi khét lẹt đã tìm được đối phương, không căn cứ cười nhạt một tiếng. Hữu duyên tùy thời có thể gặp nhau, cần gì nói gặp lại. Quy một chương 192, chạm xa. Chương 192, chạm xa. Huyết xa cựu đường gia đi vào thành phía Nam, trốn ở một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh im lặng và công, bản thân chữa thương. Đỉnh đầu của hắn bên trên cũng không có trả vu hương như vậy chữa thương thánh phẩm, chỉ có thể dựa vào đạo thể bản thân cũng có tự lành năng lực chậm rãi khôi phục. Cả ngày đấy ạ lại bị nhạn mổ mắt bị mù, gặp được nhiều như vậy cái tiểu bối, thật đúng xui. Hắn lần này chịu thiệt không nhỏ, không có cái gì kiếm đến không nói, còn bị xí vấn bỏng, tâm tình quả thực phiền muộn đến cực điểm. Nhưng mà hắn là nhiều năm tán tu, nhìn ra Lý Linh bọn người có lưu đáy lực về sau, cũng không có chết chống được đấy, quyết định thật nhanh liền rút lui, tránh khỏi chính thức gây tổn thương cho căn bản tuốt thất. Đây là đơn độc thuộc về dân gian cao thủ xảo trá, bọn hắn thờ phụng lưu được núi sinh tại, không sợ không có cùi đốt, về sau có cơ hội lại báo thù này là được. Đột nhiên, huyết sa cũ đường già quay đầu nhìn lại, Cách đó không xa mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một vũng nước dấu vết chính hiểu rõ chiếu đến thiên thượng nguyên lượng tỏ ra thần bí và một lần nữa sâu thẳm không đây không phải là về nước đó là huyết thủy huyết xa cửu đương gia bỗng nhiên ngửi thấy được một sợi kỳ dị mùi thơm hoàng hốt ở giữa huyết thủy giống như là có sinh mạng bắt đầu vặn mèo một cái toàn thân đen kịt bóng người chậm rãi tại huyết trên nước xuất hiện tình hình này liền phảng phất cá nhân đứng tại chỗ lõm đầy nước bên cạnh bị chít xạ ra cái bóng nhưng mà huyết xa cửu đường gia nhìn chung quanh một lần cũng không có phát hiện bóng người kia chỉ thấy lô máu xung quanh giống như xương lạnh xương trắng tứ tán tràn ngập, phảng phất muốn đem người huyết dịch đều đóng kết. huyết sa cửu đương gia cảm giác trái tim của mình đều dường như rơi nhảy vẫn trầm một nhịp. đây cũng không phải là hắn nhát gan, mà là bỗng nhiên gặp được không biết đồ vật phản ứng bình thường. lấy lại tinh thần, lại là giận dữ. phương nào âm linh quỷ vật, lại dám quấy phá? hắn xoay người nhảy lên, giơ chân lên liền mãnh liệt hướng huyết thủy lại đi. một cước này ngưng tụ dót pháp lực, giống như vạn quân trọng áp ầm đập mạnh ảnh, huyết thủy tứ tán bắn tung bên trong, cái bóng tiêu tán. thừ, huyết xa cửu đương gia cười lạnh, nhưng rất nhanh. Hắn cũng cảm giác mắt cá chân phát lạnh, nhìn chăm chú nhìn lại, có chỉ huyết thủy ngưng tụ thành cánh tay giống như oan hồn lấy mạng, từ dưới đáy lên cao, đem nó nắm chặt. Nhấp chân lực cản đúng là từ trong đó truyền đến, huyết xa Cửu Đường gia cảm giác mình dường như bị dây leo ngăn trở. Âm trầm, không khí rét lạnh tứ tán, một cái lại một cái huyết thủ từ lòng đất dối ra, dưới chân bùn đất chẳng biết lúc nào hóa thành huyết hà, huyết xa Cửu Đường gia mất đi cân đối, phịch một tiếng ngã xuống đi xuống. Huyết lãng bên trong, là vô số bóng người giống như trùng loại núp lích, từng cái quỷ chết đói giống như hướng về nó trên thân đánh tới. Huyết xa cựu Đường gia sặc huyết dây dữ, chỉ cảm giác mình pháp lực giống như bị phong ấn. Thất tình lục dục lực lượng đan vào trong đó, làm hắn tinh thần mê huyễn, không kềm chế được. Giống như say rượu giống như mông lung bên trong, hắn dường như thấy được nguyên một đám bóng người. Trong đó hình như có rất nhiều giống như đã từng quen biết gương mặt, nhưng mà lại nguyên một đám khuôn mặt vật mèo thần sắc dữ tợn. Dường như rơi vào u minh quỷ vực cố nhân, toàn bộ hóa thành lệ quỷ trở lại lấy mạng. Tam đầu xa, ngươi thu tiền còn dám giết con tin, chúng ta liều mạng với ngươi. Mọi người chạy mau a, hải tặc đến rồi. Đại, đại ca, vì sao muốn giết chúng ta? Chúng ta không có tiền, không cần tiền. Cứu mạng. Ngươi làm nhiều việc ác, chết không yên lành. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vì sao bỏ xuống chúng ta chạy trốn? Vì sao phải phản bội chúng ta? Nếu không có ngươi cầm chúng ta cản phía sau, chúng ta sẽ không phải chết. Trả mạng cho ta. Vô số ảo giác thính giác ảo giác từ đó truyền đến, mê thần hương tràn ngập bên trong, chúng sinh tình cảm đan vào, ngọn đuôi tay đắng làm cơ sở chuẩn trăm ngàn tạp vị đồng thời hiện hiện ẩn chứa nhân loại tinh thần bên trong huyền bí. Người thấy được cái này sợi hư khí, liền phảng phất đã trải qua giống nhau quan điểm chủ yếu đủ loại huyết cảnh. Cái này có chút giống là hương khói nguyện lực bản thân hình thành ảo giác, nhưng cùng hương khói nguyện lực là tới từ ở ngoại giới bị nhiễm không giống. Loại này mê thần hương động đến là bản thân cảm xúc. Vừa vào hồng trần, ngũ sát đều mê. Huyết sa cựu đương gia rất nhanh lâm vào mê say. Nhưng tinh thần của hắn tuy rằng không thanh tỉnh, bản năng bên trong mà lại giống như vẫn cứ tiếp tục bảo trì đơn độc liền tại ý chí của mình. Hắn cũng không sinh ra phàm nhân như vậy sợ hãi, chỉ là cười lạnh. Nhàm chán xiết. Liền coi như các ngươi thật đúng hóa thành lệ quỷ, chẳng lẽ thật có thể lấy mạng. Trước đó lao tử làm các ngươi chết, hôm nay nhưng mà lại giết một lần mà thôi. Cái kia che kín vết sẹo đáng sợ khuôn mặt lộ ra nhếch răng cười, đột nhiên bắt lấy trước người một cái ác linh hư ảnh, dùng sức túm đi qua, hai tay đột nhiên dùng sức Xoẹt, giống như vải vóc xé rách thanh âm vang lên, ác linh hư ảnh tại chỗ hóa thành huyết thủy tán loạn. Giác rưởi, huyết xa Cựu Đường gia cười lạnh, lần nữa đánh về phía mặt khác một cái ác linh. Đám quỷ sôi chảo, gào rú kêu thảm, biến hóa được ngày càng điên cuồng. Thế nhưng mà huyết xa Cựu Đường gia bình thản tự nhiên không sợ, đảm nhiệm những quỷ linh kia cắn xé gặm thức ăn cũng chưa từng lộ ra nửa phần khi đảm, thay vào đó không ngừng quyền đấm cước đá, đem quỷ linh đánh cho hoa hoa gọi bệnh. Tiện tay bắt lấy lạc đàn quỷ linh, liền la dùng sức xé rách, sống sờ sờ giết chết một cái lại một cái. Lợi hại Tuyết Sa Cựu Đường gia bản thân không thể nhận ra hiện thực phong diện, Lý Linh quan sát lấy tinh thần của hắn thế giới biến hóa, không nhịn được cũng là bủi nhủ cảm thán. Thực sự là người gắt, có can đảm trực diện lấy mạng oan hồn, ác đến mức tận cùng, liền quỷ đều được sợ hãi. Ở đâu có trái lại sợ quỷ đạo lý? U hồn tông vạn quỷ nhập mộng sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì bọn hắn thật có thể đủ thả ra tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm quỷ linh đại quân, tươi sống đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ, hay hoặc là thông qua tinh thần biến hóa hư là thật, đem một vài lý trí huyễn cảnh hoặc là mê hoặc tinh thần pháp môn chuyển hóa trở thành chân thật tồn tại. Nhưng chính mình cũng không nắm giữ vạn quỷ nhập mộng loại này huyễn cảnh chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, thuộc về hoàn toàn hư ảo đồ vật. Nhưng mà Lý Linh cảm thán về sau, thực sự đồng dạng cười lạnh. Cho dù tại tinh thần trong thế giới làm mưa làm gió thì như thế nào, Mê thần hương chính thức tác dụng căn bản không phải tìm cái gọi là tìm tâm linh sơ hở, mà là áp chế thanh tỉnh ý thức, phân tán tự chủ chú ý. Tại huyết xa cựu đương ra bản thân không nhận ra sau lưng, một cái hoàn toàn bất đồng tại mặt khác oan hồn thon thon tay ngọc rối ra, đột nhiên từ sau phương gìm chặt cổ của hắn, pháp lực lan tràn, thấy lạnh cả người xâm nhập tinh thần, làm cho trước mắt cảnh tượng liền đảo phá thành mảnh nhỏ. hỗn loạn ở giữa. Huyết Sa cửu đương ra dường như người thấy được thêm nhiều hơn không giống tính chất và hương vị giao tạm thất tình hương. Ngọt đùi cay đắng đan vào ở giữa, không hiểu thấu buồn vô cớ như sơ suất. Hắn kinh ngạc ngốc tại ở đằng kia, đột nhiên cảm giác thân thể xé rách, lồng ngực giống bị cái gì đồ vật đục lỗ, máu tươi vãi đầy mặt đất. Trong hiện thực, Huyết Sa cửu đương ra tỉnh táo lại, lúc này phát hiện, Huyết Hà, Quỷ ảnh, dĩ nhiên toàn thư không thấy. Đó là loại nào đó tinh thần bí pháp bản thân thúc đẩy sinh trưởng huyết cảnh, một khi thanh tỉnh, liền giống như ảo ảnh trong mơ biến mất nhưng mà trái tim kịch liệt đau nhức, chẳng biết lúc nào bị người xe rách, trọn vẹn thân thể khí lực đều phảng phất từ chúng trôi đi, thất lạc được sạch sẽ, sẽ. hư hư thật thật ở giữa, chính thức công kích đã hoàn thành. nói công tâm liền là công tâm, nửa điểm không mang theo ví von, hắn thân thể hư nhuyễn, trong mắt tựa hồ mang theo vô tận khó có thể tin, cái cái gì thời điểm, hắn liền đối thủ là ai, lúc nào phát động đều không có nhận ra, đã bị đục lỗ chỗ hiểm. vô luận động thủ thời cơ, phương thức, hay vẫn là môi giới lựa chọn, đều tràn đầy người bình thường khó có thể lý giải thần bí. bịch, huyết sa cựu đường ra mới ngã xuống đất. Lý Linh trên cao nhìn xuống, nhìn xem hắn dần dần mất đi sinh mệnh khí cơ, cho đến hết thề không còn gì chạm về sau. Vừa mới giảm đi xuống, dùng thân niệm vơ vét lên nó trên thân đồ vật. Người này là cái cực nghèo tà đạo cao thủ, một thân tài bảo phần lớn thay đổi tu luyện tư lương cùng đủ loại đền bù chỗ thiếu hụt dược phẩm, cũng hoặc là bên trên cống cường giả. Nhưng để cho Lý Linh tương đối là ngoài ý muốn là, đúng là vẫn còn có vài món pháp bảo giữ lại nơi tay. Cái đầu tiên là trong tay hắn đã từng sử dụng qua huyền thủy lệ kỳ, cùng với mặt khác một kiện như là thay đi bộ công cụ phi toa đồ khí, giống như cục đá đánh bóng mà thành, giống nhau phi kiếm, hai đầu tròn đột thứ ba kiện thì là cái nhu nhãn lớn nhỏ đồng hoàn, toàn thân rất tròn, không biết là tên gì đường. Lý Linh xem trong chốc lát, đống nhiên giống như có điều ngộ ra. cái này hình như là một miếng chưa đánh bóng hoàn thành kiếm hoàn thô phôi. kiếm hoàn cũng chia thật giả hư thật, chính thức kiếm hoàn là một loại hư vô khái niệm, chính là kết đan cảnh giới tu sĩ chủ tu kiếm đạo, dùng bản thân tu vi, pháp lực, tình cảm ý chí bản thân ngưng kết đi ra cường đại đồ vật. bên trong bản thân dốt vào, là có thể nói đạo cơ mới bắt đầu pháp lực, những người có chí hướng tại từ trúc cơ cảnh giới cũng đã bắt đầu bồi dưỡng, cho đến kết đan cảnh giới mới có thể phần nào tiểu thành cái này có chút giống là khí đạo bên trong bản thân nói đến bản mệnh pháp bảo, có nó chỗ cường đại, cũng có tiên tiên hạn chế. nhưng ở kết đan trước đó, tu sĩ không cách nào chân chính có hiệu quả cô động đan hình, chủ lưu lựa chọn là lấy mọi vật ký thác, thay thế vô hình kiếm hóa thành có hình dạng. kể từ đó, chính là viên thuốc hình dạng phi kiếm, thấp nhất phẩm cấp đều là pháp bảo cất bước, dùng trong đó ẩn chứa cương sát lực trùng kích đối địch. loại này pháp bảo tốc độ cùng uy năng đều có thể nói cường đại, là kiếm tu trong tay sát phạt lợi khí. lý linh trước kia từng nghe đã từng nói qua một ít tin đồn, lợi hại kiếm tu dùng loại này kiếm hoàn đối phó một ít cùng giai cao thủ giống như dùng súng lửa đánh chết phạm nhân quả thực vô vãng mà bất lợi từ tu luyện góc độ đến xem đây cũng là một loại mượn giả tu thật ký thác đồ vật nhưng tại thời điểm này chân thật thể ngoại vật thay vào đó đã trở thành hư giả kết đan về sau bản thân cô động thành hình kiếm hoàn sẽ thôn vệ cái đầu tiên tiếp xúc tài liệu linh luận hơn nữa đạt được vô hạn trưởng thành năng lực cho nên trúc cơ cảnh giới ngụy kiếm hoàn cũng có thể gọi là là một miếng hạt giống loại nào đó kiếm đạo tu luyện ngưng tụ kiếm tâm hạt giống chuyển hóa trở thành vô hình chính thức kiếm hoàn còn có vài món tạm thời nhìn không ra cái gì tác dụng bảo châu giống như là pháp khí phẩm cấp linh luận không dồi dào cũng không có chất chứa pháp lực, nhưng lại tựa hồ như ẩn chứa thủy nguyên khí tức. trừ lần đó ra, thì là chọn vẹn 10 hộp bị pháp phủ phong ấn hồ gỗ. Lý Linh từ phía trên thấy được tứ hải thương hội đồng tiền ký hiệu, không căn cứ thần sắc lương lại. trở lại bên hồ, cảnh ban đêm thâm sâu, dĩ nhiên đến nửa đêm. thượng ngọc tiên hiếu kỳ hỏi, ngưỡng mộ đạo hữu, lý đạo hữu đây là tại. chiến đấu sau khi chấm dứt, Lý Linh làm cho các nàng chậm trễ cứu chữa Mẫn Liên, chính mình mà lại đứng ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không yên lòng rằng, kết quả cho đến Mẫn Liên cũng đã thay đổi kiện xem ý trở lại. Hắn chẳng những không có khôi phục bình thường, thay vào đó tìm cái địa phương gạng ngồi xuống. Phu quân ta sử dụng bí pháp, tiêu hao không nhỏ. Đây là tại tinh dưỡng. Cựu công chúa thay giải thích nói, chúng ta trước không muốn đã quấy rầy, trước hết để cho hắn chỉ hoan quá mức đến lại nói tiếp. Lý Linh tại thời điểm này vừa mới hồi hồn quy thiếu, nghe được về sau, mở to mắt nói, ta đã tốt hơn nhiều, không cần phải lo lắng. Thượng Ngọc Tiên Thần sắc có chút phức tạp nói, Lý Đạo Hiếu, ngươi lại có chút cơ tu vi. Lý Linh nói, ta trước đó chỉ là để tránh phiền phức mà thôi, không thể kịp thời báo cho biết, thật sự thật có lỗi. Thượng Ngọc Tiên còn có thể nói cái gì? đương nhiên là trầm mặc mà chống đỡ nhưng mà rất nhanh, nàng lại dẫn một chút nghi ngờ nói, Lý Đạo Hữu xin thứ cho ta nói thẳng, người khác trúc cơ đều là bốn phía tên giường, hận không thể có khả năng chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui, ngài vì sao phải che giấu? Có thể là tu là nhập thế con đường, cùng với những tiền bối kia cao nhân đồng dạng dùng thế tục công tử thân phận hồng trần luyện tâm. Lý Linh nói, thực sự không phải là bởi vì tu hành, mà là thiên vân tông cái kia bên cạnh việt phước. Thượng Ngọc Tiên liền giật mình, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, Huyền Tân Phong cái kia bên cạnh, giống như chính tại gặp phải một ít biến cố. Hoàng vân Chân Nhân nguyên bản ngay tại đổi vị trí một ít sản nghiệp cùng đệ tử. Chúc cơ về sau, mục tiêu lớn hơn, thay vào đó làm cho người ta chú ý. Lý Linh hỏi, kính xin hai vị thay giữ bí mật, có thể chứ? Thượng Ngọc Tiên nói, cái này tự nhiên. Mẫn Liên nghe vậy, cũng liền gấp rút bảo đảm nói, chúng ta ổn thỏa cẩn thủ bí mật, sẽ không nói cho người khác biết. Lý Linh cười cười, tâm hạ mà lại không cho là đúng. Cái này là tu vi cùng thực lực mang đến đến tâm tính. Hán Kỳ thật cũng không phải quá để ý loại chuyện này có thể không giữ bí mật, chính thức làm được khác giữ, không đến chỗ tuyên dương. Chúc Cơ tu sĩ tuy rằng so sánh nhận coi trọng, nghĩ muốn trốn đi, sẽ chế ngự chế nhưng trái lại cũng khả năng đạt được luyện khí đệ tử bản thân không chuẩn bị đặc quyền cùng tự do người có chí riêng không cần thiết thúc ép một gã phụ thuộc trúc cơ tu sĩ hiệu lực chính mình trúc cơ cũng là nhiều lại bản thân cơ duyên gặp vỡ thực sự không phải là thông qua thiên vân tông mới thực hiện thiên vân tông dù sao cũng là chính đạo đại tông những chuyện này hay vẫn là chú ý một cái ngươi tình ta nguyện cũng không đến mức bá đạo hành chi tới tương ứng là tử hư chân nhân bí mật tạm thời không thích hợp là ngoại giới biết hiểu đây mới thực sự là cần che giấu đồ vật hắn bản thân liên lụy nhân quả quá nặng bí mật thêm nhiều hơn lợi ích tự nhiên cũng không thể so sánh nổi Lý Linh cùng các nàng nói chuyện thiếu lên, bất động thanh sắc hỏi đến trước đây cái kia tam đầu xa lánh khác nhau sự tình. Cùng lúc đó, âm thầm nói cho cựu công chúa nói, ta đã đem cái kia huyết xa cựu đường ra giải quyết. Cựu công chúa truyền âm nói, phu quân, nghe nói trong tu tiên giới không thiếu có khả năng ngựa quỷ thông linh tu sĩ, sẽ không bị truy xét đến đi. Lý Linh nói, ta tuy rằng chỉ có chút cơ tu vi, thần hồn lại có thể cảm ứng một ít những thứ này, đã triệt để chôn vùi, thi thể bên trên cũng không có cái gì dấu vết, có chỉ là chính diện xuất phát từ nội tâm miệng vết thương. Nhưng để tránh phiền phức, ta vẫn là đem nó hủ hóa, triệt để xử lý xong dùng là kỹ thổ thái tuế ăn mòn năng lực, kỹ thổ thái tuế hủ hóa huyết nhục về sau, lại dùng chân hỏa đốt luyện, cam đoan sạch sẽ, không chút nào không đấu vết. xử lý những hao tốn này lý linh không nhỏ công phu, thay vào đó so sánh ra tay tập sắt còn muốn phiền phức. đến nỗi bói toán, suy diễn đủ loại, tạm thời không nói trước tu tiên cao nhân phải chăng có như vậy toàn trí toàn năng, cho dù có, có đáng giá hay không được là chính là một cái bọn trộm cấp tiên huyết sa trúc cơ sử dụng, cũng đáng được còn nghi vấn. cho dù thực sự trường hợp xấu nhất có rảnh rỗi được nhàm chán đại năng cao thủ sử dụng những thủ đoạn này truy tra, lý linh chính mình cao tới nguyên anh đỉnh phong thần hồn vị cách cũng đủ để chống cự. Cái này từ lần trước trải qua thiên kiếp về sau, khắp nơi vẫn muốn muốn truy tìm chính mình chân thân, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có kết quả gì, liền có thể đẩy lùi ra vài phần. Lý Linh cũng không có cái gì tâm huyết dâng trào cảm ứng, bởi vậy tạm thời không cần lo lắng. Quy 1 chương 193, linh tài cấp long tiên hương. Chương 193, linh tài cấp long tiên hương. Đêm dài đằng đẵng cũng không cô tịch, Lý Linh tại bên hồ có mỹ nhân đi cùng nhau, nói chuyện trời đất, cũng là tiêu diêu tự tại. Một mực đợi đến lúc tàng sáng, Thượng Ngọc Tiên cùng Thượng Trường lão liên hệ lên, báo cho biết viện quân chạy đến, vừa mới biết được, rối loạn cuối cùng triệt để dẹp loạn. Lý Linh tạm thời không thể nào biết được nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng ở nghe nói cấm chế cởi bỏ về sau, lập tức liền đưa ra phải đi. Tại đây thật sự quá không an toàn, thậm chí ngay cả trúc cơ cảnh giới bọn trộm cướp đều có thể gặp được, chúng ta đã nhận đủ. Hắn liền cùng những triệu đượng kia kinh hãi vương công quý tộc đồng dạng, ôn nào lấy phải ly khai, lý do đặc biệt đầy đủ. Vậy được rồi, kính xin tùy tiện. Tùy tiện? Không có đơn giản như vậy, chúng ta thiếu chút nữa bị tam đầu xa lánh dị bắt đi, chuyện này tuyệt không có thể từ bỏ ý đồ. Cái này, chúng ta sẽ xem xét bồi thường, kính xin ngàn vạn bất giận. Ừ, bồi thường? các người quẻ các cảng cùng Bắc Hải phân đà bồi thường được tốt hay sao hả? không là chuyện gì đều có thể dùng tiền giải quyết, thương hội quản sự không phản bác được, lần này quả thật là bọn hắn đối lý, đến nỗi cái gì có thể hay không dùng tiền giải quyết, hắn cũng không có để ở trong lòng. nói như vậy, đơn giản liền là muốn thêm nhiều hơn mà thôi. Thượng Ngọc Tiên nhìn xem Lý Linh giận dữ, một bộ kinh sợ chưa định rằng dấp cũng không bốc trần, chỉ là tranh thủ hỏi, Lý Đạo Hiếu, lần sau hợp trợ ngươi còn tới ư? Lý Linh nói, cái này ngày sau hãy nói đi. nàng tương đối là bất cát dĩ, chỉ được nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Linh mang lên cựu công chúa nhen ngang rời đi tốt sau một lúc, mẫn liên nói với nàng nói, thượng cô đường phân hội đằng kia mới vừa tới hỏi, ta đã đem đại thể đi qua bẩm báo, nhưng không có nói đến lý đạo hưu tu vi sự tình. thượng ngọc tiên than nhẹ một tiếng, nói, ngươi làm rất khá, khách nhân có chính mình bí mật, hoàn toàn chính xác không cần thiết không rõ chi tiết bẩm báo. mẫn liên cảm thán nói, thật không ngờ, cái này lý đạo hưu còn ẩn nút được rất sâu, lại đem tam đầu xa lánh dị đều đánh chạy. thượng ngọc tiên nói, chúng ta coi trọng là hắn con đường cùng phát triển tiền cảnh, cùng tu vi thực lực không có quan hệ, hắn bản thân được hưởng, cũng sớm đã là trúc cơ lãnh nộ. lời nói mặc dù như thế, lại là nghĩ đến. Đối phương như là đã chúc cơ, như vậy nó vốn có thọ nguyên cùng từ nhận gánh phong hiểm năng lực liền xa xa không là quá khứ đánh giá kết quả có khả năng so sánh với. Chính mình phải nắm chặt thời gian chúc cơ, đổi kịp cước bộ của hắn mới được. Suy nghĩ đến ở đây, lại là không hiểu nghĩ tới chính mình bị nó chặn ngang ôm lấy cứu một màn kia, không khỏi tâm thần hơi dao động, sinh ra trước nay chưa có gợn sóng. Trên đường, rời xa quẻ cắt cảng Lý Linh cùng cựu Công Chúa một bên tổng cộng ngự đột khí, hướng phía trước chạy đi, một bên trao đổi lên. Lý Linh nói, trước đó không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta đã âm thầm đem cái kia tam đầu xa lãnh dị trong tay đổ vật cầm nơi tay. Cựu công chúa nói, đều có chút bảo bối gì vậy? Lý Linh nói, trừ hắn bản thân sử dụng pháp bảo bên ngoài, vẫn còn một chút tán tu công pháp cùng với lần này cướp bóc thương hội bản thân được tài vật, sau khi trở về, phải hào hào kiểm kê một phen mới được. Cựu công chúa cả kinh nói, nói như vậy, chúng ta lần này chẳng phải là làm một lần được lợi ngư ông. Lý Linh nói, đúng vậy, ta thô sơ giản lược xem qua, hình như là thượng đạo hưu nói đến qua Hải Lan Thạch, tổng số có đến hơn trăm cái. Cựu công chúa nói, đây là trong biển cao áp hoàn cảnh phía dưới có khả năng kết thành dị chủng khoáng thạch, mỗi một miếng đều giá trị hơn vạn phủ tiền, thuộc về luyện khí cấp độ bảo vật vật liệu trong đó cực phẩm. Nhưng mà loại vật này tại lục thượng tương đối hiếm thấy, một tí ra tay, khả năng vô cùng dễ làm người khác chú ý. Lý Linh nói, không sao, ta có thể đủ dùng hóa thân biến hóa hình thể, đến lúc đó tìm một cơ hội ra tay liền là, thật sự không được cũng có thể giữ lại lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trúc cơ về sau, có khả năng làm được sự tình nhiều hơn rất nhiều, phạm vi hoạt động vậy mà lớn, những chi tiết này là không cần phải lo lắng. Lại nói, kỳ thật lúc này đây, nếu như không phải cái kia tam đầu xa chủ động công kích chúng ta, ta cũng không muốn đối phó hắn, nhưng cái này cũng nhắc nhở ta Hải ngoại tương đối có một ít địa phương ngoài vòng pháp luật, phát triển lấy rất nhiều như vậy tà đạo, thậm chí giống như phàm nhân kéo bè kết phái, làm hại một phương. Bình thường thủ đoạn nghĩ muốn đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt, điều đó không dễ dàng, đại năng cao thủ lại bận tâm nhân quả, hoặc là khinh thường ra tay, nhưng nếu ta có thể thần hồn xuất khiếu từng cái trừ, rất nhanh liền có khả năng tích góp từng tí một lên rất nhiều pháp bảo cùng tài phú, thành vị chính mình thăng cấp cùng trưởng thành kiên cố cơ sở. Cửu công chỗ nói, điều này có thể được không? Có thể hay không quá mức mạo hiểm? Lý Linh nói, thành thi, tu luyện hương đạo là đòi tiền đó a. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua có tiền trầm hương, không có tiền nhang nguyỗi. Cựu công chúa nhịn cười không được một tiếng, cái này là cái gì nha? Lý Linh nói, nhưng mà cũng hoàn toàn chính xác cần phải cẩn thận một ít. Những tà đạo kia cao thủ có khả năng tung hành vùng biển nhiều năm, khẳng định có mỗi bên bản lĩnh. Nói đến đây, lại là không hiểu sinh ra đi một tí cảm thấy trước, sau này mình ở sáng ở trong tối, chỉ sợ đều không thiếu được cùng những hải ngoại kia bọn trộm cướp đánh lên quan hệ. Cựu công chúa nghe vậy, không nhịn được cảm khái, nếu như người ngoài biết được phu quân ngươi loại này ý nghĩ, chắc chắn nghĩ đến ngươi đến rồi, mới tân tấn trúc cơ liền dám đánh những uy tín lâu năm, kia cao thủ chủ ý. Nhưng mà người có thần hồn xuất hiếu, người hương thơm đi vào giấc mộng đủ loại thủ đoạn, lại cất giấu chính mình chân thân, thật sự làm khó, còn có thể quyết định thật nhanh, có chừng có mực. Cái này sát thực đáng giá thử một lần. Nàng cũng không phải là loại chuyện đó sự tình đều yêu cầu bảo thủ cẩn thận tiểu phụ nhân, sau này hai người rời khỏi lão tổ cánh chim, nhu cầu tự lập cùng phát triển, thật đúng là thiếu không được tài phú. Bởi vậy chẳng những không có ngăn cản lý linh ý nghĩ, thay vào đó bày mưu tính kế, đưa ra loại loại khả năng phương pháp xử lý. Nói một phen, nàng lại đột nhiên nói, "Phu quân, ta tại lần chiến đấu này bên trong hình như có xúc động, cảm giác khoảng cách chúc cơ càng gần." Lý Linh nghe vậy đại hỉ, thật đúng. Cựu công chúa nói, ta nguyên bản phải cải tạo đạo thể chỗ tốt, đạt tới luyện khí viên mãn. Lần trước giúp ngươi độ kiếp bắt đầu phần nào xúc động, ngày nay cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bình thường bế quan một phen, nhất định có khả năng thăng cấp. Lý Linh nói, ngươi trước kia đã từng nói qua, có khả năng trúc cơ người hoặc là trời sinh hồn luận dị, có thể cùng tiên địa đại đạo cộng minh, hoặc là giàu có tình cảm, có khả năng thật lớn tăng phúc bản thân tinh thần, do đó đã thông thiên địa cầu, không cam lòng bị bắt hoặc là bị giết, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một loại mãnh liệt tình cảm, khó trách từ xưa đến nay không thiếu trong chiến đấu đột phá đương nhiên bình thường tích lũy cũng át không thể thiếu nếu như khuyết thiếu tích lũy sẽ xem như trúc sư huynh như vậy phí thời gian tuế nguyện từ đầu đến cuối không làm nổi lý linh bắt đầu có chút rõ ràng đạo tâm là chuyện gì xảy ra tâm lực là vạn lực căn bản tâm linh lực lượng xa so sánh trong tưởng tượng còn muốn trọng yếu trúc sư huynh phí thời gian đã lâu đánh mất lòng dạ chỉ sợ trong tiềm thức đều cảm giác mình không cách nào trúc cơ vậy thì chân không cách nào trúc cơ đại danh đỉnh đỉnh trúc cơ đan thì là cải biến tự tin để cho người cũng có trúc cơ tâm trí đương nhiên cái này cũng khẳng định không phải an đuổi dược đơn giản như vậy cần phải còn liên quan đến đến một ít vật chất thế giới điều chỉnh cùng biến hóa dùng tiếp trước thuyết pháp cái kia gọi là chủ nghĩa duy tâm khách quan cựu công chúa ừ một tiếng nhưng trong lòng thì nghĩ đến được tranh thủ thời gian trúc cơ có khả năng cùng phu quân cùng chung trưởng thành chính mình bên ngoài điều kiện kỳ thật cũng không kém lại phải cơ duyên thoát thai hóa cốt, nếu không trúc cơ chân không thể nào nói nổi còn có là được nàng tâm thần hơi sao động không hiểu nghĩ tới phu quân ôm lấy cái kia thượng ngọc tiên một màn tuy rằng lúc ấy là xử lý vấn đề khẩn cấp phu quân không có cân nhắc nhiều như vậy thân sắc nhưng cái này thượng ngọc tiên ánh mắt hình như có biến hóa nàng tâm tư tinh tế tỉ mỉ vậy mà tất cả đều chú ý tới, tẩn tẩn sinh ra vài phần nguy cơ cảm giác, trúc cơ ý nguyện trước đó chưa từng có mạnh liệt. mấy ngày qua đi, Lý Linh cùng cựu công chúa cuối cùng về tới mình ở Huyền Tân Quốc trong nhà. đến lúc này một lần mấy vạ dặm, quẹt cắt cảng đẳng kia sự tình đã bắt đầu lên men. Lý Linh tranh thủ cùng lão tổ liên hệ rồi một phen, bẩm báo chính mình gặp phải bọn trộm cướp tên huyết sa sự tình, hơn nữa báo cho biết mình đã trúc cơ. Lý Linh cũng không có trông cậy vào Thượng Ngọc Tiên đẳng kia có khả năng hỗ trợ bảo thủ bí mật, cho nên rước thoát chính mình trước bẩm báo. chuyện cho tới bây giờ, cứ nên để cho lão tổ biết được một phen nhưng mà Lý Linh cũng không có nói chính mình là sớm đã trúc cơ, sau đó vẫn giấu kín, mà là nói Lâm Chiến thời điểm lòng có cảm ngộ, đột nhiên ở giữa liền thăng cấp. Hắn bên này dám nói, lão tổ rõ ràng cũng dám tin. Kỳ thực là vì lão tổ chính mình trong ngày chúc cơ, đối với cái này ở giữa độ khó căn bản không có cái gì khái niệm, chỉ cho là là dĩ nhiên. Thiên tài cùng đại năng cao thủ cũng có cực hạn tính. Nàng Vĩnh Viễn cũng không có biện pháp lý giải vì sao có người sẽ xây dựng cái cơ sở đều phải chết muốn sống. Bởi vậy phản ứng mình thản nói, chúc cơ là tốt rồi, tu ra pháp lực về sau có khả năng làm được sự tỉnh xa so sánh luyện khí muốn nhiều, cuối cùng có thể nhiều đất dụng võ. Nhưng mà về sau gặp lại đến loại chuyện này, không muốn quá mức lỗ mãng, cái tiêu tam đầu xa ta cũng đã được nghe nói, hình như là trong biển bọn chúng cướp, loại người này tạm thời không phải các ngươi có thể đối phó, sở dĩ chạy trốn là sợ thương hội cao thủ chạy đến. Lý Linh Ninh bắt nói, lão tổ uy danh chấn nhiếp tứ phương, ta báo lên về sau, hắn cũng không dám đơn giản tổn thương hại chúng ta. Hoàng Vân chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi là ở vớt ngựa, nhưng vẫn là phải nhớ lấy, dân gian giang hồ người có thể không cùng ngươi dạng, cái này một bộ tất cả nhà ban thưởng đệ tử phát bảo chưa bao giờ là để cho bọn họ cùng chúc cơ tu sĩ chống lại mà là đại biểu thân phận thống lĩnh cùng thế hệ trong tu tiên giới vĩnh viễn cũng còn là thực lực của mình mới đáng tin nếu không những người làm ra kia nào dám cướp bóc quẻ các cảng khắp nơi cướp đoạn. lý linh nghe vậy không nhịn được đã trầm mặc hiện tại thời điểm này đột nhiên nghĩ đến tam tông phong thiên sự tình nếu như các tu sĩ cũng không có như vậy tự tại tiêu dao trên đỉnh đầu có thiên đạo trông coi có thể hay không tốt hơn một ít nhưng mà bởi như vậy tu sĩ cùng phàm dân vừa phải có ở đâu khác nhau đây là một cái thật lớn mâu thuẫn Hoàng Vân Trân Nhân nói, bọn trộm cướp tiên huyết xa đằng kia, ta sẽ gọi người quá khứ gõ một phen, thương hội đằng kia cũng không thể khiến bọn hắn sống khá giả, dù sao cũng phải xuất ra thỏa mãn bồi thường, có khả năng dẹp loạn chuyện lần này. Lý Linh nghe vậy, trong lòng khẽ động, lão tổ, ngươi ý định làm thế nào làm? Hoàng Vân Chân Nhân nói, đương nhiên là thừa dịp ta còn có thể chăm sóc các ngươi, hung hăng gõ bọn hắn một bút. Chuyện này ngươi không cần nhiều quản, đợi đến lúc có đầu mối về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vừa vặn ta trước đây cũng đúng cái này phần nào ăn bài, chuyện lần này là cái không tệ ngoài nổ. Lý Linh có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến lao tổ rất nhiều ăn bài, nhưng lại một lần nữa thoải mái, sát thực như thế, dưới mắt bọn hắn vẫn chỉ là một ít tiểu bối, không cần phải xen vào nhiều như vậy. mau chóng lớn lên mới là lẽ phải. Lý Linh đem có được đồ vật gì đó kiểm kê một phen, có giá trị nhất đồ vật, không thể nghi ngờ hay vẫn là trong tay đối phương lệch kỳ, đồ khí, kiếm hoàn ba kiện pháp bảo. Lúc này toàn bộ đều cung cấp ma bắt đầu, dùng tín linh hương đi tiêm nhiễm rửa sạch. Lúc này đây Lý Linh ý định dưới một chút tiền vốn, dùng linh hương cấp tín linh hương đi hy sinh. Theo hắn tại bến cảng đằng kia mua được ma chỉ một, chính dễ dàng xa xỉ một lần, khảo nghiệm là hay không có thể tiết kiệm thời gian để cao hiệu suất. Trừ lần đó ra là những cái hải lan thạch kia, ra tại nó bên trên pháp phù tựa hồ ẩn chứa có chút cấm chế, cần chậm rãi phá giải, miễn cho hư hao trong đó đồ vật. Những cái này Lý Linh cũng không nóng nảy, xem xét mặt khác là vật, trúc cơ tu sĩ trong tay, pháp khí cùng đủ loại vụn vật linh tài hay vẫn là không ít, vô số những thứ này cộng lại cũng tương đối có vài phần giá trị, chỉ là chưa có khả năng chuyển hóa trở thành pháp bảo hoặc là đối với mình bản thân hữu ích đồ vật. Ngay tại Lý Linh nghĩ như vậy thời điểm, đung nhiên ở giữa, một sợi mùi thơm khiến cho chú ý của hắn, theo mùi nhìn lại. Hắn gặp được một khối hỗn tạp tại rất nhiều lặn vật bên trong, không chút nào thu hút màu đen đồ vật. Giống như là vì bị tầng tầng giấy dầu bao vây lại nguyên nhân, thứ này mùi bất hiện, nhưng vẫn là chạy không khỏi cái mũi của hắn. Lý Linh hiếu kỳ lấy ra vật này, đột nhiên thân thể hơi chấn động. Thiếu chút nữa xem nhìn lầm, cái này là một khối linh hương. A. Hơn nữa còn là long tiên hương, nhiều hương bên trong, long tiên quý trọng nhất, hương tặng không người như bạch dược sát thuốc, ít khi chẳng ghét, hấp người như ngũ linh mỡ, mặt sáng chạy, nhưng khí tức vẫn cứ khô Trước đây Lý Linh bản thân chế hương phẩm bên trong sinh vân hương một loại liền là dùng màu đen long tiên hương phối hợp băng phiến lưu loa hương, tô hợp hương du các loại đồ vật luyện chế mà thành. trong đó long tiên hương làm chủ vật liệu, mặt khác làm phụ vật liệu, điều phối thủ pháp nhiều có nguy cơ. nhưng lý linh quá khứ bản thân luyện cũng là phàm phẩm sinh vân hương, liền không nhập lưu phẩm phẩm chất đều không có đạt tới. hắn cho tới nay cũng hy vọng đạt được cùng loại ma chỉ một như vậy tài liệu, đem sinh vân hương tăng lên một tí, nhưng mà lại khổ nổi thiếu điều kiện cần thiết, không thể áp dụng. hôm nay ngẫm lại, chính mình không chiếm được những linh tài kia mới là bình thường. đất liền địa phương, long tiên hương ở đâu có tốt như vậy được? Linh tài cấp Long Thiên Hương, Tựa hồ được từ yêu thú một cấp cá nhà táng loại trong cơ thể sinh ra, đi qua giải rạng giặt tuế nguyệt tuấn ngưỡng, linh hồn gia trì, dung làm một thể. Biển cả minh ông, dưỡng dục lấy số lượng nhiều không kể được kỳ chân dị bảo cùng linh thú hải yêu, đại đa số thời điểm hay vẫn là chọn lọc tự nhiên, ăn thịt lẫn nhau, nhân loại tu sĩ vớt, hay vẫn là tương đối là không dễ. Nhưng bất kể thế nào nói, vùng duyên hải khu cùng hải ngoại phúc địa liền là so sánh bên này dễ dàng lấy tới, khó trách tam đầu xa lãnh dị trong tay sẽ có cái cấp độ này tốt đồ vật. Lý Linh lại lại tầm một phen, quả nhiên một đống lớn chân châu, san hô, biển bối xa cừ các loại đồ vật tùy tiện đồng dạng đặt ở phàm tục quốc gia đều là vương công quý tộc trong mắt kỳ chân dị bảo giá trị không tại hoàng kim bạch ngân phía dưới những vật này đối với tu sĩ mà nói không coi vào đâu chỉ là tiện tay vơ vét bản thân được nhưng lại làm cho lý linh theo mũi đã tìm được mấy cái cực lớn lưu loa nhiều vân tay bên trong loại dày nhất vị cũng là đây cũng là luyện chế sinh vân hương một loại tài liệu lý linh xem xét một phen phát hiện nó mặc dù không có đạt tới linh tài phẩm cấp nhưng thực sự có thể được tính là phàm vật bên trong phẩm chất tương đối tốt nhất tồn tại đất liền địa phương ít có người dùng vật này cũng liền hầu như không có người nguyện ý đi lại vận chuyện Chữ vật túi không phải túi khôn, dung nạp số lượng luôn có hạn, mang một ít đáng giá mới là đứng đắn. Bọn trộm cướp tên huyết sa là trong biển tu sĩ, lại thường thường cướp bóc, đủ loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái đều hướng chính mình đi trong túi nhét, này mới khiến Lý Linh chở mình tìm ra. Quy một chương 194, cải tiến sinh vân hương. Chương 194, cải tiến sinh vân hương. Linh tài cấp long tiên hương, chế tạo ra đến sinh vân hương cần phải sẽ càng thêm bất phàm. Thương hội đằng kia nhiều có hàng hải sản, nếu như lần này lão tổ phải giúp ta xuất khí, hướng thương hội bắt đền, là không phải có thể thừa cơ thu được một ít. Sinh vân hương luyện chế, hắn trước đây cũng đã tự tay thực hiện qua. Nó bí quyết thành công đơn giản liền là thích hợp tài liệu pha trộn cho cân đối, kích phát hương phách bên trong sinh vân hiện thành đạo ẩn. Long tiên hương muốn dùng màu đen mà không phải là màu trắng, băng phiến muốn dùng long nào hương mà không phải là trương hương, còn muốn thích hợp lưu loa giáp hương, tô hợp hương du tiến hành điều hòa. Những thứ này đều có thể làm từng bước, thậm chí hiểu rõ dập quân quá khứ thành công kinh nghiệm để hoàn thành. Bất đồng duy nhất là muốn dùng bên trên linh tài cấp bậc long tiên hương. Vừa mới giờ phút này bản thân được long tiên hương, liền là phù hợp yêu cầu màu đen phẩm chất tương đối, nó chất nhẹ như phù thạch, có thể tập hợp khói hương. Tạm thời tồn tại quá khứ bản thân chưa từng liên quan đến đến linh hoạt tính, Lý Linh Cố Y đã rút ra bộ phận nghiền nát thành phấn, đã làm ra một tiểu phần đến tiến hành khảo thí. Kết quả phát hiện, sinh vân hiệu quả thật đúng trên diện rộng tăng lên, chỉ là nhẹ nhàng nhèm nhõm, liền có một sợi giống như tràn ngập hơi nước thần khí vân hiện ra tới, hơn nữa ngưng tụ mà không tiêu tan, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong vậy mà ẩn chứa thủy nguyên lực lượng. Lý Linh trong lòng khẽ động, dựa vào chính mình thần niệm điều khiển kỳ biến hình, vậy mà hóa thành một chút chỗ ngồi, trong ngay mắt công phu lại bị vớt ve trở thành giường, gối đầu các loại ngoại hình, hắn đã từng ngăn qua long hồi quả cũng có nhất định điều khiển thủy có thể điều khiển trong đó thủy nguyên cũng không thành vấn đề nhưng chính thức để cho lý linh cảm giác kinh ngạc là loại vật này nâng luyện trình độ quả thật không thể bình thường bình thường hương mà mà tính nó bị vớt ve tạo hình về sau dĩ nhiên liền giống bị cố định xuống tới tồn tại hư thật biến hóa đặc tính rồi sau đó lý linh dùng pháp lực rót vào trong đó càng là khiến cho mây mù hóa thành ô bốn phía lụa mỏng màn rủ xuống dưới chân mây trắng mở mịn. mấy trượng trong ngoài lại bị những mây mù này phủ lên giống như tiến cảnh Lý Linh không tự chủ được nhớ tới thanh ti lúc đầu phong trấn quốc trưởng công chúa, mình cũng mới được thuần dương đạo thể không lâu thời điểm, tại bên trong phủ gặp phải tu sĩ tập sát, đối phương bản thân vận dụng mây mù loại bảo vật. Lúc ấy vậy mà nghĩ được giản, Thiên Vân Tông cũng không có cao như vậy kỹ thuật, hoàn toàn là dựa vào lấy trời sinh tài liệu thần dị chồng chất đi lên, bọn hắn tuyệt đối vận dụng rất cao phẩm cấp linh hương, làm được loại chuyện này. Có lẽ ta lại tìm được một ít ấn chứa che đậy thần thức công năng linh tài, lại dùng ký ức tài liệu định hình, liền có khả năng bắt trước quá khứ bản thân thấy cái loại này mây mù tòa nhà. Loại đồ vật này, bị Lý Linh gọi thật khí lâu, chính là vân đạo một loại pháp khí chính là một loại sen vào nửa thật nửa giả ở giữa, đặc biệt đặc thù sự vật. Hôm nay Lý Linh chính mình cũng có pháp lực, thậm chí có nhìn qua đem nó chuyển hóa trở thành pháp bảo. Rất rõ ràng, bình thường sinh vân hương thì không cách nào chịu tải nó thần diệu, nhưng nếu có loại này linh hương cấp bậc thần khí vân, thậm chí trong tương lai tìm được thêm nhiều hơn càng tốt linh tài, một miệng chỉ làm liền mây mù biến thành cơ lớn tòa nhà, chiếu cố chiến đấu hoàn cảnh cùng ở lại động phủ công năng cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều cái này sáng y hóa thành hiện thực tựa hồ có chút đắt đỏ, ít nhất đại lượng linh tài là không thể thiếu, đơn dựa vào chính mình chúng diệu hóa hương bí quyết thúc đẩy sinh trưởng luyện hóa quả thực liền là cái khổng lồ công trình. Lý Linh đập vào tính toán, nếu như có khả năng lấy tới thêm nhiều hơn loại này long tiên hương thì tốt rồi, một phần xa xa không đủ, tốt nhất có một thập phần, trăm phần, ngàn vạn phần. Không chỉ dùng tại luyện chế loại này hương phẩm, mặt khác hương phẩm hoặc cũng có thể cái gì công dụng, cái kia gọi một cái càng nhiều càng tốt. Giờ phút này cựu công chúa đã không thể chờ đợi được bế quan tiềm tu, chuẩn bị đột phá. Cái này có chút giống là linh cảm lúc đến sáng tác, bỏ qua về sau, thời cơ không tiếp tục. Lý Linh cũng không nên đã quay rời nàng, định đi hỏi lão tổ. Kết quả Hoàng Vân Chân Nhân đem lý linh tốt dỗ cho một trận, ngươi gần đây sao gọi người như thế không bất lo, trước kia còn là phạm nhân thời điểm nhiều nghe lời. Tu luyện một cái liền buông thả đi lên. Lý Linh phẫn nộ, còn giống như thật như cái dạng này. Cuối cùng cùng cái khác tiểu bối không giống, Hoàng Vân Chân Nhân kiên nhẫn giải thích nói, tứ hải thương hội đẳng kia còn nhiều mà hải sản hàng hải sản, về sau có tiền chính mình mua liền là, cần gì dùng tới lần này cơ hội. Lý Linh hỏi, cái kia lúc này đây, lão tổ ngươi có tính toán gì không? Hoàng Vân Chân Nhân nói, đương nhiên là nhân cơ hội giúp các ngươi tại Bắc Tiêu quần đảo cầm cái sự nghiệp, sau khi chuyện thành công, nhanh chóng dọn đi, nhu cầu tự lập. Lý Linh nghe vậy hơi quái lạ, Lão tổ, ngươi ý định để cho chúng ta dọn đi hải ngoại? Hoàng Vân Trân nhân nói, không chỉ ngươi cùng Thanh Ti, còn có Huyền tân Phong bên trên một ít không tốt an bài đệ tử đều đi. Vốn ta còn ý định mặt khác an bài trúc cơ chân truyền tỏa chấn, nhưng nếu lần này liền Thanh Ti đều trúc cơ, tăng thêm ngươi liền hoàn toàn vậy là đủ rồi, có thể tiết kiệm không ít công phu. Lý Linh nhẹ gật đầu, tuy nói tiền tài chính là vật ngoài thân, nhưng nếu có khả năng có một mưu sinh dừng chân sản nghiệp, vẫn có trợ ở con đường phát triển, mặt khác đệ tử cũng muốn chi tiêu, cũng không thể chân sàn phong lộ đi. Trúc cơ chân truyền, nghĩ muốn từ tiên môn điều quá khứ cũng không dễ dàng. Tiên môn hôm nay chính tại thu nạp quyền lực, không giống quá khứ như vậy nhẹ nhõm phân công. Nhưng nghĩ lại ở giữa, Lý Linh đột nhiên cảm thấy Bắc Tiêu Quần đảo cái tên này có chút quen thuộc, đây không phải là lần này bị tập kích địa phương. ư. Kết đan tu sĩ đều chạy đi vào trong đó giết người và bảo quá nguy hiểm. Hoàng Vân chân nhân nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Bắc Tiêu Quần đảo hoàn toàn chính xác chính là cái bị tập kích Bắc Hải phân đảo vị trí, nhưng ngươi cho rằng nhiều như vậy kết đan cao thủ là chạy đi vào trong đó khó xử bình thường cư dân. Nếu như không có tính toán lợi ích, ai muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm đánh phát trận? Lý Linh nói, nghe lão tổ ý tứ, nơi đây có nội tình khác. Hoàng Vân Chân Nhân nói, đúng vậy, nơi đó hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng mà lại chưa bao giờ có tàn sát hàng loạt dân trong thành diện sạch nguy hiểm, chỉ cần ngăn cản được một ít bổ sung dối loạn là được rồi, bằng không mà nói, thương hội nhiều như vậy chấp sự, quản sự, còn có riêng phần mình thân thiết người nhà là như thế nào sinh tồn. Lý Linh thần sắc một nghiêm túc, lờ mờ phần nào hiểu ra. Giống như có đạo Lý A. Lao Tổ là đã sống mấy ngàn năm kết đan tu sĩ, có quan hệ rộng cùng đối với thế giới bản chất nhận thức đều vượt xa chính mình, an bài như thế, nhất định có nó nguyên lý do. Tứ Hải Thương hội có khả năng tại thế này dừng chân, khẳng định cũng có nó sinh tồn cùng phát triển chỗ dựa, trong đó chỉ sợ còn có rất nhiều nội tình là tự mình không biết. Lý Linh còn muốn đuổi theo hỏi lão tổ ý định làm thế nào bắt đèn, Hoàng Vân Chân Nhân nhưng lại không lại giải thích thêm, trực tiếp đã đứt thông tin. Hắn đành phải đi trước Hàm Hương Các, tự mình làm nếm thử dùng lại vật trong tay luyện chế linh hương. Đã đến giờ mộng huyền đảo hợp trợ, Lý Linh tiến về trước trong đó tìm hiểu tin tức, vừa mới biết được, sự kiện lần này sau lưng rất có nguyên do. Lần này Lý Linh đã có thể cùng Mạc Thanh Bình nói lên lời nói, rất có phát triển trở thành là tình bạn không phân biệt tuổi tác xu thế. Ngồi cùng một chỗ đàm huyền luận đạo, người ngoài nghe thơ bảo, trên thực tế liền là khoe khoang lỗ bịch, một trận nói chuyện tiếng. Mạc Thanh Bình báo cho biết nói, cái kia tứ Hải thương hội không biết từ nơi này đạt được Hải ngoại tiên sơn tin tức, phái một đám tinh nhuệ tiến vào bí cảnh điều tra, kết quả chịu khổ trọng thương. Bên này vừa mới chết vài tên cái đan, đằng kia đã bị dân gian giang hồ nhìn chằm chằm vào, một đoàn tu sĩ hợp mưu từ Bắc Tiêu quần đảo cắn khối thịt mờ xuống tới. Bọn trộm cấp tên huyết sa hẳn là thuộc về bên ngoài giúp đỡ, hiệp trợ kiểm chế cùng chuyển hướng sự chú ý. Người này xui xẹo, uống nước lạnh đều lạnh cái răng, một phương thế lực nếu như lộ ra sơ hở, còn không phải được bọn đá xung giếng. Đúng rồi, Lý Tiểu Hiu Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên quan tâm lên đằng kia sự tình?" Lý Linh nói, "Thiên hạ đại sự, thất phu có trách nha." Chậc chậc. Mạc Thanh Bình nói, "Ngươi có thể so sánh những kẻ chỉ biết trong đầu buồn bực tu luyện ngốc đầu ngông thú vị nhiều hơn, ta nghe nói có chút tiên môn đệ tử nhập môn về sau liền bế quan khổ tu hơn 10 năm, không đến chút cơ không xuống núi, liền đời người niềm vui lớn đều không có hưởng thụ qua, ngươi nói đáng thương không thể thương." Lý Linh nói, "Cũng không thể nói như vậy, đó là truyền thống tu tiên." Mạc Thanh Bình nói, "Ngươi nói chúng ta mộng đạo phải trang tiếp lực vô cùng." Ta chính đang suy nghĩ cùng bên ngoài châu một một ít tu sĩ hợp tác, mở rộng kinh doanh phạm vi, ví dụ như trong Mộng Tiên Tử loại. Lý Linh nói, ngươi tại sao lại nghĩ tới những thứ này? Mạc Thanh Bình nói, cái này còn không phải may mắn mà có Tử Hư tiền bối cho ta u mộng hương đơn thuốc, đem mộng cảnh chân thật độ tăng lên đi lên, có thể làm được sự tình nhiều lắm, cái này vượt qua xa quá khứ có khả năng bằng được. Lý Linh nói, nhiễu loạn tiểu bối đạo tâm, làm xấu người khác tiền đồ, sợ không được bị tiên môn tiền bối đánh chết. Mạc Thanh Bình tức cười, hắn cũng không dám quan lạc, nói cái gì không sợ tiên môn cao nhân, chỉ được tranh luận nói, tiên môn cũng không chú ý cái gì hỏng trần luyện tâm ư. Ta xem trong ngục luyện tâm cũng không tệ, còn có thể miễn trừ rất nhiều nhân quả." Lý Linh nói, "Mạc Tiên Bối, ngươi hay vẫn là nói cho ta biết một ít tứ hải thương hội sự tình đi." Mạc Thanh Bình chỉ đành phải nói, nói đến nói đi đều là tứ hải thương hội có được tài phú quá nhiều, lại xấu ta tu tiên giới truyền thống, thường xuyên đều bị như thế cướp bóc, ngươi ngàn vạn không nên cùng bọn hắn tiếp cận được quá gần, tiền tài là vạn ác căn nguyên, mang theo nhân quả quá nặng." Lý Linh nói, "Thì ra là thế, ta ngược lại không biết là cái đó và nhân quả nghiệp lực có quan hệ như thế nào, nói rõ liền là con đường lý niệm cùng tranh giành lợi ích nha, truyền thống pháp đạo tại cắt bọn hắn dao hẹn." Mạc Thanh Bình không hiểu thấu, cái đó và giao hệ có cái gì quan hệ? Lý Linh nói, giao hệ là cây lâu năm, cắt một mảnh vụn lại một mảnh vụn. Nếu như phương pháp thỏa đáng, càng sống càng khỏe mạnh. Phương pháp không thích đáng vậy thì khác thì đừng nói tới. Mạc Thanh Bình nghe được cảm thấy hứng thú, hỏi, cái kia đến tận cùng nên làm như thế nào? Lý Linh nói, bất kể thế nào nói, nộ tận gốc đều là ngu xuẩn, cũng không thể đủ đất chống cát, cắt mảnh vụn cần được hai thốn dù sao đi nữa, khoảng cách không cần tại hơn tháng trở lên. Mặt Thanh Bình phẩm tác một tí, bừng tỉnh đại ngộ, thú vị, thú vị, giống như thật sự chính là như vậy, làm đồ ăn nông cũng có con đường của mình, biết thời gian biết xu thế, lại vừa đầy đủ tinh dưỡng, sinh sôi không ngừng. một lát sau lại là sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt trải nghiệm. Lý Linh đón lấy lại hỏi tìm kiếm lộng giới sự tình, Mặc Thanh Bình hơi có vẻ xấu hổ, hồi đáp, qua cái tầm năm ba tháng lại nói tiếp, ta gần đây khác có chuyện quan trọng. được rồi, đến lúc đó lại chờ đợi tiền bối tin lành. Lý Linh suy đoán hắn muốn khôi phục ngọc linh, cải tạo nhân vật, cũng không nói ra. lần này Mặc Thanh Bình hơi có vẻ chần chừ, do hỏi, ta như thế nào cảm giác tiểu hữu ngươi tinh thần hòa khí cơ hội bất động, chẳng lẽ nói? Lý Linh hợp thời hiện lộ khí tức, không sai, ta đã trúc cơ. Mạc Thanh Bình liền giật mình, một lát sau cười nói, chúc mừng chúc mừng. Xem đại tử hư tiền bối trên mặt mũi, chúc mừng là muốn chúc mừng. Nhưng mà lễ vật không có, hắn cũng không phải hoàng vân chân nhân, theo tâm tổn trí cố sức giúp đỡ cầm sản nghiệp. Lý Linh thử cơ hỏi nữa một phen trong biển đặc sản, Mạc Thanh Bình tại Huyền Châu phía nam quả nhiên hải ngoại tự mình theo linh đạo, cùng Bắc Tiêu quần đảo là không liên quan nhau, nhưng trong biển phong cảnh hay vẫn là hiểu rõ. Quả nhiên, hắn cho Lý Linh giảng thuật rất nhiều kỳ văn dị sự, có trên bầu trời vượt qua cả đời chim không chân có lên cây cẩm cây dừa ăn cây dừa cua, có đáy biển làm lóa mắt trong nước. Lý Linh hỏi đến hương đạo liên quan kết quả lại người phụ nhân mang có hương, nam tử mang chính là không thơm, nữ hương thụ, hình như tức mà vũ ngũ sắc người hương thơm đảo quả điều, còn có biển tự mình hải ngoại vắt đến phản hồn hương. người sau là mặt khác một loại cùng tên đồ vật, tục truyền có khởi tử hồi sinh năng lực, nhưng lại có khả năng là có chút chữa thương chữa bệnh bản thân sử dụng kỳ chân dị bảo. hương đạo uyên bác, có chút cùng tên đồ vật không có thể liền là cùng một loại, coi như là cùng loại hương liệu, sản xuất địa phương cùng sinh trưởng điều kiện không giống, cũng chia nhiều loại tính chất và hương vị. nói cho phản hồn hương, hàng chân hương, dân hương nhiều đồ vật, kể lại rất nhiều. Lại như hôm nay mà Thanh Bình nói tới nữ hương thụ, Lý Linh đột nhiên lại nghĩ tới mặt khác một vật, tên là Như Hương Thảo. Vật này đồng dạng cũng có phụ nữ bộ chính là hương ngửi vài dặm, nam tử bộ chính là thối ghi lại. Thật lớn có lẽ đồng nhất giống loại không giống xương hô. Trong đó đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, đều cần đi bảo tồn dường già tinh túy, phân loại tổng kết, có khả năng ghi chép đi vào Hương đạo đại điển. Bằng không, cái kia chính là hố hậu nhân. Nay cũng cũng không phải là các tiền bối cô ý làm như vậy, thật sự là tư liệu khó phân dường già, riêng phần mình nghiên cứu vấn, thực hiện điều kiện không đồng nhất, dựa vào cái gì lập đạo? Chỉ có sắp đặt. Giác ngộ những thứ này cùng lòng dạ, Lý Linh vẫn phải có. Chứ lần đó ra, liền là chuyển hóa trở thành thực lực, thủ hộ bản thân con đường. Kim Tiền Đại Đạo gặp phải tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, bọn hắn người bán hàng dòng cổ sự tình, tích tụ tài phú quá nhanh, cũng có pháp bảo cùng tư lương nhiều lắm. Thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, cái này đặc biệt đáng giá chính mình cảnh giác. Hương đạo nghĩ muốn thiết lập, cũng nhất định phải có căn cứ của mình mới được, bằng không liền vĩnh viễn đều chỉ có thể là người khác phụ thuộc. Nhưng mà từ Hương đạo tính chất vốn có lúc đầu đến xem, tựa hồ cũng nhất định là bảng môn tà đạo tiểu chúng con đường. Cùng hắn trông cậy vào từ con đường tính cách bản thân đến cải biến. Còn không bằng chống cậy vào ra một cái kinh tài tuyệt diễm thế hệ, một lần hành động trở thành hóa thần, thậm chí hợp đạo đại năng. Ngay tại Lý Linh thật sâu suy tư chính mình cùng hương đạo tiền cảnh thời điểm, Bắc Hải địa phương, một mảnh trời xanh mây trắng phía dưới biển hải thanh sóng bên trên, trăm ngàn hòn đảo trôi nổi, giống như bạo thạch khảm nạm tại ngọc bàn bên trên. Nơi đây thiên thanh khí lãng, phong cảnh rực rỡ, rất nhiều bình nguyên, ngọn núi, lũng sông, rừng cây phân bố ở trong đó, giống như chi chít như sao trên trời, nhiều như đầy sao tòa nhà, cung thành, đình đài lầu các tinh làm đẹp, mang theo dị vực phong tình đất tiên này sinh hiện tại. Nơi này là Tứ Hải Thương hội Bắc Hải phân đàn nơi đóng quân, người xưng Bắc Tiêu quần đảo chỗ tồn tại. Sâu trong trung tâm, diện tích lớn nhất một hòn đảo Bắc Tiêu đảo làm trung tâm, trọn vẹn 1023 tòa đảo vẩn quanh phân bố, đại người đường kính khoảng chừng 100 ở bên trong, tiểu người chỉ được tầm 10 ở bên trong, chính giữa đã bình ổn yên tĩnh biển cạn bãi cát tương liên, tại địa hình cùng pháp trận cùng trung gia chỉ phía dưới, bình tĩnh thanh tịnh được dường như tuyết trên núi hồ nước. Hoàng Vân chân nhân ăn mặc một thân cung trang, lười biếng tản mạn nằm nghiêng tại một đóa cực lớn mây trắng bên trên. Trong tay tẩu thuốc tựa như tẩu thuốc thôn vân thủ vụ, con mắt nhắm lại, xem về phía trước ngoan ngoãn vâng lời, cung kính hầu hạ thương hội người, chậm rãi mang đám mây giảm đi xuống. Bội, đồ trang sức đeo ở đai á ho cỡ 1195, lão tổ bí mật. Chương 195, lão tổ bí mật. Cái này đám mây là một tòa hùng hậu vô cùng xe kéo lớn, bên trên có ngồi giường, cái bàn, dưới có bước bậc thang, nền linh nguyên nội liễm, không lộ ra tại bên ngoài, nhưng mà tại tiếp xúc mặt đất trước mắt, cát đá hòa tan, giống như dầu mỡ dung tứ tán chảy xuôi. Mặt đất chỉ vẹn vẹn có hàm lượng nước cũng bị hơi cho khô, bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Thế như vậy một màn, thương hội mọi người tất cả đều hoảng sợ. cái này dĩ nhiên là dùng xí vân diễn pháp tế luyện ra nhiệt độ cao xí vân, nhưng mà tại pháp lực ra chỉ biến hóa phía dưới lạnh như mây trắng, kéo dài như nhớ đường, thoáng nhìn ngoại hình một màn, tràn ngập cổ tích tiên cảnh sự vật sát thái. chỉ có chính thức hiểu rõ qua hoàng vân chân nhân sự tích người mới sẽ biết rõ, đây là có thể nói luyện ngục dung nham giống nhau khủng bố đồ vật, người bình thường bước đi lên, lập tức muốn hóa thành cho tàn. hoàng vân chân nhân như cũ nằm nghiêng tại đám mây bên trên, chậm rãi đưa tay ở bên cạnh trên bàn trà dập đầu dập đầu cái tàu, bờ môi khẽ nhúc nhích, nổ ra một điều thuốc khí. Kẻ hèn này tứ hải thương hội Bắc Hải phân đà lễ tân đường tổng quản, cung nên Hoàng Vân chân nhân tiền bối pháp giá. Thương hội người trong đó, người cầm đầu đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Hoàng Vân chân nhân nói, trước đó ta hỏi qua các ngươi thương hội yêu cầu lời giải thích, hôm nay còn có bàn giao. Tổng quản nói, hổ thẹn, chỉ bắt được mấy cái tiểu lâu la, còn có bọn trộm cướp tên huyết sa thập đương ra. Hắn phất phắt tay, hậu phương mấy người đem tên kia từng tại quẻ các cản xuất hiện qua độc nhãn đại hán mang đi qua. Thập đương gia trên thân cột pháp khí dây thừng, trên cổ phủ lấy căn xiềng xích, vẫn hùng hùng hổ hổ, thả ta ra. Thật bất ngờ đối với ta, chúng ta đại đương gia sẽ không bỏ qua các ngươi trung thực một chút thương hội tu sĩ hung ác đạo mấy cước nhưng thập đương gia tuy rằng bị phong ấn pháp lực cùng thân niệm bản thân đạo thể tố chất vẫn ở đó chỉ cảm thấy giống như phạm nhân nhấc bàn chân đá vào thép tấm bên trên cứng rắn phản chấn làm đau các ngươi liền mang người này đến lửa cả ta hoàng vân chân nhân hút một hơi thuốc tương đối là bất mãn một lát sau lại nói được rồi trong lúc nói chuyện trong miệng xương mũi phun ra giống như một đoàn mây khí phiêu đang đi ra ngoài tràn ngập tại thập đương gia xung quanh thập đương gia mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ Hắn không biết trước mắt cái tên này cùng trang mỹ phụ là ai, chỉ cảm thấy cái này phong thái không nghiêm túc, bị người ở trước mặt phun khói, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ Nhưng mà còn không có đợi hắn phát tác, khủng bố nhiệt độ cao từ Yên Vân bên trong truyền ra, xí vân bị bỏng ở giữa, màu da cam hiện ra, toàn thân đều chuyển hóa trở thành hòa tan nước thép giống như nhan sắc. A. Thập đương gia đạo thể không cách nào tiếp nhận cái này sợi nhiệt độ cao, thân thể đốt đốt, nhanh chóng cháy thành than, trong cơ thể pháp lực rõ ràng vẫn còn, nhưng lại tựa hồ như hoàn toàn không có ngăn cản hiệu quả, bị cái này sợi siêu việt tầm thường pháp lực lực lượng xuyên thấu đi qua chỉ là ngắn ngủi hai hơi không đến, thân thể của hắn đã bị đốt thành than đen, toàn bộ hành trình thân thể cứng đờ, không cách nào nhúc nhích, mặc người chém giết. Bịch. Thi thể thẳng tắp kế ngã trên đất, màu đen cặn rời rạc rơi đầy đất. Thương hội mọi người im lặng nhìn xem một màn này, đem đầu rủ xuống được thấp hơn. Hoàng Vân chân nhân nói, tìm kiếm cái truyền được lên câu nói này cho huyết xa đại đưa ra, đem cái kia tam đầu xa giao ra đây. Vâng, ta sẽ chờ mau chóng truyền lời cho hắn. Tổng quản hồi đáp. Vân Liên bay lên, ung dung đi đến bên trong phiêu đã mà đi, tổng quản vội vàng với tay, mang theo mọi người đợi kịp. Chỉ chốc lát sau, Mọi người đi tới mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ tới gần Bắc Tiêu đảo chỗ tồn tại. Nơi này là Thượng gia thuộc địa, nguyên bản là Kim Tiền Hội có sở hữu. Tại Thượng Trường lão quật khởi đến nay, liền đi vào thế gia danh nghĩa. Sớm đã có một đám người tại nơi này đợi chờ Hoàng Vân chân nhân, trong đó người cầm đầu đúng là Hoàng Vân chân nhân lão hưu, Thượng gia Thượng Trường lão. Hoàng Vân tỷ tỷ, nhiều năm không thấy, tiểu muội thật sự là nhớ mong đã lâu, không biết chi kỷ gần đây còn tốt chứ? Rõ ràng là tóc trang xóa bà lão, dựng quá trượng, một bộ yếu nhân phủ dạ yếu răng rấp, nhưng mà lại mặt mũi tràn đầy rực rỡ, miệng nói tiểu muội. Đây cũng là thượng trưởng lão cùng hoàng vân chân nhân ở giữa chân thật quan hệ. Nàng so sánh hoàng vân chân nhân tuổi trẻ mấy trăm tuổi, từ lúc hoàng vân chân nhân chút cơ hậu kỳ, liền từ tiền bối trong tay nhận ca giao tiếp công tác, sau đó một mực giữ gìn đến bản thân cũng kết đan, vừa mới có thể ngang hàng sưng hô. Hoàng vân chân nhân từ vân liễn phía trên đi xuống, hơi vài phần phiền muộn nhìn nhìn nàng, tiểu thất, ngươi như thế nào lao thành như vậy? Thượng trường lão như bị sét đánh, cứng ở đằng kia, rất lâu mới sâu kín nói ra, tỷ tỷ, có thể không không muốn loại này đã ta. Hoàng vân chân nhân phàn nàn nói, ngươi dáng vẻ ấy, ta nhìn rất không được tự nhiên à, có thể không đổi về trước kia thần sắc. Thượng trường lao hai thán một tiếng, nói: Ta lại không giống ngươi loại này tu vi cao thầm, có thể có dư thừa pháp lực dùng để duy trì đạo thể, liền là chú nhan đan cũng chỉ có thể quản cái mấy trăm năm tác dụng, cái này kết đan đến tiếp cận 3.000 tuổi, cũng là sẽ già đọa Lời nói mặc dù như thế, hay vẫn là yên lặng vận chuyển pháp môn, thân thể biến hóa, dần dần chuyển thành một người trung niên mỹ phụ rằng rấp. Tuy rằng trên khuôn mặt xương gió như cũ, tóc cũng bảo trì hoa dâm, nhưng mà lại đúng là vẫn còn thoạt nhìn cùng Hoàng Vân Trân nhân tương đối trạng thái sấn. Đây là thai hóa dịch hình pháp, có khả năng cải biến bản thân đạo thể ra thịt tướng mạo bên ngoài, khoảng cách diện mạo vốn có càng xa. Tiêu hao tu vi liền càng nhiều, cần được có tương ứng điều kiện đến duy trì. Càng cương đại đạo thể, duy trì cơ năng càng không dễ dàng, cần được có càng nhiều pháp lực thường trú, triệt hồi pháp lực sẽ khôi phục diện mạo vốn có. Vì vậy mà phương pháp này tuy rằng xa so sánh trướng nhãn pháp cao minh, nhưng lại cũng không là bình thường tu sĩ chỗ vui, có ai sẽ ghét pháp lực nhiều ư? Hoàng Vân chân nhân hơi vài phần cản khái, đúng vậy, á thật không ngờ, chỉ trước mắt công phu liền quá khứ đã lâu như vậy. Thượng trường lao nói, bắc tiêu đảo quản sự đều lúc này ở giữa, liền đợi đến tỷ tỷ, tỷ tỷ nhanh mời vào bên trong. Hoàng Vân chân nhân nhẹ gật đầu, đi vào. Một bên chờ đón quả nhiên là đến từ Bắc Tiêu đảo thương hội quản sự, trong đó có kim tiền hội người, có liên hội người, cũng có Bắc Tiêu đảo bản thân phúc địa quản lý cơ cấu. Đợi đã nhận được đại sảnh, khách và chủ phân chia tòa sau, Hoàng Vân chân nhân đi thẳng vào vấn đề nói, từ tục tiêu nói trước, lần này ta là tới cùng các vị đòi nợ, nhà của ta tiểu bối tại quẻ cắt càng chịu được lớn như vậy uy quát, nếu không tìm trở về, chẳng phải là mỗi người đều được nghĩ là Huyền Tân phong chủ mềm yếu có thể bắt nạt. Thượng trường lao vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Tỷ tỷ uy danh truyền xa. Hoàng Vân chân nhân khoát tay áo, ngăn lại nàng định lạnh lùng nói ra, bên ngoài tâm tư ta còn không rõ ràng lắm ư? đơn giản liền là có người cảm thấy buồn toạ đại nạn đã tới, thăng cấp thất bại liền sắp không được, cái này nếu thật là để cho những nhân tài mới xuất hiện kia tùy ý làm vậy, còn không biết muốn xông ra bao nhiêu đại hòa đến." Thượng trưởng Lao nói, Hoàng Vân tỷ tỷ nói quá lời, không người nào dám đối với ngài như vậy tiền bối bất kính, lần này sự tình mạo mục nhiên, chân chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi." Bên cạnh một gã thương hội quản sự cũng nói, Hoàng Vân chân nhân minh dám, lần này bọn trộm cấp tên huyết sa quả thật là hướng về phía chúng ta mà đến, bọn hắn trước đó cũng không hiểu biết các ngài tiểu đối cũng ở trong đó. Đến nỗi phong tỏa thành trì, chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, là cái kia quẻ cắt cảng tổng quản tự tiện chủ trương. Lúc này hướng ngài biểu thị chân thành ấy nấy. Lại một người nói, chúng ta nguyện ý làm ra thích hợp bồi thường. Hoàng Vân Chân Nhân nói, bồi thường, cái kia tốt, ta muốn bắt cái này bắt tiêu quần đảo một chỗ sản nghiệp cho bọn hắn. Các ngươi không có ý kiến đi. Trước đó nói bồi thường người kia nói, không biết chân nhân nhìn chúng là cái nào chỗ sản nghiệp. Hoàng Vân Chân Nhân nói, ta nhìn chúng là nguyện xa đảo. Cái này, thương hội người hai mặt nhìn nhau, hầu như cho là mình nghe lầm. Ngươi nói là ở trên đảo cái nào chỗ sản nghiệp? Hoàng vân Chân Nhân nói, thiếu cho ta giả bộ nhớ ngẩn để lừa đảo. Ta nói đúng là nguyện xa đảo bản thân. Không phải cái gì ở trên đảo sản nghiệp. Thương hội quản sự nói, tiên bối thật sự là thích nói giỡn, cái này bắt tiêu quần đảo tuy rằng không phải cái gì tiên sơn, nhưng mà cũng là hải ngoại hiếm, có thanh tinh phúc địa. Quần trong đảo mỗi một hòn đảo đều vị trí so sánh linh phong phúc địa bên cạnh phong A. Cũng có người nói, quý tông thiên vân tông bên trong có rất nhiều phúc địa, cái kia cũng không phải là tùy ý đem bên cạnh phong đều cho người ngoài và ở sử dụng a. Đúng nha, việc này thật sự là khó. Hoàng vân chân nhân im lặng hút thuốc, cũng không để ý, cho đến bọn hắn nói xong, vừa mới cười lạnh nói, ai với ngươi chuyện bừa? Các ngươi tứ hải thương hội cũng xứng cùng ta thiên vân tông đánh đồng. Chúng ta linh phong phúc địa đương nhiên không thể cho người ngoài ở lại, nhưng các ngươi bên này không phải có tiền là được ư, cùng lắm thì dùng tiền mua xuống. Mọi người nghe vậy liền giật mình, một gã thương hội quản sự cảm giác không ổn, mang theo vài phần tham dò hỏi, ý của ngài là? Mua. Hoàng Vân Chân Nhân nói, các ngươi bồi thường, lại thêm 100 vạn phụ tiền, mua xuống nơi đây Nguyệt Sa đảo, chuyện này cho dù bỏ qua. Cái gì? Thương hội mọi người nghe vậy, tất cả đều sắc mặt đỏ lên, giống như bị thật lớn vũ nhục như nhau. Đây cũng không phải mua hòn đảo bản thân vũ nhục người, Hoàng Vân Chân Nhân nói không sai, tứ hải thương hội cùng truyền thống tông môn không giống. Bọn hắn cũng không mang, cái này nhìn tới lấy làm hổ thẹn đủ, phản mà là một loại phát triển sách lược. Chính thức vũ nhục người là, 100 vạn phủ tiền thật sự có ít. Nơi đây giá trị có 3, đầu tiên là ở vào Bắc Hải Đại Dương bên trong không gió khu vực, là tự nhiên linh phong phúc địa, tồn tại rộng lớn ngư trường cùng đủ loại vật tư sản xuất tài nguyên, trở thành trong đó đạo chủ, bản chất bên trên biến hóa cùng những linh phong kia phúc địa bên cạnh phong phong chủ đồng dạng, tồn tại cùng chung khai thác tư cách. Tiếp theo là tại đây là Bắc Hải phân nơi ở, bị đại trận cùng thương hội lực lượng cùng chung bảo hộ, cũng có bị khắp nơi cùng chung thừa nhận phúc địa khế đất, các phương diện tính an toàn đều có thể đạt được tương ứng bảo đảm. Kim tiền đại đạo là trọng nhân quả, giảng khế ước, tuy rằng trong đó cũng tồn tại đủ loại không đành lòng nói sự tình, nhưng mà lại cuối cùng so sánh thiên điệu tự nhiên tàn khốc pháp tắc nhiều hơn một tầng che giấu, Hoàng Vân chân nhân hãy còn khỏe mạnh những năm này cần phải đều sẽ không xảy ra vấn đề, thật muốn xảy ra vấn đề cũng có thể tìm Bắc Hải phân đà tính sổ, không đến mức chính mình yên lặng gánh chịu hậu quả. Trừ lần đó ra, còn có thành thuộc phường thị cùng với hưởng dự thiên hạ buôn bán danh dự có thể dùng, ngồi hưởng giao thông, thông tin các loại phương diện tiện lợi, không ra khỏi cửa liền có khả năng đơn giản liên lạc khắp nơi thương ra đi lại giao dịch. Cái này liền tương đương với hoàn thiện phát triển lợi dụng. Tuyệt đối không phải mình vận khí tốt, ở bên ngoài gặp vô chủ linh phong phúc địa, chiếm cứ lên tự sừng phong chủ có thể so sánh. Cho tới nay, những quần đảo này đều là Bắc Hải phân đà sở nghiệp, chính là một phương tông môn phe phái rừng chân căn cơ, bên trong đảo chủ liền tương đương với lục thượng linh phong phong chủ loại, đều là trúc cơ chân truyền, kết đan trưởng lão nhân vật tầm thường. Cùng chính thức tông môn phe phái không giống là, người phía trước sở chiếm cứ linh phong phúc địa đều chỉ cho tự mình sử dụng, chưa nghe nói qua còn có thể phổ biến nên khác lạ, hôn tạp đến ở, tứ hải thương hội mà lại căn cứ kim tiền đại đạo lý niệm, nếm thử tính thả ra đi một tí sở hữu cái lực, mời chào ngoại giới cường lực nhân vật đi vào chủ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể như vậy, cái đó và tặng không có cái gì khác nhau. 100 vạn phụ tiền tại tán tu xem ra khả năng rất nhiều, nhưng chỉ cần đạt đến chút cơ trở lên, cơ bản đều có thể tích lũy xuống, kết đang trở lên cảnh giới càng là tiện tay liền có khả năng xuất ra. Không chỉ nói đất chống bản thân, liền là ở trên đảo một ít bổ sung tiến trúc, giá trị đều vượt xa số tiền kia. Hơn nữa, loại này giao dịch phương thức cũng không phù hợp thương hội quý cũ. Bác Tiêu quần đảo cương vực có hạn, nhân công tạo ra đảo lại khó lợi dụng linh mạch, mỗi bị người chiếm cứ một chỗ, muốn ít hơn một phần sản nghiệp, thương hội người bên trong chủ tu kim tiền đại đạo. Tự nhiên hiểu được làm thế nào lợi dụng nó giá trị. Đây là muốn trải qua phân đảo phê duyệt, xác định thả ra một chỗ về sau, phổ biến quảng cáo, đưa tới khắp nơi cạnh đội đoạn đập có khả năng giao tiếp, phải khiến cho lợi ích đạt được đầy đủ thể hiện. Nhưng Hoàng Vân Trân Nhân chỉ là cười lạnh không nói, thương hội người bên trong lại nhanh chóng tỉnh táo lại, nhu nhu nói ra, chúng ta cần cân nhắc một tí. Hoàng Vân Trân Nhân nói, là nên cân nhắc một tí. Không lâu về sau, chúng người thần sắc nghiêm nghị, vội vàng rời đi. Thượng Trưởng Lão nhìn nhìn, dùng ánh mắt che đậy xung quanh, nhỏ giọng hỏi Hoàng Vân Chân Nhân nói, tỷ tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi xa đảo giá trị không nhỏ? Sớm đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, Thương hội bản thân cũng có thu hồi khế đất quy định. Không có sai, thương hội bên này là có thu hồi khế đất quy củ. Cái gọi là sản nghiệp, Vĩnh Cửu cũng có cùng phát triển lợi dụng quyền lực, đều được dựa vào bản thân thực lực đến bảo đảm. Cái này thậm chí đều không cần nói tới cái gì mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn các loại, đơn chỉ là một cái thọ nguyên đại nạn, liền nhất định trên giấy Vĩnh Cửu quyền lợi chỉ là dấu tuyết. Ai có khả năng trường sinh bất hủ, ai lại có thể đủ căn đoan, chính mình sau khi chết mọi việc không có chỗ trống. Hoàng Vân chân nhân giống như cười mà không phải cười, nhìn nàng một cái, "Tiểu Thất, ngươi cũng hiểu được, ta sắp không được." Thượng Trường lao vội và nói, tỷ tỷ, ta thực sự không phải là ý tứ này, ta chỉ là lo lắng ngươi làm như vậy hoàn toàn ngược lại. Hoàng Vân Chân Nhân than nhẹ một tiếng, mà thôi, ta và ngươi hiểu nhau giao nhau hơn 2.000 năm, từ đầu đến cuối hữu tình nghị, ta cũng tin tưởng, ngươi thật sự là cho ta lợi ích cân nhắc. đã như vậy, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết một bí mật, nhà của ta cái kia tiểu bối tiền đồ bất phàm, nhất định có thể giữ vững vị trí phần này sản nghiệp. Thượng Trường lao nói, ta cũng biết hắn tiền đồ đều có thể, nhưng đây không phải hơi sớm nhá, nếu không ngươi tìm người thế hắn cẩm, nếu không tiền không nhỏ. Hoàng vân Chân Nhân đắc ý nói, ai nói hơi sớm? nhà của ngươi tiểu đối chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết hắn đã trúng thượng trường lao dần mình hoàng vân chân nhân nói hơn nữa các ngươi đại khái là một việc trên mặt nàng lộ ra nụ cười thản nhiên trước sau như một phong độ tư thái mê người nổi bật bất phàm thượng trường lao trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần quá dị trực giác cảm thấy vị này lao tỷ có chuyện trọng yếu gì tình báo cho biết chính mình hoàng vân chân nhân nói các ngươi đều nghĩ là thăng cấp thất bại thọ nguyên đại nạn buông xuống tất nhiên vẫn lạc cái kia chỉ là các ngươi một ít những thứ này tiểu thế lực trưởng lao cho rằng mà thôi giống ta loại này nhân vật đã thất bại cùng lắm là bị cưỡng bức phong thần trở thành thiên đình thần tiên Ai, về sau tiên đạo không có dựa vào, chỉ có thể cho thiên đình người hầu làm việc, không có tự do, lâu dài như trời đất, năm trở lại một năm làm như vậy đi xuống, thật đúng là buồn rầu à? thượng trường lao nghe vậy ngây người, một lát sau ở sâu trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn. quy một chương 196, hương lịch phong chương 196, hương lịch phong thời gian nhanh chóng, ung dung mấy tháng quá khứ đã trôi qua. huyền tân vương thành phò mã trong phủ, lan can chạm khắc và nền ngọc như cũ, dài đằng đằng hành lang kéo dài vươn đi ra cầu tàu vươn hướng trong hồ, mặt nước phản chiếu lấy lăn bạc quang ngày mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp, Lý Linh đứng tại bên đường, như cây thông đứng thẳng, hai tay tựa hư không giới dựa vào, thật dài nổ ra một miệng bạch khí. Cái này lối ra bạch khí cũng vật không tầm thường, mà là hắn dùng điều khiển thủy pháp ngưng luyện mà thành hơi nước, bên trong có mê thần lực, khí thác hương phách, giống như phi kiếm hướng phía trước sạc kích, trong khoang khắc, kiếm quang vượt qua hơn 10 trượng, chúng mục tiêu trong hồ đỉnh trụ, sau đó bị đâm tròn nát bấy. Đại lượng hơi nước bọc xung quanh hương khí cùng hương phách rời rạc giật ra, giống như màn khói tràn ngập, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ đỉnh. Một màn này, thật đúng giống như dân gian truyền thuyết kiếm tiên. Không lâu về sau, xương trắng tàn ra. Tràn ngập trong đó hơi nước cũng biến mất được sạch sẽ. Lý Linh chú mục nóng nhìn rất lâu, vừa mới âm thầm nhẹ gật đầu. Loại này vận dụng mê thần hương, hoàn toàn chính xác so với phía trước tràn ngập bốn phía tốt lên rất nhiều. Đây là hắn mới tu vô danh tiểu thuật, kết hợp kiếm tu ngự kiếm thuật khống chế khối không khí, cũng là hoặc có thể coi hương sát hoa kiếm. Sương mù thần sát một loại thần thông pháp thuật trong tu tiên giới sớm đã có, rất nhiều tiền bối cao nhân cũng nắm giữ lấy cùng loại pháp môn, cũng có phong phú vận dụng kinh nghiệm. Thương đạo trên đảo phát triển, hoàn toàn có thể từ đó vận chuyển một ít xem như tự mình nội tình. Nhưng nghĩ lại ở giữa, Lý Linh lại nghi tới những pháp môn này đủ loại chỗ thiếu hụt. Quá lông mày suy ngấm lên. Từ đầu đến cuối còn thì không cách nào siêu việt tiên thiên hạn chế nhà. Một ít những thứ này hương phách đều muốn dung nhập thân thể, có khả năng sinh ra tương ứng tác dụng, kích động có hiệu lực từ đầu đến cuối một vấn đề. Tuy rằng siêu phàm linh hương có thể thoát khỏi đường hô hấp hạn chế, khiến cho nín thở thủ đoạn vô dụng, nhưng mà kịp thời thoát ly bao phủ khu vực, hoặc là dùng mặt khác thủ đoạn tránh cho tiếp xúc, đồng dạng có khả năng hình thành hiệu quả phòng hộ. Nương tụ thành khí kiếm so với phía trước tự do khuyết tán tốt lên rất nhiều, nhưng mà hiệu quả đồng dạng có hạn. Cái này mang thật lớn hạn chế nó tác dụng. Mặc dù bình thường tu sĩ, đối với mê thần hương cũng là có bản thân chống cự. Cái này là trước đó đối phó huyết xa cựu đường gia cũng không có như vậy dễ dàng, nhưng mà chuyển đổi trở thành thần hồn xuất khiếu trạng thái, đột nhiên phát động tập kích, nhưng lại một lần nữa làm hắn không hề chống, tự lực nguyên nhân. Thần hồn xuất khiếu trạng thái dưới, đánh đòn phủ đầu, hoàn toàn chính xác chiếm hết tiện nghi. Lý Linh giờ phút này cân nhắc là như thế nào rất tốt lợi dụng cái này hương, có thể khắc địch giành thắng lợi. Cũng may những cũng không phải là này khẩn cấp, hắn hơi chút nghiên cứu về sau, ngược lại lại thôi phát hà thảo hương, tinh thần thư thái bên trong, vạn vật thanh âm đang bảo giống như hắc bạch hình ảnh phóng trong đầu. Nhất thời Phương viên trong trượng đồ vật tất cả đều rõ ràng có thể thấy được, thậm chí đáy nước đều giống bị điều hướng âm thanh và đo khoảng cách do xét, không ngừng có cảm giác kết quả phản hồi về đến. Lý Linh kết hợp nguyên thần đại đạo thần ý vận chuyển, vận dụng pháp lực thay trải vớt, trong nháy mắt giống như bản năng cảm ứng, đã nhận ra đủ loại chi tiết. Đây là pháp lực không có gì ngoài âm dương hư thật, ngũ hành biến hóa bên ngoài một cái khác vận dụng, mô phỏng tư duy. Pháp lực có linh, bản thân pháp lực có thể ra chỉ tại bản thân, tăng trưởng tính toán năng lực, chỉ cần hướng nơi đây hình thức tu luyện phát triển là được. Thăng thêm gia chỉ một loại lực phách, hiệu dụng liền tốt lên rất nhiều. Lý Linh âm thầm tự hỏi, Đây là hắn lúc trước đạt được Hà Thảo Hương về sau. Đối với nó nhiều có coi trọng nguyên nhân. Nguyên nhân chính loại này Hương Phách có thể hiệu quả tác dụng tại bản thân, tránh cho đủ loại chỗ thiếu hụt. Có lẽ đây mới là Hương Đạo nhập môn đường tắt. Sau đó không lâu, Lý Linh dọc theo bên hồ đường đá đi về hướng mặt khác một bên. Nhà thủy tạ hoa lầu dưới, hầu gái xinh đẹp chiều Su lệ cư dĩ nhiên chuẩn bị tốt dưa leo đồ uống. Hầu hạ hắn tại hoa cúc lê xích đu ngồi, tạm thời làm nghỉ ngơi. Lý Linh vẫn cứ tiếp tục vẫn còn đang suy tư trước đây bản thân suy nghĩ đến vấn đề. Luận khí cảnh giới thời gian, Lý Linh bằng một tay thần niệm khu vật thủ đoạn. Còn có cương sát hóa kiếm năng lực, là có thể đơn giản đối phó đối thủ, nhưng đến chút cơ cảnh giới, chỉnh thể năng lực mạnh hơn rất nhiều, cũng có chút giật gấu và vai. Hắn gần đây liền tại theo phảng phất lấy kiếm đạo thủ đoạn, vận dụng hư thật kết hợp biến hóa ngưng luyện cương sát, từ xa đánh chiếm địch nhân. Nếu như có khả năng xem như nhất hồn thần quang như vậy, đã chúng mục tiêu liền trực tiếp khiến cho địch nhân chóng mặt mê, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà loại này quy luật cũng không phải tuyệt đối, tu sĩ thần thông pháp thuật liền là dùng để đánh vỡ lẽ thường Lẽ thường cho rằng khí thể khuyết tán cũng không tiện tại phát huy. Tu sĩ thần thông pháp thuật nhưng có thể đánh vỡ loại tác dụng này có hiệu lực quy luật, khiến cho Hương đạo tại chống chải hoàn cảnh phía dưới cũng có thể rất nhanh phát huy tác dụng. Đây cũng là dưới mắt Lý Linh bản thân muốn phá được nan đề, đem Hương đạo năng lực thiết thực vận dụng tại thực chiến. Lý Linh nằm nghiêng, đột nhiên hỏi hai nữ: Thế gian còn có thuận phong hương? Triều Su cùng lệ cư liền giật mình, nhịn không được nói, phò ma gia, ngươi tại kiểm tra chúng ta đấy, thế gian hương, chẳng phải đều là thuận phong hương? Lý Linh nhẹ gật đầu, lại lại hỏi, còn có nghịch phong hương? Hai nữ tức cười, tốt sau một lúc, Triều Su mới nói, cái này mà lại chưa từng nghe qua. Lý Linh cũng không có trông cậy vào các nàng có khả năng trả lời, chính mình trả lời lên, ta đã từng ngửi hương hoa không lực gió, phủ dòng go đàn hương. Đức hương ngược gió hun, người có đức khắp nơi ngửi hương thơm, có thể thấy được thế gian này là có nghịch phong hương. Hắn lời ấy điện ra xuất diệu kinh quân chín giới phẩm. Phu thế gian nhiều hương hoa, toàn bộ thuận phong hương, không nghịch phong hương. Giới đức hương cũng là nghịch phong hương, cũng là thuận phong hương. Thế gian hương hoa, đủ hun dục giới không hun sát giới, hoặc trực tiếp hun một phương không hun tam phương. Cầm giới luật hương, hương thấm thập phương. Đoạn văn này ý tứ liền là thế gian rất nhiều hoa cỏ hương khí lộ vẻ thuận phong mà lung lay, không ngược gió mà lung lay. Chỉ có giới đức hương cũng là nghịch cũng là thuận, không chịu được loại này khí lưu nhiều loạn ảnh hưởng. Bọn hắn riêng phần mình ảnh hưởng phạm vi cũng không cùng, cầm giới luật hương, hương thấu thập phương, trình độ nhất định bên trên có thể siêu thoát thời không hạn chế. Vừa phải có tăng nhất á hàm kinh, thế tôn cáo a nói, cái này ba loại hương cũng là nghịch phong hương, cũng là thuận phong hương, cũng là nghịch thuận phong hương. Nơi đây ba loại là giới luật hương, người hương thơm, bố thí hương. Đây là Phật gia thuyết pháp cầm lấy giới luật hương cùng bình thường giữa trần thế tục độ vật đối đầu so sánh chứng minh Phật hiệu rộng lớn cùng thần kỳ Lý Linh không phải muốn tu Phật pháp mà là bởi vì nghĩa rộng ra Hương đạo hàm ý cũng là nhận thức hiểu rõ thiên địa kiên chỉ biến hóa xứng đáng chứng được ngược gió người hương tâm pháp Dung Phang tục mà nói hương khí là vật chất phần tử phát tán đến bầu trời hết thể đủ loại đều không thể tách rời khí lưu động lực cho nên vô luận thực vật hương động vật hương khoáng thạch hương đều liền thuận phong hương nhưng mà dùng tu tiên mà nói linh luận tâm niệm thần thông pháp lực đủ loại có khả năng siêu việt khí lưu tiêm nhiễm nhiều giới linh hương quả thực nhiều lắm chính mình xuất nhập vô minh cũng là từng tại trong ngộng cảnh thi triển qua chúng diệt hóa hương bí quyết có thể người hương thơm điều này hiển nhiên là không chịu đựng khí lưu cùng thời không hạn chế quy kết là lịch phong hương chẳng có gì lạ duy nhất vấn đề là chính mình chưa kích phát bọn hắn tính cách cũng không đã từng nắm giữ vận dụng bọn hắn quy luật cho nên mới phải có trước đây làm phức tạp Lý Linh Tu gia thiện Đức hóa hương vừa phải coi u mộng hương phản hồn hương đủ loại thành phẩm dĩ nhiên mơ hồ phát giác được cái này một lĩnh vực khả năng nói ngắn gọn đây là một loại cùng loại tinh thần cảm ứng trạng thái có khả năng mở rộng trên toàn cầu khiến cho người có hóa hương năng lực dùng âm luật đạo thuật ngữ đến tương tự liền là cõi Minh người hương thơm cũng có cộng mình là một loại giác quan bên trên tổng cộng tình cảm nhận cũng là hoặc có thể coi hương suy nghĩ nhưng cái này loại vận dụng pháp rất cao bưng Lý Linh tuy có đầu mối hôm nay bận tâm từ đầu đến cuối hay vẫn làng lịch phong hương mà một ít những thứ này tựa hồ đa phần dựa vào linh ẩn, pháp lực truyền bá hương vách mà không phải là có hình dạng chất nói đến đây cái Lý Linh cũng nhớ tới luận chế cùng nghiên cứu mê thần hương cần thiết thải hương hoa một đoạn này thời gian đến nay Lý Linh hai lần ra vào mộng giới lần nữa tiến về trước mộng điện trong cốc thám hiểm nhưng lại đã không chờ đến cái đó đổi mới tại thời điểm này hắn mới hiểu rõ rất nhiều mộng giới bí cảnh đổi mới chu kỳ đều tại một tháng hoặc là một năm trở lên, mà mặt khác thải hồng hoa sản xuất địa phương cũng đều là một ít cơ mật tình báo, cần phải tiêu tốn tương ứng cái giá lớn không thể. giống vậy mạc thanh bình, thế nhưng mà hỗ trợ luyện chế ra pháp bảo mới có thể tiến vào trong đó. nhưng lý linh cũng không có tử thủ mộng điệp cốc như vậy một nơi, hắn đã bắt đầu dùng cái này chỗ địa vực làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía thăm dò, nhất là hắc sâm lâm cùng đã phách hồ khu vực cũng bắt đầu trọng điểm dò xét. hà tử trong đó đã lấy được không ít hà thảo hương hương phách, càng có thất tình lục dục bên trong buồn bã lo lắng tức giận các loại tình cảm ý chí tán loạn phân bố, có thể đơn độc đề cập lựa ra. Nguyên vẹn thải hồng hoa tạm thời khó có thể đạt được, hắn ý định thử một lần lợi dụng loại biện pháp này hợp thành cánh hoa. Màn đêm buông xuống, Lý Linh một mình nằm trong phòng trên mặt giường lớn, theo lệ đốt khắc chế huyết linh tân nương cự tà hương, u minh không sai đi vào giấc ngủ. Cùng với một hồi xa vời treo trên bầu trời cảm giác chuyển đến, hắn lần nữa đi tới mộng nguyên đảo bên trong. Vừa vào nơi đây, rõ ràng có thể cảm nhận được, trung ương ở chỗ sâu trong linh phong lại tái biến được chân thật thêm vài phần. Lý Linh trực tiếp chạy đi nơi đâu đi, vài tên tuần tra đệ tử nhìn hắn, vội vàng hành lễ, Lý công tử Ngươi đã đến, đến rồi. Giờ phút này Lý Linh đã không tiếp tục che giấu tu vi, thoải mái mới tấn trúc cơ thân phận xuất hiện, liền đãi ngộ đều tăng lên vài phần. Đối với rất nhiều tán tu mà nói, trúc cơ liền là cả đời thành tựu, đời người viên mãn điểm cuối cùng, hắn trẻ tuổi như vậy liền đến được, thật sự là người so với người giận điên người. Lý Linh mà lại không hề gợn sóng, dẫu sao hắn còn chầm chậm vào rất cao cảnh giới. Tại vài tên tuần vệ mang theo bao nhiêu ánh mắt âm mộ bên trong, Lý Linh mở miệng dò hỏi, Mạc Tiền Bối có ở đây không? Ta muốn cầu gặp Mạc Tiền Bối. Quả nhiên là muốn cùng một chỗ thân quen mới tốt gặp nhau, đây là cùng chung tìm kiếm bí cảnh ngoại định mức thu hoạch. Tiền bối cao nhân cũng không có thể nhất định liền cao cao tại thượng, chỉ là bình thường không có cùng chung yêu thích, cũng không có cùng chung sự nghiệp, thật sự chơi không đến cùng nơi đi. Nhưng Lý Linh có khả năng đuổi kịp bước bộ của hắn cùng nhau đi lại một giới, liền có tư cách thân quen. đương nhiên, trước đó còn cần có tử hư tiền bối quan hệ dẫn tiến, vừa mới dẫn xuất cùng nhau đi lại mộng giới sự tình. Sinh ra giao tình chân tướng như thế đơn giản, nhưng lại một lần nữa là người bình thường cả đời đều không thể vượt qua giai cấp khoảng cách. Tuân vệ chấp sự ân cần nói ra, đảo chủ ở phía trên mời. Sau đó không lâu, Lý Linh đến phía trên cung điện, chính mình quen thuộc đi vào tìm người, quả nhiên rất nhanh ngay tại thiên điện phát hiện Mạc thanh bình, lý linh hỏi, mặc tiền Bối, ngươi nơi này nhưng còn có thải hương hoa, ta nhớ được lần trước ngươi thật giống như ngắt lấy qua không ít. hắn hôm nay đối với cái này đồ vật nhu cầu số lượng không lớn, nhưng mà tương lai nghiên cứu nói không chừng được tiêu hao rất nhiều, dứt khoát bắt đầu tích trữ hàng hóa. mặc thanh bình nói, thải hương hoa, trong tay của ta đầu sát thực còn có một chút hàng tồn, tạm thời cũng phải không có được cái gì công dụng, ngươi như nói muốn, ổn định giá bán cho ngươi là được. lý linh mỉm cười nói, nói nói, cái kia thật đúng là đã tạ. mặc thanh bình khoát qua tay, hào phóng nói ra. Ngươi cũng từng đem quý hiếm minh điệp bán trao tay cho ta, thải hồng hoa loại vật này có thể so sánh nó thường xuyên gặp nhiều hơn. Lý Linh nói, nếu là tiền bối trong tay có dư thừa u mộng hương, ta cũng muốn thu mua một ít. Mặc Thanh Bình liền giật mình, một ít, đó là bao nhiêu? Lý Linh nói, tầm 10 phần không chê ít, trên trăm phần cũng không chê ít. Hắn gần đây vụn trộm cầm trong tay hải lan thạch ra tay hơn mười miếng, tăng thêm chính mình chế hương bản thân được, trong tay đầu lại có hai mươi mấy vạn phụ tiền, nói chuyện đều kiên cường rất nhiều. Mặc Thanh Bình lại nói, loại vật này ta gần đây cũng gấp dùng, hơn nữa chế tác số lượng có hạn, căn bản không có nhiều như vậy chỉ có thể bán ngươi ba năm phần. Lý Linh ngạc nhiên nói, Tiền Bối trước đó không phải nói đã nắm giữ luyện chế phương pháp ư. Mặc Thanh Bình nói, ta là kết đan tu sĩ, dù sao vẫn không có khả năng mỗi ngày đều tự mình tự luyện chế vật này đi, có khả năng đi vào nguyên vật liệu vừa phải có hạn, chỉ có thể là trước tiết không lơ bán. Lý Linh nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Mặc Thanh Bình cùng thuộc hạ người cũng không có mình loại này người hương thơm thiên phú, luyện chế lên tương đối phí nhân công, vậy cũng là ẩn tính thành phẩm. hầu như mỗi một phần sản xuất đều bị Mặc Thanh Bình tăng tại Mộng Nguyễn đảo lên, có khả năng cho mình ba năm phần, đã là cá nhân tình. thế là nói, như thế cũng tốt chút nhìn kỹ hắn nói, truyền bá hương vương bắt đầu phần nào phụng dưỡng cha mẹ, hắn kỳ thật cũng không phải chân muốn dùng, chỉ là muốn muốn kiểm tra một giới trong tay đối phương hương phẩm tỷ lệ. cái này hình thức có thể thực hiện, còn có thể nghĩ biện pháp lưu truyền ra đi thêm nhiều hơn, khiến cho dùng tiền mua sắm càng thêm dễ dàng. có thể có lợi, cũng sẽ có nhiều người hơn từ các nơi siêu tầm tài liệu liên tục không ngừng tiến hành cung lưỡng. lần này, mặt thanh bình đỗng nhiên nhìn về phía lý linh, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi chủ tu cũng là tự hư tiền bối truyền lại hương đạo đi. lý linh nói, xác thực như thế. mặt thanh bình nói, bằng không, ta cho ngươi một ít nguyên vật liệu, chính ngươi luyện luyện xem. Lý Linh cười thầm, tâm đạo cái này không phải là muốn muốn khảo thí tự mình tự luyện chế cái này hương năng lực, sau đó trái lại từ trong tay mình thu mua đi. Tính toán ai cũng sẽ đánh, không chỉ chính mình tại như thế này nghĩ a, vội hỏi, hay là thôi đi, như thế đi lại có nhiều bất tiện. Mặc Thanh Bình than nhẹ một tiếng, nói, vật này là mộng đạo cùng hương đạo kết hợp điển hình đồ vật, muốn tìm được đồng thời am hiểu cái này hai đạo luyện khí tu sĩ còn thật không dễ dàng, phạm nhân lại không có thần thức, nói không chừng luyện chế quá trình đều chính mình ngủ gà ngủ gật. Ta chính đang suy nghĩ, phải chăng muốn đem cái này hương đơn thuốc truyền bá ra đi? từ Hư Tiền Bối đã từng khuyên bảo qua ta. Đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý không bằng phổ biến tế thiên hạ, hôm nay ngẫm lại, quả thật cao minh. Nếu như có khả năng dùng cái này pháp đạt được dân gian bên trong trợ lực, có người nguyện ý luyện chế cái này hương, tự chịu trách nhiệm lợi lỗ, ta chỉ cần xuất tiền mua vào thành phẩm là được, hoàn toàn chính xác tương đối là thuận tiện. Nguy Lai, like, hắn đã ở vào hiểu rõ vương, chính tại mở rộng sản lượng giai đoạn. Lý Sách đối với cái này cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể là đem mình Lý Thị Hương phường một một ít quản lý kinh nghiệm báo cho biết, hy vọng hắn có thể đánh phá cái này bỉnh cảnh, trở thành ưu mộng hương sản xuất địa phương lúc này ở giữa nói chuyện phía một hồi, Lý Linh trở về trong nhà mình, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mở ra trong phòng cơ quan, thần thức đi đến bên trong tìm kiếm. Thanh Ti, ngươi thành công. mộ Thanh Ti hơi phấn chấn thanh âm truyền đến. Nha, phụ quân, sao liền phát hiện? Ta còn muốn thừa dịp ngươi không chú ý, ra đến cấp ngươi cái kinh hỉ đây này. nàng trúc cơ.